Chương 1. Lão Tô, ngươi không cần lão bà sao? Chương 1. Lão Tô, ngươi không cần lão bà sao? Thành Châu, Lâm Giang thành đỏ, 14 tháng 2, hơi mưa. Đạo trùng, dùng hoặc không doanh. Viên này, tựa như vạn vật chi tông áp chế nó duệ, giải nó lộn xộn, hòa kỳ quang, đồng kỳ trận. Trạm này, tựa như hòa tồn. Bọn nhỏ sáng sủa tiếng đọc sách từ học đường truyền ra. Không bao lâu, hai mươi mấy cái mười mấy tuổi lớn Hải Đồng chính là mừng rỡ tựa như chạy ra phòng học. Tô tiên sinh gặp lại. Tô tiên sinh gặp lại. Bên trên xong một ngày chương trình học, bọn nhỏ đã ai về nhà lấy Tô Kinh Chập cuối cùng từ phòng học bên trong đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn cầm quyển sách, nhìn thoáng qua tu chân vỡ lòng học đường trung đình cây kia nở cực tốt cây đào, mỉm cười. Năm nay cây này hoa đào nở đến rất tốt, bất quá, ngày mai sẽ lên kinh chập rồi. Ta lại tới đây đã tròn vẹn 2 năm rưỡi nha. Cảm khái, Tô Kinh Chập đã là đi qua trung đình, đang muốn trở lại trụ sở của mình. Túi đầu lại nhìn thấy đế rạ dính đầy bùn đất, không khỏi lắc đầu cười khổ. Trời mưa xuống, cái này trung đình đường nhỏ, người giẫm mạnh đạp liền như là hoa nguyệt lâu bên trên nữ tu, đêm xuân một lần về sau hoa tươi cùng với mưa móc, trở nên lầy lội không chịu nổi. Ngay khác là muốn chạy chút phiến đá mới tốt. Các loại học sinh tán đi, trở lại chủ sở, Tô Kinh chập từ bên hông xuất ra một cái túi đựng đồ. Thứ bên trong đổ ra 25 khối hạ phẩm linh thạch. Lông mày của hắn bỗng nhiên nhíu lại. Học đường có thể chiêu đến hài tử càng ngày càng ít, không có linh thạch trợ chống, đừng nói cái này luyện khí kỳ đột phá vô hạn, liền ngay cả tiền thuê nhà đều nhanh giàu không lên rồi. Mỗi lần nhìn thấy tự thân cái này quang cảnh, Tô Kinh chập liền không nhịn được có chút tự giễu. Xuyên qua trước mỗi tháng vì tiền thuê nhà phát sầu, không nghĩ tới xuyên qua đến cái này tu tiên thế giới, rõ ràng còn muốn vì tiền thuê nhà phát sầu. Cái kia xuyên qua cùng không có mặc có cái gì khác nhau, mà những này đều không phải là để Tô Kinh Trập phiền náo nhất đấy đi vào tinh thất, trên bàn bồ đoàn, một hàng chữ nhỏ hiện hiện tầm mắt khoảng cách ký chủ Đan Điền vĩnh vơ, còn lại 503 ngày. Đan Điền là tu sĩ căn bản, Vĩnh Viễn vơ về sau liền triệt để mất đi cảnh giới, biến thành phàm nhân đến lúc đó, coi như muốn tiếp tục ở lại đây, đều không có tư cách, chỉ có thể đi phàm tục thế giới. Tưởng niệm như thế, Tô Kinh Trập quyết định, lần này nói cái gì cũng muốn giải rửa một cái. May mà muốn hay không đánh cược một lần. Tô Kinh Trập ánh mắt nhìn về phía gian phòng nơi hẻo lánh chỗ góc lại đã lâu tiểu xảo Đan Lô. Mà lúc này, Tô tiên sinh, Tô tiên sinh ngươi ở đâu?" Một đạo có chút thanh âm dễ nghe trong sân vang lên. Tô Kinh Chập đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy một cái phong thái yểu điệu mỹ phụ đi qua vũng bùn đường nhỏ đang tại mái hiên nhà khảm bên trên phá đế giày bùn đất. "Là Ninh gia chị dâu a, Thà giao nha đầu kia còn không có trở về sao? Cái này đều tan học một hồi lâu a." Tô Kinh Chập chủ động hướng phụ nhân dò hỏi. "Ninh gia chị dâu tên là Trương Tú, đừng nhìn nàng là một giới phụ nhân, lại là cái này Lâm Giang nội thành ít có luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Tại Lâm Giang thành cũng coi là bên trên là một ít nhân vật." Tô Kinh Chập chỗ hoa đào ngõ hẻm Tất cả tu sĩ si giao nạp cho Hoa Dương Tông Linh Thạch tiền thuê nhà là giao cho Trương Tú, từ nàng tập trung tu nạp đưa đến Hoa Dương Tông Lâm Giang phân tông. Trương Tú phu quân Linh Khai Sơn, đã từng là một vị luyện khí hậu kỳ cao thủ, thậm chí là Lâm Giang thành nhất có nhìn đột phá đến trúc cơ kỳ tổn tại đáng tiếc 2 năm trước ra ngoài cùng người tìm kiếm di tích, bất hạnh bỏ mình. Chỉ để lại Trương Tú cùng nữ nhi một đôi mẹ con. 2 năm rơi trước, tu kinh chập xuyên qua đến thân thể này, cũng đã là tàn phế người, cũng là Trương Tú đem nhặt được trở về ở chung về sau, phát hiện tu kinh chập nhân phẩm vô cùng tốt, biết được hắn đã từng cũng có không tục tu vi, nhưng đang điền bị thương nặng, tu vi rất xuống luyện khí sơ kỳ. Thực sự vì đó thiết hận, liền nghĩ kế để hắn ở trong này mở tu chân vỡ lòng học đường, lừa một ít linh thạch cũng tốt hơn sống. Tại tu chân giới, cũng không phải là tất cả mọi người đều có cơ hội tu luyện. Không có linh căn người cũng chỉ có thể luyện tập phàm tục võ công, mà phàm tục võ công luyện đến cực hạn, cũng liền bị kẹp được một cái luyện khí sơ kỳ tu sĩ. Cuối cùng kết cục vẫn như cũ chỉ có thể là nhân gian. Nhất định phải có được linh căn mới được, nhưng chúng sinh đông đảo, cho dù là tu sĩ hải tử cũng không thể cam đoan nhất định thì có linh căn tồn tại. Thế là, các tu sĩ liền muốn rất nhiều biện pháp. Ví dụ như tại trưởng thành trước đó, Nếu là có với kiến thức rộng rãi tu sĩ hơi chút dẫn đạo, đến lúc đó Hải Tử Khải Linh cũng có thể càng thêm thông tuận. Tô Kinh chập tiếp trước đọc tiểu thuyết, cùng người luận chiến, tích lũy lên tâm hậu, học thức, ứng phó lên hải đồng đó là xe nhẹ đường quen. Chú ý kinh mạch nội công hệ thống nói qua. Các loại tu chân tiểu thuyết hệ thống ma sửa đổi phần nói qua. Lão tử, khổng tử, quỷ cốc tử cũng dựa vào đời trước cùng người luận chiến ký ức, chính mình đem tiên hiền nội dung tổng hợp chuyển vận rất nhiều. Ngay từ đầu có điểm tâm hư, nhưng không biết là vận khí hay là thật có hiệu quả, hoa đào ngõ hẻm Hải Tử Khải Linh hiệu quả từ hắn sau khi đến, thật sự có tăng lên. Cho nên cái này vỡ lòng học đường cũng là miễn cưỡng có thể mở số dưới. Từ hướng này giảng, Tô Kinh Chập thân nhân cứ mạng, lại là áo cơm phụ mẫu. Lúc này Trương Tú cười nói, Dao Nhi đã sớm về nhà, lần này chị dâu tới tìm ngươi, là có chuyện thật tốt đâu. Tô Kinh Chập sững sốt một chút. Không đợi hỏi nhiều, Trương Tú lại nói, ngươi cũng trưởng thành rồi, chị dâu lại tới hỏi ngươi, ngươi không cần lão bà sao? Chương 2. Ngươi nha, chính là quá thành thật. Chương 2. Ngươi nha, chính là quá thành thật. A. Nói. Đạo Lữ. Tô Kinh Chập có chút ngạc Xuyên qua trước hắn không có nói qua yêu đường, sau khi xuyên việt vì duy trì ở tu sĩ thân phận, mỗi ngày vì linh thạch đầu đau, duy trì sinh hoạt đã rất không dễ dàng, hắn thật đúng là không có nghĩ qua phương diện này sự tình. Chương Tú lau sạch sẽ đế giày, đi đến dưới mái hiên, người tu vi mặc dù đã lui bước, nhưng linh căn còn lại, điểm ấy cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Tuy nói tu sĩ hậu đại không nhất định có linh căn, nhưng tỉ lệ dù sao cũng so phàm nhân lớn hơn rất nhiều không phải. Linh căn, tại đây phương tu tiên thế giới, giới định phải trang làm người thượng nhân duy nhất tiêu chuẩn. Cho dù như Tô Kinh chấp loại này đẳng cấp thấp nhất kim một thủy hỏa thổ năm hệ đều đủ tạp linh căn vẫn như cũ thắng qua ức vạn vạn phàm nhân. Không đợi Tô Kinh Chập đáp lại, Trương Tú lại nói, kỳ thật 2 năm này, chị dâu vẫn luôn đang suy nghĩ cái gì của ngươi chuyện này, chỉ là một mực không có quá nhân tuyển thích hợp. Tô Kinh Chập đan điền bị tương nặng, tại thường nhân xem ra, đời này có thể duy trì được luyện khí sơ kỳ tu vi cũng đã là kết quả tốt nhất rồi. Muốn lấy cái có linh căn tu sĩ làm vợ, hẳn là rất không có khả năng. Gần nhất chị dâu giúp ngươi tìm kiếm đã đến một người tốt chọn, cô nương gọi Yến Hà, năm đó khai linh thời điểm, linh căn mặc dù không có thức tỉnh, nhưng cũng là nửa thức tỉnh trình độ. Xem như cái tiên phú mụ linh căn, nếu là vận khí tốt Tương lai không phải là không có chút tình khả năng. Mấu chốt là cha mẹ của nàng đều cũng có linh căn tu sĩ, tự thân cũng có cơ sở này tồn tại, hai người nếu là kết làm đạo lữ, hài tử xuất hiện linh căn tỷ lệ tất nhiên rất lớn. Nói xong, Chu Tú mong đợi nhìn xem Tô kinh chập. Phù môi bằng tử quý, cái này tại tu tiên giới là một cái thưởng có hiện tượng. Hai cái tầng dưới chốt phẩm tụ, nếu là sinh ra một cái mang theo linh căn hài tử, liền có thể lập tức cải biến vận mệnh. Mặc dù không đến mức như vậy thượng sinh, nhưng người bình thường không dám đắc tội tiên nhân, tuyệt đối cả đời giàu có không lo. Tu hành vô vọng đạo lữ. Nếu là sinh ra một cái hai linh căn hải tử thậm chí đơn linh căn hải tử, vị đại tông môn nhìn chúng, đó cũng là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, không ngoài như vậy. Tô Kinh chậc gãi gãi đầu, thế nhưng, tình huống của ta chị dâu ngươi cũng biết, người ta vẫn là có cơ hội linh căn thức tỉnh, có thể coi trọng ta sao? Hắn cũng không phải tự ti, mà là là tự nhiên mà biết mình đan điền bị hao tổn, Ngụy Linh căn người thật đúng là không nhất định coi trọng chính mình. Càng đương đề cập, chuyện nhà mình tự mình biết, chính mình chẳng những là bị hao tổn, có thể là triệt để vỡ vụn. Ngụy Linh căn người mặc dù vẫn như cũ không tư cách tu tiền, nhưng tu luyện phàm tục võ công chính là tuyệt đối thế tài tương lai nhất định có thể có thể so với luyện khí sơ kỳ tu sĩ. Trương Tú lần nữa cười nói, "Tô tiên sinh ngươi ưu tú như vậy, ai theo ngươi chính là phúc khí của nàng đấy đến mai cái chị dâu để ta làm cái này bà mối, hai người gặp mặt một lần, chỉ cần Tô tiên sinh ngươi xem vừa mắt, chuyện này nha, chuẩn thành." Trương Tú lời nói này đến lời thể son sắt. Tô kinh chập há miệng lại không biết nói chút gì, đành phải gật đầu. Trương Tú là thật tâm đang vì mình quan tâm, lại là ân nhân của mình, cũng không tốt Phật đối phương nhiệt tình. Tóm lại gặp mặt cũng sẽ không như thế nào. Nếu thật như chị dâu nói, nhìn vừa ý rồi, cái kia Sau đó thay cái cách sống tự hồ cũng xem là tốt. Thấy thế, Chương Tú lại hỉ. "Được rồi, cứ quyết định như vậy đi a, ngày mai sau khi tan học, Xuân Tây tự lâu, chỉ dâu đem người cho ngươi linh đi qua, ngươi cũng không thể thất sắc nhà." Dứt lời, Chương Tú liền vừa vội hừng hực giẫm lên buồn đường nhỏ rời đi. Thằng đến thân ảnh của nàng biến mất tại học đường cửa chính, Tô Kinh Trập cũng còn có chút bừng tỉnh thần. Soe má thấy được trên đường nhỏ nước đọng càng sâu dấu chân. Khóe miệng của hắn lộ ra một vòng ý cười, phòng ốc sơ sài vậy, ngày khác là đến trải chút gạch, đem nơi đây dọn dẹp dọn dẹp mới được rồi. Cho dù tu tiên giới cây đào có linh khí tầm bộ, Nhưng ở mờ cực thịnh về sau, cũng phải nói thất bại liên thất bại. Do Xuân thoáng qua một cái, toàn bộ học đường trung đỉnh chính là bảy khắp tầng một màu hồng nhà tạo đông. Bởi vì lấy cái này gốc cây đào, trung đình phong cảnh mỗi ngày đều có biến hóa mới, nhưng lại Tô Kinh chậc mà nói, dạy bảo hài tử lại là không ngừng lặp lại ngày hôm qua cố sự. Tô tiên sinh gặp lại, một trận vui đùa ầm ĩ âm thanh qua đi, học đường lại khôi phục yên tĩnh. Tô Kinh chậc bước nhanh trở lại chủ sở, đổi một thân quân súng màu xanh da trời áo khoác. Cái này thân y phục thế nhưng là hắn năm đó học đường lần đầu khai giảng lúc, tốn hao năm khối linh thạch để bảy túi phường các cô nương lượng thân tải kéo đấy. Ngay nơi tái năng chính là Thanh Châu thành lớn vân mộng thành mới có trời tuyết tơ tẩm chế thành, mặc vào có đông ấm hè mát công hiệu. Ngoại trừ học đường sơ khai ngày ấy, ngày thường Tô Kinh Trập đều không nữa mặc. Khoan hay nói, người dựa vào quần áo ngựa dựa vào cái yên đổi cái này áo liền quần về sau, trước Tô Kinh Trập sắc thực tồn tại cái kia một tia keo kiệt trong tức, thật sự tan biến tại vô hình. Lâm Giang thành bên trong, Xuân Tê lâu coi là quy cách cao nhất tiểu lâu rồi. Chính là Hoa Dương tông lâm Giang phân tông thẳng doanh. Nơi này mua bán linh thú thịt cùng linh tiểu đối với tu sĩ rất có ích lợi. Ngày thường xuất nhập nơi đây phần lớn đều là luyện khí trung kỳ trở lên tu sĩ tới trong này tùy tiện ăn một bữa, đều là mấy khối linh thạch, đây đối với luyện khí sơ kỳ tu sĩ mà nói không hề hữu hảo. Tô tiên sinh hôm nay cũng có để trống đi dạo đâu. Tô tiên sinh, rất lâu không lâu a. Nhìn thấy Tô Kinh chập đi vào Xuân Tây lâu, không ít người đều có chút thân mật chào hỏi hắn. Hẻm nào hoa linh khí tại Lâm Giang trong thành mặc dù so ra kém cái khác đường phố, nhưng trong đó tu sĩ cũng không ít, tu sĩ truy cầu trưởng sinh, nhưng nếu là tu luyện vô vọng, cũng sẽ cùng Tô Kinh chập hiện tại bình đường, tìm được lữ bác một thành đời sau. Hẻm nào hoa tiền thuê nhà thấp, tu sĩ phổ biến cảnh giới không cao. Vậy vậy không ít tu sĩ đều đem con đưa cho Tô Kinh Chập dạy bảo qua. Bây giờ hắn tu vi mặc dù yếu, nhưng là có phần bị tôn kính. Tô Kinh Chập mỉm cười cùng hẻm đào hoa tu sĩ thâm hỏi, đi thẳng tới bên trong nhất gần cửa sổ bản kia. Hắn vừa mới tiến đến liền thấy Trương Tú tại đối với hắn ngáp. Trương Tú thị dâu hôm nay tựa hồ cố ý làm trang phục, trắng vạt áo áo, thanh nu váy, ba bọc trước ngực thành thật, sau lưng nông cung hơi có vẻ, ngọc châm để ép bối tóc, một sợi tóc xanh lọn tóc buông xuống bên tóc mai, nổi bật lên trắng non da thịt, càng hơn đông tuyết. Nhìn thấy Tô Kinh Chập, hoa đào con ngươi, nhuận giống như trong tuyết nước suối, cười một tiếng một má lúm đồng tiền đều là như trời nắng, xinh đẹp thành thục mà hàm súc. Tô Kinh Chập một chút liền chú ý tới nàng tám tiên bản, lúc này Trương Tú cùng cả người đoạn điệu điệu, rất có vài phần tư sắc cô nương ngồi ở hai bên. Cái này, nghĩ đến chính là Yến Hà rồi. "Chị dâu, để cho các ngươi lợi lâu." Tô Kinh Chập bé nãy cười một tiếng, mà giật tại Yến Hà đối diện. Nhìn kỹ đến, Yến Hà ngày thường quả nhiên mỹ lệ, cái này nếu là đặt tại trước khi Tô Kinh Chập xuyên qua địa cầu, chỉ sợ cũng phải có không ít liếc cậu. Cái này dung mạo, Tô Kinh Chập cũng không có gì không hài lòng. Tại hạ Tô Kinh Chập, mặc dù mình tình huống căn bản Trương Tú khả năng đã cáo chi đối phương, Nhưng ra mắt cơ bản quá trình vẫn là muốn có. Tiểu nữ Tử Yến Hà gặp qua Tô Tiên Sinh. Cô nương đang khi nói chuyện gương mặt từng đỏ. Tô Kinh Chập vốn là ngày thường thẳng tắp tứ dật, lại có tiên sinh dạy học cái chủng loại kia nho nhã chớp tức, lại thêm tu sĩ thân phận, đối với Yến Hà mà nói, hoàn toàn phù hợp suy nghĩ trong lòng. Thấy thế, Chương Tú không khỏi cười đối với Tô Kinh Chập hơi liếc mắt ra hiệu. Phản Phật tại nói, "Xem đi, chị dâu không có lựa gạt ngươi chứ, chuyện này chuẩn thành." Tô Kinh Chập miệng hơi cười, nhìn xem Yến Hà, tình huống của ta chắc hẳn chị dâu đã nói với Yến cô nương qua. Nhưng ta cảm thấy có cần phải lại nói với Yến cô nương một cái. Nghe nói như thế, lúc đầu đã muốn chủ động rút đi không làm bóng đèn chư thú, sắc mặt lại hơi đổi. Trong lòng nói thầm một tiếng không ổn. Lập tức Tô Kinh Chập lại nói, tu vi của ta từng hảo vận từng tới luyện khí hậu kỳ, nhưng bây giờ đan điền bị hao tổn, tiếp cận vỡ vụt, tu vi rất xuống luyện khí sơ kỳ, còn sót lại phần một tu vi. Bất quá từng đã là một chút kinh nghiệm cùng cảm ngộ cũng là còn tại đấy. Còn không đợi Tô Kinh Chập nói xong, ngồi ở đối diện Yến Hà sắc mặt lại lạ thay đổi. Chờ một chút, nàng trực tiếp đánh gãy Tô Kinh Chập. Lúc này trên mặt nàng mang theo một vòng kinh ngạc. Trứng tiền rối, hắn đan điền rách nát rồi. Chuyện này trước ngực nhưng không có đã nói với ta đâu. Trên mặt Trương Tú có chút xấu hổ. Không đợi giải thích, Tiễn Hà lại cười lạnh nói, "Trước Trương Tiễn Bối nói với ta, Tô tiên sinh đại tài, về sau tu vi định không chỉ là luyện khí sơ kỳ. Bây giờ lại là vừa mới biết được, nguyên lai đan điền đều đã rách nát rồi, a về sau còn có thể hay không bảo trụ tu sĩ thân phận chỉ sợ cũng khó nói đi. Nếu như về sau ta không cách nào bước vào luyện khí kỳ, chẳng lẽ lại đến lúc đó ta muốn theo hắn bị trục về thế giới phàm tục." Lời này vừa ra, Tô Kinh Chập đều có chút động. Nữ nhân này trở mặt vẫn thật là cùng lần sách nhanh a, hắn còn tưởng rằng chính mình những tình huống này. Trương Tú đều cùng đối phương nói qua đâu. "Tiễn cô nương, Tô tiên sinh thật sự là vô cùng tốt người, cùng ngươi là thật lưương với. Hắn vẫn như cũ có linh căn, hai người nếu là kết hợp." Trương Tú lời nói còn chưa nói xong, Tiễn Hạ nhưng lại lần nữa đến gãy, "Được rồi, Trương Tiễn Bối căn bản không có minh bạch ta muốn cái gì." Trương Tiễn Bối cảm thấy Tô tiên sinh cái này tốt vậy thì tốt, vậy ta xem các ngươi hai ngược lại là rất phù hợp. Hai người kết làm đạo lữ." Trương Tiễn Bối tu vi cao thâm, cho dù Tô tiên sinh về sau biến thành phàm nhân cũng sẽ không lo lắng bị trục về nhân gian. Tiểu nữ tử không có lần này phúc duyên, cáo từ. Nói xong, Tiễn Hà không cho Trương Tú mảy may giữ lại cơ hội, trực tiếp đứng dậy rời đi. Cử động lần này mặc dù có thể có thể sẽ đắc tội Trương Tú, nhưng nàng phụ mẫu đều là tu sĩ, cũng không chút nào màng sợ đấy. Tiễn Hà rời đi về sau, điểm thịt diệu mới lên tới. Dù sao cũng là hao tốn mấy khối linh thạch đấy, cũng là không tốt lãng phí. Nhưng Trương Tú cùng Tô Kinh Chập Ăn là không có tư không vị. Bởi vì Yến Hà vừa mới cái kia lời nói, bầu không khí là xấu hổ vô cùng. Tại Trương Tú mà nói, nội tâm của nàng là vô cùng thượng tức Tô Kinh Chập đấy, chỉ bằng Tô Kinh Chập giáo thư dục nhân trình độ, hai người sinh hạ hậu đại thành tài tỉ lệ rất lớn. Nhiều lần muốn nói lại tôi. Thị Diệu ăn đến không sai bị lắm, Trương Tú đôi mắt đẹp nhìn xem Tô Kinh Trập. Dẫn nó không tranh lại sợ thương hắn lòng tự trọng, ngón tay chỉ dưới, kéo lấy Trường Âm nói, "Ngươi nhà chính là quá thành thật rồi." Chương 3. Khách không mời mà đến. Chương 3. Khách không mời mà đến, ngươi nhà chính là quá thành thật. Từ Xuân Tê lâu sau khi trở về, Tô Kinh Trập đều còn tại thể vị lấy Trường Tú sau cùng câu nói kia. "Chúng thực sao?" Có lẽ vậy. Đang điền vỡ vụn sự tình, Trương Tú dấu diếm biến hả, chính là muốn cho Tô Kinh Trập hai người bọn họ trước tiên đem gạo nấu thành cơm. Nhưng Tô Kinh chợt biết, loại chuyện này lại như thế nào có thể giải lâu dấu diếm. Hắn cũng không muốn ngày sau đã có hại tử, hiến Hà lại tới cái hắn náo. Người tu đạo, đạo lư chính là song phương nhìn thoáng mắt, cũng không cưỡng chế ước thúc, cảm thấy ngươi không vừa mắt, đã trèo lên cảnh tây cao nhân số không kể xiết. Giống chương tú trị dâu loại này thành đạo lư thủ thế người, chung quy là số ít. Không phải là trên một con đường người, như vậy ngay từ đầu liền đã thất bại cũng rất tốt. Bất quá đạo lý hắn đều hiểu, lúc này nằm ở tĩnh thất trên giường đá, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút thất lật đấy. Dù sao sau khi xuyên việt lần thứ nhất ra mắt liền đã thất bại, còn bị người như thế một trận xem thường. Dù ai trên thân cũng sẽ không quá dễ chịu khoảng cách ký chủ đàn điền vĩnh viễn vỡ còn lại 52 ngày. Lúc này trước mắt lần nữa hiện ra một nhóm màu vàng kim chiếc nhỏ. Từ khi đàn điền vỡ vụn về sau, loại này nhắc nhở mỗi ngày đều sẽ xuất hiện một lần. Tô Kinh Trập cũng không có hiểu rõ rốt cuộc là tình huống như thế nào. Muốn nói là kim thủ chỉ đi, lại chỉ có cái này đơn giản nhắc nhở. Vô luận hắn làm sao thử nghiệm đều không còn cái khác bất kỳ phản ứng nào rồi, là nên làm cái khác thử. Mỗi lần nhìn thấy cái này nhắc nhở, trong lòng Tô Kinh Trập cảm giác cấp bách đều sẽ tăng cường một chút. Năm hơn trăm trời nhìn còn sớm, nhưng theo thời gian trôi qua, tình ứng sẽ chỉ càng ngày càng kém, hắn có thể sử dụng lực lượng cũng sẽ càng ngày càng ít. Luyện khí kỳ cùng chia 9 tầng, vừa đến 3 tầng vì sơ kỳ, 4 đến 6 vì trung kỳ, tương ứng 7 đến 9 tầng làm hậu kỳ đại viên mãn về sau liền có nhìn chút cơ. Vừa mới xuyên qua thời điểm Tô Kinh chập còn có luyện khí 3 tầng, bây giờ đã chỉ còn lại có 1 tầng, mặc dù đều là luyện khí sơ kỳ, nhưng lại ngày đêm khác biệt. Như lại phí thời gian một chút tuyết nguyệt, tầng này tu vi đều không đánh nổi, cái kia chính là triệt để phế nhân. Cuối cùng là phải tự tự đấy, tại trong lúc này không thể bị đuổi ra hẻm đào hoa. Tô Kinh chập trong lòng tự nói, đã là đứng dậy đi tới tôn này đan lô bên cạnh. Hẻm đào hoa linh khí mặc dù bình thường, nhưng dù sao còn tại tu tiên giới, thân thể của mình có thể lúc nào cũng nhận tầm bổ. Lúc này mới có chữa trị đan điển cơ hội, như giờ rời đi nơi này trở lại nhân gian, vậy liền triệt để xong. Lâm Giang trong thành có Hoa Dương Tông bày ra tụ linh trận, đem phương viên trăm dặm mỏng manh linh khí liên tục không ngừng hội tụ tới. Càng đến gần tụ linh trận trung tâm đường phố, linh khí lại càng dồi dào ở cái thế giới này, người lấy linh căn làm danh giới, chưa làm phàm tục cùng tu sĩ địa vực lại lấy linh khí làm danh giới, chưa làm nhân gian cùng tu tiên nhân giới. Có linh khí còn có tu sĩ tụ tập địa vực liền vì tu tiên giới. Tự nhiên linh khí rồi giảm nơi, sớm bị người chiếm lĩnh, tần dưới chót tu sĩ tiếp xúc không đến. Tựa như Hoa Dương tông loại này cường đại tông môn, dựa vào trận pháp có thể chế tạo lâm giang thành loại này, linh khí không sai nơi, nhưng cũng không khả năng cho không người dụng. Hẻm đào hoa tiền thuê so sánh cái khác đường phố muốn thấp một chút, nhưng hắn cái này học đường chiếm diện tích không nhỏ, một năm cũng phải 5-10 khối hạ phẩm linh thạch. Lấy hắn tông mỗi người xuất hiện ở vô liếng, tháng sau thật sự giao không lên tiền mượn phòng đến lúc đó cái này tu chân vỡ lòng học đường cũng liền muốn bị bách đóng lại, đoạn tuyệt tất cả thu nhập nơi phát ra. Hắn cũng chỉ có thể đến Lâm Giang thành tích ngoại địa khu vực đi, mặc dù cũng có thể có một cọ tụ linh trận biên giới linh khí. Nhưng trong này không có Hoa Dương tông quản lý, trật tự vô cùng hỗn loạn, Lôi Kinh Chập tu vi hiện tại, chỉ sợ sống không quá ba trời. Nghĩ đến những này, Tô Kinh Chập trực tiếp đem tôn này tiểu xảo đan lô chuyển ra nơi hẻo lánh đem đan lô mặt ngoài cho bụi lau đi về sau, lộ ra trên đó khắc họa ra mấy đầu linh văn đây là khắc sâu tại trên đó cỡ nhỏ hỏa diễm trận pháp, Tô Kinh Chập đưa tay thả ở trên linh văn hơi rót vào một điểm linh khí, trong lọ liền giấy lên gió hùng đại lửa đem toàn bộ tính tất chiếu lên đỏ bừng. Cái đồ chơi này còn có thể dùng, hy vọng trước kia những cái kia ký ức còn có thể một lần nữa nhặt lên. Xuyên qua trước Nguyên chủ đan điền là như thế nào vỡ vụn hắn không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ rõ hắn sẽ một tay luyện đan thuật. Thậm chí đỉnh phong thời điểm còn từng luyện chế thành công giá hạ phẩm đan dược đây cũng là vì cái gì rõ ràng là năm hệ tạp linh căn, nhưng đã từng tu vi còn có thể đạt đến sau luyện khí kỳ nguyên nhân. Chỉ bất quá, xuyên việt qua về sau, Nguyên chủ rất nhiều ký ức cùng thủ đoạn đều đã tiêu thốn. Tu sĩ nghề nghiệp đông đảo, đan sư trận sư luyện khí sư, vẻ bề ngoài xem bối sở kim người đan sư tại tu sĩ bên trong địa vị cực cao. Nhưng muốn mồi giữa một cái đan sư đi ra, bình thường tán tu cơ bản không có khả năng đây là cửa đốt tiền việc cần kỹ thuật. Sau khi xuyên Việt, Tô Kinh Trập tiền thuê nhà đều trở thành vấn đề, lại nơi nào có tài lực ủng hộ luyện đan đại kế. Bởi vậy cho dù nguyên chủ có nhất định cơ sở điều kiện, hắn Tô Kinh Trập cũng không chơi nổi. Nhưng bây giờ, không có cái khác kiếm tiền biện pháp, hắn cũng chỉ có thể phá phụ Trẩm Chu. Thành thì đan điền chữa trị có hy vọng, thất bại cũng chỉ là rời khỏi hẻm đá hoa. Cùng kéo dài hơi tàn, không bằng buông tay đánh cược một lần đêm đã khuya, luyện khí kỳ tu sĩ cơ bản vẫn là cần nghĩ ngươi đấy. Nhưng lúc này Tô tiên sinh cũng rất là trái bọng hắn tìm một chương nguyên chủ lưu lại hồi khí đan đan phường, cùng còn lại hai phần dược liệu. Vừa mới lấy ra thử tay nghề đã hủy đi một phần rồi. Nhìn Minh Luyện chế ra tới một đống càn thuốc, trong lòng cảm khái vô hạn. Phần này dược liệu mặc dù không quý, nhưng là muốn một khối hạ phẩm linh thạch mới có thể mua được. Bình thường luyện đan sư thành đan xuất vốn cũng không cao, 10 phần dược liệu có thể ra 34 viên thuốc liền đã cực kỳ tốt, đây là tại trở thành đan sư dưới tình huống, Tô Kinh chập cái này, luyện tập còn không biết muốn bao nhiêu dược liệu. Nhìn xem trong túi trữ vật cái kia 20 năm khối linh thạch cùng còn lại một phần dược liệu, Tô Kinh chập khóc không ra nước mắt. Tôi, tức đã quyết ý đập nồi rìm tiền cũng không cần suy nghĩ nhiều cái khác, tự nói về sau, hắn lại cầm lên còn dư lại phần này dược liệu. Tóm lại là muốn luyện, ngày mai nên đi mua chút dược liệu mới được rồi. Nhưng mà lúc này, lại cạnh, trong viện lại là bỗng nhiên nghĩ đến một đạo tiếng vang. Tô Kinh Chập dừng lại trong tay động tác, tu sĩ thay mắt cực kỳ linh mẫn, hắn vững tin chính mình không có nghe lầm. Thắt đan lô lửa, Tô Kinh Chập trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Mưa đã sớm ngừng, bốn thứ hai phía y mảnh. Tô Kinh Chập thần sắc hơi có chút nghiêm túc lên. Chẳng lẽ là mèo hoang? Ngõ dưới mái hiên, một mảnh ngói vụn nước một chỗ. Ai vậy? Không có người đáp lại. Tô Kinh Chập lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều đang chuẩn bị trở về phòng, lại gặp vài miếng hoa đào nhẹ nhàng tới. Hắn lông mày lại nhăn, hướng về trung đỉnh gốc kia cây đào đi tới. Theo tới gần, Tô Kinh Chập trong lòng càng phát ngưng trọng lên. Hắn người thấy một cỗ tràn ngập tại trong không khí mười tanh. Lập tức lại chợt thấy cây đào hạ chính rũi vào một đạo hắc ảnh. Tô Kinh Chập có chút khẩn trương. Hắn chỉ là một cái luyện khí sơ kỳ, như kẻ đến không thiện, sợ khó ngăn cản. Nếu là kêu cứu, đừng nhìn bình thường lãng dịng trung đụng được không sai, nhưng người tu tiên nhất là bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm, tuyệt đối không một người sẽ liều chết tới cứu. Có thể tới chỉ có Trương Tú trị dâu nhà, nhưng nàng say rượu liền đi Hoa Dương Tông, chỉ ở tự mình bày pháp trận, chính mình cũng không thể đem nàng nữa nhi thả giao kêu lên đi. Nếu là dùng Hoa Dương Tông tín vật cảnh báo, Hoa Dương Tông người tuy có thủ vệ trách nhiệm, nhưng đến một chuyến vẫn như cũng là đắt kinh khủng. Nếu là nghĩ sai rồi, như vậy được không bù mất, tóm lại vẫn là quá nghèo. Các hạ người nào? Vì sao ban đêm xông vào tư trạch? Tô Kinh chập cả gan hỏi thăm một tiếng đối phương nhưng như cũng không có trả lời, thậm chí động cũng không động một cái. Các hạ rốt cuộc là ai? Nếu không cho cái bàn giao, tại hạ nhưng liền muốn xin ngươi đi ra. Lúc nói lời này Tô Kinh chập đi về phía trước hai bước, cái sau vẫn như cũ không nhúc nhích. Tô Kinh chập nghi ngờ trong lòng, lần nữa nhích tới gần một chút, ý đồ thấy rõ mặt của đối phương. Nhưng, đài hắn thấy rõ về sau, nhưng lại đột nhiên bị sợ nhảy một cái, liền lùi mấy bước. Chương 4: Tâm tính công tệ. Chương 4: Tâm tính công tệ. Tô Kinh chập trái tim ầm ầm cực nặng, chỉ thấy cây đào hạ trên mặt người kia một mảnh huyết hồng. Máu tươi dán mặt, căn bản đều không nhìn thấy ngũ quan tồn tại. Trên người áo đen cũng đã là thấm đẫm máu tươi, đêm nay hơi yếu ánh trăng chiếu ở phía trên, lại có chút phản quang. Các hạ trên thân người thương thế nhưng là không nhẹ, đứng ở ba trượng có hơn, Tô Kinh chập mở miệng lần nữa. Lúc này trên tay hắn nắm lấy Hoa Dương Tông kêu cứu phù triện. Xuyên qua 2 năm này nhiều đến nay, hắn cũng chỉ là một cái phá dạy học đấy, tại hẻm đá hoa thâm cư không ra ngoài, một mực thiện chí giúp người. Tu tiên giới mặc dù nguy cơ tứ phía, nhưng thắng ở hẻm đá hoa có chương tú chấn chận, muốn nói gặp qua cái gì cảnh tượng hành tráng, đó cũng là không có. Mặc dù khẩn trương, nhưng lần thứ nhất gặp phải loại chuyện này, thật là có điểm kích động. Tô Kinh chập tiếng nói vừa ra, đối phương như cũng là không có nửa điểm phản ứng. Nếu là chết rồi, Vậy coi như có chút suối quẩy rồi. Hắn mới vừa vặn quyết định muốn đập nồi rìm thuyền luyện đan, quay đầu sẽ chết cá nhân tại sân, làm gì đều không phải là điểm tốt. Lông mày lần nữa nhăn lại, Tô Kinh Trập không khỏi lần nữa tới gần. Nếu như là thi thể, nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ, loại trừ thi vị cùng trò khí, người tu tiên nhất là nhạy cảm, bị người phát giác có dị thường, ngày mai học đường liền không có cách nào mà mở. Trong tay Tô Kinh Trập vẫn như cũ nắm luốc hoa dương tông tiểu cứu phù triện. Chỉ cần hơi quan chú điểm linh khí tiến vào bên trong, phù triện liền sẽ hóa thành khói lượn lên không, hoa dương tông nội môn đệ tử liền sẽ lập tức chạy tới. Dùng ngược lại là đơn giản chính là quá đắt, lấy hắn thân già, sử dụng hết tháng sau liền phải bị đuổi đi. Hắn đi đến bóng đen này phụ cận, ngoại trừ vào mũi mũi máu tươi càng phát ra nồng đậm một chút, vẫn như cũ không có cái khác phản ứng đưa tay chạm đến một cái cánh tay của đối phương, xúc cảm hay còn ấm áp, phản phật quần áo phía dưới còn đang không ngừng thấm ra máu tươi. Nhưng hắn dù sao cũng là luyện khí sơ kỳ tu sĩ, trực tiếp đụng vào về sau tự nhiên có thể biết được đối phương còn sống. Đả hữu, đả tội. Một bên nhẹ giọng hô, hắn trực tiếp nhô ra ngón tay chỉ bên trong bụng đối phương, ý đồ thăm dò nó thương thế. Hoa, đột nhiên, người này lại phun ra một miệng lớn máu tươi. Mộ Kinh chập nệ tránh cử thời, nếu không cái này ngục máu tươi liền trực tiếp phun tại trên người hắn. Mới xem xét đối phương thương thế thời điểm, thuận tiện thử một chút tu vi đúng là không lộ ra đến, nhìn không đấu. Vậy liên đại biểu đối phương chí ít cũng là chút cơ kỳ trở lên. Thố Kinh chập đột nhiên siết chặt trong tay phù triện, bởi vì hắn đã bén nhạy cảm nhận được một đạo hơi có chút không kém khí cơ khóa hạn định. Phản phất 1 giây sau chính mình liền muốn trực tiếp binh giải nơi đây. Đừng có động tác khác, diệu ta đến một cái sạch sẽ địa phương. Nếu không ta lập tức giết ngươi. Bực này khoảng cách, cho dù ta thân bị thương nặng, ngươi cũng không có khả năng trốn được rồi, nếu không tin Ngươi đều có thể thử một lần. Lúc này thần bí nhân này thế mà mở miệng nói chuyện, thanh âm cực kỳ băng lãnh, lại là rất dễ nghe. Tô Kinh Chập Phương cảm giác, đối phương lại là nữ tử. "Tốt, ta dịu ngươi. Ngươi lại không muốn kích động, chúng ta vốn không quen biết, không có bất kỳ cái gì thù hận đúng hay không?" Hắn biến sắc, lập tức khôi phục như thường, Lặng Yên đem trong tay phù triển thu nhập trong tay áo. Tu tiên thế giới, mạnh được yếu thua, đối phương tu vi so sánh chính mình, có thể nói là cách biệt một trời đổi lại là chính mình đứng ở đối phương hoàn cảnh, khả năng một ý niệm dùng nhiếp hồn thuật đánh giết sau lại nói, chính mình vẫn là sơ suất quá. Tô Kinh Chập bản thân nghĩ lại, cũng nói người này không phải tự tiện rất hả người. Bất quá nàng cũng rất may mắn, gặp được một cái không nỡ kêu cứu nghèo tàn tu. Thấy đối phương không nói gì thêm, đã tội. Tô Kinh Chập cẩn thận đỡ lấy cánh tay của nàng, cũng may nàng dáng địa huyền chuyển, Tô Kinh Chập rất dễ dàng liền đem đỡ lên. Tây đào bị lắc lư hai lần, cánh hoa như mưa nhẹ nhàng tung xuống, rơi vào hai người đầu đầy đầy người đều là. Hoa đào cùng huyết hồng tôn nhau lên, bộ dáng như vậy, đúng là có chút kỳ quái hài hòa. Hôm qua vừa mới vừa mới mưa, mặt đất chưa khô, chậm một chút. Ba ngày thời điểm ra mắt thất bại, trại đất gạch tâm tình cũng không có, lúc này cái này vũng bùn mặt đường vẫn như cũ vũng bùn. Rất nhanh, hai người chính là về tới trong tinh thất. Hắn đem nữ tử đỡ đến bên trong mà trên giường đã đi. Nữ tử vừa mới nằm xuống liền không có động tĩnh. Tô Kinh chập ngồi ở một bên, tiếp xuống làm sao bây giờ? Đối phương bất động, hắn cũng là không dám luận động, âm thầm thở dài, hai năm này, sống vẫn là quá an nhàn a tốt nhiên, hắn rõ ràng cảm nhận được, mới một mực bao phủ trong người cái kia đạo khí cơ tiêu tán. Chết rồi. Vẫn là ngất đi. Trong lòng đốn nhiên giật mình. Tô Kinh chập ánh mắt không khỏi hướng về trên giường đàn nữ tử nhìn lại. Nó trên mặt như cũng là bị máu tươi dán đầy, nhìn chi không rõ, có chút dữ tợn. "Cô nương, nếu là có cần, tại hạ có thể giúp ngươi." Tô Kinh chập lần nữa hỏi dò, đối phương vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Cẩn thận dò xét một cái nữ tử hơi thở. Thật hôn mê. Tô Kinh chập thở dài ra một hơi. Nhìn thoáng qua lại xuất hiện trong tay kêu cứu phù, suy nghĩ sau một lát hắn vẫn là đem thu vào. Nếu là nữ tử này phía sau có cái gì ẩn tình, Hoa Dương tông hội sẽ không thuận tay liền đem chính mình xóa đi rồi. Tại Hoa Dương tông mà nói, Hắn đâu nói người bất quá là một cái không đáng chú ý luyện khí sơ kỳ khách cho tôi, rít liên riết. Trước mắt toàn bộ Lâm Giang thành bên trong, có lẽ cũng chỉ có Trương Tú có thể làm cho hắn tiến nhiệm một chút. Chỉ tiếc Trương Tú không ở bên người. Như cũng là câu nói kia, đã bày ra rồi, hắn liền cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Tô Kinh chấp chính là trực tiếp ngồi ở một bên trên bồ đoàn, yên lặng trông coi, không làm cái khác bất luận cái gì hết sức sự tình. Nếu là nữ tử tại đây chết rồi, cái kia kéo ra ngoài chôn chính là, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Như tình lại, liền cũng liền tùy cơ ứng biến. Chỉ cần ta không hề làm gì, liền sẽ không phạm sai lầm. Tu tiên giới giảng cứu nói về nhân quả, ác nhân loại hậu quả xấu, thiện nhân kết thiện duyên. Lại nói người tu tiên đẳng cấp bên trên chiến lệnh, cùng người cùng sâu tiến không khác nhiều. Lấy người này tu vi, dù là bản thân bị trọng thương, muốn giết mình ngay tại trong nháy mắt cũng không cần chờ tới bây giờ. Tư duy một khi sắp xếp như ý, ngược lại là suy nghĩ thông suốt, rất nhanh liền trực tiếp tiến nhập trạng thái tu luyện đan điền bị hao tổn, hắn muốn so người khác càng thêm cố gắng mới được. Như vậy tu luyện mặc dù đã không cách nào làm cho hắn cảnh giới tăng lên, nhưng tốt xấu có thể làm cho tự thân linh khí sói mòn tốc độ giảm bớt. Nhưng mà cũng chính là hắn cái lựa chọn này cứu được hắn một mạng. Lúc này trên giường đàn nữ tử căng cứng một cây tiếng lòng cũng trầm tĩnh lại. Lúc trước cái kia, hôn mê chỉ là một cái tham dò thôi. Hiện tại Tô Kinh chập xem như lấy được nàng bước đầu tiến nhiệm. Có thể thấy được lúc trước Tô Kinh chập nếu là có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, giờ phút này chỉ sợ đều là một bộ tử thi. Khục khục. Sau một khắc, trên giường đàn nữ tử bỗng nhiên kịch liệt ho khan vài tiếng, lại làm một miệng lớn tụ huyết tử từ trong miệng phun ra. Trong tu luyện Tô Kinh chập đột nhiên bị bừng tỉnh đã thấy nữ tử đã là ngồi dậy. Trợ hộ phun ra trước kia tụ huyết về sau, tình trạng của nàng đã là tốt hơn không ít. Không đợi hắn nói chuyện, chỉ nghe nữ tử mở miệng nói, "Ta cũng cần một thùng nước." Tô Kinh Trập có thể nhìn thấy, lúc này trên thân và mặt của nàng đều còn tại đố máu, nhưng khí thế lại càng hung hiểm hơn thêm vài phần. Hắn nhẹ gật đầu, "Ngươi chờ một chút." Hít sâu một hơi về sau, Tô Kinh Trập rất nhanh liền rời đi tinh thất đi vào phòng bếp, đem gác lại đã lâu tắm rửa thùng rời ra ngoài lắp một thùng nước lớn. Lúc này tiết còn có Z tháng 3, nước lạnh buốt rét thấu xương. Suy nghĩ một chút, hắn lại phí hết chút khí lực đem nước nóng, lại trở lại tinh thất thời điểm, đã là qua gần nửa canh giờ. Lúc này nữ tử kia đã khoanh chân ngồi xuống, đang tại nhắm mắt điều tức. Nó trên thân khí tức không hiện, nhưng trạng thái tựa hồ lại muốn so với lúc trước tốt hơn một chút. Nhìn thấy Tô Kinh chậm sách thùng lớn tiến đến, "Ta cho là ngươi sẽ chạy trốn." Thanh âm cô gái có chút băng lãnh, mang theo chút trêu tức. Ngược lại là muốn chạy trốn tới, lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. "Ngươi không sợ ta? Sợ phải chết." Tô Kinh chậm thản nhiên ứng đối, thử một chút nhiệt độ nước. "Cô nương ngươi là muốn tắm rửa đi, ta đem nước làm nóng rồi, ngươi tự tiện đi." Vừa nói vừa cầm trong tay chuẩn bị xong một cái bao đặt lên giường. Nếu như cô nương không có thích hợp thay đi giặt quần áo, trước tạm chấp nhận một cái đi. Như còn có bất luận cái gì cần, gọi ta một tiếng là đủ. Nói xong lời này, hắn chính là đóng cửa lại lần nữa thuối lui ra khỏi tinh thất. Trong tinh thất, nhìn thấy trên giường đã cái kia thân sạch sẽ y phục, cùng cái kia thùng bốc hơi nóng nước. Nữ tử sững sốt một lát, vẫn như cũ ngó me đẩm đỉa trên mặt, đã có một vòng cảm xúc. Băng Lệnh Tàn khắp tu tiên giới, không thân chẳng quen, lại có thể chú ý như thế chi tiết, coi là thật đáng quý. Gia hỏa này tâm địa cũng không hỏng. Nhẹ giọng tự nói về sau, nữ tử cũng không có do dự, nhanh chóng thuối lui trên người quần áo chị thấy trên thân nàng to to nhỏ nhỏ hiện đầy vô số vết thương, có chút còn đang không ngừng rớm máu. Vào nước săn na, cái kia kích thích cảm giác đau đớn, làm cho nàng không ngừng run rẩy. Cùng lúc đó, tinh thất bên ngoài, trước mắt Tô kinh chập, cái kia quen thuộc màu vàng kim chữ nhỏ lần nữa hiện hiện. Lần này, chữ nhỏ bên trong nội dung lần đầu xuất hiện biến hóa, điện thoại hay ghé thăm, em mở phi tàu. Con cắm vũ tự 43762370477445. Cầu sinh dục kéo căng. Chương 5, cầu sinh dục kéo căng khoảng cách ký chủ đan điển vĩnh viễn vỡ còn lại, 502 ngày. Mỗi ngày đều sẽ xuất hiện một lần nhắc nhở vẫn là tồn tại ở bên dưới phương lại liên tiếp xuất hiện mấy hàng chữ nhỏ kích hoạt điều kiện, lần đầu tiếp xúc đẳng cấp cao năng lượng thể. Trạng thái đã đạt thành. Cùng đối phương trung tình độ đã tới, lẫn nhau không địch ý đẳng cấp tăng thêm, gấp đôi. Ban thưởng điểm số, 1. Con thừa nhưng tem điểm số, 1. Theo từng hàng màu vàng kim chữ nhỏ tại trước mắt Tô Kinh Trập không ngừng hiện lên. Tô Kinh Trập cả người đều ngộp. Cái này, đây là của ta kim thủ chỉ. 2 năm rồi a, dòng giá 2 năm rồi a, rốt cuộc kích hoạt lên. Ngậm bước sau một lát, cả người hắn lại kích động đến run rẩy. Trọn vẹn qua gần nửa nén hương thời gian, Tô Kinh Trập mới thoáng bình tĩnh lại. Chỉ tự trách mình một mực đang tu tiên giới tầm dưới chót, chưa có tiếp xúc qua cái thế giới này cao cấp tương giả. Cho nên kim thủ chỉ kích hoạt điều kiện chậm chạp không có đạt thành, phí thời gian 2 năm rưỡi tuyế nguyệt. Dưới mắt cái này nữ tử thần bí đến, lại là thiên ý bất quá cao cấp năng lượng thể là cái gì cái giới? Xem ra trí ít so Hoa Dương Phong tông nội môn đệ tử mạnh hơn, so chúc cơ còn cao hơn. Tô Kinh chập lẩm bẩm một câu. Dĩ vãng hắn nhìn thấy người mạnh nhất chính là Hoa Dương Phong tông nội môn đệ tử, cao nhất rồi cũng liền chúc cơ kỳ. Theo kim thủ chỉ kích hoạt, trong đầu Tô Kinh chập tự chủ nhiều một chút liên quan tới này kim thủ chỉ tin tức. Tiên như ý nghĩa, chỉ cần cùng người chung tình độ đạt tới trình độ nhất định, liền có thể thu hoạch được tương ứng thêm điểm. Cái gì gọi là chung tình? Cũng có thể hiểu thành để cho người ta cảm thấy ấm áp hoặc cảm động, từ đó tăng lên đối với ký chủ các nhịn. Chung tình độ tổng cộng có 8 cái đẳng cấp, lẫn nhau không để ý, hơi có hảo cảm, cùng chung chí hướng, hỗ sinh tình cảm, anh anh em em, tương cứu trong lúc hoạn nạn, người già không rời, sinh tử tương thế, còn thừa có thể dùng điểm số, một luyện khí kỳ sơ kỳ, tầng 1, 94100 kim linh căn, phàm phẩm, 23101 kim linh căn, phàm phẩm, cựu cựu 100 thủy linh căn, phàm phẩm. 25 100 hỏa linh căn, phàm phẩm, 89 100 thổ linh căn, phàm phẩm, 32 100 mộc linh căn, phàm phẩm, cửu cửu 100. Nhìn thấy cái này tuyển hạng, Tô Kinh chập sừng sốt một chút. Tu tiên giới linh căn chia làm phàm phẩm, huyền phẩm, địa phẩm, thiên tài phẩm. Tình huống bình thường đến xem, một người linh căn thuộc tính cao ít, sinh ra phẩm chất cao khả năng càng cao. Dù sao thuộc tính nhiều, kim một thủy hỏa thổ đều dính một điểm, chia đều xuống tới liền đều là nửa tươi. Với lại tu tiên giới tài nguyên vốn là có hạn, cho dù là đại tông đệ tử đều rất khó đồng thời tu luyện đa hệ công pháp, càng có tham thì thầm mà nói. Nói chung tu vi có thành tựu tu sĩ đều là đơn nhất thuộc tính, sở trường mới có thể đi được càng xa. Thật không may, Tô Kinh chập năm hệ linh căn đều là phẩm phẩm. Mỗi một hệ thuộc tính lấy ra đều là nhất kéo khố cái chủng loại kia, lại là năm hệ đều đủ, loại này linh căn tại tu sĩ bên trong thì càng là thối không nuôi được. Lúc này Tô Kinh chậc liếm miệng một cái, không chút do dự đem thêm ở trên một thuộc tính. Tu tiên giới luyện đan sư phần lớn xuất từ một thuộc tính cùng hòa thuộc tính. Dù sao đại đa số dược liệu đều ẩn chứa một thuộc tính linh khí, một thuộc tính linh căn phẩm chất càng cao, đối với dược liệu độ phù hợp cũng càng cao, luyện dược thành đan tỷ lệ cũng liền lớn hơn. Ma hỏa thuộc tính linh căn phẩm chất càng cao, đối với hỏa diễm năng lực khống chế lại càng mạnh, cũng dễ dàng thành đan. Nhưng tu tiên giới đan lô đều là tự mang hỏa diễm trận pháp đấy, không hỏa có thể thông qua trận pháp làm đến, cho nên cũng tịnh không phải rất là tất yếu đối với trước mắt Tô Kinh chậc mà nói, có hạn tăng tùy tại linh căn bên trên, lại thêm ở trên một thuộc tính tỉ tí suất chi phí hiệu quả cao hơn. Mặc dù hắn ngược lại là muốn trực tiếp thêm tại tu vi bên trên, nhưng chỉ có một cái điểm số, lại không đủ để để hắn đột phá, ngược lại là tiến lui. Tại thêm điểm về sau, Tô Kinh chậc bản thân cũng không có đặc biệt gì cảm thụ. Nhưng trước mắt hắn lại lần nữa hiện ra loại kia màu vàng kim chữ nhỏ ký chủ. Tôi kinh chậm. Tu vi, luyện khí sơ kỳ, tầng 1, 90 từ 100. Chúng tính nhân số, 1, chính độ, lẫn nhau không địch tí kim linh căn, phàm phẩm, 23 100 mục linh căn, huyền phẩm, 0200 thủy linh căn, phàm phẩm, 25 100 hỏa linh căn, phàm phẩm, 89 100 thổ linh căn, phàm phẩm, 32 100. Hắn lần nữa ngây người, mục thuộc tính linh căn thế mà đã là đã đến huyền phẩm. Cái này cũng mới chỉ là đẳng cấp thấp nhất, tăng thêm một điểm mà thôi, nếu là đề cao đẳng cấp, nhiều đến mấy lần còn đến mức nào? ý nói đây là cấp thấp nhất linh căn lỗ xác, nhưng chuyện này đã từng cũng là không dám tưởng tượng. Thậm chí tại trình độ nào đó phá vỡ tu tiên giới một chút thất luật. Giờ phút này Đan Điền mặc dù vẫn như cũ ở vào bị hao tổn trạng thái, nhưng là Tô Kinh Chập lại cảm giác tiền độ là như thế qua mình. Tiến đến. Tại Tô Kinh Chập mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm, trong tĩnh thất đột nhiên lần nữa truyền đến cái kia đạo âm thanh lạnh như băng. Nghe vậy, Tô Kinh Chập nhanh chóng sửa sang lại một cái dáng vẻ. Nữ tử kia bây giờ đã là bị Tô Kinh Chập coi là chính mình quý nhân, nhưng phải phục vụ tốt. Nắn ngủi thời gian một nét ngang, Tô Kinh Chập tâm thái đã là tựa như hai người Hắn không dám trì hoãn, lúc này đẩy cửa vào. Nhưng sau một khắc, hắn lại lần nữa mắt trợn tròn. Chỉ thấy nữ tử vẫn như cũ còn tại trong thùng tắm, đưa lưng về phía hắn. Lúc đầu Tô Kinh Trập coi là đối phương gọi mình đi vào, đã là tắm rửa hoàn thành, mặc chỉnh tề rồi. Lại không nghĩ tới cũng còn không có đi tắm. Nữ tử tuy là vai nửa thân trần, lại không một chút nào mê người. Bởi vì ở đằng kia lộ ra mặt nước trắng non trên bờ vai, có mấy đạo nhìn thấy mà giật mình sâu đủ thấy xương vết thương. Vết thương đi qua nước có ngâm, đã là hơi trắng bệnh, nhìn liền càng thêm khiếp người. "Cô nương, ngươi, ngươi đây là?" Tô Kinh chập theo bản năng đưa mắt nhìn sang nơi khác. Hắn lần này ý thức cử động cũng là bị nữ tử phát ra được, lần nữa làm cho hắn hơi kinh ngạc. "Giúp ta đi ra." Khi nói xong lời này, nữ tử trong giọng nói chúng quy là có chút dị dạng. Tô Kinh chập lại là lần nữa sửng sốt. "Cái kia, cô nương, ngươi nói là muốn ta giúp ngươi đi tầm sao?" Tô Kinh chập cảm thấy mình hiểu như vậy hẳn là không có vấn đề. "Đúng vậy, bất quá ngươi tốt nhất đem con mắt của ngươi bịt kín. Ta mặc dù thoát lực, nhưng vẫn như cũ có có thể năng lực đánh giết ngươi." Nữ tử ngữ khí lần nữa hồi phục trước đó cái chủng loại kia băng lãnh cùng bá đạo đương nhiên Nàng lời này cũng không có đang hù dọa Tô Kinh Trập. Nàng mà nói, muốn giết một cái luyện khí sơ kỳ, cũng không cần đến lấy tay. Mà làm ra quyết định này, nàng cũng là suy nghĩ hồi lâu. Vừa mới tại trong thùng tắm, vì thương thế không có ở đây chuyện biến xấu, nàng chợt vật làm ra một cái bản thân huyết khiếu phong ấn quyết định. Làm xong hết thảy về sau, lại lúng túng phát hiện, tự thân tròn nên ngay cả đi tắm khí lực đều không thể có lại. Mà bực này việc nhỏ nàng thực sự không đáng phản xung phong ấn, như thế sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng phát hòng bét. Nhưng nếu như Tô Kinh Trập dám bàn tay heo ăn mặn hoặc là dám có bất kỳ vượt qua tiến hành, nàng đều sẽ không tiếc đại giới đem làm gì. Cái kia, cái này, tuy nói tu sĩ chúng ta không câu nệ tiểu tiết, nhưng nam nữ chung quy tụ thụ bất thân. Trong lòng Tô Kinh chợt rõ ràng, trước mắt là Tôn Kinh khủng đại phật, chính là tuyệt đối không nhưng tiết độc tồn tại. Xuyên qua nhìn đằng trước này a nhiều tiểu thuyết, loại tình huống này thật đi đần độn đụng phải đối phương thân thể, sau đó trực tiếp đã chết không hiểu thấu ngu xuân, hắn nhìn quá nhiều rồi. Hướng chi đối phương lúc này bộ dáng cũng không mê người. Bây giờ đối phương không thể nghi ngờ là trật vật đấy, mà cương giả dáng vẻ trật vật nhìn, có đôi khi chính là muốn chạ giá thật lớn. Không cần nói nhảm nhiều như vậy, ta để ngươi làm gì ngươi liền làm gì. Nhìn thấy Tô Kinh chợt xấu hổ, Thanh âm cô gái cản phát ra lạnh xuống. Tô Kinh Trập không có cảm nhận được bất kỳ khí tức báo động, nhưng trong tĩnh thất nhiệt độ lại phảng phất lạnh vài lần, đây là trên người đối phương tự mang sát khí. Tô Kinh Trập thiết hầu đông lúc nhích qua một cái. Vừa mới thức tỉnh kim thủ chỉ, tại cuộc khởi trước đó cũng không thể như vậy chết. Nam Nhi tốt có thể mềm có thể cứng rắn, có được dẫn được. Lập tức giật xuống trên thân một tấm vải đến bịt mắt, lại đem áo ngoài cởi ba khóa hai tay. Lúc này mới chậm rãi hướng về thùng tắm đi đến đây là đem cầu sinh dục kéo căng rồi trung tình độ 1. Chương 6. Sương giáng. Chương 6. Sương giáng. Thời gian nửa nén hương về sau, Tô Kinh Chập đã là đem thùng tắm truyện về phòng bếp, sau đó một lần nữa về tới trong tinh thất. Lúc này trong lòng hắn vô cùng kích động. Lúc trước bao tay hành vi, tuy là sợ rồi điểm, nhưng lại ngoài ý muốn thu hoạch được một cái điểm số, đối với cầu điểm số như hắn Tô Kinh Chập mà nói, đây cũng quá đáng giá. Thần bí kia nữ tử đã là đổi lại Tô Kinh Chập cái kia thân màu xanh da trời y phục, chính khoanh chân tại trên giường đá. Cũng là vào lúc này, Tô Kinh Chập mới nhìn rõ nữ tử khuôn mặt. Nói thật, thấy rõ mặt của nàng về sau, Tô Kinh Chập trong lòng là có chút động dung đấy. Gương mặt kia nội tình nhìn cũng không kém nhưng lúc này ở trên đó lại là có mấy đạo thật dài vết sẹo nghiêng xuyên qua mà qua, cho nên lộ ra hoàn toàn thay đổi. Lúc này cũng còn không có cái vậy, huyết nhục có chút ra bên ngoài lật. Nhìn dữ tợn đáng sợ, mà tại trên người nàng, dạng này vết thương càng là vô số kể. Tô Kinh chập khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc là kinh nghiệm như thế nào mới bị thương thành dạng này. Nhưng, lúc này nữ tử sắc mặt lại là cực kỳ bình tĩnh đã là không có chút nào vẻ thông khổ, đang tại yên lặng điều tức. Tô Kinh chập như cũng là xếp bằng ở trên bộ đoàn, lặng lặng trông coi. Lúc trước Tô Kinh Chập bao tay hành vi, để hai người không có bất kỳ cái gì tiếp xúc da thịt, nữ tử đối với hắn có chút hài lòng. Chỉ ít lúc này hắn không có cảm nhận được mảy may sát ý tồn tại. Ta cùng với nàng quan hệ ở vào lẫn nhau không địch ý trình độ, như vậy thì đại biểu nàng sẽ không đối với ta nổi sát tâm. Trong lòng tự nói một tiếng, lúc này đối với cái này cái quý nhân, Tô Kinh Chập thậm chí bắt đầu đã có mấy phần lòng cảm kích. Thấy được nàng trên mặt vết thương, trong lòng không khỏi có chút thương tiếc đêm càng sâu, ước chừng sau một canh giờ. Nữ tử điều tức hoàn tất, lại lần mở mắt ra. Cặp mắt kia, như trời đông giá rét thanh tuyền, trong suốt mà băng lãnh. Nói cho ta biết tên của ngươi, hôm nay Tri Ân, ta sẽ báo đáp của ngươi. Hoặc là, ngươi có thể trực tiếp nói cho ta biết, ngươi muốn cái gì? Lúc này nữ tử thanh nham rốt cuộc không còn lạnh lùng như vậy, nhưng thủy chung lộ ra một cố cao cao tại thượng cảm giác. Ta muốn ngươi đã cho ta. Tô Kinh chập một thân nhẹ nhõm, khoát khoát tay, gặp lại tức là duyên phận, ta cũng chỉ là làm một chút chuyện một cái nhấc tay mà thôi. Kiú nữ tử, thật sự là hắn là không có bỏ ra cái giá gì, ngược lại là kế hoạch lên kim thủ chỉ. Thấy thế nào đều là hằng kiếm lợi. Nữ tử nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cơ hội chỉ có một lần, bản tọa từ trước đến nay không muốn nợ nhân tình. Dưới cái nhìn của nàng, trước Tô Kinh Trập cử động mặc dù làm cho hắn hài lòng, nhưng lúc này lần giải thích này là quá cấp thấp rồi. Nói không muốn báo thù lao, đơn giản là muốn muốn càng nhiều mà thôi. Nghe được lời ấy, Tô Kinh Trập im lặng, suy nghĩ một chút nói, nếu như thế, vậy tại hạ ngược lại là muốn hướng cô nương yêu cầu một ít linh thạch. Không nhiều, 100 khối hạ phẩm linh thạch là đủ. Đã nàng thực sự muốn báo ân, như vậy giúp mình giao 2 năm tiền thuê nhà cũng là vô cùng tốt. Nhưng mà tiếng nói của hắn chưa dứt, nữ tử trên mặt lại là lộ ra một vòng xấu hổ, thầm sâu ngó hắn một cái. Ngươi xác định chỉ là yêu cầu này? Tô Kinh Trập chắc chắn gật đầu. Nữ tử lại nói, "Như thế, cái kia trước coi như ta thiếu ngươi nhân tình này, ngày sau lại báo." Quần áo đều bị bạch muốn mặc Tô Kinh chập đấy, tùy thân chứa vật giới chỉ lưu lạc, trước mắt nàng đã là không có bất kỳ cái gì vật phẩm tồn tại. 100 khối hạ phẩm linh thạch, nếu là ở trước kia, nàng xem gặp đều khó có khả năng sẽ đi nhặt, mà bây giờ thật đúng là móc không ra. Tô Kinh chập lại lần nữa lặng, ngược lại là xem nhẹ điều này. Lúc này lại nói, "Nếu như thế, vậy liền coi như thôi." Nhìn cô nương thương thế khả năng còn cần tại ta chỗ này ở lại mấy ngày. Tại hạ Tô Kinh chập, chính là Lâm Giang thành hẻm đào hoa căn này vỡ lòng học đường tiên sinh dạy học không biết cô nương Sương Hồ như thế nào. Nơi này của hắn chính là học đường, mỗi ngày đều có không ít người viên xuất nhập. Nếu là nàng không cẩn thận bị gặp được, biết một chút tin tức cũng tốt tương đối. Tô Kinh Chập đột nhiên tự giới thiệu, để nữ tử này liền giận mình. Nhưng nàng vẫn là nhẹ giọng phun ra hai chữ, "Sương Giang." "Sương Giang?" Kinh Chập có ý tứ. Tô Kinh Chập nhẹ giọng thì thầm một lần, cũng không có để ý đây có phải hay không là cái tên thật. Lại lần cười nói, "Như vậy Sương Giang cô nương nghỉ ngơi thêm một cái đi, đến mai cái nơi này của ta buổi sáng sẽ náo nhiệt một chút, nếu như Sương Giang cô nương không muốn gặp người, không muốn đi ra căn này tĩnh thất liền tốt." Nói xong lời này về sau, không đợi Sương Giang nhiều lời, Tô Kinh Chập chính là trực tiếp tối lui ra khỏi tĩnh thất. Trên trời mây đen đã tan, trông tròn tựa như cái thẹn thùng dâu cả, rốt cuộc chịu lộ diện ánh trăng đánh vào mái hiên nhà khảm bên trên, Tô Kinh Chập ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt một mảnh thái sắc. Ngày mai cho là tốt trời. Tự nói lấy Tô Kinh Chập trực tiếp đi phòng bếp, đêm nay là ở chỗ này chấp nhận một cái. Mà lúc này trước mắt nhưng lại lại lần hiện ra một nhóm màu vàng kim chữ nhỏ trung tính độ 1, lại tới một điểm. Đối với cái này kim thủ chỉ, Tô Kinh Trập còn không có hoàn toàn hiểu rõ, tự giác một chút đếm đến không hiểu đâu. Nhưng trong sinh hoạt luôn có kinh hỉ không phải. Lúc này Tô Kinh Trập cảm giác, tựa hồ đi phòng bếp nghỉ ngơi tựa hồ cũng rất có nhã thú. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tô Kinh Trập liền ra hầu đường. Không bao lâu hắn lại đã trở về. Góc kia cây đào hạ chính là vang lên một trận dã đạo thanh âm. Thời gian nửa nén hương về sau, Tô Kinh chập kết thúc động tác trong tay, lại tiếp tục đi tới cửa tinh thất. Dừng một lát, hắn vẫn là gõ cửa một cái. "Sương Giang cô nương, là ta. Tiến." Tô Kinh chập đẩy cửa vào, trong tay vưng một cái chén lớn. Trong tinh thất, Sương Giang vẫn như cũ duy trì loại kia ngồi xếp bằng điệu tứ tư thế. "Sương Giang cô nương, ta đi cấp ngươi mua một chút dược liệu, điều phối một bát thuốc dán. Mặc dù không phải linh dược, nhưng nghĩ đến đối ngoại thương vẫn có chút tác dụng. Miệng vết thương của ngươi phơi một buổi tối lúc này gấp lên vội vã. Ta cho ngươi để ở chỗ này rồi." Tô Kinh chập có thể nhìn ra Sương Giang lúc này khí sắc rõ ràng so tối hôm qua tốt, chắc hẳn tự mình động thủ không có vấn đề. Nói xong cũng trực tiếp thối lui ra khỏi Tịnh Thất đối phương, nếu không có yêu cầu, hắn tuyệt đối sẽ không tự tác chủ trương giúp trên đó tay. Hắn sợ dĩ làm như thế, thứ nhất là đối với Sương Giang ôm lấy một chút đồng tình một chút cảm kích, thứ hai là bởi vì chính mình kim thủ chỉ. Mặc dù cùng Sương Giang chỉ là lẫn nhau không để ý, chỉ có gấp đôi tăng thêm, nhưng chỉ cần chính mình cố gắng một chút, tại Sương Giang nơi này lăn lộn đủ đột phá luyện khí tầng 2 điểm số, hẳn không phải là cái gì quá khó khăn sự tình. Dù sao Sương Giang tuy mạnh, lại không phải sắt thạch tâm duyệt. Tô Kinh Chập đối với mình vẫn có lòng tin ấy. Lúc này ý hắn nghiệm khế động, trước mắt lại lần hiện ra cái kia bảng khoảng cách ký chủ đan điền vững vị vỡ, còn lại 500 linh một ngày. Cái này nhắc nhở như cũng là bắt mắt tại phía trên nhất. Bất quá đối với cái này, Tô Kinh Chập bây giờ lại là bỗng nhiên nhẹ nhàng hơn nhiều. Hiện tại kim thủ chỉ đã thức tỉnh, như tại trong vòng 500 ngày còn không có biện pháp giải quyết đan điền vấn đề, đó còn là phải nghĩ biện pháp giải quyết cùng xương dáng trung tình độ đạt tới, lẫn nhau không địch ý còn thừa nhưng thêm nhiệm số, 2. Cái này một cột đã xem xưng hô, đối phương, đổi thành, xương dáng, tu vi, luyện khí sơ kỳ, tầng 1. 94100, còn lại cột không có biến hóa, Tô Kinh Trập cũng không có lập tức thêm điểm. Hắn dự định tồn đủ 6 điểm trực tiếp đột phá. Linh tăng tạm thời là không có ý định tăng thêm, huyền phẩm mục linh căn tạm thời đủ. Mỗi một điểm đều muốn dùng tại trên lưới đao ánh mắt lại lần nhìn về phía tính thất, hơi có chút lựa nóng, quý nhân a. Trong tính thất, sương giáng lông mày lại lần nhăn lại. Tô Kinh Trập bưng tới cái này một bát thuốc dáng nàng liếc mắt liền nhìn ra cực kỳ rẻ tiền. Nó giá trị có thể sẽ không vượt qua 3 khối hạ phẩm linh thạch. Nhưng trước nàng cũng nghe đã đến trong sân truyền đến đạo thuốc cấm thanh, lông mày lại lần nhăn lại. Lại tu tiên giới tầng dưới chót như vậy thành đối xử tử tế người, rõ ràng còn có thể sống đến hiện tại, cũng là không dễ dàng. Bực này Tô Lương, thật sự là ngu xuẩn đến cực độ. Sương Giang tự nói một tiếng, nhưng nàng vẫn là bưng lên chén kia thuốc dán nhẹ nhàng hướng trên mặt bôi. Cái đồ chơi này mặc dù giá rẻ, nhưng ở hiện tại nàng mà nói, lại là có chút ít còn hơn không trung tình độ một. Bên ngoài chính đi hướng học đường Tô Kinh chập bước chân dừng lại, nét miệng lên một vòng mỉm cười. Không bao lâu, Sương Giang vừa mới xoa thuốc dán, bên ngoài chính là truyền đến một trận vui đùa ầm ĩ âm thanh đêm qua Tô Kinh chập liền chào hỏi nàng, cho nên lúc này nàng cũng là lơ đễnh Nhưng mà cũng không lâu lắm, bên ngoài vang lên sáng sủa tiếng đọc sách, lại đột nhiên để Sương giáng trợn kinh. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Vô danh, thiên địa bắt đầu, nổi danh, vạn vật chi mẫu, chương 7. Ngoài ý muốn điểm số. Chương 7, ngoài ý muốn điểm số. Đây là chưa từng nghe qua đạo pháp mỹ lý. Sương giáng đột nhiên từ trên giường đã đứng lên ánh mắt hướng về tính thất bên ngoài, cách toàn bộ trung đình phòng học nhìn lại. Nàng trong lòng vô cùng kích động, gần như muốn đẩy cửa đi ra ngoài, nhưng sợ lên mặt mình về sau lại nhịn được. Hắn nói hắn là nơi này tiên sinh dạy học. Nhưng ta coi khí tức cũng chỉ là một cái luyện khí sơ kỳ mà thôi, cái này như thế nào khả năng? Lúc này Sương Giang Trâm Ngối vẫn không có cái giải. Chư Tú đối với Tô Kinh Trập vô cùng tưởng thức, đồng thời vẫn cảm thấy Tô Kinh Trập giáo sư nội dung cực kỳ bất phàm. Nhưng nàng cuối cùng cũng chỉ là một cái luyện khí hậu kỳ, cũng tham gia không ra cái nguyên cơ. Về phân hẻm đào hoa bên trong tu sĩ khác, mặc dù mặt ngoài cùng Tô Kinh Trập hiền lành, nhưng nội tâm đối nó cũng có chút khinh thường. Cho dù đi qua Tô Kinh Trập dạy qua hài tử Khải linh biểu hiện rất là không tệ, nhưng mọi người cũng đều cho rằng đây bất quá là vận khí cùng hài tử bản thân tư chất cho phép. Cho nên cũng không có ai chân chính để Y Tô Kinh Trập nói đồ vật. Ma Sương Giang thì không phải vậy, nàng có thể từ nơi này đôi câu vài lời bên trong rõ ràng cảm nhận được đạo vận tồn tại. Tâm sự mấy lời, thế mà hàm ẩn đại đạo vật luật. Sương Giang ngưng thần mím trợn, đại đạo vật luật huyền diệu khó giải thích, không quan hệ tu vi, nhưng lại đối nàng dạng này cảnh giới tăng lên bình cảnh có lợi thật lớn. Nàng chống lên cửa sổ doanh, xa xa nhìn qua, giờ phút này nhìn có chút tiên phong đạo cốt Tô Kinh Trập, trong lòng hơi có chút phức tạp. Kiểm chế xung động trong lòng, đóng lại cửa sổ, lại lần nữa ngồi về giường đá, yên lặng chờ đợi Tô Kinh Trập sau khi tan học tìm đến mình. Thời gian thoáng qua mà qua, học đường chỉ có hai mươi mấy cái học sinh, Tô Kinh Chập một ngày chương trình học rất nhanh liền tụ xong. Bọn nhỏ Hoan Thiên hỉ địa chạy ra học đường. Tô Kinh Chập đóng lại phòng học cửa, ánh mắt hướng về trung đình ngột bên khác tĩnh thất nhìn lại đang chuẩn bị đi qua thời điểm, học đường cửa bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc đúng vậy Trương Tú. Nàng hôm nay mặc vào một thân giả giản ngắn gọn màu đen quần lụa mỏng, tóc tùy ý dùng một chiếc châm gỗ thắt, cái kia có lồi có lõm đường cong như cũng là không che giấu được. Bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa, loại kia cây đào mật thành thủ khí tức liền đập vào mặt. Chỉ bất quá Tô Kinh chập lại là chú ý tới trên mặt nàng thần sắc cùng thường ngày có chút không giống, lại có vẻ hơi nghiêm túc. Tô Kinh chập những mày, biết sợ là có việc phát sinh. Chị dâu, đây là sẽ ra chuyện gì sao? Tô Kinh chập chủ động hỏi. Trương Tú đi đến bên cạnh hắn, thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ. Tô tiên sinh, chúng ta cái này lâm giang thành sẽ ra đại sự mà rồi. Trong khoảng thời gian này người tốt nhất đừng đi ra ngoài, chỗ nào cũng không muốn đi. Lúc đầu bởi vì lấy hôm qua xuân tê lâu sự tình, giữa hai người có chút vi diệu. Nhưng đêm qua nàng nhận được tin tức làm cho hắn không lo được như vậy rất nhiều, nhất định phải tự mình căn dặn một cái Tô Kinh Chập nàng mới an tâm. Nghe được lời ấy, Tô Kinh Chập trong lòng càng phát ra nghi hoặc, càng có một loại không hiểu bất an. "Chị dâu, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi?" Trương Tú theo bản năng bốn phía nhìn một chút, nói, "Nghe nói tối hôm qua nửa đêm, Lâm Giang ngoại thành có tuyệt thế bí bảo hiện thế ở trong Thanh Phong Sơn làm ra cực khắc tượng, chấn sáng sao thưa đêm lại là bỗng nhiên sấm sét vang rộ." Ngày hôm nay sáng sớm thì có không ít Hoa Dương Tông chủ tông cường giả đến, nghe nói còn có những tông môn khác cường giả cùng các đại tán tu đều tại hướng về Lâm Giang thành buổi. Bây giờ trong thành Ngư Long Hỗ Tập, ẩn dấu đi vô số cao thủ, ta sợ hai ngươi không biết tình huống, tùy tiện ra ngoài sẽ có nguy hiểm. Tại nơi này trong lúc mấu chốt xảy ra chuyện, Hoa Dương Vân Thông cũng không nhất định có thể che đậy được. Nghe được Trương Tú lời này, Tô Kinh Chập theo bản năng lại lần nhớ tới xương dáng đối phương cũng không chính là nửa đêm thời điểm xuất hiện à, ở trong đó sợ là có liên hệ gì. Tô Kinh Chập bất động thanh sắc, trên mặt lộ ra một vòng chấn kinh, sau đó vừa khổ cười nói, chỉ đâu yên tâm chính là, ngày thường ta đều là thẩm cư không ra ngoài đã gần nhất không yên ổn, vậy ta sẽ không ra ngoài là được. Như thế rất tốt, các loại trong khoảng thời gian này phong ba qua đi. Chị dâu cho ngươi thêm tìm cô nương tốt là được. Tốt, chị dâu cũng muốn đi. Nhớ ký ta lúc trước. Dứt lời, Trương Tú liền lại dự định vội vã rời đi. Chị dâu chấm đã. Tô Kinh chập gọi lại Trương Tú, từ trong tay áo móc ra một khối ngọc bội, đưa cho nàng nói, thế đạo bất an, chị dâu nhất định phải hiệp trợ Hoa Dương tông ổn định thế cục, ta đây có một bình ăn ngọc, từ nhỏ bạn ta Tả Hữu, không phải pháp bảo, chính là một cái tâm ý. Trương Tú do dự trải qua, vẫn là quyết định nhận lấy ngọc bội, nhìn về phía Tô Kinh chập ánh mắt vẫn như cũ ngậm lấy làn thu thủy, đáy mắt đều lạ phức tạp. Lúc này trong lòng nàng có xúc động, nhưng có mấy lời đã đến bên miệng cuối cùng vẫn là nói không nên lời, lại vội vàng rời đi. Nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, Tô Kinh chập rơi vào trầm tư. Mà lúc này, trước mắt nhưng lại bỗng nhiên chủ động hiện ra một nhóm màu vàng kim chữ nhỏ cùng chương tú trung tình độ đã tới, hộ sinh tình cảm đẳng cấp tăng thêm bốn lần. Chương tú tu vi tăng thêm, gấp đôi. Ban thưởng điểm số, 50 còn thừa có thể dùng điểm số, 53. Liên tiếp nổi lên màu vàng kim chữ nhỏ, lại là để Tô Kinh chập ngẫm nữa rồi. Ta dựa vào, đây là nghĩ sai rồi đi, ta một mực coi nàng là đại tổ a. Nhưng rất nhanh lại phản ứng lại, Cái này kim thủ chỉ là ở chính mình xuyên qua thời điểm liền bằng định, mặc dù lúc kia còn không có kế hoạch, nhưng ở lúc kia liền bắt đầu tính toán. Hơn 2 năm đến nay, thật sự là hắn là cùng Trương Tú tiếp xúc nhiều nhất, đối phương gần như vẫn luôn đang trợ giúp chính mình, chính mình đợi các nàng mẹ con cũng là thành hiện. Trung tình độ tại loại này việc nhỏ không đáng kể trên sự tình liền một chút xíu tích lũy số rồi. Trung tình độ 8 cái đẳng cấp, cái này trực tiếp thăng liền 4 đẳng cấp, phía trước đẳng cấp điểm số cũng sẽ thêm vào số tới. Cho nên mới sẽ có 50 điểm nhiều, chỉ bất quá 4 đẳng cấp thêm vào cũng mới 50 điểm, để hắn hơi có chút nghi hoặc. Cảm giác thiếu một chút nhưng rất bỏ điểm số không nói, cái này, hộ sinh tình cảm, không khỏi cũng quá xấu hổ. Tô Kinh Chập cam đoan, chính mình tuyệt đại đa số thời điểm, thật sự đối với chị dâu không có quá nhiều ý nghĩ xấu. Ai, đi một bước nhìn một bước đi. Tô Kinh Chập biết chuyện nhà mình, đan điền vĩnh viễn vơ phá giải trước đó, chính mình sẽ không đi liên lụy chương tú chị dâu. Lại nói, chương tú chị dâu thế nhưng là tu đạo bên trong người bên trong, khó được một lòng vì đạo lữ tụ tiên đấy. Ngoài ý muốn tu mạch được 50 điểm, Tô Kinh Chập tâm tình thật tốt. Hiện tại, hắn đã là có thể trực tiếp đột phá đến luyện khí tầng 2. Bất quá Chư Tố Trị đâu nơi này sao có thêm một cái tu vi tăng thêm, cái quỷ gì? Không rõ, nhưng lại không nghĩ nhiều. Mà ở hắn chuẩn bị lập tức thêm điểm, về sau về tình thất nhìn một chút chính mình quý nhân thời điểm. Hộp đường cửa chính lại có người tới. Tô tiên sinh, ngươi đang ở đây đó a. Người tới cười rạng rỡ cùng Tô Kinh Chập lên tiếng chào hỏi. Lâm Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Tô Kinh Chập cười đáp lại. Người tới chính là một cái áo sáng người trung niên, tên là Lâm Bình, tu vi ở trong luyện khí kỳ. Con của hắn trước đó cũng ở đây nơi này của Tô Kinh Chập cầu qua học, chỉ bất quá một tháng trước đó liền không có trở lại. Đúng vậy a Tô tiên sinh. Đã lâu không gặp, Lâm Bình vẫn như cũ tươi cười, lần này tại hạ tới, chính là có chuyện thật tốt mà muốn cùng Tô Tiên sinh thương lượng một chút đâu. Ồ, trong lòng Tô Kinh chập hiếu kỳ, mình cùng Lâm Bình không tính là quen thuộc, đối phương có thể có cái gì chuyện thật tốt tìm chính mình. Không đợi hỏi nhiều, Lâm Bình lại nói, là như vậy, hẻm Thúy Liêu gần nhất không phải cũng mở một cái vỡ lòng học đường nhà đúng, chính là khuyển từ trước mắt học tập học đường. Tuy Liêu học đường người phụ trách Trần Trùng Trần Đạo hữu cố ý chỉnh hợp Lâm Giang thành tất cả hậu đường, cho nên nâng ở xuống tới hỏi một chút, Tô tiên sinh có nguyện ý không đem cái này hẻm đảo hoa học đường cũng đi qua đến lúc đó vẫn như cũ thuê Tô tiên sinh vị lão sư, 1 năm 50 khối hạ phẩm linh thạch làm trả thù lao. Không biết Tô tiên sinh ý như thế nào. Chương 8. Cảm giác nguy cơ. Chương 8. Cảm giác nguy cơ. Tô kinh chập sửng sốt một chút. Thuê chính mình, 1 năm 50 khối hạ phẩm linh thạch. Hắn học đường học sinh nhiều thời điểm, 1 năm thu nhập cũng liền 560 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng cái này đều không có bài trừ tiền thuê nhà các loại chi tiêu. Hiện tại cái này Thúy Liêu học đường ra giá chính là số này, cái kia chính là lãi ròng. Tô Kinh chậc trong lòng cười lạnh, hiện tại vũ nhục người trí thông minh cũng không nhìn nổi tội sao. Tu tiên giả phần lớn vì tư lợi, song phương ngày xưa vô tình, gần đây vô nghĩa, không ai sẽ tin tưởng bánh tử trên trời rơi xuống việc này. Cái này Lâm Bình là cảm thấy hắn đến cùng có bao nhiêu ngốc đít sẽ tin tưởng có loại chuyện tốt này. Tô tiên sinh, kỳ thật Chân Đạo Hữu đề nghị cũng đích thật là thật tốt. Một mình ngươi tuy có Trương Đạo Hữu giúp đỡ, muốn chống lên một cái học đường chung quy là có chút gian nan. Tục nữ nói đại tụ dưới đấy tốt hơn mắc nha. Chân trung đạo hữu chính là hẻm thú liễu người phụ trách, hắn thực lực so Trương đạo hữu chỉ mạnh không yếu. Như tùy tiện đắc tội hắn, khó tránh khỏi sai lầm. Lâm Bình mở miệng lần nữa, nhìn như đảo chân tường, kỳ thư khi hiệp. Cái mùi này là được rồi, phía trước đều là nó nhảm. Tô Kinh chập rốt cuộc cười nói, là như thế cái đạo lý, bất quá Tô Mộ đã là quen thuộc bây giờ thời gian. Cái này học đường ta cũng làm rất dài thời gian, đối nó đã có tình cảm. Người này à, một khi đã có tình cảm chung quy là không muốn chuyện ổ đấy, cho nên lần này sợ là muốn cô phụ Lâm đạo hữu cùng chân đạo hữu hảo ý. Lâm Bình nụ cười trên mặt cứng ngắc. Hắn ngược lại là không ngờ rằng Tô Kinh Chập thế mà lại như vậy trực tiếp từ tuyệt. Thanh nham lạnh lùng, "Tô tiên sinh coi là thật liền không lại suy nghĩ một chút. Phiến vực Lâm đạo hữu rồi." Tô Kinh Chập chắp tay mà cười, "Nếu như thế, cái kia Lâm Mộ cũng liền không làm phiền, chỉ bất quá việc này cuối cùng có chút tiếc nuối. Hy vọng Tô đạo hữu cùng cái này vỡ lòng học đường đều tốt ta." Lâm Minh ngoài cười nhưng trong không cười nói, như cũng là tràn đầy ý hiệp. Dứt lời liền cũng trực tiếp rời khỏi. Hắn cùng với Tô Kinh Chập cũng không giao tình, Tô Kinh Chập thái độ mặc dù hiền hòa, nhưng tràn ngập kiên quyết, khuyên nữa nói cũng sẽ không có kết quả. Với lại Tô Kinh Chập đã muốn muốn chết hắn cũng không thể ngăn đón. Nhìn xem Lâm Bình bóng lưng rời đi, Tô Kinh Chập sắc mặt cũng trầm xuống. Ban đầu nơi này của hắn sinh nguyên tốt thời điểm cũng bất quá là duy trì sinh kế mà thôi. Hiện tại hắn cái này vỡ lòng học đường đã nửa chết nửa sống rồi, đối phương nhưng như cũng không có ý định buông tha. Trước kia coi là ở trong này điệu thấp dạy một chút sách, vô dục vô cầu ai cũng không đắc tội, nhưng phiền phức cuối cùng vẫn là chủ động tới cửa nhà. Tô Kinh Chập có chút phiền, hắn vốn luôn là đặc biệt chán ghét phiền vấy người. Hẻm thú liêu thực lực vốn là tại Lâm Giang thành mấy con phố ngõ hẻm trong nhất. Hôm nay chính mình cư tuyệt, không thể nghi ngờ là đem đắc tội. Khó tránh khỏi tiêu rồi trả thù đấy. Minh Thu mua không thành, âm thầm tất có thủ đoạn. Chân chúng như Trương Tú, vị Hoa Dương Vân Tông người quản lý hẻm thú liễu, của hắn nhân mạch càng rộng, với lại tên kia tại Hoa Dương Vân Tông là thật có người. Dĩ Vãng Kiên Kỵ Trương Tú thực lực, song Vương mặt ngoài còn tính là qua đi. Nhưng lần này đối phương tỏ rõ ý đồ, tựa hồ cũng không lại Trương Tú trị dâu thái độ, có thể thấy được Dĩ Vãng bình thản thời gian, thật sự muốn lên biến hóa lớn hơn rồi. Phiên muộn trong chốc lát, Tô Kinh chập nhưng lại bỗng nhiên cười nhạo một tiếng. Ha ha, nghĩ những thứ này thật cũng không dùng, trước mắt ta khó giải quyết sự tình cũng không biết. Vấn đề linh thạch không giải quyết, đều không cần trẩn trùng như thế nào đối phó, cái này hẻm đảo hoa chúng ta cũng không có cách nào ở lại đi. Thôi truyền động ý nghĩ một chút, trước mắt Tô Kinh chập lại lần hiện ra những cái kia màu vàng kim chữ nhỏ ký chủ, Tô Kinh chập trùng tình đến số, hai còn thừa có thể dùng điểm số, 53 luyện khí sơ kỳ, tầng 1, 94 100 kim linh căn, phàm phẩm, 23 101 mục linh căn, huyền phẩm, 0200 thủy linh căn, phàm phẩm, 25 100 hỏa linh căn, phàm phẩm, 89 100 thổ linh căn, phàm phẩm, 32 100. Tình huống mặc dù dần dần hỏng bét, kim thủ chỉ cuối cùng để hắn an tâm một chút. Tổng kê hiện tại có thể dùng điểm số nhiều đến 53 điểm. Tô Kinh chập ý niệm lại cử động, trực tiếp tăng thêm 6 điểm tại tu vi bên trên. Chờ mong thời điểm, bảng quảng thật tái khởi biến hóa. Bất quá màu vàng kim chữ nhỏ hiện hiện thời điểm, Tô Kinh chập lại lần nữa mắt trợn tròn tu vi, luyện khí sơ kỳ, tầng 1, 97100 còn thừa có thể dùng điểm số, 47 nhắc nhở, ký chủ đan điền bị hao tổn, tu vi thêm điểm tác dụng giảm phân nửa. Mẹ nó. Tô Kinh chập chỉ muốn chửi mẹ. Mai chương tú trị dâu nơi này ngoài ý muốn đã nhận được 50 điểm, nếu không lần này há không muốn mất cái đại nhịn. Suy nghĩ sau một lát, Tô Kinh Trập vẫn là lựa chọn lại lần tăng thêm 6 điểm đến Tu Vi bên trên Tu Vi, Luyện Khí sơ kỳ, tầng 2, không 200 còn thừa có thể dùng điểm số, 41. Còn dư lại lại tồn lấy đi, nếu có thể chữa trị đan điền dùng càng có lợi. Như vậy tự nói, rất nhanh hắn chính là lại lần đi tới cửa tinh thất đưa tay đang chuẩn bị đẩy cửa, lại đột nhiên dừng lại, gõ nhẹ 2 lần. Một giây sau, cửa mở, Sương Giang bóng dáng xuất hiện tại hắn trước mặt. Sương Giang tự mình mở cửa để hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng nhìn thấy nó trên mặt thoa lấy chính mình điều phối thuốc tán, trong lòng Tô Kinh Trập hơi cảm giác vui mừng. Sương Giang cô nương khí sắc lại tốt bên trên rất nhiều. Xem ra cách hồi phục cũng không xa. Lúc này Sương Giang Ngoại Thương nhìn vẫn như cũ giữ giận, nhưng trạng thái không thể nghi ngờ so đêm qua thật tốt hơn nhiều. "Nhờ hâm phúc của ngươi." Sương Giang một bên hướng trong tính thất bên cạnh đi, một bên không mang theo tình cảm đáp lại. Nàng đương nhiên không có khả năng nói cho Tô Kinh Trập, kỳ thật mình đã đợi hắn rất lâu đối với hôm nay nghe được những cái kia đạo pháp nguyên lý, nàng rất muốn lập tức làm rõ ràng. Nhưng thật đến Tô Kinh Trập tới, nàng nhưng lại có chút không biết như thế nào mở miệng. Nàng đối với đạo pháp nguyên lý coi trọng, ngược lại để nàng đang cùng Tô Kinh Trập trong khi chúng đã có chút có cáp, nhìn như tùy ý mà miệng. Vừa mới ngươi cùng người kia đối thoại ta cũng nghe đã đến. Nha, Tô Kinh Trập hứng hở lên tiếng, lấy xương dáng tu vị, nghe không được hắn cùng với Lâm Bình đối thoại, đó mới ngoài ý muốn. Xương dáng hỏi, hai ngày này ta cũng biết, người cái này học đường lựa không có bao nhiêu linh thạch, người kia đưa điều kiện không sai, vì sao không đáp ứng hắn? Tô Kinh Trập quay đầu hỏi thăm, cô nương không phát giác đối phương đây là trò ta giối móc, thì tính sao? Tô Kinh Trập rùng thú. Đổi lại cô nương sẽ như thế nào làm? Để người kia trước tiên đem linh thạch lấy ra, nếu là có ác ý, giết liền có thể. Tô Kinh Trập lại hỏi, nếu là đối phương không cho Hoặc là đã có ác ý đánh không lại làm sao bây giờ? Bản tọa rất ít gặp được kẻ thủ, cho nên lần này vì sao được thương nặng như vậy? Trong tính thất mầu không khí hơi có chút xấu hổ trung tình độ 2 đột nhiên thu được nhắc nhở. Tô Kinh Chập không khỏi hoán thầm, nữ nhân này chẳng lẽ có chút thụ ngược đại quân hướng? Lần này chỉ số sao tới không hiểu đấu, nhưng không hiểu thấu tốt, Tô Kinh Chập liền ưa thích loại ý này bên ngoài kinh hỉ. Với lại góp gió thành bão, xương giáng cái này đều cung cấp 5 giờ, sẽ cùng chi tướng trố mấy ngày, sợ là điểm số nếu không thua chương tú chị dâu. Hả? Ha. Hai. Tô Kinh Chập bỗng nhiên kịp phản ứng vừa mới là duy nhất một lần tăng thêm 2 điểm. Hán Vội Vàng xem xét bảng cùng xương dáng trung tình độ đạt, lẫn nhau không địch trí đẳng cấp tăng thêm, gấp đôi. Xương dáng tu vi tăng thêm, gấp đôi. Tô Kinh chập trong lòng lại lần chấn kinh, bất quá sắc mặt vẫn như cũ vô thượng. Trương Tú trị dâu chính là luyện khí hậu kỳ, thậm chí khả năng đều đã đạt đến luyện khí 9 tầng, tu vi tăng thêm đều mới gấp đôi mà thôi. Xương dáng cái này trực tiếp gấp hai, mà tại ban đầu, xương dáng là không có cái này tu vi tăng thêm đấy. Tô Kinh chập tâm tư linh hoạt, trong nháy mắt nghĩ rõ ràng, ban đầu kích hoạt hệ thống thời điểm Xương giáng trọng thương ngã gục tu vi không hiện, hiện tại thương thế khôi phục một chút tu vi cũng đi theo khôi phục một chút. Chỉ là khôi phục một chút, tăng thêm liền trực tiếp siêu việt chương tú trị dấu rồi. Tô Kinh chập hàm sợ, đối với mình cái này kim thủ chỉ tựa hồi lại đã hiểu một chút. Hiển nhiên, tu vi càng cao người hoặc là trung tình độ đẳng cấp càng cao, có thể cung cấp điểm số thì càng nhiều. Nếu là xương giáng tu vi hoàn toàn khôi phục, đồng thời lại để thăng mấy cái trung tình đẳng cấp thì còn đến đâu. Nhưng mà ý niệm tới đây, hắn vừa tối chốc khổ cười. Tựa như xương giáng loại người này, có thể tới bảo trì, lẫn nhau không để ý, cũng rất không tệ rồi. Lại lướn lên Sợ là si tâm vọng tưởng. Lấy lại tinh thần, nhìn thấy xương r้าง không còn phản ứng chính mình, lại tiếp tục trở lại trên giường đá đi điều tức. Tô Kinh Trập mặc dù còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng lại không thật nhiều nói cái gì. Xương r้าง nơi này điểm số không phải mình có thể khống chế lấy, thuận theo tự nhiên là được. Dưới mắt hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hiện tại, tại hẻm đào hoa bên trong Tô Kinh Trập đều không có cảm giác an toàn, cho nên đan điền nhất định phải mau sớm chữa trị, thực lực nhất định phải mau sớm tăng lên. Dựa vào trời dựa vào cuối cùng là phải dựa vào chính mình đấy. Mà hết thảy này bước đầu tiên, như trước vẫn là lựa linh thạch cũng không để ý xương dáng ngay tại bên cạnh, Tô Kinh Chập trực tiếp đem đàn lô đem đến trung ương. Sau đó gỡ xuống túi trữ vật, linh lực một vòng, trong đó đồ vật chính là toàn bộ đồ ra. Bên trong đã là một khối hạ phẩm linh thạch cũng không có, tất cả đều là dược liệu. Ngày hôm nay sáng sớm, Tô Kinh Chập ngoại trừ mua cho xương dáng điều phối thuốc tán dược liệu bên ngoài, còn mua sắm 20 phần hồi khí đan dược liệu. Linh căn chưa từng tăng lên thời điểm, hắn đều có được ăn cả ngã về không dư khí. Bây giờ có được huyền phẩm mục linh căn, hắn thì càng có lòng tin rồi. Dược liệu bị hắn chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại bên cạnh lò luyện đan. Lúc này Tô Kinh Chập hai mắt nhắm lại, Nhẹ tay nhẹ từ dược liệu phía trên vuốt ve đây là đang cảm giác quen thuộc dược liệu, cũng là đại đa số luyện đan sư bắt đầu luyện đan trước đó bước đầu tiên. Nghe nói đẳng cấp cao luyện đan sư, tại đây một bước liền có thể cùng dược liệu hợp nhất, từ đó tại luyện chế lúc cảm thụ nỗi một dạng dược liệu cẩn thận nhập vi biến hóa. Lúc này Tô Kinh Chập mặc dù không đạt được cảnh giới cỡ này, nhưng dù sao cũng là huyền phẩm mục linh căn rồi, thật sự là hắn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Hắn cảm giác, muốn thành loại kia bộ dáng ngược lại là có mấy phần đại gia phương phạm. Không nói những cái khác, chỉ ít lúc này trên giường xương dáng là bị hắn hủ dọa rồi. Ngươi vẫn là một cái luyện đan sư. Đi qua nàng liền thấy cái này Đan Lô, nhưng là cũng không để ý tại toàn bộ tu tiên giới, luyện đan sư so sánh lên những nghề nghiệp khác, số lượng rất ít, từng cái địa vị cũng rất cao, kết hợp với trước đó nghe được những cái kia đạo pháp uy lý, lúc này Tô Kinh Trập ở trong mắt nàng tựa như lại có khác nhau. Nghe được xương răng kinh ngạc lời nói, Tô Kinh Trập mỉm cười. Một chút mà thôi. Nói xong, trên mặt hắn lại khôi phục nghiêm túc, nhẹ nhàng tại Đan Lô linh văn bên trên một vòng. Trong đó chính là giấy lên đỏ thấm hòa diễm. Tô Kinh Trập liếm môi một cái, không do dự, trực tiếp cầm lấy một phần dược liệu ném vào. Nhưng, không đến 5 giây, chỉ nghe một trận tiếng xèo xèo. Một sợi khói xanh bay ra, mùi khét lẹt tràn ngập toàn bộ tĩnh thất trung tình độ 2. A. Luyện đan thất bại đến điểm số. Này nương môn đang cười nhạo lão tử hay sao? Tô Kinh chập im lặng, nhưng lại có chút hưng phấn. Nếu như thế, chế rêu tới mạnh mẽ chút đi. Trung tình độ 2. Chương 9. Xương giáng tâm tư. Chương 09. Xương giáng tâm tư còn thừa có thể dùng điểm số, 47. Tô Kinh chập nhìn xem không hiểu thấu trướng lên điểm số, đã hưng phấn lại không còn gì để nói. Xương giáng mạnh mẽ là thật mạnh, giá đỡ cũng là thật sự có, nhưng bực này không hiểu thấu mà đến điểm số, lại làm cho người cảm giác Nội tâm của nàng tựa hồ cũng không tựa như mặt ngoài cao như vậy lạnh. Bất quá điểm ấy số nhìn tựa hồ tới cũng nhanh, tại trước mắt Tô Kinh Trập vẫn là còn thiếu rất nhiều. Cái này điểm điểm số không thể trực tiếp giúp hắn chữa trị đan điền, không thể trực tiếp trao đổi linh hạch, hắn vẫn là cần dựa vào chính mình. Tại Sương Giang mà nói, lúc đầu nhìn thấy Tô Kinh Trập cái kia nước chảy mây trôi thao tác, trong mắt nàng còn có một vòng chờ mong. Nàng muốn nhìn một chút cái này, đôi câu vài lời ở giữa liền có thể lay động đạo vận người, luyện đan trình độ đạt đến loại trình độ gì. Lúc này người được bực này mủi khất lẹ, Sương Giang biểu lộ cũng đọng lại xuống tới. Tình cảm chỉ là một cái lính mới. Sương Giang trong lòng thật là tốt một trận vô tình trào phúng, lập tức không có hứng thú. Vẫn còn đang suy tư lấy chờ một lúc muốn thế nào mở miệng hỏi thăm buổi sáng nghe được những cái kia đạo pháp nguyên lý mới tốt, nhưng lại gặp mặt Tô Kinh chập không biểu tình lại lần cầm lên một phần dược liệu, suy nghĩ sau một hồi lâu mới đem ném vào đàn lô. Mặc dù lần này vẫn như cũ bị hắn cho luyện hầu rồi, nhưng dược liệu ở bên trong kiên trì thời gian lại là so sánh với một phần muốn lâu một chút. Luyện tập sao? Kẻ này kiên nhẫn, ngược lại là nhân tài đáng bồi dưỡng, khả tạo chi tài. Sương Giang tự nói một tiếng, tiến lặng nhìn xem, không nói không rảnh qué rời buồn. Trần đạo hữu, ngươi ý tứ ta đã là toàn bộ truyền đạt, thậm chí tận tình khuyên bảo khuyên một hồi lâu. Làm sao Tô Kinh chập người này chết đầu óc, ỷ có Trương Tú bà bọc, thủy chung không muốn đáp ứng a. Hoa nguyệt lâu, Lâm Giang thành bên trong lớn nhất thanh lâu đúng vậy, loại này phong nguyệt nơi tại tu tiên giới cũng cực kỳ phổ biến. Tu sĩ tu hành cũng là dạng cứu căng chặt có độ, khẩn trương tu luyện về sau đến phong nguyệt nơi phóng túng một phen, đối với tu hành cũng là vô cùng tốt. Phàm tục có chút võ công còn muốn cầu bảo trì đồng tử thân, hơn nữa còn cần tự cung, tu sĩ tu tiên đến là không có những này dạng cứu. Thậm chí song tu đối với tu vi càng có chỗ tốt chỉ cần nguyện ý tốn hao linh thạch, ở trong này thậm chí có thể cùng luyện khí kỳ nữ tu một lần đêm xuân. Có nhu cầu thì có thị trường, tu tiên giới cũng là thở phụng như thế nguyên tắc. Lúc này ở một gian trong bao gian, Lâm Bình cùng một cái thân mặc áo bào đen, có chút người đàn ông trung niên khôi ngô ngồi đối diện nhau. Người này đúng vậy hẻm thủy liễu người phụ trách Trần Trùng. Bên cạnh hai người đều có một người mặc to gan nữ tử tại làm điệu làm bộ. Nghe được Lâm Bình, Trần Trùng thân sắc có chút chế lấp. Tô kinh chậc, chỉ là luyện khí sơ kỳ, hắn đây là đang muốn chết mà tôi a. Trần Trùng bưng lên bưng chén rượu lên nhấp một miếng, trong mắt hung quang tràn ngập. Lâm Bình hơi có chút khẩn trương. Trần đạo hữu, nếu là hắn một mực không chịu đáp ứng, lại co đầu rút cổ hẻm đá hoa, chúng ta tựa hồ cũng đúng là không tốt lắm xử lý. Dù sao Trương Tú cô nương kia mà vẫn là có mấy phần thực lực. Hắn lời này vừa ra, Trần Trùng khẽ miệng lại là lộ ra một vòng cười lạnh. Lập tức hắn nhìn này hai cái phong trần nữ tu một chút, cái sau liền thức thời rời tiệc rời đi phòng. Trần Trùng mới mở miệng, mấy ngày nữa, cháu của ta Trần Kim Thạch liền muốn xuất quan, đến lúc đó tu vi của hắn hẳn là có thể đủ đột phá đến luyện khí đại viên mãn. Liên cũng liền có thể tấn thăng làm Hoa Dương Phân Tông nội môn đệ tử, thậm chí chủ tông đều sẽ cho hắn chú ý lấy thiên tư của hắn. Hoa Dương Tông chắc chắn sẽ ban cho hắn trúc cơ đàn, đến lúc đó ta Trần Gia liền có một cái trúc cơ tu sĩ. Chỉ là luyện khí hộ kỳ chương tú không cần phải nói. Nói ra nơi đây, Trần Trùng có chút ngạo nghễ, Lâm Đạo Hữu cảm thấy, tại Hoa Dương Tông mà nói, chương tú trọng yếu vẫn là một cái tương lai trúc cơ cường giả trọng yếu. Lâm Bình há hốc mồm, không lời nào để nói. Trần Trùng hiện tại đã thực có can đảm làm như vậy, liền biểu thị Trần Kim thật sự tình là ván đã đóng thuyền. Khó á chương tú hoàn toàn chính xác không đáng để lo. Lâm Bình trong mắt càng phát ra hư phấn, hắn sợ dĩ nguyện ý bị Trần Trùng thúc đẩy, không phải cũng chính là nhìn chúng điểm này sao? Thiên hạ hỗn độn rằng đều là lợi lai, like, thiên hạ nhốn náo đều là lợi hướng. Nếu không có đặc thù mục đích, cho dù Trần Trùng thực lực so Lâm Bình mạnh hơn, Lâm Bình cũng không có khả năng đối với hắn đi theo làm tùy tùng. Hiện tại, có một số việc Trần Trùng không muốn tự mình động thủ, hắn Lâm Bình liền muốn làm mã tiên tốt. Suy nghĩ một chút, Lâm Bình hạ quyết định quyết thẩm ý, Trần đạo hữu, kỳ thật muốn chỉnh hợp Lâm Giang thành học đường, chuyện này cũng không khó. Bất quá, việc này như thành, còn ta Lâm Phong chuyện kia, yên tâm đi, đợi đến Kim Thạch tấn tháng này, chính là ngươi mà tiến vào Hoa Dương Tông tại điểm. Trần Trùng khi, làm, nhân chi đường Lâm Bình muốn cái gì? Giang Hỏa này tự thân tu vi vô vọng, đã sớm đem hy vọng ký thác vào hậu đại trên thân. Mã Lâm Phong chính là Lâm Bình ưu tú nhất dòng dõi, tiểu tử kia mặc dù còn chưa khai linh, cũng đã biểu hiện ra không tầm thường tu tiên thiên phú. Như đang tức tình trước đó liền có thể tiếp nhận Hoa Dương tông dạy bảo, ngày sau điểm xuất phát sợ là cao hơn. Vì thế, Lâm Bình cam nguyện lại đọ sức một lần. Nghe vậy, Lâm Bình đại hỉ, đa tạ Trần Đạo Hữu. Chuyện này giao cho ta, Kim Thạch Đạo Hữu xuất quan trước đó, nhất định có thể làm thỏa đáng. Lại uống vài chén rượu về sau, Lâm Bình liền vội vàng rời đi. Nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn, Trần Trùng khẽ miệng lại lần câu lên một vòng cười lạnh. Muốn làm gì cũng không cần tự mình động thủ cảm giác, thật là tốt da với lại Trần Trùng cũng có gia tâm, Lâm Bình bọn người giúp hắn làm những này công việc bận thủ, chính là người trên một cái thuyền rồi, có thể tính thành viên tổ chức, tu hành khi, làm, căng chặt có độ, luyện đan cũng là như thế. Ta có thể nhìn ra ngươi luyện đan thiên phú tựa hồ cũng không tệ lắm, nhưng ngươi dạng này, thật sự rất ngu. Tô Kinh Chập tại liên tiếp lãng phí 10 phần dược liệu về sau, xương dáng rốt cục nhìn không được rồi. Mặc dù lần thứ 10 luyện tập thời điểm, cái kia 1 phần dược liệu tại trong lò đan gần như thành hình, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Xương dáng biết dựa theo Tô Kinh Chập lúc này trạng thái, cho dù đem còn dư lại 10 phần dược liệu toàn bộ hao hết, cũng không thể lại thành công. Nghe vậy, Tô Kinh Trập đem thẻ thả xuống dược liệu, ánh mắt chuyển hướng Sương Giang. Sương Giang cô nương, ngươi cũng là hiểu được luyện đan. Trong mắt hắn có một vòng trờm mong. Sương Giang lắc đầu, không hiểu, nhưng ta từng gặp chân chính đang đạo đại sư luyện đan. Dừng một chút, Sương Giang ánh mắt nhìn thẳng Tô Kinh Trập, ta biết ngươi gặp được phiền toái, nhưng ngươi dạng này luyện cả một đời cũng không có khả năng thành công. Sương Giang ngữ khí vẫn như cũ cương thế, mang theo chút lạnh cười, cũng tổn lấy tư tâm. Nếu như giúp Tô Kinh Trập, có lẽ có thể hoàn lại Tô Kinh Trập cứu nàng nhân quả còn có thể thuận tiện hỏi thăm một cái liên quan tới những cái kia đạo pháp nguyên lý sự tỉnh. Nàng có chính mình nguyên tắc, không nguyện ý một mực nợ người nhân tình, đối lại trước Tô Kinh chập chỉ cần 100 khối hạ phẩm linh thạch nặng đều không thể lấy ra sự tỉnh, một mực rất là nổi nóng. Nếu có thể lấy loại phương thức này hoàn lại, lấy nàng cảnh giới tùy ý chỉ đạo một cái tầng dưới chót tu sĩ, vẫn là dư sức có thừa. Với lại thấy thế nào đều là Tô Kinh chập lựa. Tô Kinh chập xấu hổ cười một tiếng, một phần tiền chẳng lẽ anh hùng hán, 50 khối hạ phẩm linh thạch lại làm cho tại hạ như kiến bò trên trảo náo bình thường, ngược lại để cô nương chế giễu. Nhưng cái này tiền thuê nhà hoàn toàn chính xác không chờ người a, nếu là bị đuổi ra hẻm đào hoa, bằng vào ta chi tu vi sợ là cùng chờ chết không thể nghi ngờ. Liên chỉ vào có thể luyện chế ra hồi khí đan, cầm lấy đi đổi chút linh thạch giao tiền thuê nhà đâu. Chân thành vĩnh viễn là mạnh nhất tất sát khí. Sương Giang Tê, nàng nghe được Lâm Bình cùng Tô Kinh chập đối thoại, tự biết Tô Kinh chập bị nhắm vào, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Như đối phương dám mạnh mẽ đến, nàng mặc dù ở vào bản thân phong ấn trạng thái, nhưng tu vi sắc thực hồi phục một chút xíu, hộ nó chu toàn hẳn là không thành vấn đề. Nhưng Tô Kinh Chập bực mặt này, ngay cả tiền thuê nhà đều không giải quyết được nhà bệnh, nàng một lát cũng là không có cái nào. Dù sao chính nàng hiện tại cũng giống như vậy. Cái này, nghỉ ngơi một chút đi, ta sửa sang một chút suy nghĩ đem ta từng biết đến luyện đan sư thưởng thức cáo tri ngươi. Chắc hẳn, luyện chế bực này cấp thấp hồi khí đan không lạ vấn đề. Sương Giang suy nghĩ một chút nói như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, người ngu xuẩn, quả thật có đáng thương chỗ đây coi như là ở chung đến nay, Sương Giang nói với Tô Kinh Chập nhu hòa nhất lời nói. Năm đó nàng vị lão hưu kia mỗi ngày tại bên thai nàng nói liên miên lại nhại lấy luyện đan chi tức. Một lòng muốn kéo nàng tiến luyện đan sư ngành nghề. Mặc dù mỗi lần nàng đều nghe được mơ ngủ, qua loa cho xong, nhưng vẫn là nhớ ký một ít gì đó. Tô Kinh Trập đại hỉ, hắn kim thủ chỉ chỉ có thể giúp hắn tăng lên thu tính, những này thực tế đồ vật vẫn là muốn chính mình thu hoạch trung tình độ 2. Song Hỉ Lâm Môn, hắn Mộc Linh căn đã đến huyền phẩm, liền luyện đan tứ chất khối này, tại Lâm Giang thành loại địa phương nhỏ này, chỉ sợ có thể chắc chắn khẽ đến 2. Thiếu đúng là thực tế kinh nghiệm á, nhưng lập tức xương dáng lại nói, làm trao đổi, ta cũng là cần của ngươi một ít gì đó. Chư người, đêm mây đen gió lớn. Chư người, đêm mây đen gió lớn. Trao đổi Tô Kinh Chập thích nhất công bằng giao dịch. Bất quá, nhưng lại nghi hoặc trên người mình có đồ vật gì còn có thể để Sương Giang nhìn trúng. Giống như chỉ có chương này anh tuấn tiêu sái mặt cùng cường tráng mạnh mẽ dáng người. Tô Kinh Chập còn tại nghiêm túc suy nghĩ chính mình có cái gì đáng tiền đồ vật. Sương Giang trực tiếp mở miệng nói, cái gọi là luyện đan, đơn giản là đem dược liệu bên trong năng lượng lẫn nhau kết hợp, cho nên phát huy đến cực hạn, lại càng thích hợp tu sĩ hấp thu. Nàng đều còn không có nói ra yêu cầu của mình, đã kinh tương tự mình biết luyện đan chi thức nói ra. Tô Kinh Chập lúc này vứt bỏ trong lòng tạm niệm, liên lạc nhớ kỳ yên lặng trải nghiệm. Trong lòng đã là đã có mục tiêu rõ rệt, lúc này Tô Kinh Chập đối với những thứ này tri thức vô cùng nói khác. Cho dù Sương Giang nói chỉ là rất không tán, lại rất dễ hiểu độ vận, đối với Tô Kinh Chập mà nói đều là cơ bản. Sương Giang rất nhanh kể xong, Tô Kinh Chập người lại là lâm vào một cái đặc thù trạng thái. Dường như đốn ngộ. Cái này hiểu sao? Chẳng lẽ lại ta cũng có truyền đạo thụ nghiệm phương diện tiên phú, hay là hắn đang đạo tiên phú quá mạnh mẽ. Sương Giang sắc mặt hơi kinh ngạc, cũng không có quấy rầy lúc này Tô Kinh Chập. Yên lặng trở lại trên giường đã điều tức. Thời gian cực nhanh, đạo mắt đêm đã khuya. Học đường bốn phía yên tĩnh độ kinh chật còn tại đằng kia loại trong trạng thái chưa từng hồi tỉnh lại. Nội hiểu thời gian càng lâu, thu hoạch đồ vật càng nhiều, ta vừa mới nói những cái kia đang đạo tri thức cũng không có cái gì khó lường a." Xương Giang tự nói một tiếng, trong lòng càng tò mò. Nàng vẫn không có lựa chọn quấy dày, nhưng ở lúc này lông mày của nàng lại là bỗng nhiên nhíu lại đi đến bên cửa sổ, đem cửa sổ một điểm khe hở cũng đóng lại lên. Đêm mây đen gió lớn, ngay giết người phóng hỏa ác như thế cái nho nhỏ luyện khí sơ kỳ, thật đúng là bị người ghi nhớ a." Xương Giang tự nói lấy hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, vẫn không có làm nhiều cái gì. Yên lặng canh giữ ở trong tĩnh thất. Mà động tĩnh bên ngoài cũng chung quy là không có tiếp tục lan tràn tới nơi này. Trọn vẹn sau một canh giờ, Tô Kinh Chập mới từ mới trong trạng thái tỉnh lại. Vừa mới mở mắt liền gặp được một đôi sáng như ngôi sao con người cũng đang đang nhìn hắn. Như Hiểu, Sương Giang ra vẻ trầm ngâm mà hỏi, "Tô Kinh Chập lại là trực tiếp đứng dậy, đối Sương Giang khom người cúi đầu. "Đa tạ cô nương, lần này nếu là luyện chế thành công gia hồi khí đan, mặc kệ bán bao nhiêu linh thạch, cao thấp phần ngươi một nửa." Tô Kinh Chập nói đến cực kỳ nghiêm túc. Sương Giang lại là lại lần sững sờ, mà không thay đổi nhẹ gật đầu. Thầm nghĩ, gia hỏa này thật đúng là ngu xuẩn đến có chút, đáng yêu. Nàng ý niệm này cùng một chỗ, trước mắt Tô Kinh Trập nhưng lại lại lẩn lóe lên màu vàng kim chữ nhỏ trung tình độ 2 còn thừa có thể dùng điểm số, 15. Tô Kinh Trập sững sốt một lát, cũng không động thanh sắc. Còn không đợi hắn nói cái gì, Sương Giang lại nói, "Ngươi cũng chứ không cần vội vã cảm tạ ta. Trước ta nói qua, ta chỉ là ở giao dịch với ngươi mà thôi." Tô Kinh Trập lập tức có chút khẩn trương, không biết tại hạ nơi này còn có cái gì là Sương Giang cô nương ngươi cần. Lúc này hắn thật sự là cảm thấy mình ngoại trừ chương này tuấn mỹ vô so mặt, không cái khác có thể cảm gia được rồi. Ta đối với ngươi giáo sư những hải tử kia đồ vật hơi có chút hứng thú. Người qua lại dạy tụ tất cả mọi thứ, ta đều muốn một phần, đây không phải là quá phần a. Khi nói xong lời này, Sương Giang ngự khí bình thản, nhưng trong lòng vô cùng chờ mong. Dĩ vãng nàng cái gì cũng không thiếu, thật cần gì thời điểm cũng chỉ là nói một tiếng hoặc là trực tiếp đoạt. Loại tình huống này, nàng thật sự là không có kinh nghiệm gì. Tô Kinh chập sự suốt, trong lòng hơi động một chút, hắn quá rõ ràng trực tiếp những món kia mà lai lịch. Vô luận là đạo đức kinh, vẫn là lão tổ quỷ cốc tử các loại, đều là địa cầu tiên hiền trí tuệ kết tinh. Những vật này vốn là huyền hoặc khó hiểu. Sương Giang thực lực hắn thấy tuyệt đối tại chốc cơ trở lên, rất đến kim đan đều hơn. Loại này cường giả đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ nói, đám đồ chơi này đối với tu tiên thật có trợ giúp. Tô Kinh chập làm người hai đời vốn là thông minh tuyệt đỉnh, trước đó vẫn cảm thấy chính mình dạy qua những hải tử kia Khai Linh không sai là thuần vận khí cho phép. Lúc này Sương Giang vẹn vẹn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, hắn liền đã đã có cái nhìn khác. Lâm Giang thành địa phương nhỏ không ai chú ý, nhưng có lẽ về sau vẫn là không cần tùy ý lấy ra rồi. Làm sao? Cái này rất khó sao? Nhưng ngươi cũng đừng quên, ngươi đã tiếp thu ta nỗ lực. Sương Giang trong mắt có chút giảo hoạt. Chính mình đối với Đan đạo lý giải mặc dù chỉ là gia lông, nhưng hoàn toàn chính xác giúp Tô Kinh Trập đốn nộ rồi. Lĩnh Ngộ bao nhiêu nàng mặc kệ, nhưng đã là đã có tương ứng như quả, sẽ không sợ Tô Kinh Trập không hoàn lại. Tô Kinh Trập lấy lại tinh thần, cười nói, Sương Giang cô nương xác định chỉ là muốn cái này. Sương Giang cười lạnh một tiếng, không phải ngươi còn có cái gì sao? Tô Kinh Trập lúng túng gãi đầu một cái, Ngọc Thụ Lâm phong loại lời này hắn cuối cùng sợ chết không có nói ra. Chuyện này đơn giản. Nói xong Tô Kinh Trập bắt đầu tự tính thất một cái xó sỉnh bên trong rút ra hai quyển thư tịch. Thư tịch vô danh, lại tất cả đều là hắn dựa theo ký ức chép lại những cái kia kinh điển danh ngôn, cùng xuyên qua trước cùng người luận chiến, tri chi thức Trước đó một lòng nhào vào học đường bên trên, những vật này chép lại thuận tiện ký ức dễ dàng hơn do người. Nếu không thời gian lâu dài liền đem quên đi, không nghĩ tới bây giờ còn lại có đất dụng võ. Tô Kinh Chập đem đưa cho Sương Giang, không có cái gì tốt lưu luyến. Tuy biết những kiến thức này có thể có thể tại tu tiên giới cũng không bình thường, nhưng hắn rõ ràng, Sương Giang nơi này chính mình không thể không cho. Dù sao đối phương là của mình quý nhân, như ở trung tốt không chỉ có thể thêm điểm, đợi tu vi khôi phục còn có thể là cái siêu cấp lớn chân. Trọng yếu nhất chính là, bắt người tay ngắn a tiếp nhận tư tịch, Sương Giang liền không kịp chờ đợi đã qua. Lập tức liền bị trong đó nội dung hấp dẫn, nhưng nàng trong lòng loại kia kích động cũng không có biểu hiện tại trên mặt, lại biểu hiện tại điểm số bên trên trung tình độ 2 trung tình độ 2 trung tình độ 2. Ngay cả lật khiêu động màu vàng kim chữ nhỏ, trực tiếp bại lộ xương giáng trong lòng không bình tĩnh, nhưng cũng chỉnh tô kinh chập sẽ không. Cái này, dễ dàng như vậy sao? Liên tiếp đạt được 6 điểm, còn thừa 5 7. Xương giáng tùy ý lật vài tờ về sau, liền cố nén độc tiếp xúc động, đem thu vào, tựa như không muốn để tô kinh chập nhìn ra chính mình đối với cái đồ chơi này coi trọng. Nhan nhăn hỏi, cái này tựa hồ không muốn ngươi có thể viết ra a. Tham dò Biết Sương Giang lúc này trong lòng không bình tĩnh, đối với cái này, Tô Kinh Trập đã sớm nghĩ quy lý dò thoát xác. Ra vẻ tò mò hỏi, những này thế nhưng là lợi hại công pháp. Thứ không giam dầu dẽn, đây đều là ta năm đó từ trên Thanh Phong Sơn ngẫu nhiên mà được. Trên đó nội dung huyền ảo tối nghĩa, ta dùng để hù hù học sinh vẫn còn đi, chính mình lại là cũng không quá nhìn hiểu. Ta đã từng hỏi qua Trương Tú chị dâu, ngay cả nàng cũng đều xem không hiểu, chúng ta liền cũng không có để ý qua. Sương Giang âm thầm toán thầm, bực này ta đều chưa hề kiến thức qua đạo pháp mỹ lý, ta đều nhất thời lĩnh hội không thấu. Bằng các ngươi những này luyện khí trúc cơ hạng người liền vẫn có thể tìm hiểu được, đó mới là kỳ quái. Nhưng nàng đối với Tô Kinh Chập lý do thoái thác cũng không nghi có hắn. Có chút chân bảo rơi vào người bình thường trong tay bị phủ bụi, tại tu tiên giới cũng là thường cũng có sự tình. Nếu như Tô Kinh Chập nói là chính mình lĩnh ngộ tổng kết, nàng kia mới có thể cảm giác gặp quỷ rồi đối với cái này, xương ráng cũng chỉ có thể cảm khái một chút chính mình vận khí thôi thôi. Chỉ bất quá nàng vẫn là đơn thuần chút đúng là không có chú ý tới, cái này hai quyển thư tịch nếu thật là nhặt được, trên đó chữ viết phải chằng quá mới mẻ chút. Chương 11. Cố Định Gia Tăng. Chương 11. Cố Định Gia Tăng. Giao dịch hoàn thành, Tô Kinh Trập cũng không có dự định tiếp tục tại Tĩnh Thất lưu lại. Có nhiều thứ hắn còn cần tiêu hóa một cái, đồng thời hắn ghi nhớ Sương Giang vừa mới nói luyện đan cũng cần căng chặt có độ. Cho nên cho dù tình huống trước mắt hơi có chút gấp gáp, hắn đêm nay cũng không có ý định tiếp tục luyện tập rồi. Còn giữ lại cái kia 10 phần dược liệu thế, nhưng là hắn xoay người vu liếng, không thể lãng phí nữa rồi. Đêm đã khuya, tại hạ lại về nghỉ ngơi, cô nương ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Đem đan lô chuyển về nơi hẻo lánh về sau, Tô Kinh Trập lại nói với Sương Giang. Cái sau thoáng sững sốt, ngươi không có ý định tiếp tục? Tô Kinh Chập mỉm cười, cô nương mới vừa nói rất đúng, luyện đan không thể nóng vội, lúc trước đến cô nương chỉ điểm, có chút tâm đắc đợi đến đêm nay ta đem triệt để suy tư minh bạch, ngày mai lại đi thử nghiệm cũng không muộn. Nói xong, Tô Kinh Chập liền trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Thế thế, trong mắt Sương Giang ngược lại là lại lần nữa hơi kinh ngạc, khẽ gật đầu. Bất quá, tính thất cửa vừa mới đóng lại, Sương Giang liền lại không kịp chờ đợi ngồi xếp bằng dưỡng đá, bắt đầu đọc qua Tô Kinh Chập cho nàng hai quyển bút ký trung tình độ 2 trung tình độ 2 trung tình độ 2. Ngoài cửa, Tô Kinh Chập nhìn thấy trước mắt lóe lên màu vàng kim chữ nhỏ, ngu ngơ một lát liền lại cùng hỉ. Hắn nghĩ đến chỗ của xương dáng có có thể được một chút điểm số, nhưng cũng không nghĩ tới có thể có 6 điểm nhiều. Hiện tại có thể dùng điểm số liền có 6 1 điểm tu vi, Luyện khí sơ kỳ, tầng 2, không 200 nấp nhở, ký chủ đan điền bị hao tổn, thêm điểm tác dụng giảm phấn nữa. Bất quá nhìn thoáng qua bảng về sau, Tô Kinh chậc lại là lại lần nữa cười khổ. Muốn đột phá đến Luyện khí 3 tầng còn cần 400 điểm mặc cho nặng đường xa á dù là như thế, Tô Kinh chậc lúc này tâm tình vẫn như cũ rất tốt. Khế Hát đi trở về phòng biết. Cùng lúc đó, tại khoảng cách học đường không xa một tòa trên nóc nhà. Mượn dưới mái hiên bóng ma, hai đạo thân ảnh lặng yên nấp tại mái con bên trên. Trong học đường còn có những người khác tồn tại, tu vi không rõ nhiệm vụ vì bỏ, rút lui. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, có chút du tẩu cùng trong bóng tối người, Vĩnh Viễn không đúng không biết xuất thủ. Tiếng nói vừa ra, hai người như là chưa có tới bình thường, Lãng Yên biến mất. Trong tĩnh thất, Sương Giang vốn tại nghiêm túc đọc sách ánh mắt liếc qua ngoài cửa sổ, nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười. Sáng sớm hôm sau, Tô Kinh Chập Như cũng lạ lên một cái thật sớm. Khi hắn vừa mới mở mắt trong đáy mắt, trước mắt thì có màu vàng kim chữ nhỏ hiện lên khoảng cách ký chủ đan điền Vĩnh Viễn vỡ còn lại, 500 tr trời. Cái này nhắc nhở Vĩnh Viễn ở vào đưa định vị mỗi ngày cố định trung tâm điểm. Chư tú, bốn, xương dáng, hai. Con rùa có thể dùng điểm số, 67 đây là hoàn toàn mới nhắc nhở. Lại là lại lần để hắn cuốn hỉ. Cái này mẹ nó, thế mà mỗi ngày đều sẽ cố định gia tăng. Chư tú trung tình đẳng cấp tăng thêm là 4 lần, vì vậy cố định điểm số chính là 4 lần giờ, xương dáng tu vi tăng thêm là gấp 2, cố định điểm số 2 điểm, như thế dễ lý giải. Sáng sớm liền cho như thế niềm vui bất ngờ, Tô Kinh chập tâm tình càng phát tốt. Bất quá ngày hôm nay hắn ngược lại là không có tiền đi cho xương dáng điều phối thuốc khét. Trình lý dung nhan về sau ngay tại trong đỉnh viện tu luyện một hồi, lặng lặng chờ lấy bọn nhỏ đến. Tô Kinh Chập chào buổi sáng. Không bao lâu, một cái 11, 12 tuổi thân mang váy trắng xinh đẹp tiểu cô nương chính là đi vào học đường, cung kính đối với Tô Kinh Chập lên tiếng chào hỏi. "Linh Dao, sớm a." Tô Kinh Chập về lấy mỉm cười, "Nhà đầu này đúng vậy Trương Tú chị dâu nữ nhi." Cũng là hắn trước mắt hài lòng nhất một cái học sinh. Hắn có dự cảm, lần này Khải Linh, Ninh Dao nhà đầu tất nhiên có thể thức tỉnh linh căn. Nhìn xem tiểu nha đầu sắp đi vào phòng học, Tô Kinh Chập lại hỏi, "Nha đầu, mẫu thân ngươi trở về rồi sao?" Hắn biết trong thành thế cục có thể có chút không tốt lắm, cuối cùng vẫn là lo lắng Trương Tú chị dâu. Thu Qua có việc muốn ra ngoài một chuyến, nhưng thẳng đến ta tới đây thời điểm, nàng đều vẫn chưa về đâu. Linh Dao trả lời, ngữ khí cũng là không thấy lo lắng. Trương Tú trị dâu bảo hộ nàng đến vô cùng tốt, nàng tuổi tác còn không biết tu tiên giới tăng cấp. Tô Kinh chập nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Nguyên bản Tô Kinh chập còn có 25 một học sinh, nhưng hôm nay thẳng đến thời gian lên lớp, cũng chỉ có 19 người đi vào học đường. Dĩ vãng học sinh của hắn là không thể nào sẽ xuất hiện đến chế loại chuyện này đấy. Tô Kinh chập lại lần nhíu mày, trong lòng mụ mịt dần dần lên. Những người còn lại vì sao không có tới, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Trong vòng một đêm mất đi 6 cái, hắn lập tức cũng không có tiếp tục đi học tâm tư. Chân trùng, tiểu bọn bọn bên trên trước nhớ kỹ tên người đi ra lăn lộn sớm muộn là cần phải trả. Tô Kinh Chập tự nói một tiếng. Mất đi 6 cái học sinh, chuyện này nhìn rất nhỏ, nhưng lại lại lần để Tô Kinh Chập người được một vòng cảm giác nguy cơ. Hẻm Thú Liêu thực lực tổng hợp tuy mạnh, nhưng muốn can thiệp đến hẻm Đào Hoa kỳ thật vẫn là khó khăn. Nhưng bọn hắn nhưng như cũng làm được, liền đã chứng minh bọn hắn đối với chỉnh hợp học đường chuyện này quyết tâm. Suy nghĩ một chút, Tô Kinh Chập đi vào phòng học, nhìn xem bọn nhỏ nói, lại có mấy ngày Các ngươi chính là muốn tới Hoa Dương Phân Tông đi tham gia Khải Linh nghi thức rồi. Mấy ngày nay cực kỳ thư giãn một tí so ở trong này đi học càng tốt hơn. Hôm nay chính mình trở về ôn tập một cái ôn qua chương trình học đi, ngày mai liền không cần trở lại, Khải Linh ngày chúng ta tại Hoa Dương Phân Tông gặp. Nghe được Tô Kinh Trập lời này, bọn nhỏ nhưng lại như là được đại xá. "Tốt a." Tô tiên sinh gật lại. Hoan hô chào từ biệt Tô Kinh Trập về sau liền như một làn khói mà chạy. Thấy thế, Tô Kinh Trập lắc đầu cười khổ, bất kể là ở thế giới nào, không đọc sách đối với hài tử mà nói giống như luôn luôn lớn lao kinh hỉ. "Tô tiên sinh gặp lại." Cái thứ nhất tới Ninh Dao cái cuối cùng đi, nàng đối với Tô Kinh Trập hơi hạ thấp người. Tuổi tác không lớn, cũng đã có chút non trang, hình như có một phần không thuộc về nàng tuổi tác này hiểu chuyện. Nha Đầu, sau khi về nhà không nên chạy loạn, chờ ngươi mẫu thân trở về. Tô Kinh Trập cố ý dặn dò một tiếng. Dao Nhi đã biết, ta ân Tô tiên sinh. Ninh Dao lại đối với Tô Kinh Trập thi lễ một cái, sau đó rời đi. Tô Kinh Trập gật đầu, đối với Nha Đầu này là càng phát hài lòng. Nha Đầu này lần này phải linh, không biết có thể thức tỉnh dạng gì linh căn, thật là có chút trở mong a. Hoa Dương Vân Tông hàng năm cũng sẽ ở đặc biệt thời gian là vừa độ tuổi hài tử tiến hành linh căn thức tỉnh nghi thức, là vì Khải Linh. Nếu có linh căn tư chất không tệ hài tử, liền sẽ tại chỗ bị Hoa Dương Tông mời làm đệ tử. Nếu là ra một cái huyền phẩm đơn linh căn thậm chí hai linh căn ngợi, đều có cơ hội bị tại chỗ thu làm nội môn đệ tử. Tô Kinh chập đối với Ninh Dao ôm lấy cực lớn chờ mong. Như Ninh Dao có thể trở thành Hoa Dương Tông nội môn đệ tử, chính mình thân là nàng thầy giáo vỡ lòng, cái này học đường chẩn trùng liền không có khả năng độc được. Mặc dù hắn cái này học đường lúc đầu đã nhanh xử lý không đi xuống, hắn Tô Kinh chập cũng đã vô tâm tại đây. Nhưng hắn chính mình đóng cửa cùng bị người khác phá đổ là hai việc khác nhau. Bị người đuổi hiệp đến tận đây, cũng hầu như là cũng muốn ra một hơi đấy. Hắn một mực hướng tới điệu thấp tuyết nguyệt tinh tốt, nhưng những này bức sự tỉnh tới cửa thời điểm, hắn cũng tiếp nhận phiêu chiến. Ninh Dao có lẽ chính là của hắn thẻ đánh bạc thứ nhất đóng lại phòng học cửa, Tô Kinh Chập chính là hướng về tỉnh thất đi đến đêm qua nghỉ ngơi đến không sai, lúc này trạng thái sung mãn. Hắn cảm thấy, chuyện luyện đan cũng nên xong rồi đi đến cửa tỉnh thất, hắn vẫn là theo bản năng gõ cửa. Bất quá tay của hắn mới động phải, cửa liền mở ra. Chuyên môn vị ta lưu lại cửa. Trong lòng Tô Kinh Chập khẽ động, đẩy cửa vào. Sương Giang ngồi ở trên giường đá, cũng không có tu luyện, trên mặt nàng vết thương đã triệt để cái vậy, nghĩ đến lại có mấy ngày liền muốn chốc ra rồi. Trạng thái trợ hộ cũng so hồi qua tốt hơn một chút. Thấy vậy trong lòng Tô Kinh chậc lại là hơi có chút sốt rồi, rồi. Hắn biết rõ nơi này của tự mình không cách nào lưu lại Sương Giang đấy, đối phương trạng thái khôi phục về sau liền sẽ rời đi. Ban đầu hắn ngược lại là chờ mong Sương Giang càng sớm rời đi càng tốt, bây giờ lại là không đỡ rồi. Không khác, hắn đang còn muốn trên thân Sương Giang nhiều kiếm lấy một chút điểm số đâu. Sương Giang cô nương hôm nay trạng thái càng tốt, nghĩ đến tại ta chỗ này cũng ở không lên mấy ngày đi. Tô Kinh Chập nhìn như tùy ý hỏi. Sương Giang lông mày nhíu lại, "Làm sao? Đây là muốn đuổi người sao?" Chương 12, kinh khủng tỉ lệ thành đàn. Chương 12, kinh khủng tỉ lệ thành đàn. "Không có, không có, Sương Giang cô nương đây là nói gì vậy? Nơi đây không nhỏ, ta một người ở cũng là không thú vị, cô nương ở trong này làm bạn cũng rất tốt." Cảm nhận được Sương Giang ngứ khí hình như có bất tiện, Tô Kinh Chập vội vàng giải thích. "Vừa mới mình cũng chỉ là thăm dò, nếu là Sương Giang thật sự bởi vậy rời đi, đó mới là cái được không bù đắp đủ cái mất." Sương Giang hừ nhẹ một tiếng, thật cùng không tại nơi này chủ để bên trên rơi dưa. Lại nói Đây là muốn luyện đã rồi. Ta vừa mới cũng là thấy được ngươi học đường tình huống, có cần hay không ta giúp ngươi giải người? Xem như hoàn lại ngươi cứu ta nhân quả." Nói lời này thời điểm, trong mắt Dương Giáng có chút chờ mong. Mặc dù hôm qua truyền thụ Tô Kinh Chập một chút Đan đạo tri thức, nhưng so với ơn cứu mạng của ấy cùng không đủ. Như giúp hắn giải quyết dưới mắt hỗn cảnh, có lẽ liền có thể thanh toán xong. Về sau rời đi cũng không lo lắng. Nàng xem chừng, lấy bây giờ trạng thái, theo tắc cẩn thận một chút muốn Lặng Uyên giết một cái luyện khí kỳ tu sĩ có lẽ vẫn là không khó. "A, Tô Kinh Chập sự suốt, nhìn thoáng qua Dương Giáng, lập tức cười nói, "Như thế không cần." Chuyện thế này ta hẳn là có thể giải quyết tốt." Hắn Tô Ngố người tự nhiên minh bạch xương hàng ý tứ. Hắn bây giờ muốn đấy, chính là giữ lại xương dáng. Xương dáng không thể nghi ngờ là siêu cấp lớn chân, cho dù nàng muốn báo ân, cũng không thể dùng tại Trần Trùng loại nhân vật này, trên thân á xương dáng nhẹ nhàng gật đầu, cũng không miễn cưỡng. Nàng chỉ là nhất thời hưởng gợi, Tô Kinh chập cự tuyệt nàng liền không có khả năng rảnh đến nhàm chán đi chủ động làm những chuyện này. Nhưng nghĩ tới đêm qua cho cái kia hai quyển bút ký, nàng hay là không muốn không duyên cớ thiếu quá lớn nhân quả. Chỉ ít nàng không muốn Tô Kinh chập như vậy thuần lương lại người ngu xuẩn không hiểu thấu chết rồi. Sương Giang lại nói, "Ta nghĩ không ra bằng ngươi bây giờ tu vi muốn thế nào ứng đối âm thầm sát cơ. Có lẽ ngươi bây giờ tình huống so trong tưởng tượng của ngươi còn nguy hiểm hơn một chút." Nàng biết, tối hôm qua những sát thủ kia, Tô Kinh Chập tất nhiên là không có phát hiện đấy. Ngươi bây giờ cái này luyện khí sơ kỳ tu vi, tại tu tiên giới có thể nói là yếu đối. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng hôm qua tới qua chính là cái kia luyện khí hậu kỳ nữ nhân có thể một mực bảo hộ ngươi đi." Trong lời nói của Sương Giang mang theo trào phúng. Tô Kinh Chập vừa mới đem đan lô đem đến trong tĩnh thất, nghe nói như thế lông mày lại nhíu lại. Lấy Sương Giang tu vi Nếu có thể phát giác được một chút hắn chỗ không biết tình huống, cũng là cực kỳ bình thường. Cô nương lời này là ý gì? Tô Kinh chập thần sắc hơi có vẻ nghiêm trọng, xương dáng nhếch miệng lên một vòng đường cong, nhưng nụ cười này khẽ động trên mặt vết thương, lại quả thực không dễ nhìn. Lại nói, mặt chữ bên trên ý tứ, nếu không có ta ở chỗ này, đêm qua ngươi khả năng đã là một bộ tử thi. Tô Kinh chập trong lòng giận mình, cùng xương dáng ở chung thời gian không dài, lại chi kỳ tính cách, cho dù nàng muốn hoàn lại nhân quả, cũng sẽ không tận lực hù dọa. Nhưng hắn vừa cười cười, lại có thể thế nào đâu? Mặc dù binh tới tướng đỡ, Nước tới đất ngăn lời này, tại cô nương trước mặt có chút càng rỡ, nhưng hiện thực đã là như thế. Có một số việc ta chỉ có thể tận chính mình cố gắng lớn nhất đi làm. Kết quả sẽ như thế nào, ngày mai sẽ như thế nào, không phải ta quyết định. Tô Kinh Chập lời này cực kỳ thành thật. Sương dáng lại là Trầm Mặc. Nàng nói quen lấy tự thân độ cao đi đối đại vấn đề, lại không để ý đến đây là tu tiên giới tầm dưới chót, rất nhiều người tựa hồ cũng chính là như Tô Kinh Chập thân bất do kỷ, sinh tử không khỏi mệt. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Cùng lúc đó, Tô Kinh Chập cũng ngây ngẩn cả người trung tình độ 2 trung tình độ 2. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Chính mình vừa mới cái này tựa như bảy nát, thế mà đưa tới Sương Giang cảm xúc kịch liệt như thế biến hóa. Cái này lại tới 4 giờ rồi. Con thưa có thể dùng điểm số, 71. Hưng phấn trong lòng, nhưng thấy Sương Giang cũng không có lại nói tiếp dự định, Tô Kinh chập nhẹ nhàng tại đan lô bên trên một vòng. Nỗi lòng lại rất nhanh bình tĩnh trở lại. Cái này 4 giờ cũng coi là hôm nay niềm vui ngoài ý muốn, nhưng hôm nay nhiệm vụ thiết yếu hay là luyến đan. Nhỏ lựa, cảm ứng dữ liệu, từng bước một quá trình xuống tới, Tô Kinh chập sắc mặt cũng lại lần không hề bận tâm. Sương Giang ngồi ở trên giường đá yên lặng nhìn xem. Nàng có thể nhìn ra được Tiến vào trạng thái về sau Tô Kinh Chập cùng Hôn Qua hoàn toàn chính xác lại có khác nhau. Chỉ thấy Tô Kinh Chập lúc này y theo trình tự đem dược liệu để vào Dan lô, theo Túng Dan lô bên trên cỡ nhỏ trận pháp khống chế hòa diễm. Mỗi một bước nhìn đều không phải là như vậy tơ lụa, nhưng cơ bản không có phạm sai lầm. Với lại không còn Hôn Qua loại kia ngay từ đầu liền thất bại tình huống. Không bao lâu, trong tính tất đúng là thật sự có lấy một trận cũng không tính mùi thuốc nồng nặc tràn ngập. Lại thật sự trở thành sao? Trong lòng xương dáng hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Tô Kinh Chập vô Dan lô, trong nháy mắt liền có một chén hình bầu dục đan dược bay ra. Trên đó cực kỳ thô ráp dự hồ còn chưa không hoàn toàn thành hình. Tàn thứ phẩm. Tô Kinh chập kích động đem cầm tới trước mặt Sư Giáng, hình như có khoe khoang. Tại Lâm Giang thành loại địa phương nhỏ này, tàn thứ phẩm hồi khí đan đã là có thể bán đi. Loại này chất lượng đan dược ăn đối với tu sĩ thay hại rất lớn, nhưng lại có nhất định dược hiệu, luôn có ngoan nhân không thèm để ý thân thể của mình căn cơ đấy. Cái đồ chơi này thời điểm then chốt cũng là có thể bẩm bệnh. Cái này thứ phẩm hồi khí đan, Tô Kinh chập xem chừng có thể đáng hai khối hạ phẩm linh thạch, một phần dược liệu chỉ cần một khối hạ phẩm linh thạch, đây đã là có lựa. Ừm. Sư Giáng không mang theo tình cảm nhẹ gật đầu. Nhìn vẫn như cũ cao lãnh trung tình độ hai, nhưng đột nhiên ra tăng điểm số vẫn là bán rẻ nàng. Tô Kinh Chập nhìn thấy còn thừa có thể dùng điểm số đã tăng tới 73 điểm, tự biết xương dáng giờ phút này chí ít hẳn là công nhận. Nhiệt tinh càng phát ra đủ, tâm tình kích động rất nhanh bị hắn thu lại, nhìn xem còn lại 9 phần dữ liệu, hắn lại lần tiến nhập loại kia trạng thái. Thời gian kế tiếp, trong tĩnh thất thưởng có mùi thuốc tràn ngập. Một canh giờ thời gian về sau, còn lại 9 phần dữ liệu, Tô Kinh Chập nhất cổ tác khí toàn bộ hao hết. 3 viên tứ phẩm, 6 viên thành phẩm. Thăng thêm viên thứ nhất, 10 phần dữ liệu đúng là không một thất bại. Trong lò lựa tất diệt, Tô Kinh Chập nhìn xem bên cạnh chỉnh chỉnh tề tề 10 khóa đan dược, đúng là có chút hoàn hốt. Nương theo mà đến lại là con hỷ. Có thể lấy cao như thế tỷ lệ thành đan luyện chế ra hồi khí đan, tiêu chí lấy hắn Tô Kinh Chập chính thức đã trở thành luyện đan sư. Đan dược phân một đến chín phẩm, hồi khí đan chỉ là cấp thấp nhất nhất phẩm đan dược, Tô Kinh Chập liền cũng chỉ là nhất phẩm luyện đan sư. Nhưng từ nơi này một khắc bắt đầu, địa vị của hắn cũng không thể so sánh nổi. Mặc dù không đến mức triệt để hàm ngụ phi thần, nhưng ít ra linh thạch vẫn để trị dự vào bán hồi khí đan liền có thể giải quyết trung tình độ 2 trung tình độ 2 trung tình độ 2. Lấy lại tinh thần, Tô kinh chập mới chú ý tới, tại quá trình luyện đan ở bên trong, lại có 3 lần điểm số biến hóa. Con thưa có thể dùng điểm số, 79. Chúc mừng ngươi, không nghĩ tới ngươi thật sự có thể nhanh như vậy thành đan, với lại, ngươi cái này tỉ lệ thành đan, tựa hồ có chút khoa trương. Lúc này, xương Giang thanh âm vang lên, mang theo một chút kinh ngạc. Dưới cái nhìn của nàng cái kia bốn khóa thứ phẩm không tính, 60% tỉ lệ thành đan, cũng thật là kinh khủng như vậy. Phải biết đêm qua Tô kinh chập cũng còn chỉ là lý mới. Kẻ này ở luyện đan tiên phu thật là cao minh, với lại hay còn là khối ngọc thô, nếu là giới thiệu cho nàng, sợ là có thể thành đại tài. Sương Giang nghĩ như vậy thời điểm, đối với Tô Kinh Trập cách nhìn lại có biến hóa. Chương 13. Cái này đan điền, nắt đến diệu a. Chương 13. Cái này đan điền, nắt đến diệu a. Trung tình độ 2. Sương Giang nội tâm đối với Tô Kinh Trập cái kia một chút xíu thưởng thức, trong nháy mắt chuyển hóa làm thực tế điểm số, biểu hiện tại trước mặt Tô Kinh Trập. Trực tiếp đem hắn có thể dùng điểm số đẩy lên 81 điểm nhiều. Tô Kinh Trập càng phát ra hưng phấn, theo tốc độ này, chỉ cần mình cơ linh một điểm, không cần hai ngày liền có thể tích lũy đủ 200 điểm. Chỉ cần giải quyết đan điền vấn đề, muốn đột phá đến luyện khí 3 tầng đây còn không phải là dễ dàng. Nhưng tưởng niệm nơi đây, Tô Kinh chập lại bóng cảm giác bất đắc dĩ đan điển tình huống, phải giải quyết sợ không phải dễ dàng như vậy. Thực lực không đủ, cuối cùng vẫn là ở vào trong tình thế nguy hiểm. Hết thệ thiên dược đều đến từ hỏa lực không đủ. Huyền phẩm Mộc Linh căn để hắn tùy tiện đạt đến nhất phẩm luyện đan sư tiêu chuẩn, linh thạch vấn đề không cần rầu rĩ. Nhưng là luyện khí sơ kỳ tu vi, vẫn như cũng để hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn. Có lẽ hắn hiện tại lập tức đi hướng Hoa Dương Vân Tông báo cáo chuẩn bị chính mình nhất phẩm luyện đan sư thân phận, Hoa Dương Vân Tông hội coi trọng đồng thời cho đặc tù bảo hộ. Như thế cũng có thể gối cao không lo. Nhưng hắn cũng sẽ thành Hoa Dương Phân Tông luyện đan khối lõi, từ đó triệt để mất đi tự do. Luyện đan sư cố nhiên cao quý, nhưng không có tương ứng thực lực bảo hộ, cũng chỉ là công cụ thôi. Trước đó kiếm lấy linh thạch là hàng đầu đại sự, hiện tại nhất định phải cân nhắc đan điền vấn đề. Suy nghĩ một chút, Tô Kinh Trập ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Sương Giang. Sương Giang cô nương, tại hạ muốn muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Sương Giang hơi vô cùng kinh ngạc. Luyện đan thành công theo lý thuyết Tô Kinh Trập vốn nên cao hứng, nhưng nàng lại rõ ràng cảm nhận được Tô Kinh Trập cảm xúc càng phát ra nặng nề. "Ngươi nói?" Nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Tô Kinh Trập lại nói, Sương Giang cô nương nghe kiến thức rộng rãi, có biết tổn hại đan điền cần lấy đan dược gì tới chữa trị. Lúc này Tô Kinh Trập vẫn như cũ theo bản năng muốn lấy đan dược giải quyết. Nghe vậy, Sương Giang lại là nhíu mày, hai mắt nhắm lại nhìn xem Tô Kinh Trập, trong lòng có chút chấn kinh. Sau đó trực tiếp tiến lên bắt lấy Tô Kinh Trập tay, một sợi linh lực giọ xét, lập tức Sương Giang càng phát ra động dung. Không nghĩ tới đan điền của ngươi lại tổn thương đến tận đây. Nguyên lai tưởng rằng Tô Kinh Trập chỉ là đơn thuần tầng dưới chót nhỏ bước, không nghĩ tới còn là một tầng bước. Trước đó nàng đều chỉ là phát giác Tô Kinh Trập tu vi tại luyện khí sơ kỳ, không có chút nào chú ý tới nó đan điền. Lấy ngươi bậc này tình huống, còn có thể duy trì luyện khí tầng 2, cũng là xem như kỳ tích. Cảm khái một tiếng về sau, Sương Giang lại nói, nếu chỉ là rất nhỏ xuất hiện một chút xíu tổn thương, chưa trị biện pháp ngược lại là rất nhiều, thời kỳ toàn thịnh ta liền cũng có thể làm đến. Nhưng như ngươi loại này, trừ phi có thần tích. Sương Giang cũng sẽ không chiếu cố ai cảm xúc, sẽ chỉ ăn ngay nói thật. Tô Kinh chợp nhíu mày, thần sắc cũng không có quá đại biến hóa. Chuyện của mình thì mình tự biết, bậc này tình huống hắn đã từng nghĩ đến. Dưới mắt Sương Giang chẳng qua là giúp hắn xác nhận. Thần tích a. Hệ thống có tính không? Hệ thống đều xuất hiện Tô Kinh Chập đương nhiên cũng tin tưởng sẽ có thần tích tồn tại. Hắn một mực tin tưởng vững chắc, có kim thủ chỉ tồn tại, trong vòng 500 ngày đan điền vấn đề tất nhiên có thể giải quyết. Nhìn thấy Tô Kinh Chập một mặt bình tĩnh, Sương Giang trong lòng ngược lại là có chút đồng tình. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Kinh Chập cái này sợ không phải bị sợ ngốc hạ. Nhưng không đợi nàng nhiều lời, Tô Kinh Chập lại hỏi, nếu ta muốn tăng thực lực lên, liền cung có biện pháp khác sao? Lúc này Tô Kinh Chập giọng nói vô cùng làm thật thành. Thế thế, Sương Giang nguyên bản đã đến bên miệng trào phúng, lại thu về. Nghiêm túc suy nghĩ một lát, nói, cũng là không phải là không có. Tu tiên cũng không phải chỉ có một con đường có thể đi, chỉ bất quá so với luyện khí, đường khác mười phần khó khăn mà thôi. Ngươi biết thần tu cùng thể tu sao? Tô Kinh chập trong lòng khẽ động, thể tu hắn tự nhiên là biết, chỉ bất quá lâm Giang thành quá nhỏ, hắn chưa bao giờ thấy qua. Sương Giang lại nói, tu sĩ tổng thể mà nói đơn giản ba cái lưu phái, luyện khí, luyện thể, luyện thần. Chỉ bất quá thời đại này chính là luyện khí thời đại, thể tu cùng thần tu cần hao phí quá nhiều tài nguyên, cùng thời đại này không quá phù hợp. Cho dù còn có một số thể tu cùng thần tu, cũng phần lớn đều là cầm một chút gà mờ công pháp, trình độ cơ thấp, không ra được cường giả chân chính chỉ độ thừa trước đó vị trí hoàn cảnh cấp quá thấp, những này cơ bản đều là Tô Kinh chập chưa từng nghe thấy thuyết pháp. Lúc này hắn tâm tư lập tức hoàn lạc. Tu tiên vốn là gian nan, rất nhiều người có linh căn luyện khí đều khó mà tăng lên, há lại sẽ tuyển chọn càng khó luyện thể cùng luân thần. Vật cạnh tiên trạch, theo tu tiên hoàn cảnh lớn cải biến, hai cái này lưu phái xuống dốc cũng là bình thường. Xương dáng lại lần cảm khái một tiếng. Hao phí gấp 10 gấp trăm lần cố gắng đi đến tự hạ, vẫn như cũng không sánh bằng luyện khí tùy tiện luyện một chút, ngoại trừ thực sự không có cách, người bình thường ai sẽ đi đi hai cái này đồng đi. Lời nói ở đây, xương dáng ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô kinh chậm, hắn đan điền gần như triệt để vỡ vụn lại là cho nàng hoàn lại cứu mạng nhân quả cơ hội. Người bây giờ tình huống này, muốn tăng trưởng thực lực, cũng chỉ có thể luyện thần hoặc là luyện thể rồi. Người thân là luyện đan sư, tinh thần lực không sai càng thích hợp thất thần tu con đường. Nhưng ta biết thần tu công pháp cũng chỉ là gà mờ hàng thông thường. Ngược lại là có một bộ tạm được thể tu công pháp, nhưng ngươi cái này yếu đuối dáng vẻ, cũng quá sức có thể luyện thành. Tùy ngươi bản thân tâm nguyện chọn đi, vô luận loại nào lựa chọn, khẳng định đều so ngươi lấy tổn hại đan điền cưỡng ép luyện khí tốt hơn nhiều. Lúc này rốt cuộc tìm được cùng Tô Kinh Trập thanh toán xong cơ hội, sương giáng cũng không còn như vậy cao lãnh rồi, lời nói đều trở nên nhiều hơn. Tô Kinh Trập hoàn toàn chính xác cứu được mệnh của nàng, nhưng dưới cái nhìn của nàng, cho Tô Kinh Trập nương một cái hoàn toàn mới con đường, cái này cũng tương đương với cho hắn tân sinh. Nhân quả trao đổi, không ai nở ai. Cái này đàn điển, nát đến diệu a. Trung tình độ 2, trung tình độ 2. Hả? Cảm giác nàng còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bầu không khí như thế này suốt 4 giờ, Tô Kinh Trập không biết nên cười hay nên khóc rồi. Hắn nhìn lấy sương giáng, lại nói, cái kia công pháp luyện thể cùng luyện thần công pháp Cô nương, có thể đều cho ta một chút. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ngươi trưởng thành tự nhiên tất cả đều muốn. Ngoại trừ kim thủ chỉ, cái khác tài nguyên hắn còn cái gì đều không có, có cơ hội tự nhiên đến tích lũy. Sương giáng sửng sốt, ngươi có biết tham thì thầm. Tô kinh chậc gật đầu, tại hạ không có ý tứ gì khác, chính là muốn so sánh một chút. Hắn luôn nữ thần thái vẫn như cũ chân thành, sương giáng thật sâu liếc hắn một cái, cuối cùng gật đầu. Ta biết công pháp luyện thể tên là Mãng Luân Kình nếu có thể luyện tới đại thành cũng xem là tốt, mà luyện thần công pháp tên là Thần Du đừng nhìn danh tự thần dị, kỳ thực rất rủi. Cầm giấy bút đến, ta trực tiếp sao chép cho ngươi. Tô Kinh Trập hấp tấp mang tới giấy bút. Hắn không biết Sương Giang cụ thể cảnh giới, lại biết loại nhân vật này nhìn qua đồ vật cơ bản đã gặp qua là không quên được, có thể chép lại là thật bình thường. Rất nhanh Sương Giang liền đem hai phần mới ghi chép công pháp cho Tô Kinh Trập, xinh đẹp chưa viết bên trong tự có một loại thần diệu tâm ý, suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định luyện cái gì đi. Như vậy, liền coi như là ta hoàn lại ngươi cứu mạng nhân quả, sau đó chúng ta tất nhiên là không ai nợ ai. Sương Giang mở miệng lần nữa nói ra, nữ khí tựa hồ trở nên lạnh lùng một chút. Sương Giang chuyển tụ cho Luyện Đan chi thức để Tô Kinh Chập thành công tấn thăng nhất phẩm Luyện Đan sư, đã có thể miễn cưỡng triệt tiêu cái kia hai quyển bút ký nhân quả. Thật không ai nợ ai rồi. Tô Kinh Chập sững sốt một lát, trên mặt hiện hiện một vòng cười khổ. Hắn biết, đến một bước này, Sương Giang khả năng rời đi thời gian cũng liền nhanh. Nhưng cái này cũng không có cách nào, hắn cần những vật này, Sương Giang hoàn lại nhân quả cũng không thể cửa chấp nhiều. Hắn cũng thấy đủ, dù sao hai ngày này, hắn từ trên thân Sương Giang lấy được cũng đủ nhiều rồi. Chỉ là kích hoạt kim thủ chỉ điểm này, chính là ổ trám. Suy nghĩ một chút, Tô Kinh Chập xuất ra một khối màu ngà sữa ngọc bội. Ta biết xương dáng cô nương ngươi không hội trưởng mỏi mòn chờ đợi ở chỗ này, nhưng gặp lại cũng coi là một trận duyên phận. Ta cũng là biết ngươi vị trí hoàn cảnh càng thêm nguy hiểm, mặc kệ ngươi chừng nào thì rời đi, xin hãy nhận lấy này cái bình an ngọc đây không phải pháp khí, lại là ta tự nhỏ tùy thân mang theo, xem như ta một cái tấm ý. Chương 14. Đại gia, đi lên chơi nha. Chương 14. Đại gia, đi lên chơi nha. Vừa mới xương dáng nói hoàn lại xong nhân quả về sau, Tô Kinh chập rõ ràng cảm nhận được nàng đã có một chút biến hóa vi diệu. Lặng lẽ nhìn thoáng qua kim thủ chỉ bảng bên trên xương dáng cái kia một cột. Quan hệ như trước vẫn là, lẫn nhau không để ý cũng không hề biến hóa, để hắn vung lòng một hơi. Nhưng là nhất định phải làm chút gì, cho dù không thể ra tăng trùng tình đẳng cấp, chí ít duy trì được a bất quá một màn này như bị Trương Tú nhìn thấy, sợ là. Lúc này Dương Giang nhìn xem Tô Kinh Chập đưa tới ngọc bội, trong mắt thần sắc xuất hiện lần nữa một vòng biến hóa rất nhỏ. Nàng má nói, một khối không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động ngọc bội cùng rác rưởi không khác. Nàng cảm giác Tô Kinh Chập như thế hành vi cũng thực mê tơ. Nhưng hít sâu một hơi về sau, nàng vẫn là lựa chọn tiếp nhận. Tô Kinh Chập bực này ngu xuẩn nhưng lại khó được tòa lương, nàng cũng là không muốn phá hư. Thật ở tu tiên giới tầng dưới chót bực này thô muộm, lại có thể bảo trì xích tự chi tâm, cái này sát thực đáng quý. Chưa hề nói bất luận cái gì nói lời cảm tạ, sương dáng trực tiếp xếp bằng ở trên giường đá điều tức trung tình độ 2 trung tình độ 2 trung tình độ 2. Bất quá nàng lúc này trong lòng cũng không bình tĩnh, vẫn như cũ biểu hiện tại điểm số bên trên. Màu vàng kim chữ nhỏ hiện lên, bảng bên trên còn thừa có thể dùng điểm số đi thẳng tới 91 điểm. Cách 100 hơi lớn quan, lại tới gần một bước. Lập tức Tô Kinh chập đem cái này vẫn như cũ bày ra tại đan lô cái khác hồi khí đan tu vào. Cô nương nghỉ ngơi cho tốt, ta đi xử lý những đan dược này, đợi đến đổi thành linh thạch nói muốn vấn vần ngươi một nửa. Dứt lời, cũng không đợi Sương Giang đáp lại, hắn liền đi ra tính thất đóng cửa lại trung tình độ 2 còn thừa có thể dùng điểm số, 93. Sau khi ra cửa lại lần có màu vàng kim chữ nhỏ hiện lên. Tô Kinh chập mỉm cười, nhanh chóng về tới phòng biết, trực tiếp lấy ra vừa mới lấy được công pháp. Trong lòng ngủ mị tận quét đan điền như cũng là phải nghĩ biện pháp chữa trị, nhưng ở trong lúc này cái này hai bộ công pháp sẽ trở thành hắn tạm thời y vào. Có kim thủ chỉ tồn tại, hoàn cảnh lớn khế không phù hợp hắn tin tưởng đều có thể có sở thành. Mãng Lân Kình thần du. Tô Kinh chập đối với hai bộ công pháp đều hơi thể nội rễ rất nhanh liền cũng liền có chỗ quyết định. Bây giờ ta muốn tốc độ nhanh nhất tăng trưởng thực lực, luyện thể không thể nghi ngờ càng thích hợp một chút. Nhanh chóng đem hai bộ công pháp đều ghi lại về sau, hắn liền trực tiếp đem tiêu hủy. Loại công pháp này tại trong mắt xương giáng là hàng thông thường, tại Lâm Giang thành khu vực chỉ sợ sẽ là coi b b rồi. Không thể có mảy may bại lộ khả năng. Thời gian chính vào giữa trưa, Tô Kinh Chập cũng không có nóng đội tu luyện mãng lưng kính. Nhìn thoáng qua tính thất về sau liền đi ra học đường. Mặc dù Trương Tú Trị Zou nói gần nhất trong thành không yên ổn, nhưng hắn cũng không thể thật không ra ngoài. Hiện tại chính là giữa ban ngày, mặc dù có người sẽ không tuân thủ trật tự, nhưng đến cũng sẽ thu liễm một chút. Mới vừa đi ra học đường không bao xa, hắn chính là lách mình tiến vào một cái u ám không người chỗ ngoặt. Trở ra thời điểm đã áo bào đen lồng thân đây là hành tẩu tu tiên giới người thường có cách ăn mặc. Thứ nhất là bảo trì thần bí không khiến người ta phát hiện thân phận chân thật, thứ hai là trấn nhiếp. Bây giờ Lâm Giang trong thành Ngư Long hỗn tạp, ai cũng không nguyện ý trêu chọc một cái không biết thân phận không biết sâu cạn người thần bí. Vạn nhất đá trúng thiết bản hạ không nấm mốt đại phát rồi. Thay đổi cái này áo liền quần về sau, Tô Kinh chập thẳng đến Lâm Giang thành tụ bạo các mà đi tụ bảo các vị trí tại hoa nguyệt lâu. Liên quan tới tụ bảo cát, Tô Kinh Chập từng nghe nói hai câu nói. Thứ nhất, có tu sĩ tụ tập địa phương thì có tụ bảo cát. Thứ hai, chỉ cần linh thạch đầy đủ, có thể mua được bất luận cái gì muốn mua đồ vật. Đúng, chính là như vậy cuộc. Tô Kinh Chập biết lời này có lẽ có khuyết đại thành phần, nhưng lại có thể đầy đủ nói rõ tụ bảo cát cường đại. Chí ít tụ bảo cát cùng hoa nguyệt lâu địa vị tại Lâm Giang thành bên trong hoàn toàn chính xác có chút siêu nhiên áo bào đen lổng thân Tô Kinh Chập rất nhanh liền đã đến tụ bảo cát cửa. Trên đường đi hắn cái này áo liền quần cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý bởi vì trên đường đi giống như hắn ăn mà người, hắn đã là gặp 67. Lâm Giang Thành tụ bảo cắt chỉ có 3 tầng, cửa cũng không có bất luận cái gì thủ vệ tồn tại, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào bên trong. Cái này cũng đầy đủ biểu hiện tự tin của bọn hắn. Không người nào dám ở trong này làm loạn. Tô Kinh Chập trực tiếp tiến vào bên trong, lâu một cực kỳ rộng rãi, có tròn vẹn 10 cái giao dịch cửa sổ. Mua hoặc bán đều có thể. Tô Kinh Chập tuyển gần bên trong bên cạnh cửa sổ, kiên nhận xếp hàng ước chừng thời gian một nén nhang về sau, khi hắn trước mặt 3 người mới giao dịch kết thúc. Tô Kinh Chập đè thấp vành nón đi ra phía trước, trực tiếp từ trong túi trữ vật móc ra hai bình ngọc. "Bán." Tô Kinh Chập dùng thanh âm khàn khàn chỉ nói hai chữ. Tại trong cửa sổ bên cạnh một cái tụ bảo các nữ đệ tử mặt không thay đổi đem Tô Kinh Chập bình ngọc tiếp nhận. Vừa mới mở ra liền truyền ra một sợi mùi thuốc, sắc mặt người sau đột nhiên biến đổi, thần sắc nghiêm túc. "Đây là hồi khí đan, một cái khắc bình cũng là thứ phẩm." Tự nói một tiếng, ánh mắt của nàng nhìn về phía Tô Kinh Chập. "Đạo hữu toàn bộ đều muốn bán ra?" Tô Kinh Chập gật đầu, tính một chút đi. Lúc này hắn biểu hiện được mây trôi nước chảy. Nhưng trong lòng nhưng có chút chờ mong. Hắn biết tu tiên giới đan dược rất đỏ, nhưng một viên hồi khí đan có thể bán đi bao nhiêu linh thạch nhưng vẫn là không rõ lắm. Đạo Hữu cái này sáu cái thành phẩm hồi khí đan, có thể tính làm 60 khối hạ phẩm linh thạch. Mà khác cái này bốn cái tứ phẩm, có thể tính làm 12 khối hạ phẩm linh thạch, hết thảy 72 khối, Đạo Hữu cảm thấy thế nào? Lúc này nữ tử này nói chuyện cực kỳ khách khí. Nàng đương nhiên cũng biết có thể duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy hồi khí đan người, tất nhiên là luyện đan sư không thể nghi ngờ. Tôi bạo các có một đầu quy định bất thành văn. Nhưng phàm là luyện đan sư, luyện khí sư phụ sư loại hình các loại đặc thù chức nghiệp giả, đều cần phải không thể đắc tội. 72 khối. Ta nghe nói Thanh Phong Sơn gần nhất thám hiểm giả đông đảo, bực này đan dược cái kia lên giá. Tô Kinh chậc thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Trương Tú Trị Zou nói như vậy nghiêm trọng, Thanh Phong Sơn bên trên nhất định là sẽ có thảm thiết chiến đấu, mà hồi khí đan mức tiêu hao này phẩm tất nhiên cũng không đủ cậu. Nữ tử kia cuống quýt lại nói, "Đạp Hữu, ngài thành phẩm đan dược và thứ phẩm đan dược, ta đều đã cho ngài trên cùng giá cả. Nếu không như vậy đi, 10 cái đan dược, chung 75 khối hạ phẩm linh thạch, người xem như thế nào?" Kỳ thật lúc này Tô Kinh chậc trong lòng đã là ở cùng nghĩ. Bức này giá cả đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cái này gần như là gấp 10 lần hồi báo. Chẳng trách luyện đan sư có kinh khủng như vậy địa vị. Tô Kinh Trập bất động thanh sắc gật đầu, "Cho ta 50 khối hạ phẩm linh thạch, còn lại trao đổi thành đồng giá dư liệu." Lời này vừa ra, nữ tử đồng dạng kích động đổi dư liệu, cái này há không liền mang ý nghĩa có cơ hội hợp tác lâu dài. "Tốt, đạo hữu ngài xin chờ một chút." Không bao lâu Tô Kinh Trập bắt đầu từ tụ bảo các đi ra. Lúc này hắn trong túi trữ vật đã là bảy đặt 50 khối hạ phẩm linh thạch cùng 25 phần dư liệu. Hắn đã không biết là bao lâu không có có được qua như thế khoản tiền lớn rồi lập tức liền đem tiền thuê nhà vấn đề giải quyết, thẳng đến lúc này hắn cũng còn cảm giác có chút mơ ảo. Tương lai đều có thể nha. Đại gia, đi lên chơi nha. Trong lòng chính kích động lúc, chợt có một đạo kiểu mỹ tê dại thanh âm ở bên tai vang lên. Chương 15. Bên đường giết người. Chương 15. Bên đường giết người. Tô Kinh chập theo bản năng quay đầu nhìn lại đã thấy bên cạnh lầu các lầu hai, đang có lấy một đám nùng trang diễm mạn nữ tử tại đối với hắn cười nói tự nhiên. Hoa nguyệt lâu, lâm dương trong thành lớn nhất phong nguyệt nơi. Nó địa vị cùng tụi bạo các siêu nhân, trên đó nữ tu tư vị cũng là nhất tuyệt. Vừa xuyên qua không bao lâu thời điểm, Tô Kinh Chập đã từng lên bên trên, nghe qua khúc, nhưng là đằng sau ngay cả tiền thuê nhà đều nhanh đóng không nổi, liền cũng không có quay lại rồi. Lúc này trong túi có 50 khối hạ phẩm linh thạch, nhìn xem những cái kia nữ tu hiểu điệu tư thái, Tô Kinh Chập trong lòng hơi động một chút, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu cười khổ rời đi. Tuy nói nội no bụng ấm nghĩ dâm dục chính là nhân chi thường tình, nhưng trước mắt thời gian đối với Tô Kinh Chập mà nói rất là trọng yếu, không nên ở chỗ này thật lãng phí. Tô Kinh Chập dọc theo Lâm Giang thành đường lớn đi về phía hẻm ngõ hoa. Lúc này, phía trước một đầu trong nó tối, chợt có hai đạo thân ảnh xung ra. Phía trước trên người một người tràn đầy máu tươi, khí tức bại bại, đang tại điên cuồng chạy trốn. Nhưng vừa mới chạy trốn tới đường lớn trung ương, chính là bị hậu phương người kia phi kiếm đuổi kịp. Một kiếm xuyên tim. Một màn này liền phát sinh ở Tô Kinh Trập bên ngoài hơn 10 trượng. Mặc dù lớn trên đường còn có không ít người, nhưng cũng để hắn khắp cả người phát lạnh. Giữa ba ngày, bên đường giết người. Qua lại 2 năm rưỡi, Tô Kinh Trập trên cơ bản vẫn luôn ở trong hẻm đào hoa. Lâm Giang thành trật tự cũng vẫn luôn cực kỳ tốt, chưa hề có loại chuyện này phát sinh. Tô Kinh Trập dừng bước lại, cùng trên đường lớn 10 cái tu sĩ đứng ở một đống. Tất cả mọi người yên lặng nhìn xem. Chỉ thấy Hắc Bảo tu sĩ kia không nhanh không chậm đi lên phía trước, từ trên thi thể nổ về phi kiếm của mình, lại sắp chết người túi chữ vật cho lôi xuống. Lúc này mới lại chậm ung dung chạy trở về trong nó tối. Từ đầu đến cuối đều cực kỳ bình tĩnh, phản phất giết người chẳng có gì ghê gớm. Mới tên kia, tựa hồ là cái ma tu. Hắn xuất thủ thời điểm trên người ma khí mặc dù nhạn, ta vẫn là bắt được. Chỉ có ma tu mới có thể như thế rất hay, mới có thể như thế không đem hoa dương tông quý cụ để vào mắt. Không nghĩ tới ma tu đều đã là đường hoàng xuất hiện ở Lâm Giang thành bên trong rồi. Thằng đến người áo đen kia triệt để biến mất trong tầm mắt, xung quanh những tu sĩ này mới bắt đầu xì xào bàn tán. Từng cái trên mặt đều lộ ra một vòng sợ hãi. Những lời tầm dưới chót tu sĩ hiển nhiên là nói ma biến sắc. Tu tiên giới là có rất nhiều ma đạo tông môn, công pháp của bọn họ tu luyện thường thường cực kỳ cực đoan, thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc không gì kiêng kỵ, thường thường không bị chính phái tu sĩ dùng thân. Nhưng rất nhiều ma đạo tu sĩ thực lực lại mạnh hành vô cùng. Cho nên mặc dù chính ma bất lưỡng lập, nhưng năm tháng dài đằng đẵng đến nay, tu tiên giới chính ma hai đạo nhưng lại duy trì quỹ dị cân bằng. Cho dù Tô Kinh Chập đều biết, tại Lâm Giang thành chỗ Thanh Châu khu vực, liền có một cái tên là Tà Nguyệt Tông Ma Đạo Tông môn cực kỳ cường đại. Trong lòng thở dài, Tô Kinh Chập biết bây giờ Lâm Giang trong thành thế cục chỉ sợ so Trương Tú bảo hắn biết còn muốn hỗn loạn rất nhiều. Khi hắn tâm tư bạch chuyển thời điểm, đã là có mấy cái tu sĩ đi tới người bị giết trước mặt phân biệt một phen. Cái này tựa hồ là, nghe mường ngõ hẻm Vương Phong đạo hữu, nhận ra người chết thân phận về sau, đường lớn phía trên cái này mười cái tu sĩ thần sắc lại lần nữa biến hóa. Nghe mường ngõ hẻm Vương Phong, người này tại Lâm Giang thành bên trong cũng coi như được là một ít nhân vật bởi vì hắn tu vi đạt đến sau luyện khí kỳ, cũng như Trương Tú tại vì Hoa Dương phân tông làm việc. Lại có một người từ trong tay Vương Phong lấy ra một tấm phù triện. Vương Phong đạo hữu thậm chí ngay cả hô cứu phù cũng không tới kịp sử dụng. Người kia khiếp sợ thở dài một cái, một sợi linh lực xâm nhập trong tay phù triện. Lập tức liền có một trận khói lửa lên không. Loại chuyện này lớn rồi, chỉ có thể từ Hoa Dương tông cường giả đến xử lý. Luyện khí hậu kỳ Vương Phong đều bị người một kiếm mất mạng, giết hắn người tu vi có lẽ đạt đến chốc cơ. Bọn hắn có thể làm cũng chỉ có chút này. Vừa mới sử dụng hô cứu phù là Vương Phong đấy, cho dù Hoa Dương tông cường giả tới muốn thu phí bảo hộ cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Mà khi khói lửa lên không, Tô Kinh chập lại là yên lặng từ trong đám người lộ ra. Hoa Dương Phong người như đến, tất nhiên là muốn lần lượt đưa ra nghi vấn đấy, hắn không muốn bại lộ thân phận. Trên đường trở về, Tô Kinh chập càng phát ra cẩn thận, lúc trước kiếm được linh thạch trong lòng có bao nhiêu vui sướng, lúc này thì có nhiều nặng nề. Hoa Dương Vân Phong tạo dựng lên bực này trật tự, ở đằng kia có chút lớn lao trong mắt cường giả yếu ớt như tờ giấy. Luyện khí hậu kỳ cường giả đều nói chết thì chết, hắn cái này luyện khí sơ kỳ không thể nghi ngờ càng thêm nguy hiểm. Hắn lại một lần nữa khắc sâu cảm nhận được thực lực tầm quan trọng. Cũng may một đường đi trở về hẻm đào hoa đều không có người chú ý tới hắn ở đằng kia góc rẽ, hắn lại một lần nữa đổi lại trước đó cái kia thân y phục. Thằng đến trở lại học đường mới hoàn toàn thở dài một hơi đi qua trung đình, nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt tĩnh thất, Tô Kinh Trập cũng không có lựa chọn đi qua quá dãy. Yên lặng về tới trong phòng bếp, hắn ngồi ở trên băng ghế nhỏ, lại lần suy tư một chút tình cảnh trước mắt mình. Linh Thạch Phương diện không cần phát sầu rồi, nhưng Phương diện an toàn vẫn còn kém quá nhiều. Ma tu cũng dám bên đường giết người, ai lại dám cam đoan Trần Trủng Chi Lưu sẽ không đục nước béo cò trực tiếp tới đem chính mình xử lý? Dù sao trước xương dáng những lời kia đã là cho hắn gõ một cái cảnh báo. Luyến Mãng Lân Kình, châm khắc sau một hồi lâu, hắn tự lẩm bẩm một tiếng. Lập tức Mãng Lân Kình tu luyện công pháp, không tự chủ được trong đầu hồi tưởng một lần. Thể tu chính là luyện huyết nục lực lượng, mở nhân thể bí tạng. Thể tu thuyết pháp bên trong, nhân thể mỗi một chỗ huyết khiếu đều là một cái bí tạng, nếu có thể khai quật, liền có thể thu hoạch được sức mạnh vô cùng vô tận. Nhưng bây giờ cái này tu tiên hoàn cảnh lớn phía dưới, nhân thể bí tạng đã là rất khó mở ra, đại đa số thể tu cũng chính là luyện được một thân mình động ra sắt, nâng cạn kích phát một cái huyết nục lực lượng mà thôi. Với lại muốn chịu đựng cực khổ Muốn thời gian hao phí, không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Nhưng hắn Tô Ngẫu người đã có kim thủ chỉ tồn tại, từ không thể lại giống bình thường thể tu đồng dạng, từng điểm từng điểm vất vả tôi luyện lục thân. Hắn tất cả tự tin đều đến từ kim thủ chỉ đã quyết định luyện thể, đồng thời đã nhận được công pháp tương ứng, như vậy trung tình điểm số tự nhiên cũng có thể thêm tại luyện thể tu vi bên trên. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bảng mở ra. Quả nhiên nhìn thấy mới ra một cái tự bản luyện thể tu vi, không, lục thân đẳng cấp, lục thân phần 2, 9 tầng. Có thể khai quật bí tàng, tức hộ cung, không 100. Nhìn thấy cái này một cái bảng, Tô Kinh Trập không khỏi cười khổ một tiếng. Quả nhiên xương ráng nói hẳn yếu đuối, không phải là không có đạo lý. Tại nhìn thấy mặt tấm thời điểm, hắn liền đã tự động hiểu được tin tức phía trên. Nhục thân phàm thai chín tầng, tức là nói trước mắt hắn nhục thân lực lượng vẫn như cũ ở vào phàm tục giai tầng. Không chỉ là hắn, đại đa số luyện khí kỳ tu sĩ nhục thân phương diện đều ở vào cấp độ này. Mặc dù đang phàm tục bên trong được cho đỉnh tiệm, nhưng cũng là thân ở tu tiên giới ngày ngày được linh khí tầm bổ kết quả. Mà khi hắn nhìn đến phía dưới cái kia một nhóm có thể khai quật bí tàng thời điểm, liền đột nhiên kích động. Mặc dù được cái này lại thời đại tu luyện hoàn cảnh có hạn, thể tu rất khó khai phát nhân thể bí tàng, nhưng có kim thủ chỉ hắn. Những này căn bản không phải vấn đề, chỉ cần điểm số đầy đủ, chỉ sợ bất kỳ một cái nào huyết khiếu hắn đều có thể đem khám phá ra. Trước mắt ta đã là đã có 93 điểm, lại kém 7 giờ liền có thể trực tiếp đem huyết lao cùng khai phát ra tới. Không biết đào móc một cái nhân thể mật tạng, có thể cho ta nhục thân lực lượng tăng lên tới loại trình độ gì. Tô Kinh chập tự nói một tiếng, không khỏi đưa tay phải ra, mong đợi nhìn toàn qua. Theo xương răng nói, trước mắt rất nhiều cái gọi là thể tu, chỉ là bên ngoài luyện gần sức ra, thậm chí một cái nhân thể bí tạng đều khai phát không ra. Mà khai phát ra một cái nhân thể bí tạng, liền sẽ là bay vọt về chất. Việt Lao cũng đúng vậy bên phải tay bản tay, nơi này cũng sẽ thành hắn luyện thể bắt đầu. Nghĩ tới đây, Tô Kinh chập ánh mắt không khỏi hướng về tính tất phương hướng nhìn sang. Kể một ngàn nói một vạn, vẫn phải là trước đi qua đem xương dáng phục thị tốt, đem cái này 7 cái điểm số đã kiếm được lại nói điện thoại hay ghé thăm, em mở phi tàu. Con cắm số tờ 437623704785416. Giờ đi. Chương 16, giờ đi. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Tô Kinh chập chính là trực tiếp hướng về tính tất mà đi. Hắn vẫn là theo bản năng gõ cửa một cái. Bất quá lần này cửa đã không có mở, bên trong cũng không có cho bất kỳ đáp lại. Tô Kinh Chập trong lòng lộ bộ một tiếng, có chút giữ cảm sấu. "Sương Giang cô nương, ngươi ở đâu?" Tiếng nói vừa ra, trong tĩnh thất vẫn không có động tĩnh. Tô Kinh Chập trong lòng càng phát ra phất tạm, trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Một chút nhìn xuyên, trong đó trống rỗng Đan lô vẫn như cũ bày ở nơi hẻo lánh, trên giường đá chỉnh tề bày đặt cái kia một thân màu xanh da trời y phục. "Rơi đi à, đối với kết quả này, Tô Kinh Chập kỳ thật từ đương ngọc bội thời điểm, cũng đã là dự cảm được. Nhưng chân chính phát sinh thời điểm, hắn vẫn là ít nhiều có chút thất lạc. Hắn cùng với Sương Giang thời gian trùng đụng rất ngắn, nhưng ở Sương Giang chỗ này thu hoạch đồ vật lạ quá nhiều quá nhiều." Nhân quả lẫn nhau không thiếu nợ nhau, chỉ là không biết cái này tu tiên giới mêng mông, phải chăng còn có cơ hội gặp lại. Thở dài một tiếng về sau, hắn cuối cùng vẫn là không tiếp tục suy nghĩ nhiều điều ra bảng, chỉ ít xương r้าง cái kia một cột tử bản còn không có biến mất, cái này bao nhiêu là một cái tưởng niệm. Sâu não sau một lát, Tô Kinh chập rất nhanh liền thu hồi cảm xúc, khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ. Xương r้าง không có ở đây, chị dâu lại không vô tri khi nào về, ta còn kém cái này 7 giờ nha, lúc nào mới có thể gọi gossip. Trước mắt cùng hắn sinh ra chung tình quan hệ, vẻn vẹn chỉ là chương tú cùng xương r้าง. Dưới mắt hai người cũng không tại, trực tiếp để hắn giới ở loại này chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đột phá cảm giác, để cho người ta khó chịu ép một cái. Thôi thôi, cũng là không thể hoàn toàn dựa vào kim thủ chỉ. Suy nghĩ một chút, Tô Kinh Trập vẫn là đem xó sỉnh bên trong đàn lô cho giở đi ra. Sương giáng vừa đi, cũng là để hắn lại lần nữa nhận rõ một cái hiện thực, cái tiết chính là kim thủ chỉ cố nhiên để hắn đã trở thành chép bước, nhưng hoàn toàn chính xác không phải vẫn năng. Từ khi kim thủ chỉ sau khi giác tỉnh, hắn đã là sinh ra một loại tâm lý bên trên ỷ lại cảm giác, thậm chí cả không chiếm được điểm số về sau, ngay tại vừa rồi Hắn lại nán ngồi có một loại mờ mịt luống cuống cảm giác đó là cái cực đáng sợ hiện tượng. Lúc này nghĩ rõ ràng về sau, cười khổ một tiếng, hắn ngược lại là lại bái chính tâm tính. Trực tiếp là đem trong túi chứa vật cái kia 25 phần dược liệu lấy ra bày ở trên mặt bàn. Trong khi hai tay vớt ve tại đây chút dược liệu phía trên thời điểm, tâm cảnh lại rất nhanh bình tĩnh lại. Cảm ứng dược liệu, lên lò châm lửa. Một bộ quá trình xuống tới, không bao lâu, trong tinh thất lại một lần nữa có một sợi đan hương tràn ngập. Hôm nay lần đầu luyện đan chính là trực tiếp đi ra một viên thành phẩm đối với cái này hồi khí đan, hắn là càng phát thuận buồm xuôi gió rồi, tốc độ cũng sắp không khứa. Sắt trời dần dần muộn thời điểm, hắn đã là dùng rơi mất 10 phần dược liệu. Chỉ bất quá lần này 10 phần dược liệu lại là trở thành 8 cái thành phẩm, hai cái thứ phẩm. Bực này tỷ lệ thành đan so trước đó lại lại lần nữa cao hơn một chút. Đợi đến đem mặt khác 15 phần dược liệu lấy dùng xong về sau, chỉ sợ cái này hồi khí đan tỷ lệ thành đan liền muốn tới gần 100% rồi. Tô Kinh chập hưng phấn tự nói, dựa theo hôm nay giá cả cuối cùng, hắn lần này thành quả đều giá trị 86 mai hạ phẩm linh thạch rồi. Lại lần cảm khái một cái luyện đan sư muốn lựa linh thạch thực sự quá đơn giản đương nhiên, lúc này hắn cái này cảm khái nhưng cũng phiến dịệt. Lúc này Tô Kinh Chập còn không biết, phổ thông nhất phẩm luyện đan sư, tỷ lệ thành đan có cái 3 4 thành, cũng đã là cực kỳ tốt rồi. Mà 1 2 phần 10 tỷ lệ thành đan, mới là nhất phẩm luyện đan sư bên trong thái độ bình thường. Cho nên luyện đan sư hoàn toàn chính xác vô cùng giàu có, nhưng cũng không có hắn khoa trương như vậy. Thuận tay đem đan dược dùng hai bình ngọc chứa vào. Có lẽ lần tiếp theo đi mua bán thời điểm, đến lại mua một chương tăng cường nhục thân lực lượng đơn thuốc dân dân rồi. Hắn thấy, xương dáng rời đi về sau, thu hoạch điểm số độ khó không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn nhiều. Chính mình lại cậu thả 2 ngày Lấy cố định gia tăng điểm số cũng là có thể miễn cưỡng mở hệt lao cùng, nhưng lại không thể chỉ dựa vào kim thủ chỉ, hắn tự thân cũng phải cố gắng đem mãng lâm kình đẩy lên tầng thứ cao hơn. Sắp trời muốn muộn, màn đêm sắp giáng lâm, Tô Kinh Trập cũng không có lựa chọn tiếp tục luyện đan. Theo xương dáng tuyết pháp, đêm qua học đường nên cũng đã là có sát thủ các loại nhân vật đến vào xem qua đêm qua xương dáng còn tại, hay còn không lo. Tối nay như lại đến, lại nên làm như thế nào? Tô Kinh Trập sắc mặt bình tĩnh, đem đan lô thả đến chỗ cũ. Trực tiếp tại trong tĩnh thất đổi lại ban ngày cái kia một thân áo bào đen đóng lại tĩnh thất cùng cửa phòng bếp về sau, hắn liền trực tiếp nhảy lên nhảy lên sà nhà. Hắn tu vi lại như thế nào yếu gà cũng là luyện khí kỳ tu sĩ, độ cao như thế đối với hắn mà nói dễ dàng. Tìm một cái mái cong dưới sà ngang, Tô Kinh chập lặng lẽ nấp tại phía trên ánh mắt vừa lúc có thể nhìn thấy học đường tĩnh thất cùng toàn bộ trung đình. Tối nay hắn liền dự định ở đây qua đêm rồi. Kiến thức ban ngày bên đường giết người sự kiện về sau, bực này thời kỳ, lại như thế nào cẩn thận cũng không quá đáng. Dù sao mạng nhỏ chỉ có một lần, chết vậy coi như thật sự không còn có cái gì nữa. Nếu có sát thủ đến, cho dù bị phát hiện, nhìn thấy hắn cái này một thân trang phục, có lẽ cũng sẽ coi hắn như đồng hành. Một đêm trôi qua rất nhanh. Mặc dù hắn vẫn luôn ở vào nửa ngủ nửa tỉnh cảnh giác trạng thái, nhưng cũng may đêm qua trùng quy là một mức gió êm sóng lặng khoảng cách ký chủ đan điện vĩnh vi vĩ vỡ, còn lại 499 ngày. Sáng sớm, Tô Kinh chập từ trên sà nhà nhảy xuống tới điểm, trước mắt lại lóe lên mấy hàng màu vàng kim chữ nhỏ mỗi ngày cố định trung tâm điểm, chương tú, bốn, xương dáng, hai còn thừa có thể dùng điểm số, 99. Cố định điểm số đúng hạn đợi tới. Chỉ thiếu một chút, hắn liền có thể khai phát người đầu tiên thể bị tàng. Đối về thông thường quần áo và trang sức về sau, Tô Kinh chập trực tiếp đi tới trung đỉnh cây hoa đào hạ. Hơi chút điều tức, mà sau nào trong biển lại lần hiện ra Mãng Lân Kình Phương pháp tu luyện. Tay chân thậm chí toàn bộ thân thể bắt đầu từ từ bậy ra một chút động tác kỳ lạ. Khi thì giống như rắn mềm mại và bẹo, khi thì như mãng bình thường mạnh mẽ. Trong bộ Mãng Lân Kình động tác còn không có làm xong, Tô Kinh chập đã là mồ hôi đầm địa. Thân thể các nơi đều có lấy kịch liệt đau nhức truyền đến. Lấy hắn bây giờ thể năng muốn luyện xong một bộ động tác rõ ràng đều là lãng không được. Dừng lại về sau, hắn nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình từng cái tế bào phảng phất đều sinh động hẳn lên. Rồi sau khi nghỉ ngơi, hắn lặp lại lần nữa lúc trước động tác, nhưng là vẹn vẹn 4 lần, hắn liền cũng không còn cách nào nhúc nhích, gần như hoàn toàn thoát lực. Nhưng lúc này Tô Kinh Trập trong lòng lại kích động dị thường. Không hổ là ngay cả xương dáng đều cảm giác tạm được thể tu công pháp, hắn cảm giác nếu như cứ thế mãi luyện tiếp, ích lợi nhất định sẽ vượt qua tưởng tượng của hắn. Mà đang tại hắn bất lực thời điểm, hộp đường cửa chính chợt vang lên một trận hơi có chút tiếng gõ cửa rồ dập. Tô Kinh Trập tinh thần lại một lần nữa căng cứng, nói thầm một tiếng khôn ổn. Cái này hắn mèo, người đến thật đúng là thời điểm. Bất quá sau một khắc, khi một đạo thanh âm dễ nghe vang lên thời điểm, Hán Tâm Thần lại hoàn toàn buông lỏng xuống. "Tôi tiên sinh, ngươi có có nhà không?" Chương 17, Nhục thân huyền hai. Chương 17, Nhục thân huyền hai. Thanh âm này không phải người khác, đúng vậy, Trương Tú chị dâu. Trương Tú tóm lại là có thể để Tâm Hàn an. "Chị dâu, ta ở đâu?" Tô Kinh Trập vội vàng đáp lại một tiếng. Lập tức học đường cổng trực tiếp bị lợi ra, như cũng là cái kia một thân hắc sa khoả thân Trương Tú, liền xuất hiện ở trong tầm mắt Tô Kinh Trập. Chỉ bất quá lúc này trên mặt nàng hình như có một vòng vẻ mệt mỏi. Tại phía sau hắn còn đi theo hai cái thần sắc nghiêm túc nam tử đẩy cửa ra về sau. Trương Tú đi đến liếc mắt vài lần, nhìn thấy Tô Kinh Trập xếp bằng ở cây hoa đào dưới, nàng thần sắc bỗng nhiên vui mừng, bước nhanh tới. "Ngươi, không có việc gì a?" Gặp mặt câu nói đầu tiên, chính là tràn ngập nồng đậm lo lắng. Trương Tú nhìn xem ngồi xếp bằng trên đất Tô Kinh Trập, luôn cảm giác quái trâu nào quái đấy. Tô Kinh Trập trong lòng phức tạp, lại cười nói, "Ta liền một cái phá giải học đấy, có thể có chuyện gì đâu?" Ngược lại là chị dâu ngươi hai ngày này bận rộn dữ chứ, Thanh Phong Sơn bên trên nhưng có kết liễu. Tô Kinh Trập tận chủ đề thuận miệng hiếu kỳ hỏi một chút, lại không có nghĩ đến, lời này vừa ra, tầm mắt liền có màu vàng kim chữ nhỏ hiện lên trung tâm độ bốn. Con thừa có thể dùng điểm số, 103. Tô Kinh Trập sững sốt, hắn thấy chính mình chỉ là cực chính thường bất quá hỏi tham, nhưng như cũng có thể dẫn phát trị dâu tâm tình chập chờn sao? Nghĩ đến hai người trước mắt loại này trung tình đẳng cấp, Tô Kinh Trập trong lòng cũng còn có bên trong phức tạp kiêm xấu hổ cảm giác. Bất quá cái này 4 cái điểm số, đối với hiện tại hắn mà nói, nhưng quá mức lỗ chốt. Nghe được Tô Kinh Trập, Trương Tú theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Tựa hồ tại nhìn theo nàng vào hai người kia. Nhìn thấy hai người kia thế mà đã là không nói một lời tại vỡ lòng học đường mỗi gian phòng phòng lần lượt điều tra. Tô Kinh Trập nhíu mày. Trương Tú lại đối với hắn lúc đầu Bây giờ Lâm Giang thành tình huống càng phát ra phức tạp, hôm qua ba ngày nghe mương ngõ hẻm Vương Phong bị ma tu bên đường giết chết, Hoa Dương Tông có chút tức giận, hai người này là Hoa Dương Phân Tông đệ tử. Ta phụ trách dẫn bọn hắn đến tra rõ hẻm Đỏ Hoa, ngươi lại không muốn để ý tới. Trương Tú sợ hãi Tô Kinh Chập không phân rõ hình thức, tùy tiện chọc tới Hoa Dương Tông người, ăn không cần thiết thua thiệt. Lại có việc này. Trên mặt Tô Kinh Chập lộ ra một vòng vẻ kinh hãi. Trương Tú đang muốn trả lời thời điểm, cái kia hai cái Hoa Dương Tông đệ tử đã lục soát xong học đường vốn cũng không nhiều phòng, trực tiếp hướng về ngoài cửa mà đi, từ đầu đến cuối đều không có liếc nhìn Tô Kinh Chập. Bọn hắn đương nhiên biết hẻm đào hoa có Tô Kinh Chập như thế cái tiên sinh dạy học tồn tại, chỉ bất quá Tô Kinh Chập luyện khí sơ kỳ tu vi, thực sự không vào được bọn họ pháp nhãn. Hơi chút nói chuyện với nhau hứng thú đều thiếu nửa thiếu. Đợi chị dâu làm xong chuyện này về sau, chậm chút thời điểm lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nhớ ký chị dâu nói lời, không có chuyện tận lực không muốn ra khỏi cửa. Vội vã đối với Tô Kinh Chập bàn giao một câu về sau, Trương Tú vội vàng đuổi theo cái kia hai cái hoa dương tông đệ tử. Nàng là hẻm đào hoa người phụ trách, đây là nàng chỗ chức trách. Thằng đến Trương Tú bọn hắn đi ra cửa, Tô Kinh Chập cũng còn vẫn như cũ xếp bằng ngồi dưới đất. Bất quá trên mặt Trấn Kinh đã sớm thu lại, như có điều suy nghĩ. Ha ha, Hoa Dương Tông có chút tức giận. Đối với Chương Tú vừa mới cáo tri tin tức, Tô Kinh chập lại là khịt mũi coi thường. Như coi là thật tức giận, như vậy luôn qua sự tình phát sinh thời điểm liền muốn tra rõ rồi, há lại sẽ kéo tới hiện tại. Cái kia ma tu có thể một kiếm làm thịt luyện khí hậu kỳ Vương Phong, như thế nào người chết bình thường an ổn dừng lại ở một chỗ các loại Hoa Dương Tông tới bắt. Tô Kinh chập tâm tư linh hoạt, trong nháy mắt liền có thể nghĩ vậy, bất quá là Hoa Dương Tông làm cho Lâm Giang Thành còn lại tu sĩ nhìn thôi. Ma tu là khẳng định bắt không được rồi, nhưng ít ra mặt ngoài trật tự muốn giữ gìn. Dạng này cũng tốt, Hoa Dương Tông dạng này dòng chống khuynh triên cha rõ, cũng coi là một loại trấn nhiếp. Chí ít có chút nhằm vào hắn Tô Ngố người hành động có lẽ sẽ tạm thời mắc cạn, tại bực này trước mắt ai dám làm chim đầu đàn kiếm chuyện, chỉ sợ liền muốn thay cái kia mà tu tiếp nhận Hoa Dương Tông chi nộ. Lấy Trần Trung năng lượng, có lẽ cũng không dám phạm cái này tiên kỵ ở tại chỗ góc nhặt một chút khí lực về sau, Tô Kinh Chập đứng người lên chờ lại tính tất. Trên bàn bổ đoạn, dứt bỏ rồi ý nghĩ lung tung khác, lực chú ý tập trung ở bảng bên trên. Nhìn xem cái kia còn lại 103 điểm, Tô Kinh Chập không kìm được vui mừng. Vốn cho là ít nhất phải chờ đến ngày mai. Chưa từng nghĩ mở ra người đầu tiên thể bí tàng thời gian có thể sớm một ngày, hắn không chút do dự, trực tiếp tăng thêm 100 điểm tại luyện thể tu vi bên trên. Không có bận tâm bảng chữ nhỏ biến hóa, trong nháy mắt này, Tô Kinh Trập chính là cảm nhận được bàn tay phải trung tâm bỗng nhiên truyền ra một trận nóng bỏng cảm giác. Phản phất trong cơ thể tất cả lực lượng đều tại phía bên phải lòng bàn tay hội tụ. Nơi đó dường như trở thành toàn bộ nhục thân hạch tâm. Vẹn vẹn mấy giây ở giữa, hắn lại trong nháy mắt cảm nhận được, lòng bàn tay trong huyết lao cùng lực lượng lại bắt đầu dọc theo toàn thân kinh mạch tại toàn thân lưu chuyển. Tô Kinh Trập chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể áp bách Mỗi cái tế bào phảng phất đều chiếm được tầm vũ. Không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, nhưng hắn vẫn biết, nhục thân của mình tại đây một cái chớp mắt đã nhận được tăng cường. Khi làm biến hóa trong cơ thể dừng lại, Tô Kinh chập trùng quy là cảm giác tựa hồ tay phải có chút không giống vậy. Lực chú ý lại lần đánh chúng tại luyện thể tự bản bên trên luyện thể tu vi, mở một bí tạng. Nhục thân đẳng cấp, nhục thân huyền hai, 3 tầng. Tiếp theo có thể khai quật bí tạng, dụng tiền không 200 còn thừa có thể dùng điểm số, 3. Luyện thể cái này tự bản vẫn như cũ ngắn gọn, lại làm cho Tô Kinh chập rung động vui mừng một hồi lâu. Hắn luyện thể tu vi thế nhưng là đi được đường đường chính chính mở bí tàng con đường, cũng không phải là còn lại mấy cái bên kia ngoại luyện gân xương già có thể so sánh. Cái này hoàn cảnh lớn rưỡi, đại đa số thể tu sức chiến đấu so luyện khí yếu một ít, mà hắn Tô Mỗ người không giống vậy. Hắn bí tàng chính là kim thủ chỉ mở ra, hẳn là hoàn mỹ mở ra, cho dù hoàn cảnh lớn không phù hợp, lực chiến đấu của hắn cũng sẽ không đánh gãy. Cho nên hắn hiện tại nhục thân huyền thai 3 tầng, tất nhiên cùng cấp thậm chí lớn hơn luyện khí 3 tầng. Chỉ là trước mắt còn không có cơ hội để hắn nghiệm chứng. Từng nghe nói thể tu trung cực chính là nhục thân thành thánh. Nếu ta có thể đạt tới một bước kia, chính là tu tiên giới duy nhất đi." Tô Kinh Chập tự nói, lúc này trong lòng hắn đã là đã có một chút nho nhỏ giá vọng. Trọc tức tu vụ hóa phi tiên, thể tu nhục thân thành thánh, thần tu suy nghĩ vi vông, đây là tu tiên giới chi cao vô thượng truyền thuyết đương nhiên, tại kỳ hạn bên trong hắn cũng vẫn là phải giải quyết đan điền vấn đề, mặc dù có kim thủ chỉ, hắn cũng càng nguyện ý đi càng nhanh gọn lui khí. Luyện thể công luyện thần cuối cùng chỉ là hành động bất đắc dĩ, chí ít lúc này hắn nhận biết là như thế. Nghĩ như vậy thời điểm, Tô Kinh Chập đứng dậy, trong cơ thể đơm đốt bảo hưởng. Cả người càng thêm thần thanh khí sáng. Hắn cút bỏ y phục, dáng người vẫn như cũ hơi có vẻ đần bạc, cho dù đã là nhục thân huyền thai, nhưng lại không giống cái khác thể tu như thế một thân kinh khủng khối cơ thịt. Tô kinh chập luyện thể đường đi cao cấp hơn, huyết nhục lực lượng nội liễm, hắn cũng càng thưởng thức chính mình loại cân xứng dáng người. Lập tức hắn liền tại trong tính thất lại lần thử nghiệm lên mãng lâm kình những cái kia luyện thể động tác. Không bao lâu hắn lại lớn mồ hôi lâm ly. Bất quá đạt tới nhục thân huyền thai về sau, hắn rốt cục có thể miễn cưỡng đem mãng lâm kình hoàn chỉnh động tác thi triển một lần. Lúc này hắn có thể rõ ràng hơn cảm nhận được huyết nhục lực lượng tại kinh mạch lao nhanh. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được theo hắn luyện tập, huyết nục lực lượng đang không ngừng tăng trưởng, mặc dù cực kỳ chậm chạp, đến đây cũng là cảm giác lấy được tiến bộ. Liên chính hắn như vậy luyện tập, chỉ sợ đều rất dễ dàng đem lục thân huyền thai đẳng cấp đẩy lên đệ tứ tầng đi. Tương lai đều có thể. Nhìn thấy hy vọng lại xác định phương hướng về sau, Tô Kinh Chập cũng là trong chỉ. Tại thể lực chịu đựng được dưới tình huống, Mãng Lân Kình những cái kia động tác hắn một lần lại một lần luyện tập. Tu luyện không tối nguyệt, tại Tô Kinh Chập thể lực sắp đến cực hạn thời điểm, màn đêm lại lần giáng lâm. Cũng chính là lúc này, Tô Kinh Chập bục lại là chợt có một trận độ cục cơm thanh truyền ra. Chương 18. Kích động Chương 18: Kích động. Ừm. Loại này cảm giác đói bụng Tô Kinh Trập thế nhưng là rất lâu chưa từng cảm thụ rồi. Tại tu tiên giới, cho dù chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ cơ bản cũng không cần đồ ăn, tuy có bình thường ăn uống, phần lớn đều là vì thỏa mãn ăn uống ham muốn, hoặc là đồ ăn bản thân cũng đúng tu luyện hữu ích. Nhưng lúc này xuất hiện cảm giác đói bụng, Tô Kinh Trập cũng là có thể lý giải. Luyện khí luyện là linh khí trong thiên địa, luyện thể là khai phát tự thân, tiêu hao cũng là tự thân. Muốn ủng hộ luyện thể đại kế, nhất định phải chuẩn bị một chút thức ăn rồi. Tô Kinh Trập đi vào phòng bếp, nơi này ngoại trừ 2 ngày trước tạm thời làm nghỉ ngơi nơi bên ngoài. Hắn đã là hồi lâu chưa từng sử dụng qua. Thức ăn càng là nửa điểm đều không có. Suy nghĩ một chút hắn vẫn là không có lựa chọn đi ra ngoài. Ban đêm lâm giang thành không thể nghi ngờ là muốn so ban ngày còn nguy hiểm hơn mấy phần, không đáng vì một miếng ăn mạo hiểm đúng vậy phát dục thời kỳ, Tô Kinh Trập sẽ không đặt tự mình tại trong nguy hiểm. Với lại Trương Tú Trị dâu nói chậm chút thời điểm sẽ đến, cũng không biết đêm nay vẫn sẽ hay không đến, nếu như nàng đến phát hiện mình không có ở đây, cũng là cầu làm cho người ta tâm lo. Lập tức Tô Kinh Trập từ trong túi trữ vật móc ra một cái bình ngọc, rương rương đổ ra một viên hồi khí đan. Hồi khí đan mặc dù chỉ là cấp thấp nhất phẩm đan dược, có thể nhanh chóng khôi phục thể lực đối với luyện khí tu sĩ tác dụng lớn nhất, ở trên luyện thể chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không ăn một cái. Đan dược trong nháy mắt hóa thành dòng nước ấm, chảy qua toàn thân, khoan hãy nói lúc trước loại kia cảm giác đói bụng ngược lại là trực tiếp biến mất. Hiệu quả là tốt, nhưng Tô Kinh Chập lại hơi có chút đau lòng, đây chính là 10 khối hạ phẩm linh thạch đâu. Quyết định ngày mai đi mua chút thịt thú vật về sau, Tô Kinh Chập lại như đêm qua bình thường, tiếp tục lên xà nhà. Tuy biết đêm nay tỉ lệ lớn sẽ không xảy ra chuyện, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm tiên a. Hoa nguyệt lâu, một cái gian phòng bên trong, Trần Trùng cùng Lâm Bình lại lần ngồi đối diện nhau. Lúc này trong bao gian chỉ có hai người bọn họ. Trần Trùng phối hợp rót một chén rượu, chấm lo lắng nói, "Lâm đạo hữu làm việc có chút kéo dài rồi." Ngư khí vẫn bình tĩnh, nhưng chất vấn tâm ý rõ ràng. Lâm Bình thần sắc hơi có chút khó coi, "Trần đạo hữu, thật sự là ta tìm những người kia cẩn thận quá mức. Nói cái gì không làm chuyện không có nắm chắc, ngày hôm nay ta đang muốn một lần nữa tìm một cái nhóm người, nhưng Hoa Dương Tông lại làm ra như vậy trên trận. Trong khoảng thời gian này đạo thủ, không phải sợ Hoa Dương Tông rủi do nhà." Khi nói xong lời này, Lâm Bình cũng là phẫn nộ mà bất đắc dĩ. Mới đầu hắn coi là Lặng Yên Diệt trừ Tô Kinh chập chính là tay cầm đem boss sự tình, không ai từng nghĩ tới sẽ ra bực này, đường rẽ đối với Lâm Bình lời này, Trần Trung chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng là có thể lý giải, nhưng cháu của ta Kim Thạch liền muốn xuất quan. Như hắn xuất quan thời điểm cũng còn làm không xong, khả năng cũng chỉ có thể các loại khải linh nghi thức lúc lấy thành tích tướng ép. Mà con trai của ngươi Lâm Phong sự tình, ta khả năng liền thương mà không giúp được gì nha. Lúc đầu hôn qua nghe mương ngõ hẻm Vương Phong đạo hữu chết rồi, nghe mương ngõ hẻm người phụ trách vị trí, Lâm đạo hữu cũng là rất thích hợp, đáng tiếc nhà. Trần Trung khẽ lắc đầu, xa kính Lâm Bình một cái. Cái sau thần sắc lại là âm tình bất định. Suy nghĩ sau một lát, làm rượu trong chén, trực tiếp đứng dậy đối với Trần Trùng Ngũ Quyền. Ta Lâm Bình nguyện lại liều một lần, việc này ta tự mình đi làm, chân đạo hữu yên tâm là được. Dứt lời, hắn liền trực tiếp đi ra phòng. Trần Trùng nhìn xem Lâm Bình bóng lưng, khoe miệng có chút câu lên một vòng đường cong. Ròng rỗi tiền đồ, tăng thêm tiền đồ của mình, Lâm Bình chỗ nào trải qua ở loại này dục hặc. Mặc dù hai ngày này Hoa Dương Tông làm ra động tĩnh không nhỏ, nhưng cũng là đục nước béo có cơ hội tốt. Hắn hôm nay xem như tận lực thúc dục. Hắn biết Tô Kinh chập cái kia học đường tí nhỏ Nhưng 2 năm này Khải Linh hiệu quả là coi như không tệ, hắn Trần Trùng cũng không nguyện ý chân chính đợi đến Khải Linh nghi thức đi so cái cao thấp, như thế phong hiểm quá lớn. Vạn Nhất Tú Liêu học đường Hải Tử Khải Linh chân cũng không bằng Tô Kinh Trập mấy cái kia học sinh, cái kia không thì càng là lên phản tác dụng sao? Chỉ có để nó hoàn toàn biến mất mới ổn thỏa nhất đã cho nên, mặc kệ được hay không được, cuối cùng cũng là muốn hủy cốt ngươi Lâm đạo hữu rồi. Trần Trùng cuối cùng thở dài một tiếng. Nếu không có hẻm đào hoa cũng được Hoa Dương Tông bảo hộ, một cái luyện khí sơ kỳ mà tôi, chỗ nào cần như thế phiền phức. Tô Kinh Trập một bên yên lặng minh tưởng tu luyện, một bên trở lấy chương tu đến bất quá thẳng đến nửa đêm, Trương Tú cũng không có xuất hiện. Như đêm qua bình thường, tại trên sảnh nhà nhập định nghỉ ngơi thời điểm, Tô Kinh Trập cũng theo bản năng bảo trì cảnh giác. Nhưng mà đang tại đêm sâu nhất thời điểm, khi hắn ẩn thân cái này mái cong cách đó không xa, chợt có một đạo cực nhỏ âm thanh xé gió truyền đến. Tô Kinh Trập lúc này cảnh giác, một cử động nhỏ cũng không dám, ánh mắt Lặng Yên hướng về bên kia nhìn lại, quả nhiên là nhìn thấy tới gần tĩnh thất trên nóc nhà đang có một đạo áo đen bóng dáng Lặng Yên nhảy xuống. Tô Kinh Trập nhíu mắt. Con mẹ nó, khi hắn cho rằng khó nhất xảy ra chuyện thời gian điểm thế mà thật sự người đến. May chính mình cẩn thận, nếu không đang hoàng tại trong tĩnh thất đợi không nhìn thấy những tình huống này, há không thật nguy hiểm. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy một chút, Tô Kinh Chập không biết thực lực đối phương như thế nào, cũng không dám tùy tiện hành động. Nhưng nhìn một chút tay phải của mình, hắn hiện tại quả là là kích động. Nếu là khai phát huyết lao cung bí tàng trước đó, đối mặt loại sự tình này hắn khả năng sớm đã lặng yên trốn xa, cho dù trốn đến Trương Tú trị dấu nhà, cũng không khả năng sẽ có bực này ý nghĩ đấy. Nam thật chặt trên người áo bào đen, Tô Kinh Chập cuối cùng vẫn là lặng lẽ bò xuống sả nhà. Hắn đã là nhìn thấy người áo đen kia đẩy ra cánh cửa. Vô luận như thế nào, chính mình cái này vị trí là không thể ở nữa, như đối phương tử tĩnh thất đi ra rất dễ dàng bị thấy được. Với lại Tô Kinh Trập cũng không phải là chân chính nghịch lai thuận thụ sợ so. Trước kia thực lực là thật sự không được, cái kia không có kết nào. Hiện tại, có một số việc cuối cùng là phải thử một chút đấy. Người biết hắn đều biết, thực lực của hắn tại luyện khí sơ kỳ, yếu ép một cái, cho dù phái sát thủ đến, cũng sẽ không cường hơn hắn đi nơi nào. Dù sao thực lực càng mạnh, lại càng quý. Cho nên quyết định này cũng là xem như nghĩ sâu tính kỹ về sau mới dưới. Tô Kinh Trập lặng yên đã đến trung đình. Từ đây nhặt lên mái hiên nhà khảm bên trên một khối cục gạch, hắn cũng không có lựa chọn ẩn tàng, trực tiếp liền đứng ở trung đỉnh cây đào dưới, lẳng lặng nhìn cái kia đã bị mở ra cửa tinh thất. Lúc này hình tượng của hắn, cũng là nghiêm nghiêm chính là một sát thủ bộ dáng. Rất nhanh tiến vào tinh thất người áo đen kia chính là đi ra, vừa lúc cùng cây đào dưới Tô Kinh Chập tương đối. Tô Kinh Chập trong lòng vô cùng thận trọng, lại biểu hiện được vô cùng bình tĩnh. Ngược lại là đối phương кем chút bị sợ nhảy một cái. Các hạ đã thủ. Tô Kinh Chập ra vẻ thanh nhiên khản khàn mà dàn mùa vang lên đối phương lại lần khẽ giật mình, lập tức trong lòng hơi có bướm lòng. Cùng một cái mục tiêu mời mấy đợt sát thủ, Loại chuyện này cũng là bình thường, có chút cố chủ không yên lòng, lẫn nhau ở giữa để mà giám sát. Mục tiêu chưa tại, có thể kéo hô. Người áo đen thanh âm khàn khàn mà bén nhọn. Cái biến thanh tuyến là sát thủ thường dùng thủ đoạn, phòng ngừa thân phận chân thật bại lộ đã là đồng hành, người áo đen cũng là không tiếc nếp nhở. Các hạ nhưng là muốn ăn một mình. Tô Kinh chập thanh âm lại lần nữa vang lên. Người áo đen lại hừ nhẹ nói, các hạ nhưng tự hành vào nhà kiểm tra, cáo tử. Tại loại này thời gian điểm hành thích giết tới sự tình, vốn là khẩn trương, lúc này còn bị hoài nghi, người áo đen liền cũng không có ý định cùng Tô Kinh chập dây dưa. Tất nhiên là muốn kiểm tra. Tô Kinh Chập đáp lại một tiếng, lập tức trực tiếp hướng về tính thất phương hướng mà đi. Người áo đen lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, cũng cất bước chuẩn bị rời đi. Tô Kinh Chập đã, không có ở đây, hắn cũng không muốn vất tạp. Huống chi hắn cũng đồng dạng đoán không được lúc này Tô Kinh Chập thực lực. Nhưng mà Tô Kinh Chập vừa mới đạp vào mái hiên nhà khảm, hai người bóng dáng vừa mới tướng sai thời điểm. Tô Kinh Chập một mực mang tại sau lưng tay phải trong nháy mắt di chuyển. Trên tay khối kia cục gạch, trực tiếp lấy thế sét đánh không kịp bưng thai chồm lên người áo đen cái hốt phía trên. Chương 19, Bá đạo. Chương 19, Bá đạo. Vành Chùm đục gầm thanh lúc này từ người áo đen trên đầu truyền đến. Trong tay Tô Kinh Trập khối này gạch bởi vì dùng quá sức, trực tiếp sụp đổ thành bột mịn đương nhiên, đi theo gạch đá đổ tung còn có người áo đen cái hốt. Cái này hấp chuyên lại có thể một kích thành công, như thế Tô Kinh Trập không có nghĩ tới. Bất quá hắn cái này một gạch hoàn toàn chính xác tới quá đột ngột quá nhanh, cho dù người áo đen trước đó cũng có phòng bị, nhưng ở Tô Kinh Trập xuất thủ thời điểm cũng đã là tới không kịp đề phòng. Cũng có thể nói, người áo đen ban đầu đối với Tô Kinh Trập kiếm khí, cũng đã là định rồi kết quả này. Mặc dù Tô Kinh Trập thấy rõ ràng đối phương cái hốt bị chính mình đỡ ra, nhưng dù sao cũng là Tô Sĩ sinh mệnh lực cường hãn. Tại điện quang lửa thạch chi ở giữa, hắn lại lấy tay phải nắm tay, huyệt lao cung bí tảng bên trong tất cả tinh lực lực lượng toàn bộ hội tụ. Một quyền hung hăng đập vào người áo đen hậu tâm chỗ. Hắn không có để lại người sống dự định, một gạch một quyền đều là chạy muốn mạng đi đấy. Cái này liên hoàn thế công qua đi, người áo đen trực tiếp ngã xuống đất, lại không nửa điểm phí tức. Tu sĩ lại như thế nào? Đánh thực sự cũng là sẽ chết đã chết thấu thấu đấy. Toàn bộ hành trình ngay cả phản kháng đều không có làm đến, đã chết toan, nhưng là tính đã chết trực tiếp, không có trống cổ. Tô Kinh chập trong lòng khẩn trương phải chết, nhưng lại tràn ngập hưng phấn. 2 năm trước nữa hắn đều là thận trọng con sống, sợ sơ ý một chút liền đưa tới họa sát sinh. Mặc dù là lần thứ nhất chính mình giết người, nhưng 2 năm rưỡi lang động, cũng đã sớm để hắn thích hứng tu tiên giới loại này chém chém giết giết hoàn cảnh. Cho nên tại diệt người áo đen về sau, trong lòng hắn không có chút nào sợ hãi. Cùng kẻ giết người, mặc kệ ai chỉ điểm, người vĩnh viễn phải giết. Cùng lúc đó, một chỗ khác trên nóc nhà, cũng là có một người áo đen đang tại hướng về bên này mà đến. Lúc này nó trong mắt lóe lên một vòng vô cùng kinh ngạc, lại lựa chọn lặng yên tối lui. Lâm Bình. Mà lúc này, Tô Kinh Chập đã là đem người áo đen khăn che mặt gỡ xuống trong lòng lại lần vô cùng vô cùng kinh ngạc. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Lâm Bình thế mà tự mình đến ra tay với mình. Bất quá nhận ra về sau, Tô Kinh Chập trong lòng cũng là có một vòng may mắn. Gia hỏa này dù sao không phải sát thủ chuyên nghiệp, tính cảnh giác cùng đối với nguy hiểm khống chế so sát thủ chuyên nghiệp kém quá xa. Chính mình có thể một gạch đem chơi ngã, nguyên nhân này cũng cực kỳ trọng yếu. Nếu không có như thế, chỉ sợ thế cục khó mà nói. Dù sao Lâm Bình cũng là luyện khí trung kỳ tu sĩ, cho dù hắn chỉ có luyện khí tầng 4, cái này đều xem như vượt cấp mà chiến. Tô Kinh Chập tâm tư bắt chuyện, xem như đơn giản tổng kết. Lần này xem như vận may của mình. Lần tiếp theo có lẽ còn phải lại cẩn thận một chút, không thể giống lần này đồng dạng, bình tâm bên trong một vòng xúc động mà ra tay rồi. Loại này mạo hiểm, một lần là đủ rồi đắc thủ cố nhiên rất thoải mái, nhưng vạn nhất lần sẽ đây. Bản thân nhắc nhở về sau, Tô Kinh Chập càng là lại lần nữa cảm khái tu tiên giới chi tàn khốc. Mặt ngoài cùng ngươi hiền lành người, ban đêm mặc vào áo đen liền có thể đến ám sát ngươi. Bây giờ đúng vậy đắc thủ thời kỳ, gia hỏa này chết ở trong sân của ta, tin tức truyền ra làm sao cũng không tốt nói. Cảm khái sau một lát, Tô Kinh Chập liền cũng bình tĩnh lại. Thi thể nhất định phải mau chóng xử lý. Mặc dù mấy ngày nay học đường không ra, Nhưng nếu gặp lại một lần Hoa Dương Tông cha rõ, coi như không ổn. Mặc kệ hắn có đạo lý hay không, đánh chết Lâm Bình chính là sự thật. Với lại gia hỏa này hẳn là Trần Trùng sai sự tới, hắn mà chết rồi, Trần Trùng tất nhiên sẽ lập tức báo cáo Hoa Dương Tông. Nếu ta là Trần Trùng, Lâm Bình chết đối với ta kỳ thật càng thêm có lợi. Hoa Dương Tông tìm không thấy Ma Tu, giết ta một cái phá hủy quy củ luyện khí sơ kỳ khách trọ cho hạ giận, ta chết không có gì đáng tiếc. Làm người hai đời, Tô Kinh Chập nhìn sự tình vô cùng tấu triệt đem chính mình đại hoán đến Trần Trùng vị trí, như vậy tại bước này thời kỳ Lâm Bình xuất thủ, liền đã đại biểu cho hắn Tô Kinh Chập hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Bình như đã thủ, Tô Kinh chấp chết, ma tu hoặc là cái khác không nhìn Hoa Dương tông quy tắc người có nổi. Lâm Bình chết, như vậy Trần Trùng vận dụng Hoa Dương tông quan hệ, Tô Kinh chấp cũng là hẳn phải chết. Thậm chí Lâm Bình tại lựa chọn xuất thủ thời điểm, liền đã chỉ có hai cái này kết liễu. Cho dù chính mình không có giết hắn, hắn trở về chỉ sợ cũng phải chết bởi nguyên nhân khác, sau đó nổi lật tại trên người mình. Xét đến cùng, là mình quá yếu đổi lại một ngày trước, loại này cục, hắn Tô Ngố người thật sự không cách nào xoay người. Nhưng bây giờ, hắn đã có quyết đoán. Việc này, ta nhất định phải nhanh, hy vọng có thể thành công. Tư nói, Tô Kinh Chập liền trực tiếp dùng Lâm Bình khăn che mặt bao trùm hắn cái hốt vết thương chí mạng, không cho máu tươi chảy ra. Lập tức đem thi thể nhấc lên, mượn nhờ đêm nay bóng đêm đen kịt ra học đường Đông Phương chân trời vừa mới lộ ra một vòng ngân bạch sắt lúc, Tô Kinh Chập đẩy ra tính tất cửa, như không có chuyện gì xảy ra ngáp dài, bắt đầu quét dọn. Lâm Bình thi thể đem qua đã sắp xếp cẩn thận, mái hiên nhà khảm vết máu chung quanh cũng đã trong đêm cọ rửa sạch sẽ. Thậm chí hắn còn lấy nhỏ hỏa cầu thuật, đem chung quanh đều thiêu đốt một lần. Bảo đảm không có bất kỳ cái gì mùi máu tươi cùng thi khí tồn tại. Nhỏ họa câu thuật chính là cấp thấp nhất pháp thuật, cơ bản mỗi cái tu sĩ đều biết, thậm chí là mỗi cái tu sĩ cái thứ nhất nắm giữ kỹ năng. Uy lực không lớn, nhưng ở xử lý những chuyện này phía trên cũng là dùng tốt. Tùy ý quét tung tích hoa về sau, Tô Kinh Chập liền ở dưới cây đào bắt đầu luyện Mãng Lân Kình đồng thời chờ đợi đối phương giá chiêu. Mà lúc này mỗi ngày cố định điểm số vừa chuẩn lúc đến. Trương Tú như cũng là 4 giờ, Sương Giang như cũng là 2 điểm, còn thừa điểm số lại tới 9 điểm. Nhìn một chút số tăng trưởng, có lẽ chính là Tô Kinh Chập mỗi ngày hảo tâm tỉnh nơi phát ra. Cho dù vĩnh viễn đưa đỉnh chính là cái kia nhắc nhở, đã là đếm ngược đã đến còn sót lại 49 tháng ngày. Hắn cũng đều không lắm để ý, Tô Kinh Trập mở cửa. Tô Kinh Trập, đưa ta phụ thân mình đến. Lúc này, học đường cửa chợt hồn nào. Các loại gỗ cửa tiếng mắng chửi vang lên, còn không đợi hắn đi mở, học đường cổng cũng đã bị man lực đẩy ra. Một nhóm 2, 3 mươi người trực tiếp tràn vào sân. Cho dù Tô Kinh Trập đã đợi lâu này, nhưng nhìn thấy nhiều người như vậy thời điểm, nhưng vẫn là sửng sốt một chút đi ở trước nhất chính là mười mấy hài tử, lớn 13, 14 tuổi, nhỏ chỉ có mấy tuổi, thậm chí còn có cõng bảo chi trung trẻ con. Mấy cái phụ nhân ở hậu phương khóc rứt mắt đối bên người hai cái nam tử trẻ tuổi kêu la, làm chủ cho chúng ta, các loại lời nói. Tô Kinh chập một chút nhận ra, đây là Lâm Bình Thê thiếp hài tử. Bên trong một cái 12, 13 tuổi hài tử, đứng là hắn từng đã là học sinh Lâm Phong. Lúc này những người này nhìn về phía hắn ánh mắt đều vô cùng kự hận. Trên mặt Tô Kinh chập lộ ra một vòng nghi hoặc. Chư vị, đây là thế nào? Lúc nói lời này ánh mắt của hắn theo bản năng nhìn về phía bên trên cái kia hai cái nam tử trẻ tuổi. Nhìn chế phục liền biết, hai người này là Hoa Dương tông đệ tử. Chân trung cùng tới tương quan người, một cái cũng không tại. Làm hoàn mỹ cục, nhưng lại đem chính mình hoàn toàn hãi ra. Tô Kinh chập đúng không, ngươi giết Lâm Bình, lại theo chúng ta đi một chuyến Hoa Dương tông đi. Bên trong một cái Hoa Dương Tông đệ tử trực tiếp cười lạnh nói: "Không có bất kỳ cái gì con con quấn, đi lên liền một định chụp mũ chụp tới." Tô Kinh Trập chưa từng ngờ tới đối phương sẽ như thế trực tiếp. Nói xong cái kia hai cái Hoa Dương Tông đệ tử liền tới gần Tô Kinh Trập, muốn trực tiếp bắt lấy Tô Kinh Trập. Tô Kinh Trập vô ý thức lui hai bước. "Các ngươi đang nói cái gì? Lâm đạo hữu như thế nào? Ta làm sao có thể giết được Lâm đạo hữu?" Tô Kinh Trập biết đối phương tất có chuẩn bị mà đến, với lại hai cái này Hoa Dương Tông đệ tử không thể nói trước đều là chịu sai xử. Nhưng hắn tất không thể lại dạng này đi theo bọn họ, nếu thuận theo đi Sợ La Liễn thật không về được đêm qua, hắn đem các mặt đều cân nhắc đã đến, lại không nghĩ rằng đối phương sẽ như thế bá đạo. Hiện tại, hắn nhất định phải kéo. Nơi này động tĩnh to lớn như thế, không sợ không có xem náo nhiệt. Trương Tú Trị Dâu tất nhiên cũng sẽ rất nhanh chạy đến. Chương 20: Muốn gán tội cho người khác. Chương 20: Muốn gán tội cho người khác. Ngươi là như thế nào giết Lâm Bình đấy, chúng ta không biết, nhưng sự thật chính là như thế. Lại cùng ta về Hoa Dương Tông một chuyến, nếu ngươi là oan uổng, tự nhiên sẽ thả ngươi trở về. Bên trong một cái Hoa Dương Tông đệ tử mở miệng lần nữa, vẫn không có cho Tô Kinh chập giải thích dự định. Cái này hắn mèo Bắt người cũng không cần cho một cái lý do, nói xong liền muốn trực tiếp động thủ. Hai người này khí tức trên thân đã triển lộ ra, một cái ở trong luyện khí kỳ, một cái lại là luyện khí hậu kỳ. Loại cấp bậc này tu sĩ, cho dù Tô Kinh Chập bây giờ có chút thực lực, nhưng như cũng không thể lại là đối thủ. Cương ép phản kháng, không thể nói trước hai người sẽ trực tiếp ở chỗ này liền nản tay. Bọn hắn có thể mang Lâm Bình ra quyến tới bắt chính mình, hiển nhiên biết một chút nội tình. Như mình tại nơi đây chết rồi, vậy liền có thể tùy ý ngồi vững bọn hắn muốn an cho mình tội danh. Ngoài cửa đã là đã có không ít hẻm đảo hoa tu sĩ nghe thấy động tĩnh đến xem náo nhiệt, nhưng những người này cũng đều chỉ là xem náo như tôi. Thật hỗ trợ, vẫn phải là Trương Tú. Cho nên lúc này Tô Kinh Trập không có chút gì do dự, trực tiếp xuất ra tấm kia hồ tứ phủ. Linh khí xuyên vào trong đó, một giây sau diễm hỏa thăng thiên. Nhìn thấy Tô Kinh Trập bực này cử động, Hoa Dương Tông hai cái này đệ tử đều ngây mẫn cả người. Soái mà sắc mặt lại là âm trầm xuống. Tô Kinh Trập, ngươi đây là ý gì? Không tin được ta trợ. Cái kia luyện khí hậu kỳ người nhìn xem hắn lạnh lùng nói, khí thế đã lăng lệ. Không ý tứ gì khác. Tại hạ chỉ là muốn đem sự tình hiểu rõ mà thôi. Tô Kinh Chập vẫn tại kéo dài thời gian, chỉ cần Trương Tú chạy tới, chuyện này là hắn có thể lập bàn. Với lại hô cứu phù còn có thể lại hô đến cái Khác Hoa Dương Tông Tô Sĩ, hắn không tin được trước mắt cái này hay. Cho dù Hoa Dương Tông đệ tử đi một chuyến muốn thu lấy không ít phí bảo hộ, lấy hắn bây giờ vốn liếng cũng dám nổi. Học đường cách đó không xa trong một cái viện, Trương Tú vừa muốn đi ra ngoài, đột nhiên nhìn thấy diễm họa lên không. Lại có người cầu cứu, ai, càng ngày càng rối loạn. Không đúng, vị trí kia là vỡ lòng học đường. Cái phản ứng về sau, Trương Tú thần sắc lại biến. Lập tức triển khai tốc độ cao nhất, hướng về học đường phương hướng mà đi. Chương Tú đã đến học đường cửa thời điểm, nơi này đã vây quanh không ít người, nàng trong lòng lại lần nữa trầm xuống. Nhưng ngàn vạn không thể có sự tình a. Chương Tú tự nói lấy đẩy ra đám người vào vào. Mà lúc này cái kia hai cái Hoa Dương tông đệ tử đã là Bất Tô kinh chập đã đến một cái lui không thể lui vị trí. Giương tay. Hai người đang chuẩn bị cưỡng ép lúc độc thủ, Chương Tú thanh âm lập tức vang lên. Tô Kinh chập chỉ thấy một đạo hắc ảnh hiện lên, Chương Tú cũng đã là chắn trước mặt mình. Trần đạo hữu, nô đạo bạn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào ếm đẹp chuyện gì đối với Tô tiên sinh xuất thủ? Trương Tú vì Hoa Dương Tông làm việc, Hoa Dương Tông đại đa số đệ tử nàng đều là biết đến. Trần Lâm, Lỗ Tùng, hai người này tại Hoa Dương Tông trong hàng đệ tử cũng không xuất chúng. Tại trong tông môn không chiếm được quá nhiều tài nguyên, ngày thường ủy vào Hoa Dương Tông đệ tử cái thân phận này, ngược lại là tại mấy đầu trong nhỏ nhỏ làm qua không ít buồn nôn hoạt động. Trương Tú đối bọn hắn đều rất là xem thường. Chỉ là nghi hoặc, Tô Kinh Chập tại sao lại chọc bọn hắn ở trong mắt nàng? Tô Kinh Chập phần lương thân mật, căn bản cũng không có khả năng chủ động gây chuyện. Nếu là hai cái này bức muốn gây chuyện, tại hẻm đào hoa nàng Trương Tú cũng không phải ngồi không. Tô tiên sinh chớ sợ, có ta ở đây đâu. Nói xong Chương Tú lại quay đầu nhìn Tô Kinh Trập, cho hắn một cái an tâm ánh mắt. Lúc này Tô Kinh Trập sắc mặt bình tĩnh, Chương Tú tới bên hắn liền có thể đánh bạc đêm qua sự tình có chút ngoài dự liệu của hắn thuận lợi, chỉ cần Hoa Dương Tông người không cách nào cưỡng ép hắn mang đi, xui xẻo như vậy tất nhiên không phải hắn. Đả tại chị dâu." Tô Kinh Trập bình hòa đáp lại. Mà lúc này Ngô Tùng cùng Trần Lâm Long mày lại lần nữa lại. "Chương đạo hữu, Tô Kinh Trập giết Lâm Bình, chúng ta đang muốn dẫn hắn về Hoa Dương Tông tra hỏi, còn xin không cần ảnh hưởng Hoa Dương Tông làm việc." Ngô Tùng mặc dù cũng là luyện khí hậu kỳ, nhưng chỉ bất quá là luyện khí 7 tầng hậu kỳ, Chương Tú rất có khả năng đạt đến 9 tầng. Hàn Đội với Trương Tú vẫn có chút kiêng kỵ, nhưng mà đối với lời này, Trương Tú lại là cười nhạo một tiếng, ha ha, đây thật là chuyện cười lớn ở trong hẻm đá hoa, ai cũng biết Tô Tiên Sinh chỉ là luyện khí sơ kỳ, Lâm đạo hữu lại là luyện khí trung kỳ. Mà Tô Tiên Sinh không tranh quyền thế, chỉ là ở trong này dạy học, lại từ đâu tới động cơ cùng bản sự đi rất là mình. Trương Tú ngự khí có chút cường thế. Ngô Tùng cùng Trần Lâm Hã hừm một, không có quá tốt lý do. Lập tức Ngô Tùng giắt quát chỉ vào Lâm Phong các loại Lâm Bình gia quy nói, không có lý do chúng ta tự nhiên không dám đến nơi này đến gây sự, Lâm phu nhân ngươi tới nói đi trực tiếp động thủ e sợ cho đánh không lại Tô Kinh Trập, nhưng cuối cùng vẫn là phải có cái mang đi Tô Kinh Trập lý do. Nghe được lời ấy, hậu phương một cái một mực khóc sứt nước phụ nhân vội vàng tiến lên, nhìn Tô Kinh Trập ánh mắt tràn ngập vô biên kiều hận. Đại nhân, các ngự nhưng phải vì vì bọn ta cô nhi quả mẫu làm chủ a, trước đó vài ngày nhà ta phu quân Lâm Bình cùng Tô Kinh Trập phát sinh qua một chút không thoải mái, đêm qua phu quân ta say rượu về nhà nhớ tới việc này cảm thấy trong lòng phiền muộn. Nói muốn tới tìm Tô Kinh Trập lý luận một phen, chúng ta lơ đễnh, kết quả sáng nay lại phát hiện nhà ta phu quân cũng phụng tế luyện lên mệnh bài võ thuật. Nói đến chỗ này, Lâm Bình những cái kia thiết thất cũng đều đi theo khắp thành một mảnh. Lư phụ nhân trực tiếp là đem Lâm Bình mệnh bài đem ra, quả thật đã vỡ vụn. Có chút tu sĩ chọn tế luyện mệnh bài, để mà cáo chi người nhà tự thân an nguy. Như thế, sát hại nhà ta phu con đấy, ngoại trừ Tô Kinh Chập còn có người nào? Giứt lời, những này phụ nhân cùng hài tử lại lần đem cửu thị ánh mắt hướng về Tô Kinh Chập con tới. Như ánh mắt có thể giết người, lúc này hắn sợ là đã chết không biết bao nhiêu lần. Những người này lúc này bị thương cũng không phải là bộ, dù sao Lâm Bình chết rồi, trước mắt Lâm gia còn không có cái thứ hai tu sĩ, cuộc sống sau này sợ là không dễ chịu. Nhưng nghe được lời ấy, Tô Kinh Chập trong lòng lại là không khỏi cười lạnh. Thật sự là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, hắn Tô Kinh Chập cùng Lâm Bình xác nhận biết, nhưng trước đó thật đúng là chưa từng có bất kỳ thủ hẹn tồn tại. Bất quá hắn cũng không giải thích. Hắn rõ ràng, lúc này hắn người trong cuộc này là không có quyền nói chuyện đấy. huống chi, cái này hắn meo, Lâm Bình thật đúng là bị hắn rết nha. Lô Tùng, ngươi liền nghe tin bực này lý do thoái thác. Trên mặt Trương Tú cũng có được một vòng cười lạnh. Lô Tùng đương nhiên không biết việc này thật ra, nhưng hắn nhận được nhiệm vụ cũng chỉ là dẫn Tô Kinh Chập về Hoa Dương Tông. Lúc này lại nói, đây không phải là trọng yếu, quan trọng là tất cả mũi nhọn chỉ hướng Tô Kinh Trập, như vậy chúng ta thì có nghĩa vụ dẫn hắn trở về. Ngươi cũng ở đây vì Hoa Dương Tông làm việc, chẳng lẽ ngươi còn biết không tin Hoa Dương Tông tín dự? Một đỉnh chụp ngũ lại tơ lụa hướng về Trương Tú chụp tới. Trương Tú không tiêu ngạo không tự tin nói, ta tự nhiên tin tưởng Hoa Dương Tông, chỉ là không tin hai người các ngươi thôi đã kêu cứu diễn hỏa đã buông tha, tin tưởng Hoa Dương Tông còn sẽ tới người đến lúc đó tự sẽ cho rõ, nếu có chứng cứ người chứng minh là Tô tiên sinh giết, ta tự nhiên nghe theo Hoa Dương Tông an bài. Lấy Trương Tú tu vi, nô tùng bọn hắn muốn lấy Hoa Dương Tông tên tuổi để người. Nàng thật đúng là không đệ mình bị đẩy vòng vòng. Lúc này hẻm đào hoa người xem náo nhiệt cũng càng ngày càng nhiều. Trước mặt mọi người, Lô Tùng cùng Trần Lâm sắc mặt càng phát ra khó coi. Có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Nói trắng ra là bọn hắn chuyến này là tiếp việc tư, nếu là thật sự có thể chứng minh Tô Kinh chấp giết người cái kia còn tốt. Nếu không náo một màn như thế, trở về tất nhiên chịu không nổi. Nhưng hắn hai cũng không phải lỗ đần, tự biết lấy Tô Kinh chấp tu vi lại như thế nào giết được La Mẫn. Cho nên chuyến này hơn phân nửa muốn lật xe rồi, hai người mối hận trong lòng cực. Nếu không phải là tự biết đánh không lại chúng tú, bằng không hắn cửa hai cưỡng ép động thủ tâm đều đã có chỉ hối hận lúc trước tại vào trong ngay mắt, không có trực tiếp chế phục Tô Kinh Trập. Chương 21: Phản bội một đạo. Chương 21: Phản bội một đạo. Không sai biệt lắm thời điểm, hẻm Thú Liêu một ngôi lầu các phía trên. Một thân hoa phục Trần Trùng đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt ngóng nhìn hẻm đá hoa. Vừa mới cái kia đạo tiêu cứu diễm hỏa là vỡ lòng học đường vị trí dâng lên a, không biết sự tình làm được như thế nào. Sẽ không có vấn đề gì quá lớn đi, Trần Lâm cùng Ngô Tùng mặc dù khôn kép điểm, nhưng kim thạch trí tứ bọn hắn hẳn là không dám nghịch lại đấy. Nhưng vì sao cái này mỹ mắt lại là nhảy loạn? Chân Trung tự nói, trong mắt hơi có chút lo lắng giẫm mà lên, cũng nhiễu loạn hắn tâm bình tĩnh. Cũng không biết là bởi vì có phí bảo hộ có thể thu, hay là bởi vì hết chức trách, không đến thời gian nửa nén hương, liền lại có hai cái hoa dương tông tu sĩ chạy tới vỡ lòng hợp đường. Hai người đều là người đàn ông trung niên, khí tức trên thân hiện lộ ra, cửa xem náo nhiệt hàng xóm láng giềng tất cả đều tránh ra. Hai người tu vi đều là đạt đến sau luyện khí kỳ, tựa hồ so Trương Tú còn cường thịnh hơn một chút, chỉ sợ là luyện khí đại viên mãn cao thủ. Nhìn thấy hai người tới đến, Trương Tú dẫn đầu thi lễ một cái. Nhìn thấy Vương Đạo Hữu, gặp qua Trương Đạo Hữu. Từ Trương Tú cử động Tô Kinh Chập liền cũng biết người đến địa vị chỉ sợ cũng có chút thà tốt. Lúc này người đến địa vị càng cao, đối với chuyện này lại càng có lợi. Ngô Tùng cùng Trần Lâm lúc này cũng hành lễ bài kiến. Vương sư bá, Trương sư bá. Chào về sau liền đứng ở một bên, sắc mặt vẫn như cũ khó coi, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng một đạo hô cứu phủ có thể dùng tới này hai vị. Nhìn thấy Ngô Tùng cùng Trần Lâm ở chỗ này, Trương Vương nhị người khẽ nhíu mày, thôi có chút nghi hoặc. Lập tức Trương Hồng trực tiếp hỏi, "Lôi này chuyện gì xảy ra? Thế nhưng là có cái kia ma tu tung tích, vừa mới là ai sử dụng hô cứu phủ?" Lời này vừa ra, đám người giật mình. Tại bước này thời điểm then chốt, có thể miểu sát vương phong ma tu, cho Hoa Dương Tông không nhỏ áp lực, cho nên mới sẽ trực tiếp xuất động hai cái luyện khí đại viên mãn. Tô Kinh chập đứng ra, đối với hai người Ô Quyền, gặp qua hai vị đại nhân, hô cứu phù là ta sử dụng, ở phía dưới mới được Hoa Dương Tông nô đạo bạn cùng Trần đạo hữu Bắc Bách, dưới sự bất đắc dĩ sử dụng, chỉ muốn để Hoa Dương Tông còn tại kế tiếp trong sạch. Nô Tùng cùng Trần Lâm đã là đứng ở mặt đối là rồi, Tô Kinh chập liền cũng không sợ triệt để đắc tội. Đến cùng chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng. Chương Hồng lại lần trầm giọng nói. Chương Hồng sắc mặt có chút đen điệt, nói lời này thời điểm không giận tự uy. Tô Kinh Trập vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti, đem hôm nay phát sinh sự tình một năm một mười nói ra. Người vây xem chúng, hắn cũng không thêm mắm thêm muối, vô cùng khách quan. Sau khi nghe xong, Chương Hồng hai người ánh mắt vừa nhìn về phía Lô Tùng. Ngươi tới nói, sự tình phải chăng như thế? Trước công chúng, hai người cũng không dám nói láo, hồi hai vị lời của sư bá, sự tình cơ bản là thật, Lâm Bình chi chết cùng Tô Kinh Trập có khá lớn nhân quả, vì vậy chúng ta mới nghĩ đến tới bắt người. Lúc nói lời này, hai người ngữ khí cũng không quá tự tin. Đông đảo đạo hữu tại Ta Hoa Dương Tông thuê chỗ ở, Ta Hoa Dương Tông liền có nghĩa vụ cam đoan trừ vị an toàn đối với không nhìn Hoa Dương Tông quy của người, chúng ta sẽ không bỏ qua, nhưng là sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người vô tội. Nghe xong lời này về sau, chư vương nhị trong lòng người đều đã có số, Trương Hồng lúc này cất cao giọng nói, lời này nói là cho ở đây tất cả mọi người nghe. Lập tức hắn lại nói, điều tra, từ giữa này vỡ lòng học đường bắt đầu, tìm được trước Lâm Bình thi thể chỗ. Trương Hồng tiếng nói rơi xuống tại điểm, đông phương chân trời tia ánh sáng mặt trời đầu tiên mới vừa vận chiếu xạ ở chính giữa đỉnh cây đào phía trên. Tô Kinh chập nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt. Vỡ lòng học đường tăng thêm phòng học cũng liền như vậy mấy gian phòng, lấy ở đây nhiều người như vậy thủ đoạn, cho dù không cần đi vào, đều có thể điều tra đến trong này không có vấn đề. Lập tức Trương Hồng ánh mắt ngược lại đã rơi vào Lâm Bình thê tử trên thân lưu thị. "Phu nhân, thiếp Lâm đạo hữu mệnh bài dùng một lát. Lần này ta Hoa Dương tông tất trả công đạo cho các người, nhưng trước mắt xem ra, lúc này cùng Tô đạo hữu cũng không liên quan quá nhiều. Trương Hồng có thể tại lúc này giúp Tô kinh chập nói câu nào, cũng là coi như hắn chỉnh trực." Lưu phu nhân mặc dù bình thường, cũng không dám lãnh đạo, vội vàng đem vỡ vụn mệnh bài đưa tới. Nhẹ nhàng vuốt nhẹ một cái, Chư Hồng từ trong túi trữ vật lại ra một cái con hạc giấy. Mệnh bài bên trong có một giọt lâm bình bản mệnh tinh huyết, lúc này mặc dù đã khô cạn, nhưng miễn cưỡng có thể sử dụng. Chư Hồng đem máu bôi ở trên hạc giấy, trong tay bóp mấy cái ấn quyết, cái kia con hạc giấy lập tức như cùng sống bình thường, dương cánh bay lên. Lúc này Tô Kinh Trập trong lòng đột nhiên nhảy một cái, bởi vì cái kia con hạc giấy trực tiếp bay đến cửa tinh thất, ở trong đó đánh một cái xoáy mới cùng hướng về bên ngoài bay đi. Cái này dọa hắn hết hồn, thủ đoạn của tu sĩ không lường được. Hắn lại lần tổng kết, lần này xem như may mắn, phàm là có một chút sai lầm, hắn đều muốn vạn kiếp bất phục. Nhìn xem con học giấy bay ra học đường, Trương Tú cũng thở dài một hơi. Mà lúc này Trương Hồng ánh mắt lại lần nhìn về phía Tô Kinh Trập, cười nói: "Tô đạo hữu, ngươi cùng việc này không quan hệ, nhưng thỉnh cậu kết toán một cái tiêu cứu phí, hết thảy 20 khối hạ phẩm linh thạch." Cam. Trên mặt Tô Kinh Trập lộ ra một vòng đau lòng chi sắc. Xem náo nhiệt láng giềng cũng hơi có chút đồng tình. Tô tiên sinh cái này quả nhiên là thay bay vạ rõ a. Nghe nói hắn cái này vỡ lòng học đường vốn sẽ phải xử lý không nội nữa, vốn cũng không giàu có, hiện tại lại phải cho cái này 20 khối hạ phẩm linh thạch, họa vô đơn chi a. Đám người xì xào bàn tán. Hoa Dương Tông cho các ngươi bảo hộ, nhưng chúng ta cũng không thể một chuyến tay không không phải. Còn xin Tô đạo hữu hữu lý giải một hai. Chương Hồng trên mặt vẫn như cũ mang cười, nhưng chuyện này cũng sẽ không tồn tại mãi mãi chỗ thương lượng. Nhìn thấy Tô Kinh Trập khó sự biểu lộ, Chương Tú trong lòng khẽ nhúc nhích, định giúp hắn móc linh thạch này. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhìn xuống, không phải không nữa, mà là 20 khối hạ phẩm linh thạch không phải số lượng nhỏ, trước mắt nàng không có góc độ giúp Tô Kinh Trập. Nếu không tất có lời đảm thiếu, nàng cũng không quan tâm, chỉ là không muốn liên lụy Tô Kinh Trập. Thở dài một hơi, Tô Kinh Trập vẫn là lấy ra 20 khối hạ phẩm linh thạch Lần này đa tạ Trương đạo hữu cùng Vương đạo hữu rồi. Mặc dù trong lòng một trăm có chịu, trên mặt còn muốn cảm tạ. Cái này mẹ hắn là ai ở giữa khó khăn, tiếp nhận linh thạch, Trương Hồng lại đưa cho Tô Kinh chập một trương hô cứu phủ. Có việc cứ việc kêu cứu thuận tiện, ta Hoa Dương Tông chính là vì bảo hộ chư vị an toàn mà tồn tại. Tiếng nói vừa ra, bọn hắn chính là đuổi theo con hạc giấy mà đi. Người xem náo nhiệt cũng chen chúc mà ra, có Hoa Dương Tông dẫn đầu, bọn hắn cũng là muốn nhìn một chút Lâm Bình là bị ai giết chết. Lâm Bình ra quyển một mặt ngốc ngức, nhưng là đi theo đám người rời đi. Vệ Phần Ngô Tùng cùng Trần Lâm Hai cái này bức đã sớm chuẩn đi đến tận đây, Tô Kinh chập lần này nguy cơ tạm thời giải trừ. Mà trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, chuyện này có lẽ chỉ là bắt đầu. Lần này hắn phản bại Trần trùng một đạo, đối phương tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ. Hắn vẫn là cần chuẩn bị càng kỹ hơn mới được. Con cân dùng chí lực thời điểm đối địch, liền chứng minh lực lượng của mình còn quá yếu bốn. Không bao lâu, Trần trùng chỗ Lâu Các, hắn mí mắt nhảy càng phát ra lợi hại. Làm sao còn không có tin tức đâu? Hắn tự nói một tiếng, trong lòng càng phát ra bất an. Mà lúc này, chợt có một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. "Lao ra, Lâm Bình thi thể tìm được." Nghe vậy, Trần Trùng vui mừng quá đỗi, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn xem báo cáo cho hắn chính là cái kia cấp dưới, rốt cuộc tìm được, cái kia Tô kinh chập thế nhưng là bị Hoa Dương tông trị tội. Cái sau trên mặt lập tức hân trương, lắc đầu nói, cũng không có, Lâm Bình thi thể tại, tại chúng ta Thúy Liêu học đường giếng sâu bên trong. Ngươi nói cái gì? Chương 22, mất mã được lại. Chương 22, mất mã được lại. Vỡ lòng trong học đường, rất nhanh liền chỉ còn lại có Tô kinh chập cùng Chương Tú. Tô tiên sinh, ngươi không có chuyện gì chứ? Trong mắt Chương Tú lộ ra lo lắng. Tô kinh chập cười cười, nếu không phải chỉ dâu Hôm nay sợ sẽ có chuyện gì rồi. Từ đêm qua đã có kế hoạch về sau, Trương Tú chính là trong kế hoạch của hắn cực kỳ trọng yếu một vòng. May mà Trương Tú chung quy là không để cho hắn thất vọng. Người đang điền tình huống này, tu vi khó mà tiến bộ, lại là một người đích thật là duyên bắc một chút tiếp theo đời. Nếu là hậu đại có thành tựu mới người, cũng là có thể cho ngươi che chở, nếu không tại đây tu tiên giới thực sự quá nguy hiểm. Bây giờ đã đắc tội nô tụ cùng Trần Lâm, chuyện hôm nay khó đảm bảo ngày sau sẽ không lại phát sinh. Trương Tú thần sắc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc đang nói những lời này thời điểm, trong mắt nàng có một vòng khó tả ánh sáng trung tính độ bốn. Lúc này, trong mắt Tô Kinh Chập hiện lên một nhóm màu vàng kim chữ nhỏ. Có thể dùng điểm số lại lần nữa đi tới một ba điểm, nhưng Tô Kinh Chập trong lòng lại là khẩn trương lên. Hắn nhưng là biết hiện tại cùng Trương Tú chung tình độ đã là hộ sinh tình cảm, cấp bậc. Hiện tại Trương Tú bỗng nhiên đề cập chuyện này, hắn sợ Trương Tú sẽ nói ra một chút để hai người đều cảm thấy khó xử. Dù sao hắn thực lực bây giờ còn tại nhỏ yếu, với lại Trương Tú trị dâu thành đạo lư thủ tiết phẩm cách cũng làm cho hắn kính nể. Hai người cuối cùng riêng phần mình đều có cố kỵ. "Tô tiên sinh, ngươi tin tưởng trị dâu sao?" Trương Tú lại lần đặt câu hỏi. Tô Kinh Chập càng ngày càng cần trương Trương Tú hôm nay dù chưa tận lực cách tán mặc, nhưng trên thân thành thục vũ mị phong vận hay là tại nhất cử nhất động ở giữa tản ra. Nhưng hắn vẫn là nói, nói thật ra, cái này Lâm Giang thành bên trong, ta cũng liền chỉ tin được chị dâu ngươi rồi. Đây là lời nói thật. Nhưng như cũng dẫn động Trương Tú tâm tư trung tình bộ bốn. Trương Tú ha hốc một, trong lòng khẽ khẽ thở dài, vừa cười nói, "Vậy ngươi liền nghe chị dâu một lần, tìm được lữ liệu một phen đợi sau đi." Lời này vừa ra, Tô Kinh chập tâm ầm ầm trực nhảy. Không đợi mở miệng, Trương Tú lại nói, "Hôm qua ta lại gặp một cô nương, nàng cũng là có linh căn tồn tại." Nhưng tình huống lại so ngươi hỏng bét một chút, đan điền của nàng đã vỡ vụn, tu vi đã hoàn toàn không có. Hiện tại nàng chỉ muốn tìm một cái sống yên phận chỗ ở, cũng muốn bắt một chút tiếp theo thay mặt. Có lẽ cùng ngươi cũng có chút thích hợp. Dứt lời, dường như sợ Tô Kinh Trập không tin, nàng lại nói, "Trước ta đã nói với ngươi, Thanh Phong Sơn bên trên có bí bảo xuất hiện, hai ngày này càng ngày càng nhiều người tràn vào lâm giang thành đồng thời bọn hắn tại Thanh Phong Sơn cũng đích thật là đã có một chút phát hiện, lẫn nhau ở giữa tranh đấu vô số, cũng có vô số người chết bởi Thanh Phong Sơn yêu thú chi miệng, nhưng vẫn như cũ còn có người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên." Nói đến đây sự tình Trên mặt Trương Tú không khỏi ngưng trọng lên, lập tức lại trở lại chuyện chính, nói, "Ta nói cô nương kia đã từng đi qua Thanh Phong Sơn, đang điển chính là đang lúc tranh đấu rách nát rồi. Chỉ bất quá nàng vận khí không tệ, còn bảo toàn tính mạng." Tô Kinh chập trong lòng khẽ nhúc nhích, đang điển vỡ vụn hắn biết là cái gì tư vị, vừa mới nghe nói như thế là hắn có thể đủ cảm động lay. Vẫn như cũ không đợi hắn nói tiếp, Trương Tú ánh mắt lại nhìn chằm chằm hắn, "Mà ngươi bây giờ tình huống cũng nhất định phải tìm được lưỡi rồi, nếu như ngươi tin qua được chị dâu, ta liền trực tiếp đi đem người cho ngươi lĩnh tới." Lần này, là nhất định sẽ thành. Lần trước ra mắt thất bại, trong lòng Trương Tú kỳ thật cũng còn có cái này một vòng ấy nãy. Tô Kinh chập nhẹ gật đầu. Lời nói đều nói đường mức này rồi, hắn còn có thể nói cái gì? Hắn biết Trương Tú là thật vì muốn tốt cho hắn, như hắn cự tuyệt, chỉ sợ Trương Tú liền muốn trực tiếp chào hàng chính nàng. Được. Trên mặt Trương Tú rốt cuộc lộ ra một vòng tê sắc. Bất quá đáy mắt lại có một vòng khó nén tức giối. Cô nương kia dáng dấp khả năng không phải đẹp như thế, nhưng ta biết Tô Tiên Sinh ngươi cũng không phải chỉ nhìn bề ngoài nông cả người. Nói xong, Trương Tú liền trực tiếp rời đi. Thẳng đến Trương Tú biến mất tại học đường ngoài cửa. Tô Kinh Chập mới cùng cười khổ một phen đây coi như là cái gì sự tình nha. Chương Tú là tới giúp hắn giải vây đấy, tại sao lại muốn biến thành ra mắt rồi? Á không, nói như vậy cũng không đúng, Chương Tú lần này tựa hồ nắm chắc rất lớn, có lẽ ra mắt quá trình đều có thể miễn đi. Vô luận như thế nào, lấy hắn bây giờ nội tình, tu luyện một cái đan điền phá toé giả cũng là không có vấn đề. Cứ như vậy, tại một số phương diện cũng là sẽ để cho Chương Tú trị dâu cùng hắn chung đụng được tự tại một chút. Nhìn thoáng qua bảng, còn nửa điểm số đã đến 17 giờ. Cười cười, hắn lại trực tiếp ở dưới cây đào bắt đầu luyện tập mãng lưng kinh. Trần Trùng bên kia hắn không có đi nhiều nghe ngóng. Hắn biết rõ, coi như bị chính mình bày một đạo, lấy Trần Trùng quan hệ cùng nội tình cũng không có khả năng như vậy quay hắn ngược lại đấy. So sánh với Trần Trùng nơi đó tình huống, kỳ thật hắn càng để ý vì sao đêm qua hành động của mình sẽ như thế thuận lợi. Từ vỡ lòng học đường đến Tú Liêu học đường vứt xác, thuận lợi đến phảng Phật Lã sớm tập luyện qua kỳ bản. Nghĩ mãi mà không rõ hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi mình là trời chọn chi tử. Luyện qua một lần mãng lưng kình chương tú trị dâu còn không có đến, hắn liền cũng không lại tiếp tục. Lúc đầu hôm nay là muốn đi mua một chút thịt thú vật các loại thức ăn, lấy tốt hơn luyện thể đấy. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ, cũng không thể thả trì dâu bổ câu đợi ước chừng nửa cái giờ, Tô Kinh Chập bén nhạy đã nghe được ngoài cửa truyền đến một trận tiếng nói chuyện, không khỏi đứng lên sửa sang quần áo. Rất màn chập bên ngoài chính là xuất hiện hai đạo thân ảnh, đúng vậy Trương Tú cùng nàng Linh tới cô nương. Nhưng mà đợi đến Tô Kinh Chập trông thấy đi theo phía sau Trương Tú người kia thời điểm, không khỏi rủi rủi con mắt. Nhưng cho dù hắn đem con mắt vào bạo, cũng không có biện pháp cải biến trong tầm mắt xuất hiện hình tượng. Cái kia đan điền vỡ vụn đáng thương cô nương, cái kia chỉ muốn sống yên phận thanh phong sơn kẻ thất bại. Rõ ràng là sương dáng. Hắn nuốt từng ngụm nước bọt, lần này cho hắn cả sẽ không. Lúc này Tô Kinh Chập thậm chí có thể nhìn thấy, Sương Giang đang nhìn chính mình thời điểm, trong mắt mang theo một vòng giảo hoạt. Nàng thân mang một thân quần áo luyện công màu đen, đơn giản giản dị, trên mặt những cái kia vết sẹo mặc dù vẫn như cũ giữ tận xấu xí, nhưng nàng lại không có mày mày chê lớp, tại đây lộ ở bên ngoài. Tô Kinh Chập triệt để ngẫm bức rồi, Sương Giang là như thế nào dựng vào chương tú điều tuyến này hắn mắc kệ, dù sao lấy đối phương bản sự đây không phải việc khó, chỉ là không biết Tô này trong hồ lô của đại Phật lại tại bán thứ gì. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Sương Giang đan điển vỡ vụt, không đang nghi đầu đúng là có một chút xíu mừng rỡ đây coi như là mất mà được lại sao. Có sương giăng tại, điểm số không được xoành xoạch xoạt dâng đi lên. Chỉ cần mình dụng tâm một chút, Dũng Tuyển Bí tàng mở ra, ở trong tầm tay. Đồng thời tại lúc này, trong lòng hắn lại đột nhiên khé động, chợt nhớ tới đêm qua sở gì thuận lợi như vậy, có thể hay không có liên quan tới Sương Giăng. Ý nghĩ này vừa ra, cả người hắn lại triệt để sửng sốt. Ha ha, đừng phát lên người, người ta cho ngươi lệnh đến đây, hai người quen biết một chút đi. Trương Tú đối với Tô Kinh Trập cười nói, cô nương này gọi Sương Giăng, mà ngươi thì là Kinh Trập, danh tự có lẽ đều là một loại duyên phận. Tô Kinh Trập lấy lại tinh thần, đối Sương Giăng mỉm cười nói, Tại Hạ Tô Kinh Trập, gặp qua Sương Dáng Cố Đường. Chương 23. Sương Dáng Trăn Kinh. Chương 23. Sương Dáng Trăn Kinh. Sương Dáng nhếch miệng lên một vòng ý cười, vết sẹo còn tại, nụ cười này vẫn như cũ không dễ nhìn. Nàng đối với Tô Kinh Trập khẽ không cười, như thế làm cho Tô Kinh Trập có chút rất không quen. Nghi ngờ trong lòng càng sâu, hắn kỳ thật vẫn là tương đối thích hứng Sương Dáng loại kia cao cao tại thượng cảm giác. Mà một bên Trương Tú nhìn thấy hai người như vậy, khóe miệng cũng khơi gợi lên một vòng chúc phúc ý cười. "Tốt, Tô tiên sinh, người ta đã cho ngươi lĩnh đối" Sương Giang cô nương tình huống ta lúc trước đã đã nói với ngươi, mà tình huống của ngươi ta cũng cáo tri Sương Giang cô nương. Các ngươi trước khắp nơi, như phù hợp liền cũng liền thích hợp qua đi. Dưới mắt các ngươi loại tình huống này, cũng chỉ có như vậy rồi." Trương Tú cười nói, từ đấy lòng chúc phúc. Tô Kinh chập cười cười, không biết lời này nên như thế nào đi đón. Tại trước mặt Sương Giang, hắn luôn luôn có một loại cẩn thận chặt chẽ cảm giác, sợ nói nhầm. Trương Tú có lẽ không biết, nhưng hắn vẫn biết Sương Giang lợi hại. Mà lúc này Sương Giang lại chủ động đối với Trương Tú hạ thấp người nói, "Đa tạ chị dâu." Nhìn thấy Sương Giang thái độ, Trương Tú lại lần cười cười, nàng biết xương dáng đối với Tô Kinh Chập hơn phân nửa cũng không có cái gì không hài lòng. Như vậy, trước đó lần thứ nhất ra mắt sinh ra ấy nãy cũng liền có thể liền ngủ. Về phần xương dáng dung mạo vấn đề, theo Trương Tú nhận thấy cũng không thương phong nhã, chân chính người tu tiên tự giác phấn hồng bất quá khô lâu mà thôi, linh căn là hơn. Với lại nàng biết xương dáng những này chẳng qua là ngoại thường, cũng không phải là trời sinh như thế, điều dưỡng một chút thời gian, dung mạo tỉ lệ lớn có thể khôi phục rất nhiều. Hai người các ngươi thật tốt đi, chị dâu đi trước, nếu có phiền phức cứ tới tìm chị dâu là được. Tại hẻm đào hoa lăn lộn nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện trị dâu còn có thể giải quyết. Nói xong, Trương Tú liền cũng trực tiếp rời đi. Nhưng ở vượt qua học đường cổng thời điểm, trong lòng chi phức tạp cũng chỉ có chính nàng biết. Bất quá cái này cuối cùng cũng là khó hiểu một cục tâm sự. Tân dưới chót tu sĩ kết đạo lữ rất đơn giản, nhìn vừa ý liền trụ cùng nhau, trong lòng nhận định liền có thể, không cần như phàm tục như vậy có rất nhiều lễ nghi phiền phức. Cho dù xếp đặt 3 ngày tiệc cơ độc lại như thế nào, vẫn như cũ không cải biến được giữa các tu sĩ tàn khốc mà lạnh lùng sự thật. Cũng chỉ có những cái kia có nhất định nổi tiếng thế lực tông môn tông gia, mới có thể tổ chức lớn mở tiệc chiêu đãi bắt phương khách đến tham. Cho nên theo Trương Tú nhận thấy, Tô Kinh Trập cùng Sương Giang hiện tại cực kỳ sinh hoạt là được, láng giềng cái gì chậm rãi cũng đã biết. Về sau hai người hài tử nếu có thể thành tài, Tô Kinh Trập cũng cả đời không lo. Lúc này Trung Đình bên trong chỉ còn lại có Sương Giang cùng Tô Kinh Trập đứng đối mặt nhau. Trên mặt Tô Kinh Trập đột nhiên có chút mất tự nhiên. Sấu Hồ trầm mặc sau một lát, hắn vẫn hỏi nói: "Hai ngày này cô nương ngươi đi nơi nào, ta còn tưởng rằng ngươi đi thật." Lúc này Tô Kinh Trập trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng nhất thời cũng không biết như thế nào mà miệng. Sương Giang nhẹ gật đầu, "Ta còn có một ít sự tình cần xử lý, cần một cái thân phận tại nơi này của ngươi ở lại." Đang khi nói chuyện, Sương Giang ngữ khí cũng đã là khôi phục trước đó Tô Kinh Chập quen thuộc trạng thái. Lời này xem như đơn giản giải thích một chút nàng hôm nay gây nên đồng thời đang nói chuyện thời điểm, nàng cũng đã là hướng về tính thất đi đến. Tô Kinh Chập tiến lặng đuổi theo đã đến tính thất, Sương Giang đi thẳng tới trên giường đá ngồi xếp bằng xuống, Tô Kinh Chập trùng quy là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Đêm qua, đêm qua nơi này phát sinh sự tình, Sương Giang cô nương thế nhưng là biết. Hắn hỏi dò. Sương Giang niết miệng lên một vòng cười lạnh, "Ngươi nghĩ sao?" Tô Kinh Chập gãi đầu một cái, lập tức có chút chỉnh trọng đối Sương Giang ồ quyền. Đêm qua hết thể quá mức tuợn lợ. Ngụy đến là xương dáng cô nương âm thầm từng chờ. Hôm nay xương dáng xuất hiện, Tô Kinh Trập vẫn là ý nghĩ này. Xương dáng cũng không có phản bác, nhìn về phía Tô Kinh Trập ánh mắt dường như nhiều một vòng thưởng thức. Ngươi làm sao ta tưởng tượng bên trong còn muốn ưu tú. Mở miệng câu nói đầu tiên xương dáng liền không có keo kiệt chính mình tán dương đây là nàng lần thứ nhất như vậy ngay thẳng biểu đạt đối với Tô Kinh Trập tán thành trung tình độ 2 còn thừa có thể dùng điểm số, 15. Tiếng nói của nàng còn chưa rơi xuống, trước mặt Tô Kinh Trập chính là có màu vàng kim chữ nhỏ hiện lên. Tô Kinh Trập trong lòng vui mừng, loại này thỉnh thoảng liền đến một chút điểm số cảm giác là được rồi. Cùng xương giang chung đụng thời điểm, cuối cùng sẽ có loại này trong lúc lờ đạm kinh hỉ. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng nói cái gì, xương giáng lại nói: "Bất quá, đêm qua hành vi của ngươi coi là tương đương ngu xuẩn. Trước khen một câu, quay đầu lại cho một gậy truy sao?" Giang cùng phản kháng, có can đảm trực diện nguy hiểm, can đảm lắm. Nhưng nếu như đêm qua người kia là một cái sát thủ nhà nghề hoặc là cái luyện khí hậu kỳ, chết nhất định là ngươi." Xương giáng ngữ khí băng lãnh mà nghiêm túc, mà đối với điểm này, Tô Kinh Chập tất nhiên là sẽ không phản bác. Chính hắn đã từng tổng kết qua, tự biết đêm qua hoàn toàn chính xác càn rỡ một chút đồng thời hắn cũng biết, mặc dù xương giáng không có nói rõ Nhưng đằng sau vứt xác thời điểm thuận lợi như vậy, nàng tất nhiên cũng là âm thầm xuất lực. Trong lòng không khỏi lại lần càng khái, quả thật là chính mình quý nhân A Tô kinh chập Tôn tiếp nhận. Lúc này Sương Giang cũng không có hứng thú đang giáo dục Tô Kinh chập chủ đề bên trên rơi rữa, lại hiếu kỳ mà hỏi: "Ngươi đã là luyện thành mãng lưng từ sao?" Vẹn vẹn một ngày ngăn cách, Tô Kinh chập liền có thể một gạch chơi ngã một cái luyện khí trung kỳ tu sĩ, cho dù ỷ vào đánh lén chi tiện, cũng là không thể tưởng tượng nổi. Sương Giang biết bằng Tô Kinh chập luyện khí trình độ, không thể nào làm được. Tô Kinh chập cười cười, hình như có xấu hổ nói: "Tùy tiện luyện luyện, cũng là tựa hồ là tăng trưởng chút khí lực." Xương Giang hai mắt nhe lại, từ trên giường đá xuống tới, không nói lời gì bắt được Tô Kinh Trập cổ tay. Một sợi yếu ớt lực lượng tìm kiếm mà đến. Tô Kinh Trập trong lòng lộp bộ một tiếng, có loại không ổn cảm giác. Sau một khắc, trên mặt Xương Giang biểu lộ đột nhiên ngưng kết, sau đó trở nên tương đương đặc sắc. "Ngươi, ngươi, ngươi thế mà mở ra bí tàng?" Xương Giang có thể tùy ý liền lấy ra mãng lân kình loại công pháp này, Tô Kinh Trập tình huống thân thể tự nhiên là tại nàng như vậy tận lực dò xét phía dưới không chỗ che thân. Nghe được nàng lời này, trên mặt Tô Kinh Trập lộ ra một vòng nghi hoặc. "Bí tàng? Tại sao?" Muốn lại like đây chính là mở ra nhân thể bị tầng sao. Làm người hai đời, Tô Kinh Chập mặc dù thuần thiện, nhưng lại biết có một số chuyện vô luận là tại bất luận cái gì, người trước mặt đều là tuyệt đối không thể bại lộ. Lúc này cũng chỉ có thể lấy bực này diễn kĩ giả vờ ngây ngốc rồi. Gặp kỳ biểu tình, xương giáng cũng không có mảy may hoài nghi. Tầng dưới chót tú sĩ, cho dù không biết rõ tình trạng thân thể của mình cũng rất là bình thường. Lại nhịn không được nắm lên cổ tay của hắn dò xét một lần, trên mặt trấn kinh đã không có dấu. Ngươi diễn luyện một lần mãng lưng kình cho ta xem một chút. Tô Kinh Chập không do dự, trực tiếp làm theo một lần động tác làm xong, hắn cho dù lộ ra còn có chút không lưu loát, nhưng vẫn như cũ mồ hôi đầm đìa, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Như thế không lưu loát, lại mở bí tàng, không thể tưởng tượng nổi, bất quá, đáng tiếc a. Sương Giang trong lòng tự nói, nhìn về phía Tô Kinh Trập ánh mắt càng phức tạp, vừa có một vòng tiếc hận. Nàng đã kết luận, Tô Kinh Trập chính là kia loại vạn người không được một luyện thể kỳ tài, chỉ bất quá bây giờ hoàn cảnh lớn không phù hợp, cho dù kỳ tài cũng vô pháp đi qua xa. Không đúng, lúc này nàng lại nghĩ tới Tô Kinh Trập loại kia kinh khủng luyện đan tiên phú, lại nhìn Tô Kinh Trập ánh mắt lúc, lại xuất hiện biến hóa. Chương 24 đẳng cấp tăng lên. Chương 24, đẳng cấp tăng lên. Lúc này trong lòng xương ráng tất cả không bình tĩnh, hoàn toàn như trước đây biểu hiện tại điểm số bên trên trung tình độ 2 trung tình độ 2 trung tình độ 2. Như cũng là Tô Kinh chập quen thuộc loại kia ba kích liên tục. Hắn đã là từ từ thăm dò rõ ràng, khi làm xương ráng cảm xúc xuất hiện to lớn ba động thời điểm, liền sẽ dẫn phát bực này liên tục thêm điểm còn thừa có thể dùng điểm số, 21. Bất quá lúc này hắn cũng là có thể hiểu được, dù sao mình nhanh như vậy liền mở ra người đầu tiên thể bí tàng, cái này đổi ai tới đều sẽ khiếp sợ nha. Hắn ưa thích cùng xương ráng ở chung, cũng chính bởi vì điểm này Nơi này của nàng điểm số luôn luôn tới rất nhanh, chỉ cần Sương Giang có thể tại nơi này của hắn chờ lâu mấy ngày, hắn tin tưởng Huyết Dũng Tuyển Bí Tàng cũng rất nhanh có thể mở ra. Chỉ cần Sương Giang vẫn còn, Tô Kinh Chập vấn đề an toàn nên là không ngại, hắn liền có thể an tâm luyện đan lửa linh hạch, thêm điểm mở bí tàng. Dạng này tại Sương Giang một ngày nào đó chân chính rời đi thời điểm, hắn có lẽ cũng đã là có sức tự vệ. Thượng Tiên đưa hắn cái này quý nhân, như vậy hắn liền muốn cố mà trấn quý. Chăm mắt thật lâu, Sương Giang lại nhìn xem hắn nói, xem ra luyện thể con đường này cho dù hoàn cảnh lớn không phù hợp, cùng ngươi lại là phù hợp đấy. Luyện thật giỏi đi. Con đường này nên có thể đi đến nơi đã từng luyện khí đi không đến độ cao. Phối hợp của ngươi luyện đan tiên phú, ta cảm thấy tương lai của ngươi vẫn là có thể trở mông một cái đấy. Lúc này Sương Giang giọng nói chuyện cũng đã trở nên bình tĩnh trở lại, đúng là trước nay chưa có nhu hòa, còn mang theo một chút chờ mong. Tô Kinh Chập trong lòng có chút kinh hỉ, nhưng trên mặt nhưng vẫn là một mảnh ngây thơ. Lại lần đối với Sương Giang ổn nguyện, bất kể như thế nào, đây hết thảy vẫn là muốn nhiều tạ Sương Hàng cô nương. Sương Giang khẽ gật đầu, không nói gì thêm nữa. Mà lúc này, Tô Kinh Chập bụng nhưng lại lại lần truyền đến một trận đô cô cụm thanh, trên mặt lộ ra một vòng ngượng ngùng thần sắc. Sương Giang cô nương, ngươi lại thật tốt ở trong này nghỉ ngơi một chút đi, ta muốn ra cửa một chuyến. Sương Giang trở về xem như một kinh hỉ, nhưng Tô Kinh Trập cũng không có quên hôm nay việc cần phải làm. Sương Giang lại lần nhẹ gật đầu. Tại Tô Kinh Trập quay người chuẩn bị đi ra tận thất thời điểm, nàng lại nói, "Chờ một chút." Tô Kinh Trập nghi hoặc nhìn nàng. Trên mặt Sương Giang hơi có mất tự nhiên, vẫn là mở miệng nói, "Lúc trước ta đã nói rồi, ta cũng cần một cái ánh sáng minh chính lớn thân phận tại nơi này của ngươi ở lại ở chỗ này, ta còn có một ít sự tình muốn làm. Cho nên bên ngoài lúc, ngươi có thể tuyên bố ta là đạo lữ của ngươi." Thự nhiên một điểm, Đừng cho bất luận kẻ nào sinh ra hoài nghi." Tô Kinh chập chững động trong lòng, hắn ngược lại là không nghi tới, loại lời này thế mà lại xuất phát từ Sương Giang Liệu. Bất quá Sương Giang đang nói lời này thời điểm, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, hắn cũng yên lặng nhẹ gật đầu. Hôm qua Hoa Dương Tông tại toàn bộ Lâm Giang thành đều tra rõ một lần, Sương Giang khả năng cũng là bởi vì chuyện này mới tạm thời rời đi. Dù sao nàng vốn là cực độ kháng nghi. Tô Kinh chập lại đáp lại nói, "Như Sương Giang cô nương không sợ Tô Mỗ Nguy bôi nhỏ ngươi thành danh, Tô Mỗ Nguy tất nhiên là không có bất cứ vấn đề gì." Liên quan tới Sương Giang, hắn rất có tự mình hiểu lấy. Đạo lực cái gì cũng chỉ bất quá là cái sương hô bên trên thôi. Như nàng nói, chỉ là cần một cái tạm thời thân phận. Chung quy là lưu không được đấy, nhưng cái này cũng không thể nghi ngờ sẽ làm sâu sắc một chút nhân quả. Chí ít từ nơi này của Sương Giang tới điểm số từ nay về sau có thể sẽ càng thêm vững chắc một chút. Sương Giang không nói thêm gì nữa, Tô Kinh chập liền cũng trực tiếp đi ra tinh thất. Mà lúc này, hắn trong tầm mắt, nhưng lại lại lần có một nhóm màu vàng kim chữ nhỏ hiện lên để cả người hắn triệt để ngây người cùng Sương Giang trung tình độ đạt, thôi có hảo cảm. Ban thưởng điểm số, 10 đẳng cấp tăng thêm, gấp đôi. Sương Giang tu vi tăng thêm, gấp đôi. Con thưa có thể dùng điểm số 31. Hàn Nguyên Lai tưởng rằng đời này có thể một mực cùng Sương Giang loại nhân vật này bảo trì lẫn nhau không địch ý cũng đã là trạng thái tốt nhất rồi. Tuyệt đối không ngờ rằng, hôm nay lại có thể tăng lên một cái cấp bậc. Hơi có hảo cảm, chỉ là trung tình độ đẳng cấp thứ hai, hắn đương nhiên sẽ không coi là Sương Giang sẽ đối với hắn như thế nào. Liên như là trước đó Sương Giang liên tiếp chấn kinh đồng dạng, đây chỉ là đối với hắn bước đầu tán thành, nhưng quan hệ tiến thêm một bước, đẳng cấp này tăng thêm tăng lên, chung quy là lớn lao kinh hỉ. Tâm tình thật tốt Tô Kinh Chập trực tiếp rời khỏi hợp đường. Lúc này trong tính tất Sương Giang Nhìn ngoài cửa sổ, thần sắc lại trở nên hơi có chút phức tạp. Kẻ này tại luyện thể cùng luyện đan phương diện biểu hiện gần như như yêu, với lại gặp chuyện lớn mật bên trong lại không thiếu tình cáo, đích thật là cái nhân tài đáng ngồi dưỡng, khả tạo chi tài. Nếu có khả năng, có thể dẫn hắn độ một phen, nếu có thể đến càng lớn sân khấu, hắn tất nhiên có thể tách ra thuộc về hắn hào quang. Sương Giang tự nói một tiếng đêm qua như Tô Kinh chập suy nghĩ, chỗ hắn Lý Lâm Bình chi sự tình lúc, Sương Giang toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt đối với hắn biểu hiện cũng coi là có chút hài lòng. Lúc này Sương Giang trong lòng đã là có chút sôi so động. Không bao lâu, Tô Kinh Chập lại đã trở về, bên ngoài không bình tĩnh, hắn vẫn là muốn khoảng cách xương dáng gần một chút mới có cảm giác an toàn. Lần này, hắn chỉ là bỏ ra 5 khối hạ phẩm linh thạch, mua một chút thức ăn. Trong đó có đại lượng thịt thú vật, yêu thú huyết nhục chứa dư thừa tinh lực lực lượng, đối với thể tu rất có ích lợi. Tô Kinh Chập thẳng đến phòng bếp. Xuyên qua trước, hắn nhất hưởng thụ thời gian chính là sau khi tan việc vì chính mình làm một bữa cơm, tài nấu nướng còn tại đồng thời lúc này hắn thân là nhất phẩm luyện đan sư, hắn thấy nấu cơm cùng luyện đan có nhiều chỗ là chúng đấy. Có chút luyện đan kỹ xảo dùng tại nấu cơm phía trên, cũng là biểu hiện ra ngoài không tầm thường hiệu quả. Rất nhanh trong phòng bếp chính là truyền đến một trận nồng đậm mùi thơm. Linh Mễ, thị thú vật, ba món ăn một món canh mang lên bàn. Tô Kinh Trập lại đi tới cửa tính thất gõ cửa một cái. "Sương Giang cô nương, ăn cơm đi." Đại đa số tu sĩ đối với ăn cơm sự tình hứng thú cũng không phải là rất lớn, nhưng lúc này Tô Kinh Trập đã hô, Sương Giang cũng là trò cái mặt mũi. Khi nàng nhìn thấy phòng bếp trên mặt bàn cái kia sắc hương vị đều đủ đồ ăn thời điểm, không khỏi lại lần kinh ngạc nhìn Tô Kinh Trập. Nàng vẹn vẹn nếm thử một miếng liền vị giác đại động. Lửa nén hương thời gian về sau, hai người đem đồ ăn quét sạch. Tô Kinh Trập trong lòng thỏa mãn càng cái. Như tu tiên có thể một mực như thế nhàn nhã, vậy nhưng thật sự là một chuyện chuyện may mắn. Sau khi ăn xong, Tô Kinh chập lại luyện nhiều lần mãng lưng kinh. Hôm nay hắn thật không có lựa chọn tiếp tục luyện đàn. Thời gian một ngày ung dung mà qua. Chuyện hồi sáng này giải quyết về sau, liên quan tới Lâm Bình chi sự tình liền không còn có bất luận kẻ nào tới tìm phiền phức của hắn. Hắn cùng với Sương Dáng lại trở về trước đó loại kia ở trung hình thức. Sương Dáng ở đây, ban đêm thời điểm, hắn ngược lại là an tâm ngủ ở phòng bếp, căn bản vốn không đi lo lắng liệu sẽ có sát thủ quang lâm. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Định gia tăng điểm số đúng hẹn mà đến. Chương Tú như cũng là 4 giờ Mà xương ráng lại là biến thành 6 điểm. Đây cũng là để Tô Kinh Chập vì đó chấn động, vội vàng xem xét xương ráng cái kia một cột. Không ngờ nhìn thấy, xương ráng tu vi tăng thêm, thế mà đã là tới đã đến cấp 3. Tô Kinh Chập trong lòng có loại cảm giác da đầu tê dại. Trong vòng một đêm xương ráng tu vi lại có khôi phục, cấp 3 tăng thêm, đây là cảnh giới cỡ nào? Trong mắt người ngoài, xương ráng có lẽ vẫn chỉ là cái kia Thanh Phong Sơn kẻ thất bại, đang điền vỡ vụn tiểu nữ, mà đổi thành một cái để hắn khiếp sợ điểm, chính là đẳng cấp tăng thêm gấp đôi cùng tu vi tăng thêm cấp 3, cũng không phải là tăng theo cấp số cộng mà là tăng theo cấp số nhân cũng liền mang ý nghĩa, sau đó chỉ cần phát động trung tình độ thêm điểm, tại nơi này của xương dáng sẽ duy nhất một lần thêm 6 điểm. Cái này trực tiếp đã vượt qua Trương Tú trị dâu. Tăng thêm hôm nay cố định điểm số, còn lại có thể dùng điểm số đã là đã đến 41 điểm nhiều. Như thế, mở ra dung tuyển bí tàng cần 200 điểm, chẳng phải là rất đơn giản. Khoảng cách ký chủ đan điền vĩnh vĩ nữa, còn lại 497 này. Thậm chí cả lúc này Tô Kinh Chập đều theo bản năng không để ý đến đưa đỉnh cái này nhắc nhở. Chương 25. Tôn Đi mà nói. Chương 25, Tôn Đi mà nói. Tô Kinh Chập tâm tình thật tốt, trực tiếp đi ra phòng bếp. Mà lúc này hắn lại phát hiện, xương dáng đúng là so với hắn sớm hơn đứng ở cây hoa đào hạ. Nàng hai mắt nhắm lại, chắp hai tay sau lưng. Trên thân như cũng là cái kia một thân giả dặn quần áo luyện công màu đen, tựa như là ở minh tưởng. Bất quá đứng đấy minh tưởng ngược lại để Tô Kinh chập hiếu kỳ. Hắn cũng không có quá rầy, liền đứng ở cửa phòng bếp nham khảm phía trên, đã bắt đầu định cho mình luyện công buổi sáng. Trực tiếp diễn luyện lên mãng lưng kình những cái kia động tác. Một ngày kế sách ở châu thần, xuyên qua trước sau câu nói này đều cực kỳ áp dụng đồng thời hắn sớm đã bại ngay ngắn tâm tính, tự biết chính mình không có khả năng mọi thứ đều dựa vào kim thủ chỉ. Có một số việc cuối cùng là phải dựa vào chính mình cố gắng đi thu hoạch. Cũng tỷ như chỉ cần hắn luyện được đủ trong chỉ, dựa vào bản thân đều có thể đem Mãng Lân Kình đẩy lên tầng thứ cao hơn. Tô Kinh Trập vừa mới bắt đầu, xương rắn chính là mở mắt ra. Nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng gật đầu. Những ngày qua tại Lâm Giang trung thành, xương rắn cũng quan sát qua không ít như Tô Kinh Trập tầng dưới chốt tu sĩ. Chí ít Tô Kinh Trập biểu hiện thật là không như người khác. Tiềm năng cuối cùng là phải xuất hiện đấy. Trong lòng tự nói thời điểm, trước mắt Tô Kinh Trập vừa có chữ nhỏ hiện lên trung tình độ 6 còn thừa có thể dùng điểm số, 47. Quả nhiên là như cùng hắn tưởng tượng bình thường, chỉ cần vừa chạm vào phát tiêm điểm, liền trực tiếp là thêm 6 điểm. Tô Kinh Chập trong lòng kích động, kém chút để hắn mới thi triển động tác đều không thể ăn cướp. Hoàn chỉnh diễn luyện một lần về sau, Tô Kinh Chập thu công đứng dậy. Mỗi luyện một lần mãng lưng kinh hắn đều có thể cảm thụ được tự thân huyết nục lực lượng đang không ngừng tăng trưởng. Chỉ bất quá luyện thể tu vi cái kia bảng phía trên, hắn vẫn như cũ chỉ là nhục thân huyền thai tầng thứ 3. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, tu tiên một chuyện, vô luận là luyện thể vẫn là luyện khí, đều là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Ngươi mặc dù tự thân phù hợp luyện thể chi đạo, đồng thời mở một cái bí tàng Nhưng chỉ là như vậy diễn luyện nó động tác, tại luyện thể chi đạo tiến tới dương vẫn như cũ sẽ cực kỳ chậm chạp. Tô Kinh chập đặc trí thời điểm, Sương Giang thanh âm chợt vang lên ánh mắt của hắn nhìn sang, không đợi tra hỏi, Sương Giang lại nói, ngươi có thể lấy cực cao tỷ lệ thành đan luyện chế ra hồi khí đan. Tại nhất phẩm luyện đan sư bên trong cũng coi như được là người nổi bật. Tại một chút cơ sở tài nguyên tu hoạch bên trên, chỉ cần ngươi chịu khó một điểm, nên không phải là cái gì vấn đề. Mạc Lân Kình cũng là có thể phối hợp một chút đặc thù vật phẩm làm phụ trợ. Chí ít tại ngươi trước mặt của luyện thể giai đoạn, có thể cố ý tăng tốc một chút tốc độ tu luyện đang nhìn bên trong Tô Kinh chập tiêm lực đồng thời vì đó sau khi tán thành, Sương Giang cũng là mừng rỡ tại đây chút việc nhỏ không đáng kể chỗ chỉ đạt một hai. Không nói lớn bao nhiêu dụng, chỉ ít có thể để hắn ít đi không ít đường quanh co. Cái này, Sương Giang cô nương có thể nói tỉ mỉ. Tô Kinh chập chấn động trong lòng, trước mắt hắn chuyện muốn làm nhất, cũng chỉ là sống yên phận thêm tăng thực lực lên rồi. Thế đạo càng phát ra bất an, hắn hiện hữu điểm ấy lực lượng thực sự không cách nào bảo hộ an toàn. Kim thủ chỉ thức tỉnh trước đó, tự thân điều kiện thực sự bất đắc dĩ, hoặc hứa an an nổn nổn sống hết một đời liền cũng thấy đủ, nhưng bây giờ đã có điều kiện này, Tự nhiên cũng là muốn chờ đợi một cái trưởng sinh đại đạo. Theo ta ra ngoài đi dạo một chuyến đi. Sương Giang lại là nhìn xem nàng nói đã hiện tại đã có một cái thân phận thích hợp, Sương Giang tự nhiên không sợ bị bất luận kẻ nào nhìn thấy. Nhưng mà nghe nói như thế, Tô Kinh Chập thần sắc lại là sử sốt, cho tới nay Sương Giang trong mắt hắn đều là cao lãnh, loại này chủ động mời, ngược lại để hắn có chút không quá thễ hứng. Thế nào, chê ta hình dạng xấu xí, theo ta ra ngoài sẽ cho ngươi mất mặt. Sương Giang nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nụ cười vẫn như cũ không dễ nhìn chính là. Không có không có, Sương Giang cô nương nói gì vậy đi theo cô nương ngươi ra ngoài. Tại hạ đang cầu mà không được đâu." Như thế trung thực lời nói, một mình hắn đi ra thời điểm còn muốn cẩn thận từng ly từng tí, nhưng nếu là Sương Giang theo bên người, tính an toàn không thể nghi ngờ là tăng lên rất nhiều. Về vấn dung mạo vấn đề, Sương Giang hiện tại vết sẹo tại mặt, hoàn toàn chính xác không dễ nhìn, nhưng Tô Kinh chấp biết rõ Sương Giang gương mặt này nội tình vô cùng tốt đối với Sương Giang loại nhân vật này mà nói, đợi hắn thực lực hồi phục, muốn đem vết sẹo loại trừ, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Với lại điểm trọng yếu nhất, Sương Giang cũng không phải là đạo lữ của hắn. Cho nên đẹp mắt hay không, cùng hắn Tô mỗ người lại có quan hệ thế nào? Sương Giang không nói gì nữa đi theo phía sau Tô Kinh Trập cách xa một bước. Tại tu tiên giới, nếu là ỷ vào nam nhân tại tu tiên giới sống yên phận đấy, là không có tư cách cùng nam nhân song hành đấy. Lúc này Sương Giang hình tượng đã là như thế, nếu đều lóc, nàng mà nói liền muốn không có sở hở. Tô tiên sinh, khó đưa, hôm nay lại ra cửa a. Ha ha, nghe nói Tô tiên sinh ngươi cưới một phòng tiểu thê, mới đầu ta còn không tin, không nghĩ tới là thật a. Đi ra vỡ lòng học đường không xa, hai người liền gặp không ít làn giễng. Những người này chí ít ở ngoài mặt cũng đều là cùng Tô Kinh Trập hiền lành, Tô Kinh Trập đều nhất nhất chào hỏi. Sau khi hai người đi ra hẻm Đào Hoa, lúc trước Trào Tô Kinh Chập những cái kia lá rỉa, từng cái lại ở phía sau âm dương quái khí. Ta nguyên lai tưởng rằng, cái này Tô Kinh Chập cũng chỉ là trướng tú một cái nhân tình, không nghĩ tới thật đúng là dám tự mình lấy vợ. Bất quá, như thế xấu xí si nữ nhân, ban đêm làm việc thời điểm đột nhiên trông thấy, hắn không sợ bị dọa mắc lỗi sao? Hắc hắc, ngươi cũng nói là buổi tối, tắt đèn không đều như thế nha. Bất quá gia hỏa này, tình nguyện cưới dạng này một cái sỉu nữ cũng không cần trướng tú, ngược lại để người có chút kỳ quái đâu. Xấu về xấu, nghe nói Tô Kinh Chập cái này đạo lữ cũng là có linh căn tổn tại đâu. Nếu là bá hậu đại, chứ vị thế thấp sợ là đều có chút không đấu lại đâu. Trao phúng bình luận một vòng, đám người cũng là liền ai về nhà nấy. Chung quy là cùng Tô Kinh Trập không có bất kỳ cái gì thù hận, phía sau nói một chút liền thì cũng thôi đi. Tầng dưới chót Nam Tu Sĩ đang rễu cợt phương diện, lật qua lật lại cũng chính là trong phòng cái kia ba lượng sự tình rồi. Mà lúc này Tô Kinh Trập cùng Sương Giang đã là đi tới trên đường lớn đến nơi này, Tô Kinh Trập tận lực lui về sau một bước, lựa chọn cùng Sương Giang sóng vai. Sương Giang nhíu mày, ngươi làm cái gì vậy? Cùng lễ pháp không hợp, như thế khó tránh khỏi để cho người coi thường ngươi. Tại Sương Giang mà nói, Lúc này đóng vai cái gì, coi như là như cái gì. Nàng rất rõ ràng chính mình chỉ là tại Lâm Giang bên trong tòa thành nhỏ ngắn ngủi dừng lại. Không muốn bởi vì bực này nguyên nhân để Tô Kinh Trập gánh vác một chút không tốt thanh danh, cũng không biết có phải hay không bởi vì nàng cùng Tô Kinh Trập trung tình độ tăng lên một cái cấp bậc nguyên nhân. Nàng trong lòng đúng là theo bản năng vì Tô Kinh Trập cân nhắc một chuyện. Tô Kinh Trập lại cười nói, chính là bởi vì phải có một loại chân thực cảm giác, cho nên ngươi mới không thể lạc hậu hơn ta. Tại Tô Mỗ nơi này, nếu là đạo lư, đó chính là người nhà, mà người nhà ở giữa nhưng cũng có địa vị gì tôn ti mà nói. Cái này đồng dạng là xuất từ Tô Kinh chập nội tâm lời nói thật đồng thời tại trước mặt Sương Giang, nội tâm của hắn một mực có kính sợ, trong lòng theo bản năng cũng không dám coi nàng nhẹ. Ngươi nhà? Lời này lại là để Sương Giang trong lòng nổi lên một chút gợn sóng. Chương 26. Lại đến tụ bảo cát. Chương 26. Lại đến tụ bảo các trung tình độ 6 trung tình độ 6 còn thừa có thể dùng điểm số, 59. Một số thời khắc Tô Kinh chập thật sự cảm thấy, chính mình nói chỉ là một chút nhất là thật hạ, lại có thể dẫn tới nơi này của Sương Giang liên kích. Bất quá ngay cả thêm một hai điểm vẫn là để hắn có chút hưng phấn. Mà lúc này đang nghe Song Tô Kinh chập lời nói về sau, Sương Giang cũng không nói thêm gì nữa, liền tới sóng vai mà đi. Lập tức Sương Giang lại nói, "Tụ Bạo Các, đi thôi. Sẽ đi ngay bây giờ tụ Bạo Các sao? Liệu sẽ có chút cao điệu, muốn hay không đổi một thân trang phục?" Trực tiếp lấy chân diện mục tiến tụ Bạo Các, đối với cẩn thận chặt chẽ Tô Kinh chập mà nói vẫn có chút khẩn trương. Trong túi trữ vật của hắn lần trước luyện chế hồi khí đan vẫn còn, trừ bỏ bị hắn đói khát cho ăn hết một viên bên ngoài, còn thừa lại 7 viên thành phẩm, hai cái thứ phẩm. Dựa theo lần trước giá cả cũng là 76 khối hạ phẩm linh thạch rồi. Như bị người hữu tâm trông thấy, lấy hắn hiện tại bên ngoài cái này luyện khí tầng 2 thực lực, tuyệt đối là sẽ bị lo nghĩ. Dường như biết Tô Kinh Chập lo lắng, Sương Giang nhếch miệng lên một vòng khinh thường. "Tiên Tâm đi, chỉ là đi xem một chút, cũng không phải cho ngươi đi bán đàn dược." Nghe vậy, Tô Kinh Chập Tiên Tâm nhiều đi tụ bảo cắt trên đường, Tô Kinh Chập chỉ cảm thấy người đi đường tụại hồ so trước đó còn nhiều hơn một chút rồi. Với lại rất nhiều từ bên cạnh bọn họ vội vàng mà qua người áo đen, khí tức trên thân tụại hồ cũng rất là cứng hãn. Trương Tú Trị dâu nói, hai ngày này từ nơi khác tới Cường Đại Tu sĩ càng ngày càng nhiều, Lâm Giang trong thành cũng càng ngày càng ngư long hỗn tạp rồi. Nghĩ đến là thật có người ở trên Thanh Phong Sơn đạt được độ tốt rồi. Trong lòng Tô Kinh Trập nghĩ đến, ánh mắt không khỏi nghĩ đến Sương Giang nhìn lại. Sương Giang cô nương, đối với Thanh Phong Sơn bên trên sự tình người biết bao nhiêu? Trên đó thật có bí bảo sao? Những người này tựa hồ cũng là muốn đi Thanh Phong Sơn đấy. Lời này nhìn như hiếu kỳ, nhưng bao nhiêu mang một ít thăm dò. Sương Giang lấy trọng thương chi tư xuất hiện ở vỡ lòng học đường thời điểm, đúng vậy Thanh Phong Sơn bên trên xuất hiện dị tượng đêm hôm đó. Khi đó Tô Kinh Trập liền đã cảm thấy Sương Giang tới có quan hệ. Hiện tại trung tình đẳng cấp đã đã đến, hơi có hào cảm, vấn đề này khi làm, không phải là cái gì kiêng kỵ. Sương Giang khẽ gật đầu, "Có, nhưng không có quan hệ gì với ngươi." Bực này đáp lại ngược lại là dứt khoát, "Tô kinh chập không phản bác được đúng vậy a, cho dù là có để cho người ta lập tức vũ hóa thành tiên bảo vật, hắn chút tu vi ấy ngay cả tham gia náo nhiệt tự cách đều không có. Hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ như cùng xuyên qua nhìn đằng trước những cái kia tiểu thuyết nhân vật chính đồng dạng, tùy tiện đi tham gia náo nhiệt bảo bối liền có thể rơi xuống trên tay mình, xong việc còn có thể toàn thân trở ra." Tại hẻm đào hoa muốn giết cá nhân, còn muốn làm các loại tính toán, để phòng bị Hoa Dương tông tra được. Nhưng ở bực này thời kỳ Thanh Phong Sơn bên trên, giết người đối với những cái kia cao cấp tu sĩ mà nói, cùng hắn mẹ chơi. Hai người không lại nói chuyện với nhau, cực điểm điệu thấp chạy đã đến tụ bảo các vị trí. Trên đường đi mặc dù cũng có hẻm đào hoa tu sĩ chào Tô Kinh Trập, nhưng cuối cùng bình an vô sự. Tụ bảo các cùng liền nhau Hoa Nguyệt lâu cùng thường ngày, đều là không thiếu người tức giận. Chỉ là Hoa Nguyệt lâu những cái kia nữ tu đến là không có trước đó như vậy lớn mật không bị cản trở tại lầu hai chiều. Chơi gái, cửa sổ nhỏ giam lại cắm đầu làm ăn. Tô Kinh Trập cùng Sương Giang trực tiếp đi vào tụ bảo các. Lầu 1 mười cái cửa sổ sắp xếp lên không ngắn độ năm. Tô Kinh chập chú ý tới, nơi này không thiếu có loại kia tự thân khí thế cường đại, thân lông hắc bạo cường đại từ bên ngoài đến tu sĩ. Nhưng bọn hắn cũng đều tại thành thành thật thật xếp hàng đại sảnh không có người quản lý, nhưng mỗi người đều tại tự giác tuân thủ quy củ đây chính là tụ bảo các quy thế. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tô Kinh chập nhìn xem Sương Giang hỏi, lại không bán đan dược, tổng không đến mức là ở trong này nhìn tụ bảo các rầm rộ a, lấy tụ bảo các lầu một quyền hạn, mua không được muốn đồ vật đi thôi, trở về. Đang nói lời này thời điểm, Sương Giang ánh mắt hướng về lầu một đại sảnh tận cùng bên trong nhất nhìn qua. Nơi đó có một cái cầu thang thông hướng lầu 2. Trong đại sảnh người mặc dù không ít, nhưng lại không một người đi hướng cầu thang chỗ. A, rời đi. Tô Kinh chập sự suốt, bọn hắn mới vừa vặn đến đâu, thật sự chỉ là nhìn một chút. Sương Giang nhếch miệng lên một vòng đường cong, không phải đâu, ngươi muốn bán ta được. Vẫn là trực tiếp lấy Ngư Diện Mục chân thật theo ta đi lầu 2. Lời này vừa ra, Tô Kinh chập trong lòng rơi vùng. Hắn bắt được trong lời nói của Sương Giang từ mấu chốt. Đi lầu 2. Cho dù hắn cực ít đi ra ngoài, cũng biết tụ bảo các lầu hai uýt nhất đều cần chút cơ kỳ, hoặc là đan phù trận khí các loại chức nghiệp giả đạt tới nhị phẩm trở lên, mới có thể có tư cách đi lên. Vì vậy phía trên giao dịch vật phẩm là thứ gì, hắn cũng liền không được biết rồi. Bất quá đang khiếp sợ sau một lát, trong lòng hắn lại tràn đầy hứng phấn. Hắn kèm chút quên, trước mắt xương dáng thương thế không có hoàn toàn khôi phục tình huống dưới, tu vi tăng thêm cũng đã là gấp ba rồi. Mặc dù không biết cụ thể đã đến đẳng cấp gì, nhưng muốn bên trên tụ bảo các lầu hai cũng sẽ không là việc khó. Mà hắn cũng muốn đi theo được nhờ rồi. Nghĩ tới đây Tô Kinh Chập liền trực tiếp đi theo xương dáng gia tụ bảo các. Hắn biết xương dáng sợ dĩ muốn trước dẫn hắn đến xem thử, có phải là vì cảm ứng một ít gì đó. Bây giờ nghĩ đến là xác định, cho nên cái kia đổi áo liền quần trở lại. Bọn hắn thân phận bây giờ, một cái là luyện khí sơ kỳ giáo sư nghèo đấy, một cái là trạng thái thảm hại hơn xấu đạo lữ. Dạng này tổ hợp bình thường thời điểm không ai sẽ chú ý, nhưng bọn hắn nếu là trực tiếp dạng này leo lên tụ bảo các lầu hai, chỉ sợ lập tức sẽ trở thành tiêu điểm. Như vậy về sau Tô Kinh Chập muốn cậu thả lấy Tuế Nguyệt Tinh tốt chính là người xi si nói một rồi, à, người kia. Bóng lưng cực kỳ quen thuộc. Tại Tô Kinh Chập cùng Sương Dáng vừa mới rời đi tụ bảo các thời điểm, chợt có một nhóm ba người cũng đi vào. Lập tức một cái thân mặc màu trắng váy dài, rất có vài phần tư sắc nữ tử lại lui về đến một bước, nhìn xem Tô Kinh chậc bóng lưng nhíu mày tự nói. Suy nghĩ một chút nàng lại cười lạnh nói, "Nguyên lai là hắn, ha ha, đó chính là hắn mới kết đạo lư sao? Thật là có người có thể coi trọng hắn đâu, nghĩ đến muốn đi thế giới phàm tục tìm đi." "Hani, ngươi đang ở đây xem ai đâu?" Một cái trung niên phụ nhân thấy thế, nghi ngờ hỏi. "Không có gì, chính là lần trước cùng mẫu thân ngươi đã nói, Chu Tú giới thiệu cho ta đối tượng này họ, cái kia đang điền phả quái giả." Nữ tử này thình lình đúng vậy Tô Kinh chậc lần thứ nhất ra mắt thất bại đối tượng, tiến hạ Một cái đan điển phá toái dạ tôi, không đáng nhắc đến, qua đã vượt qua đi đi rồi, hy vọng tụ bảo cát có thể có chúng ta muốn độ vận. Trong ba người còn có một 40 hứa nam tử, hắn cũng nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua Tô Kinh chập hai người đi xa bóng lưng, nói như vậy, "Tiến hà mẹ con là đầu, ba người đã nói lời này đi vào tụ bảo cát." "Cha, lần này Khải Linh ta nhất định sẽ thành công. Lần trước ta đều chỉ kém một chút, trong khoảng thời gian này ta đều tại khắc khổ cảm nộ minh tưởng, ngăn cách lấy ta tầng kia giấy cửa sổ hẳn là môn phá." Nam tử gật gật đầu, cuối cùng là phải làm hai tay chuẩn bị, "Hà Nhi ngươi là cha mẹ xuất sắc nhất hài tử." Cha mẹ quyết không cho phép ngươi biến thành pháp nhân. Chương 27 Phong tình nhã. Chương 27 Phong tình nhã. Thời gian một nén nhang về sau, Tô Kinh Trập cùng Sương Giang lại đã trở về. Chỉ bất quá lần này hai người đều là áo bào đen lồng thân, trên đầu mang theo hắc sa mũ rộng vành. Dạng này vẻn vẹn nhìn ngoài hình, hoàn toàn không biết nó thân phận. Sương Giang cô nương, mạ muội hỏi một chút, tu vi của ngươi bây giờ là cảnh giới cỡ nào? Đi vào tụ bảo các về sau, Tô Kinh Trập vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi thăm đã hai người trung tình đẳng cấp đã là đạt đến đẳng cấp thứ 2, hơi có hảo cảm, Tô Kinh Trập tại một số phương diện cũng là lớn vượt. Khi nói xong lời này, hắn hất xa phía sau con mắt có chút sáng tỏ. Nhưng, sương dáng nhưng chỉ là thản nhiên nói, "Đầy đủ hậu ngươi chu toàn." Qua loa lại giả dặn. Tô Kinh chập lộ vẻ tức giận không nói thêm gì nữa, hai người nhìn cũng không nhìn lầu một trong đại sảnh sắp xếp lên hàng dài, trực tiếp hướng về chỗ sâu nhất cái kia đạo cầu thang mà đi. Theo bọn hắn tới gần, từ từ có người hướng bọn hắn quăng tới ánh mắt tò mò. Nơi đó là thông hướng lầu 2 cầu thang, hai người kia là muốn lên lầu 2 sao? Nếu ta không có nhớ lầm, tụ bảo các lầu 2 chỉ có chúc cơ đại lao cùng những cái kia cao cấp đan sư trận sư các loại đại nhân vật mới có thể đi lên đi không ít người đã lả tại nhỏ giọng nói nhỏ, cũng không có ai mở miệng chào phúng. Dù sao mấy ngày nay lâm giang trong thành Ngư Long hỗn tạp, liền xem như đến mấy cái chúc cơ đại lao đó cũng là vô cùng bình thường sự tình. Như một câu nói sai, chân chính trọng phải chúc cơ tu sĩ, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Tô Kinh Trập có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt tụ tập trên người mình, trong lòng ít nhiều có chút khẩn trương. Rất nhanh hai người chính là đi tới cầu thang miệng. Cái này một cái chớp mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được lầu một đại sảnh phản phất thiên tĩnh trở lại. Tại xếp hàng gần như tất cả mọi người, toàn bộ ánh mắt đều đã rơi vào Tô Kinh Trập trên thân hai người. Hắn lại lần may mắn bọn họ là đổi một thân trang phục. Nếu thật lấy chân diện mục đến lầu 2, chỉ sợ hôm nay hắn Tô Kinh Chập liền phải trở thành Lâm Giang thành chủ để trung tâm đã đến nơi đây. Tô Kinh Chập mặc dù luyện khí tu vi chỉ là luyện khí tầng 2, nhưng cũng có thể cảm ứng được tại cầu thang miệng hình như có một đạo mịt mờ năng lượng ba động. Chỉ thấy xương răng có chút đưa tay, ở tại bên trên lau một cái. Cái kia một đạo năng lượng ba động chính là ngắn ngủi tiêu tán. Xương Giang trực tiếp dậm chân mà lên, Tô Kinh Chập trong nháy mắt đuổi theo. Cái này một cái chớp mắt, trong đại sảnh tất cả nghi hoặc ánh mắt tò mò, toàn bộ đều biến thành chấn kinh cùng hâm mộ. Thật lên rồi. Thật đúng là chúc cơ đại lão sao? Không biết tụ bảo các lầu hai vừa có bảo vật gì tồn tại, đời này không biết có thể hay không có cơ hội đi lên nhìn qua. Đừng suy nghĩ, lần này nếu là có thể ở trên Thanh Phong Sơn nhặt nhặt nhạnh chỗ tốt liền vụng trộm lui đi. Hiện tại chỉ hy vọng tụ bảo các tồn trữ những cái kia tiêu hao loại đan dược phụ trợ chuyện không có bán xong. Chúc cơ kỳ tu sĩ, tại Lâm Giang thành bên trong phần lớn tầng dưới chốt tu sĩ mà nói, cũng đã là đỉnh thiên tồn tại. Nghe nói Hoa Dương Tông Lâm Giang phân tông tông chủ cũng bất quá là một cái chúc cơ hậu kỳ mà thôi. Nhưng chính là hắn tồn tại, cũng đã là hoàn toàn đầy đủ trấn nhiếp Lâm Giang thành bên trong trật tự không băng chỉ cần có một cái trúc cơ kỳ tu sĩ tồn tại, cơ bản liền có thể mở một cái tu tiên thế lực rồi đại đa số tu tiên tiểu gia tộc, tiểu môn phái đều là như thế. Tại mọi người như vậy sỉ sào bàn tán thảo luận thời điểm, Tiễn Hà một nhà ba người mới vừa từ một cái cửa sổ nơi đó đi ra. Nghe được tiếng thảo luận, Tiễn Hà ánh mắt cũng không khỏi hướng về lầu 2 cầu thang chỗ nhìn lại, trong mắt đồng dạng là có cực kỳ hâm mộ. Đi thôi, chúng ta đã là dự định đã đến, chờ ngày mai đồ vật đưa tới, chúng ta liền đến lấy. Lần này cho dù Hà Nhi Khải Linh vẫn như cũ không thành công, ta cũng sẽ không để năng lực của ngươi dừng bước tại phàm tục đỉnh tiêm. Tiễn Hà phụ thân cũng nhìn thoáng qua lầu 2 phương hướng liền dẫn hai mẹ con rời đi. Tôi bảo các lầu hai, nơi này coi như so lầu 1 quặn qué nhiều lắm, diện tích cũng không so lầu 1 nhỏ bao nhiêu. Trên đó trưng bày mười mấy chương tinh mỹ khắc họa linh một cái bản. Toàn bộ lầu 2 tựa hồ lại có cực nhỏ hình tụ linh trận tồn tại, chỉ vì tầng này phục vụ. Sơ đến nơi đây, Tô Kinh Chập đúng là có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Hết thảy bày biện so sánh lên lầu 1 đến, chỉ có thể dùng xa hoa hai chữ hình dung. Đây chính là chốc cơ đại lão đại ngộ sao? Tô Kinh Chập trong lòng âm thầm cảm khái tự biết đây chẳng qua là hắn nhìn đến một góc của băng sơn mà thôi, trong tu tiên giới quá nhiều kỳ diệu, lấy trước mắt hắn thực lực còn không có biện pháp chân chính chấm đến. Không biết những cái kia càng lớn tu tiên địa vực, có cao cấp hơn tu sĩ tồn tại địa phương lại sẽ là như thế nào quang cảnh. Vẹn vẹn một cái lâm trang thành tụ bảo các lầu hai, cũng đã là lại lần để Tô Kinh chập trong lòng sinh ra đối với thực lực hướng tới. Khi hắn cảm khái thời điểm, chợt có một cái thân mặc vải vóc cực ít thơ chất thấp ngực váy dài nữ tu đi tới. Nữ tu khuôn mặt mỹ lệ, dáng người cao gầy, trên mặt dường như mang theo một loại tự nhiên mỹ ý một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa sợ là xuyên qua trước những cái kia minh tình cũng không sánh bằng. Dù sao phàm tục lại như thế nào xinh đẹp, cuối cùng ít một chút tu sĩ linh vận. Gặp qua hai vị khách quý, Hoan Ninh Quang Lâm tụ bảo các lầu hai. Ta là hai vị lần này lên lầu người phụ trách, Phong Tình Nhã. Hai vị khách quý có gì yêu cầu, cứ việc nói với ta cùng. Nữ tu cười đối với Tô Kinh Trập hai người làm một cái vật phúc. Nhìn thấy Phong Tình Nhã, trong mắt Tô Kinh Trập lộ ra một vòng ánh sáng. Mã Hắc Sa phía sau, xương dáng lông mày lại là nhíu lại, dường như đối với một cái nữ người phụ trách có chút bất mãn. Bất quá nàng cũng không có nói thêm cái gì chỉ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, mua sắm. Nghe nói như thế, Phong Tình Nhã vừa cười nói, hai vị mời ta tới, tôi bảo các bên trong mua cùng bán, khác nhau vẫn có chút lớn. Phong Tình Nhã trực tiếp đem hai người dẫn tới một cái ghế lô bên trong. Trong giáp sa hoa so bên ngoài chỉ có hơn chứ không kém. Mặt đất phủ lên không biết loại nào da thú, mềm mại đến cực điểm, cái bàn như cũng là linh mục điêu khắc, chỉ bất quá trên ghế còn phủ lên tuyết trắng da tròn. Trên bàn lượn lờ đàn hương có tĩnh khí ngưng thần hiệu quả. Tô Kinh chập lại lần cảm khái cái này tụ bảo các thật sự là tài đại khí thu đồng thời trong lòng lại lần nữa khẩn trương, nhìn nơi này trang trí cũng biết nơi đây độ vật trị sợ không rẻ. Hắn hiện tại cho dù có chút tích xúc, ở trong này cũng là không đáng giá nhắc tới. Mà xương dáng mặc dù thực lực cường đại, nhưng trước mắt tại lực khả năng so với hắn còn có điều không bằng. Dù sao ngày đó muốn báo ân lại ngay cả 100 khối hạ phẩm linh thạch đều không bỏ ra nổi tới. Phong Tình Nhã tiến vào bao xương liền trực tiếp dựa nghiêng ở trên một cái ghế, tư thế kia không thể nghi ngờ hẳn có yêu ma thái, nhiều ba phần tiêu hồn. Thế thế, trong lòng Tô Kinh chập thất kinh, chỉ sợ cái này Phong Tình Nhã tại tụ bạo cấp địa vị cũng không thấp đợi đến Tô Kinh chập hai người ngồi xuống về sau. Phong Tình Nhã vừa cười nói, hai vị cố ý lên lậu muốn mua đồ vật chỉ sợ cũng cũng không đơn giản, không biết hai vị cần thứ gì, chỉ cần có thể nỗ lực giá cả, tu tiên giới đại đa số kỳ chân dị bảo, ta tụ bảo các cũng có thể lấy được. Chương 28, Bắc Hải giao long máu. Chương 28, Bắc Hải giao long máu. Nghe nói như thế, Tô Kinh chập theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh Sương Dáng. Hắn biết lần này là mua sắm hắn luyện thể phụ trợ đồ vật, nhưng cụ thể cần thứ gì hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả. Với lại nhất lo lắng như cũng là tài lực vấn đề. Sương Dáng mở miệng lần nữa, ta cũng cần Bắc Hải giao long máu, ta biết nơi này của ngươi không có. Từ địa phương khác tụ bảo cấp điều tới Cần bao lâu, giá cả bao nhiêu?" Sương Giang lời này vừa ra, trong dạ trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Phong Tình Nhã yên lặng ngồi chỉnh ngay ngắn thân thể, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. "Các hạ, vừa mới là ở nói đùa ta sao?" Lúc nói lời này, Phong Tình Nhã nụ cười trên mặt cũng hơi thu lại. Thậm chí Tô Kinh Chập đều có thể ẩn ẩn cảm giác, nho nhỏ này trong dạ, tựa hồ nhiệt độ đều lạnh mấy phần. Hắn rõ ràng cảm nhận được Phong Tình Nhã đang nói lời này thời điểm, thái độ đã là đã có mấy phần bất thiện. Có lẽ là cảm thấy Sương Giang lạ ở cầm nàng làm cho cười. Cũng thế, trong miệng Sương Giang cái này Bắc Hải giao long máu Mặc dù Tô Kinh Trập không biết cụ thể là cái quái gì, nhưng nghe thấy danh tự đã biết nó không phải vật tầm thường. Rồng, cho dù giao long, cái này tại xuyên qua trước sau đều thuộc về đồ vật trong truyền thuyết đi. Nhưng mà Sương Giang vẫn bình thản như cũ mà nói, ngươi một mực trả lời bản tọa. Lúc này Sương Giang thanh âm mặc dù bình thản, nhưng tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tô Kinh Trập lại đột nhiên có một loại lông tơ tạc lập cảm giác. Hắn cảm nhận được trên thân Sương Giang hình như có một loại thế, đạm này, thế, cực kỳ lang lệ, hắn không biết là loại cảnh giới nào tu sĩ mới có thể có được. Lúc này cái này, thế, rõ ràng là nhắm vào đối diện phong tình nhã. Phong Tình Nhã sắc mặt trong nháy mắt trắng bệ, hẹp dài như cáo đôi mắt đẹp bên trong, tràn ngập một vòng hoảng sợ. Không đến 10 hơi, Sương Giang sẽ thu hồi thả ra ngoài cái kia đạo. Thế, âm thanh lạnh như băng vang lên lần nữa, hiện tại có lẽ ngươi có thể trả lời rồi. Tô Kinh chập thấy rõ ràng, Sương Giang thu hồi, thế, thời điểm, Phong Tình Nhã cái trán đã là thấm ra tầng một tinh mịn đổ mồ hôi. Trong lòng hắn lại lần hoảng sợ, vẫn đối với Sương Giang thực lực cực độ hiếu kỳ, bây giờ tựa hồ là gặp được một góc của băng sơn đồng thời vừa có may mắn, may mắn Sương Giang là người một nhà. Mà lúc này nàng loại này bá đạo, hẳn là mới là nó bản tính. Tô Kinh Chập phảng phất lại thấy được lần thứ nhất gặp mặt thời điểm sư giáng. Phong tình nhã triệt để thu hồi trong lòng loại kiết như ẩn như hiện ngạt khí. Tô Kinh Chập có lẽ không biết xương giáng cái tiêu đạo, thế, đại biểu cái gì, nhưng nàng lại là vô cùng rõ ràng. Hồi đại nhân lời nói, Lâm Giang thành tụ bảo các bên trong đích thật là không có đại nhân muốn bắt Hải giao long huyết. Loại này đẳng cấp bảo vật, gần nhất sợ rằng cũng phải Vân Mộng thành phân các mới có. Ta cũng cần trước báo cáo chuẩn bị, sau đó để bọn hắn đưa hàng tới, đến một lần một lần nhanh nhất cũng cần nửa tháng. Sương Hồ đã lặng yên cải biến. Dừng một chút. Dường như nhìn thấy xương dáng không có biểu thị, nàng rồi nói tiếp, "Bởi vì bảo vật quý giá, tôi bảo các nhất định phải an bài tương ứng đẳng cấp tu sĩ hộ tống. Sinh ra phí tổn cũng có chút không ít, một giọt Bắc Hải giao long máu chỉ sợ cần 100 khối linh thạch thượng phẩm đương nhiên, nếu như lấy vật đổi vật, ta tụ bảo các cũng là hết sức vui vẻ lấy." Dứt lời, phong tình nhã trong mắt lại lộ ra một vòng ánh sáng. Từ khi nàng đi vào Lâm Giang thành phân các, có tư cách đặt vào lầu 2 khách hàng 1 tháng đều chưa chắc có thể nhìn thấy bao nhiêu cái. Hầu như một cái đại đan đều không có thành qua, nếu là thật sự có thể đạt thành cái này một đơn. Nàng có lẽ liền có thể rời đi cái này chim không thèm bị Lâm Giang thành. Mà Tô Kinh chập lại là gần như hai mắt tối sầm. 100 khối linh thạch thượng phẩm. Trong túi chứa đồ của hắn chỉ có 50 khối hạ phẩm linh thạch, cho dù lại thêm còn không có bán đáng được, cũng liền không đến 200 khối hạ phẩm linh thạch mà tôi. Tại đây, theo Tô Kinh chập nhận thấy đều là một khoản tiền lớn. 100 khối linh thạch thượng phẩm liền không thể nghi ngờ là thiên văn sổ tự. Tu tiên giới, 100 cái phẩm linh thạch có thể trao đổi một khối trung phẩm linh thạch, 100 trung phẩm linh thạch mới có thể trao đổi một khối linh thạch thượng phẩm. Cái này đổi xuống tới, đến mẹ nó 1 triệu hạ phẩm linh thạch. Hắn muốn luyện chế bao nhiêu hồi khí đan mới có thể kiếm được. Với lại hắn nhưng là đã nghe được phong tình nhã lời nói bên trong từ mỗ chốt, một dọn, 1 triệu hạ phẩm linh thạch chỉ có thể mua một dọn. Đây đối với lâu dài ở vào tu tiên giới tầng dưới chốt Tô Kinh chập mà nói, không thể nghi ngờ là lực trùng kích to lớn. Người chơi cao cấp thế giới, tha thứ hắn tạm thời không hiểu đồng thời trong lòng hắn lại rất hiếu kỳ, lấy bọn hắn bây giờ tài lực, Sương Giang là nơi nào tới tự tin trực tiếp muốn mua cái đồ chơi này. Mà nghe được cái này giá cả, Sương Giang nhưng như cũng vô cùng bình tĩnh. Thậm chí hình như có bất mãn nói, chậm như vậy, như khẩn cấp, trong vòng 3 ngày có thể hay không đưa đến. Lời này vừa ra, Phong Tỉnh Nhã thần sắc lại lần nữa chệ. Bất đắc dĩ nói, đại nhân, nửa tháng đã là nhanh nhất rồi, hơn nữa còn phải xác định Vân Mộng Thành có hạng. Nếu như Vân Mộng Thành không hạng, cũng chỉ có từ Thánh Thành triệu tập, cần thời gian càng nhiều. Lúc nói lời này, Phong Tỉnh Nhã trong lòng loại kia Mỹ Hảo nguyện muốn đã bắt đầu tan vỡ, đối phương hiển nhiên muốn được gấp, từ Vân Mộng Thành đều ngại chậm, nếu như là từ Thánh Thành đi điều hàng, như vậy đối phương sao không trực tiếp tự mình đi Thánh Thành? Như thế không chỉ có tiết kiệm thời gian, còn có thể tiết kiệm không ít linh thạch. Lời còn chưa dứt, Sương Giang lại nói, như thế cũng không sao. Nơi này của ngươi luyện thể có thể sử dụng phụ trợ linh vật có cái gì? Xương Giáng cũng không e dè nói luyện thể chi dụng. Phong Tình Nã trong mắt vô cùng kinh ngạc, ngược lại là không nghĩ tới cường giả thần bí này muốn mua Bắc Hải giao long máu lại là dùng để luyện thể. Bất quá Bắc Hải giao long máu cũng thực sự được công nhận luyện thể thánh vật. Lúc này trên mặt nàng lộ ra một vòng xấu hổ, còn xin đại nhân thứ tội, tại Lâm Giang thành khu vực hầu như không có thể tu tồn đại, cho nên luyện thể tương quan độ vật Lâm Giang phân các cũng rất ít. Chỉ có một ít tôi thể dịch, cũng cần ngày mai mới có thể đưa đạt. Tôi bảo các đích thật là vô cùng to lớn, nhưng là không phải từng cái phân các đều cái gì cần có đều có. Cơ bản đều theo chiếu nhu cầu tồn trữ vật phẩm. Lời này vừa ra, Sương Giang trực tiếp đứng dậy đối với Tô Kinh Chập nói: "Đi thôi, ngày mai lại đến." Nhìn xem hai người muốn làm giòn lưu loát rời đi, Phong Tỉnh Nhã vội vàng lại hỏi: "Hai vị đại nhân, tôi có thể dịch các ngươi cần bao nhiêu? Bên ta cũng tốt có cái chuẩn bị." Sương Giang dừng một chút, "Có bao nhiêu muốn bao nhiêu." Loại đồ chơi này Lâm Giang thành khu vực vốn là nhu cầu lượng rất ít, cho dù sẽ đưa một chút đến cũng không có bao nhiêu, đưa mắt nhìn Tô Kinh Chập hai người xuống lầu, Phong Tỉnh Nhã trên mặt lại lần phun lên một vòng nghi hoặc. Chẳng lẽ lại cái kia Thanh Phong Sơn bên trên thật sự có trọng bảo xuất thế sao? Thậm chí ngay cả loại cấp bậc này, người đều xuất động đáng tiếc cái này, Lâm Giang thành cuối cùng quá nhỏ, muốn cái gì không có cái gì, nếu không kết bạn một cái nhân vật như vậy, đối với ta quá có chỗ tổn rồi. Nghĩ đến vừa mới xương dáng thêm tại trên thân nàng cái kia một góc, thế, phong tình nhã cũng còn có một loại lòng còn sợ hãi cảm giác. Chương 29, một cái danh hiệu. Chương 29, một cái danh hiệu. Từ lầu 2 xuống tới, Tô Kinh Chập cùng xương dáng vẫn không có để ý mọi người thấy bọn họ loại kia hoặc cực kỳ hâm mộ hoặc ánh mắt kinh ngạc. Không có ở lầu 1 dừng lại, trực tiếp đi ra tụ bảo cát, tìm một cái bí ẩn nơi hiệu lãnh. Đổi về trước đó cái kia thân bình thường y phục về sau, trong mắt Tô Kinh chập tràn ngập hưng phấn. Lúc này hắn mới lại lần nhìn xem Sương Giang hỏi, "Sương Giang cô nương, ngươi lúc trước nói tới cái kia Bắc Hải giao long máu, cũng là muốn mua cho ta sao?" Sương Giang nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, "Cái kia giao long máu cấp bậc không tính đặc biệt cao, nhưng cùng ngươi bây giờ lại là có chút thích hợp, nếu có được đến, coi là một cái luyện thể thánh vật đi. Chí ít có thể vì ngươi luyện thể giai đoạn trước đánh xuống hoàn mỹ cơ sở, đồng thời tăng lên mấy cái cấp bậc thực lực. Bất quá đáng tiếc, nơi này quá nhỏ." Đang nói lời này thời điểm, Sương Giang ngữ khí hơi có chút tiếng lưỡi. Nghe nói như thế, Trong mắt Tô Kinh chập lộ ra một vòng hướng tới sắc. Thực lực ai không nhún cầu đâu, nhưng hắn cũng không thất vọng. Dù sao hắn Tô mỗ người cho tới bây giờ cũng không có mờ tưởng xa vời tâm tư. Lập tức lại hỏi, nhưng lúc trước cái kia phong tình nhã thế nhưng là nói, một giọt giao long màu giá trị tròn vẹn 100 khối linh thạch thượng phần đâu. Lấy trước mắt ta thân ra, cho dù bọn hắn có cái đồ chơi này chúng ta cũng mua không nổi nha. Đây là Tô Kinh chập lúc này trong lòng lớn nhất nghi vấn. Hắn tin tưởng từng đã là xương dáng xuất ra như thế một món linh thạch nên không thành vấn đề. Nhưng bây giờ nàng cũng nghèo đến quá sức. Sương Giang khoệ miệng lại lần câu lên một vòng đường cong, trên mặt vết thương vẫn như cũ hơi có vẻ dữ tợn. Nếu như ta nói ta báo cho nàng một cái danh hiệu, liền có thể tại các nàng tụ bảo các thế chấp 100 ngàn linh thạch thượng phẩm, người tin không tin. Tô Kinh chậc lại lần sửu suốt, 100 ngàn, vẫn là linh thạch thượng phẩm. Đó là bao nhiêu tài phú, hắn đã có điểm mơ hồ. Nhưng đối với lúc này Sương Giang, hắn nhưng lại không hiểu lựa chọn tí tượng. Dù sao lúc trước Sương Giang tại trong dạ biểu diễn ra cái kia một đạo, thế, thế nhưng là lập tức để vốn mang theo một chút náo khí phong tình nhã trong nháy mắt kinh sợ đấy. Tô Kinh Chập vẫn luôn biết Sương Giang có thể là một cây siêu cấp lớn chần, trước đó cũng chưa từng ngờ tới căn này đủi sẽ thua đến nỗi nơi này bước. Không đợi Tô Kinh Chập đáp lại, Sương Giang lại nói, với lại nếu như bọn hắn thật sự ở chỗ này thì có cái kia Bắc Hải giao long máu, ta mua không nổi, chẳng lẽ lại ta còn đoạt không qua tới sao? Lời nói này đến một bộ đương nhiên dáng vẻ, lại là để Tô Kinh Chập không phản bác được. Trong lòng đã là càng phát ra hiếu kỳ, Định Phong thời kỳ Sương Giang rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Bất quá có một chút ngược lại để hắn cảm thấy vui mừng. Cái kia chính là tại hai người bọn hắn chung tình đẳng cấp đạt tới, hơi có hảo cảm, về sau Sương Giang cùng hắn lời nói không thể nghi ngờ là nhiều một chút, cũng không có ban đầu cái chủng loại kia lạnh lùng cùng bá đạo. Mặc dù lớn thể vẫn là lạnh băng băng đấy, nhưng Tô Kinh Chập đã rất thích hướng lại rất ưa thích loại này ở trung hình thức. Câu được câu không táng đâu, hai người mua một chút thị thú vật linh mệ các loại thức ăn, lại đi tới hẻm đào hoa. Trên đường đi người đi đường như cũng là nối liền không dứt, trong lúc đó cũng gặp phải một chút hẻm đào hoa tu sĩ. "Tô tiên sinh, nghe nói ngươi cưới một phòng tiểu thê, không phải là vị này a?" "Đúng vậy, nhà ta nương tử, tên là Sương Giang." Đối với cái này vấn đề tương tự, Tô Kinh Chập đều chỉnh trọng cho giới thiệu quả thật là quốc sắc thiên hương, cùng Tô tiên sinh ngươi rất là sướng, rất là sướng ha, ha ha ha, chúc mừng chúc mừng. Nhưng mà đại đa số thời điểm Tô Kinh Chập Trịnh trọng đáp lại, lại là đưa tới như vậy âm dương quái khí chế giễu. Rất nhiều tầng dưới chót tu sĩ tu vi vô vọng thời điểm, liền sẽ sinh ra rất nhiều phẩm tục tâm lý, so với ai khác đạo lữ xinh đẹp, so với ai khác hài tử xuất sắc, tâm bệnh đua so sánh tự nhiên sinh thành. Tại gặp được loại tình huống này thời điểm, luôn luôn nhịn không được trêu chọc vài tiếng, lấy đó chứng minh mạnh hơn Tô Kinh Chập đối với cái này, Tô Kinh Chập cũng tỉnh không thèm để ý hắn lúc này, tâm tính đã là thả rất phằng thậm chí đang nhìn những cái kia mở miệng trêu chọc hắn tu sĩ thời điểm, trong mắt đúng là sẽ lộ ra một vòng thương hại. Chỉ có chính hắn biết, tại gặp được xương r้าง thời điểm, mình cùng những này chân chính tầng dưới chót tu sĩ liền đã không đồng dạng trung tình độ 6 trung tình độ 6 còn thừa có thể dùng điểm số, 71. Tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, Tô Kinh chập thản nhiên chỗ chi, không có chút nào tức giận biểu hiện, hiển nhiên để xương r้าง càng phát ra thưởng thức điểm số tự nhiên liền lại tăng lên rồi. Tô Kinh chập mỉm cười, loại này thỉnh thoảng thêm điểm, hắn mặc dù kinh hỉ, nhưng là dần dần thấy hứng. Nếu là lúc trước, những người này lời còn chưa dứt thời điểm, cũng đã là người chết. Mà lúc này Sương Giang lại như vậy bình tĩnh nói, Tô Kinh Chập từ trong ngôn ngữ của nàng, nghe được có chút sát ý cười nói, hắn chào từ hắn chào, thanh phong từ tiêu dao, hắn cười từ hắn cười, mặt trời vẫn cao chiếu. Chung quy là một đám tầng dưới chốt tu sĩ thôi, cuối cùng cả đời thành tựu cũng giới hạn trong đây. Cần gì phải tại trong lời nói so đo với bọn họ đâu. Tô Kinh Chập biết Sương Giang thụ thương trước đó, tuyệt đối là mỹ nhân tuyệt thế, dưới mắt lấy trò hề gặp người đã là bất đắc dĩ, nghe được người khác chào phóng tự nhiên khó chịu. Sương Giang trong lòng đột nhiên khẽ động, nàng tuyệt đối không ngờ rằng vào lúc này, Tô Kinh Chập đột nhiên biểu hiện ra bực này khí độ, lại hùng hổ đến tận đây. Hắn chào từ hắn chào, thanh phong từ tiêu dao, hắn cười từ hắn cười, mặt trời vẫn cao chiếu. Sương Giang trong lòng nhẹ nhàng lẩm bẩm Tô Kinh Chập mới hai câu này. Trong lòng đúng là có một loại rộng rãi sáng sủa cảm giác. Mặc dù Tô Kinh Chập tu vi thấp, nhưng hắn mới mấy câu nói đó cho đứng độ cao, Sương Giang cảm giác mình đều phản phất trạm vào không đến. Như là ngày đó tại học đường đột nhiên nghe được những cái kia đạo pháp nguyên lý. Khác biệt chính là, những cái kia đạo pháp nguyên lý xuất từ Tô Kinh Chập ngẫu nhiên mà được, mà hai câu này, chỉ sợ sẽ là xuất từ bản thân hắn rồi. Trong lòng càng phát ra chấn động phức tạp trung tình độ 6 trung tình độ 6 trung tình độ 6 đã lâu ba kích liên tục lại lần phù hiện ở Tô Kinh chập tầm mắt. Liên tiếp tăng thêm 18 giờ, còn nữa có thể dùng điểm số lại tới 89 điểm đây chính là cao cấp tăng thêm mang đến hiệu quả. Nhưng Tô Kinh chập tự giác tại nói với Sương Giang mỗi một câu nói, đều không có cố tình làm. Hắn đã sớm biết, tại đối mặt Sương Giang loại người này thời điểm, chân thành vĩnh viễn là mạnh nhất tất sát khí đè xuống trong lòng chấn động, Sương Giang khẽ miệng lại lần ung câu lên một vòng đường cong. Ngươi thật là làm cho ta càng phát kinh ngạc. Bất quá ngươi mới vừa nói những người kia chỉ là tu tiên giới tầng dưới chót, vậy chính ngươi đâu? Luyện khí tầng 2, sao lại không phải? Đối với xương dáng lời này, Tô Kinh chập lại là chỉnh trọng việc lập đầu. Xương dáng cô nương lời ấy sai rồi, có lẽ từng đã là ta đích thật là tu tiên giới tầng dưới chót nhất, thậm chí tầng dưới chót bên trong tầng dưới chót. Nhưng từ khi gặp ngươi, cũng không phải là nha. Cũng không phải là định luận, đây là nội tâm lời nói thật. Nghe được Tô Kinh chập lời này, xương dáng theo bản năng muốn mở miệng tra phúng, nhưng há to miệng lại không có thể nói ra. Trung tình độ 6 còn thừa có thể dùng điểm số, 95. Lúc này mới chỉ là trên đường về nhà mà tôi, điểm số bất tri bất giác lại tới gần 100 đại quan. Câu được câu không tán gẫu. Hai người rất nhanh lại trở về vỡ lòng học đường. Học đường cùng mở ra, Tô Kinh Chập Long mày hơi nhăn lại đi vào đã thấy Trương Tú đang đứng ở chính giữa đỉnh cây đào hạ. Chương 30, hai truyện. Chương 30, hai truyện. Nhìn thấy Trương Tú, Tô Kinh Chập Long mày nhíu lại. Hắn biết Trương Tú đã đã trải qua dẫn xương dáng đến đây, nếu không có chuyện cần thiết, nàng hẳn là sẽ không tùy tiện tới cửa. Hai người các ngươi đây là đi ra sao? Hai ngày này tình huống bên ngoài nhưng càng thêm phức tạp, không có chuyện vẫn là tận lực không nên đi ra ngoài đi. Nhìn thấy Tô Kinh Chập hai người trở về, trên mặt Trương Tú phảng phất giãn ra khu hiết. Để chị dâu lo lắng chỉ là xương dáng bây giờ dù sao không phải tu sĩ, mua chút mạt thị trợ về cũng tốt hơn sống. Trước mắt xương dáng thân phận là đan điền triệt để vỡ vụn, tu vi hoàn toàn không có kẻ thất bại, lý do này cũng là không có cái hở. Trương Tú liền giận mình, vừa khổ cười nói, điều này cũng đúng quái chị dâu rồi. Hôm qua đúng là đã quên việc này, những vật này vốn nên chị dâu đến đem cho các ngươi chuẩn bị. Xương dáng mỉm cười đối với Trương Tú hạ thấp người, lúc này cũng không nhiều lời. Cũng không đợi Tô Kinh chập hỏi thăm, Trương Tú lại chủ động nói, chị dâu hôm nay tới, chủ yếu là muốn nói cho các ngươi hai việc. Nàng cũng không kéo dài, lại nói, thứ nhất, Lâm Bình chi chết có kết quả. Lâm Bình chết tại Thúy Liêu học đường, việc này mà hơn phân nửa là cùng Trần Trùng có quan hệ, trước đó bọn hắn tới tìm ngươi phiền phức cũng hẳn là Trần Trùng sai sự, muốn giá họa. Khi nói xong lời này, Trương Tú ngữ khí có chút ưng trọng, có mang theo phẫn nộ. Trần Trùng như nàng vì Hoa Dương Tông làm việc, một số thời khắc khó tránh khỏi có chỗ tiếp xúc. Càng là rõ ràng tên kia cố ý chỉnh hợp Lâm Giang thành những này trong ngõ nhỏ tất cả học đường. Hẻm đào hoa vỡ lòng học đường mặc dù đã ngoa làm không nổi nữa, nhưng như cũng là cái đinh trong mắt của hắn. Mà nghe nói như thế, Tô Kinh Chập cùng trong mắt xương dáng lại là theo bản năng lộ ra một vòng kinh ngạc. Biểu lộ vừa đúng không lộ nửa điểm sơ hở, không nghĩ tới ta một cái nho nhỏ luyện khí sơ kỳ, đều như vậy an cư một góc vẫn là lọt vào nhược thương. Tô Kinh chập tự giễu cười một tiếng, bộ dáng như vậy ngược lại để bên cạnh Sương dáng lại lần nữa vô cùng kinh ngạc. Thầm nghĩ ra hỏa này cũng tỉnh không phải nhìn như vậy thuần tiện. Chí ít nói lên nói lao tới là mặt không đỏ tim không đập, không một chút không hài hỏa. Nhưng đối với nảy Trương Tú lại cười lạnh nói, không sao, chỉ cần ngươi là tại hẻm đá hoa, có chị dâu tại, Trần trùng cũng không thể làm gì được ngươi. Húng chi lần này Lâm Bình chết ở chỗ của hắn. Mặc dù có một cái thú liêu học đường tiên sinh nhân tội, nhưng Trần Trùng cũng chịu một chút ảnh hưởng. Chí ít tại Khải Linh Nghi thức trước đó, hắn hẳn là sẽ không lại có cái khác nhằm vào ngươi cử động. Chư Tú lời này vừa ra, Tô Kinh Chập cùng Sương Giang đều đúng nàng ân quyền, nếu không có chị dâu, ta Tô Kinh Chập 2 năm này nhiều đến nay, chỉ sợ sớm đã là một bộ xương khô rồi đại ân không lời nào cảm tạ hết được, khắc trong tâm hàm. Chư Tú cười cười, ngươi chính là giao nhi vỡ lòng tiên sinh, đây đều là ta phải làm. Khi nói xong lời này, Chư Tú trông suốt đáy mắt nhưng như cũ có một vòng phức tạp. Có mấy lời trước nàng liền không có có thể nói ra, hiện tại thì càng lại như thế. Lập tức nàng lại nói, "Ta muốn cáo tri các ngươi chuyện thứ hai, như cũng là cùng Trần Trùng có quan hệ. Ta từ Hoa Dương Tông đã nhận được một chút tin tức, Trần Trùng một tay nuôi lớn chất tử Trần Kim Thạch, nó thiên tư có chút xuất chúng, bây giờ hơn 20 tuổi tuổi tác đã là đã đến luyện khí đại viên mãn trình độ. Hắn bây giờ đang lúc bế quan, chỉ cần xuất quan liền có thể đề thăng làm nội môn đệ tử. Nghe nói đã khiến cho chủ tông bên kia chú ý, lần này Thanh Phong Sơn sự tình kết thúc, chủ tông bên kia tới đây người rất có thể sẽ dẫn hắn đi, đến lúc đó hắn liền sẽ trở thành Hoa Dương Tông chủ tông nội môn đệ tử. Thậm chí có có thể trở thành Hoa Dương Tông những năm gần đây trẻ tuổi nhất chúc cơ tu sĩ." Lời nói đến đằng sau, trước tú thần sắc đã ngưng trọng đến cực điểm. Lâm Bình chi chết, chân trùng sở dĩ chỉ là chịu một chút hành hung, chính là bởi vì Trần Kim Thạch tồn tại. Dứt lời, trước tú đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Kinh Trập, chị dâu có thể thu hoạch đến những tin tức này, cũng tức là nói rõ Trần Kim Thạch thật sự muốn xuất quan. Mặc dù chị dâu những năm này tại Hoa Dương Tông cũng có chút khổ lao, nhận biết mấy nhân vật, nhưng đối mặt Trần Kim Thạch loại này tồn tại, chị dâu thực sự vô năng bất lực. Ngư khí hơi có vẻ đắng chát. Tô Kinh Trập lại lần động dung, cho nên, chị dâu ý của ngươi là, vỡ lòng học đường vốn cũng nhanh kinh doanh không nổi nữa, Khải Linh Nhi tức về sau. "Chính chúng ta đóng đi, chị dâu sẽ lại cho các ngươi tìm nghề nghiệp. Cái này mới là chương tú chuyến này đến học đường mục đích cuối cùng." Bất quá cùng lúc trước Lâm Bình khác biệt, chương tú là thật tâm vì Tô Kinh trò tốt. Nàng trước đây vẫn luôn biết Trần Trùng Chất Nhi tại Hoa Dương phái tông, nhưng là không lắm để ý dù sao lấy thực lực của nàng, bình thường Hoa Dương tông đệ tử cũng đều không dám ở trước mặt nàng nhiều thả bốn, liền như là Trần Lâm Ngô Tùng Chi Lưu, có tầng kia thân phận cũng không làm gì được nàng, lại tuyệt đối không biết Trần Kim Thạch thế mà ưu tú như vậy, muốn tấn thăng nội môn đệ tử rồi. Khi lấy được tin tức này thời điểm, có trời mới biết nàng không có nhiều an. Lập tức liền chạy tới chị dâu biết Tô Tiên Sinh đối với căn này học đường có rất nhiều tình cảm, nhưng tu tiên giới có đôi khi chính là như thế, có bỏ mới có đến. Dường như biết trong lòng Tô Kinh Trập khó mà tiếp nhận, Trương Tú lại như vậy khuyên nhủ. Trong lời này của nàng bỏ được, có lẽ là buông tha học đường, đặt được sinh mệnh. Nàng sợ hại Tô Kinh Trập hết khí phu cương, không muốn tối đầu. Nàng lúc trước nói có nạn tại, chân trùng không làm gì được Tô Kinh Trập, nhưng đây cũng là tại Tô Kinh Trập trước từ bỏ học đường trên cơ sở. Tô Kinh Trập lúc này sắc mặt đồng dạng ngưng trọng. Lại lần đối với Trương Tú ôm quyền thí lễ, đã tại chị dâu cáo tri, việc này Tô Mộ Tâm lý năm chất rồi. Cứ thể lại đợi Khải Linh nghi thức về sau đi. Gặp hắn thái độ, Trương Tú trong lòng thở dài một hơi. Nàng tin tưởng lấy Tô Kinh chập bản tính, tất nhiên sẽ nghi thông suốt đấy. Như thế thuận tiện, chị dâu vẫn luôn đối với người có lòng tin. Trương Tú cười cười, như thế, chị dâu cũng yên lòng. Hai người các ngươi thật tốt đi, nhớ lấy không cần loạn đi lại rồi, mấy ngày nay Lâm Giang thành bên trong có thể sẽ càng phát hỗn loạn. Chị dâu còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, đi trước. Dứt lời Trương Tú chính là trực tiếp rời đi, nhìn ra được, hoàn toàn chính xác rất gấp. Vì Hoa Dương Tông làm việc, trong khoảng thời gian này có hắn nhóng bận việc đấy. Tây Ma đào dưới Tô Kinh Chập nhìn thẳng Sương Giang một chút. Sương Giang khẽ miệng lại lần câu lên một vòng ý cười, "Hiện tại như thế nào? Có cần hay không ta giúp ngươi giết người? Xem như cho ngươi mấy ngày này phí ăn ở." Chương 31. Lại gặp lại. Chương 31. Lại gặp lại. Chỉ cần cái kia luyện khí đại viên mãn gia hỏa không có, tựa hô của ngươi hết thảy nguy cơ cũng liền triệt để giải trừ. Mặc dù ta cho tới nay đều khinh thường tại bóp chết nhà khác thiên tài tại trong trứng nước, nhưng ngẫu nhiên vị đó cũng là vẫn là có thể. Sương Giang khẽ miệng cái kia bôi ý cười vẫn như cũ không dễ nhìn, lại phảng phất tràn ngập mấy phần mệ hoạch. Tô Kinh Chập có chút tâm động, vẫn lắc đầu một cái, cũng không phải là không muốn giải quyết dưới mắt những này tai hoạ ngữ, chỉ là không muốn đem Sương Giang cơ hội ra tay dùng tại chuyện trước mắt bên trên. Hắn thật vất vả lại cùng Sương Giang sinh ra những này nhân quả, nếu là bị nàng tùy tiện liền lại hoàn lại rõ ràng, há không đáng tiếc. Loại này siêu cấp lớn chân, có thể ôm lâu một chút tự nhiên càng tốt hơn. Ừm, ngươi cái này học đường thật không muốn làm rồi. Gặp Tô Kinh Chập lắc đầu, Sương Giang lại nhàn nhạt hỏi. Tô Kinh Chập cười nói, lúc đầu cũng liền mau làm không nổi nữa. Với lại ta cuối cùng không thể cả một đời đều ở nơi này dạy học ga. Trước tô Kinh chập chính là ỷ vào xuyên qua trước những cái kia, Hợp Thức đang làm sự tỉnh. Từ khi phát giác hắn những cái kia lão tử quỷ cốc tự các loại, Hợp Thức rất có khả năng tại tu tiên giới cũng không bình thường thời điểm, hắn liền đã không có ý định sẽ dạy những thứ này. Mà trừ đó ra, hắn Tô Mỗ người cái khác vẫn thật là không thể cảm ra được độ vào rồi. Cho nên nói có hay không chần kim thạch chuyện này, hắn vỡ lòng học đường cũng là muốn sống đợi. Xương Giang nhẹ gật đầu, lại nói, nhưng điều này cùng ta giúp ngươi rất người, cũng không xung khắc chứ. Trong luôn ngữ như cũng là có một chút mê hoặc tâm ý Tô Kinh chập lại lần lắc đầu, hoàn toàn chính xác không xung đột. Nhưng ta con đường tu hành hoặc là nói luyện thể con đường mới xem như vừa mới cất bước, nếu như chuyện ta sự tình rượi vào xương dáng cô nương, cô nương kia cảm thấy ta đời này có thể đi đến chỗ nào. Cũng hoặc là nói, xương dáng cô nương cho là ngươi mình có thể tại đây Lâm Giang thành bên trong đợi bao lâu. Tuy là thân là người xuê Việt, nhưng Tô Kinh Chập nhưng vẫn cảm thấy mình phúc duyên không có cái khác đồng hành như vậy thâm hậu. Con đường của mình thật đúng là cần làm gì chắc đó từng bước một đi đi. Tô Kinh Chập lời này vừa ra, xương dáng lại lần yên lặng nhẹ gật đầu. Cái kia tùy ngươi rồi. Bất quá, nếu như không có chuyện gì nói lời từ biệt đã quên chuẩn bị thêm một chút hồi khí đan, ngày mai cần phải. Nói xong nàng chính là hướng về tính thất phương hướng đi đến. Lúc lạnh lúc nóng thoạt nhìn là nàng thái độ bình thường, nhưng lúc này nàng đối với Tô Kinh Chập thượng tức lại càng nhiều mấy phần. Mấy những lời kia, đơn giản cũng chính là nàng lại một lần thăm dò mà thôi. Sương Giang tất nhiên là công nhận Tô Kinh Chập thiên phú, bây giờ đối với dũng khí của hắn cùng tâm tính, cũng đồng dạng là lại lần nữa công nhận. Dưới cái nhìn của nàng, không có cái nào tuyệt đỉnh đại lao không phải một đường tranh độ mà đến, nếu như gặp được cái dám lớn một chút sự tình cũng không dám chính mình một mình giải quyết. Như vậy thiên tư cho dù tốt, cuối cùng cũng là ngơ ngẩn trung tình độ 6 còn thừa có thể dùng điểm số, 101 Mà lúc này trước mắt Tô Kinh chập lại lại lần nữa có một nhóm màu vàng kim chữ nhỏ hiện hiện điểm số trực tiếp lại đột phá tiếp 100 đại quan. Trong lòng hắn hơi kích động, nhưng lúc này điểm số đến mới khiến cho hắn lại minh bạch, mới xương dáng hơn phân nửa cũng chỉ là đang cùng hắn tiễn sáo mà thôi. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, trở lại phòng bếp đem mét thịt đem thả xuống. Ngay tại chỗ diễn luyện một vòng mãng lưng kình đem tâm tính điều đến là bình hòa nhất trạng thái về sau, mới hướng tính tất đi đến. Trên thân hắn còn có 15 phần hồi khí đan dự liệu. Hôm nay đã không chuyện khác, vừa vận có thể chuyển chúng hóa thành hồi khí đan. Xương dáng một mực xếp bằng ở trên giường đá, tựa như tại tu luyện Tại Tô Kinh Chập luyện đan thời điểm, nàng cũng không có cùng nó có bất kỳ giao lưu. Chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng nhìn hắn tới. Trong lò đan hỏa diễm chiếu rọi tại trên mặt Tô Kinh Chập, cái khí nghiêm túc mà bộ dáng nghiêm túc, phối hợp trong tay động tác nước chảy mây trôi, còn thật sự có như vậy mấy phần một đời tông sư bộ dáng. Sương dáng nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, bên Tô Kinh Chập điểm số xuất hiện lần nữa biến hóa trung tình độ 6 còn thừa có thể dùng điểm số, 107 điểm số tăng lên không ngừng, tựa hồ cũng ở đây biểu thị Tô Kinh Chập huyết dũng truyền bí tàn cách rời đi khải ngày không xa. Theo hắn luyện đan số lần càng ngày càng nhiều, Hắn luyện chế hồi khí đang tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Vẹn vẹn chỉ là một cái chừng canh giờ, 15 phần dược liệu liền toàn bộ hao hết. Lần này thành đan 103 mai, chỉ có 2 phần dược liệu biến thành tứ phẩm. Tỷ lệ thành đan là càng đến càng cao đem đan dược thu sạch quy về trong bình ngọc về sau, trong mắt Tô Kinh chợt hơi có chút hưng phấn. Hiện tại hắn trên thân chính là có 30 mai thành phẩm hồi khí đan cùng 4 cái tứ phẩm. Tại không tăng giá dưới tình huống, cái này cũng đều là 312 khối hạ phẩm linh thạch rồi. Lần thứ nhất bán lấy được cái kia 50 khối vẫn là còn lại một chút, toàn bộ tăng thêm, đã có gần 350 khối hạ phẩm linh thạch chi nhiều. Xuyên qua 2 năm rưỡi đến nay, hắn đều chưa hề có bất kỳ thời khắc có được qua nhiều như thế linh thạch. Sương giáng cô nương, cái này cũng đã không ít, hẳn là đã đủ rồi. Tô Kinh Chập đem đan dược bày ở trước mặt Sương Giáng, cái sau thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Không biết, nhưng nghĩ đến không sai biệt lắm đi. Dù sao ta có lẽ lâu không dùng linh thạch mua qua đồ vật, càng là hồi lâu không có mua qua cấp thấp như vậy đồ vật. Lời này vừa ra, Tô Kinh Chập lại lần cười khổ, không phản bác được. Nghĩ thầm lần này mua dự định tôi thể dịch về sau, nói cái gì cũng muốn nhiều mua một chút dược liệu trở về. Hắn biết rõ như vẹn vẹn ở trong hẻm đào hoa. Hiện tại hắn Tô Kinh chập những này thân ra mặc dù không phải đỉnh tiêm, nhưng nên cũng là trung lưu trình độ. Nhưng theo Sương Giang thời điểm, vô luận tại bất luận cái gì một cái phương diện giống như đều lộ ra giật gấu vá vai, kiêu kiệt vô cùng. Chỉ ít hơn qua Sương Giang cùng Phong Tình nhã đề cập qua cái kia Bắc Hải giao long máu, chính là hắn trước mắt khó thể thực hiện động. Hắn cái gì cũng không nguyện suy nghĩ nhiều, luyện đang lựa linh thạch, thêm điểm mở bí tàng, trước mắt hai chuyện này mới là đại sự của hắn đem đan lô chỉnh lý tại chỗ, Tô Kinh chập lại trực tiếp tại trong tinh thất, ở trước mặt Sương Giang diễn luyện lên mãng lưng kính. Tại tu hành phương diện sự tình, trước mắt tại trước mặt Sương Giang còn không có bất luận cái gì tốt ẩn tầng đấy. Thằng đến mồ hôi đầm đìa, thể lực sắp hao hết, hắn mới quay trở lại phòng bếp, đem mua được linh mễ cùng thị thú vật làm thành hương khí bốn phía mỹ thực. Sương Giang hôm nay cũng không có làm gì, không có hao phí bất luận cái gì thể lực, nhưng ở ăn cơm thời điểm, nàng xem ra cao nhã nhưng này tốc độ đều độ lại là để Tô Kinh chập lũi lữa. Có một nửa đồ ăn đều là bị Sương Giang quét sạch rơi đấy. Lúc này Tô Kinh chập cũng còn không biết, hắn chiều này luyện đan thuật thêm tài nấu nướng tổng hợp, tại ngày sau sẽ chinh phục bao nhiêu khinh thường ăn nhân gian yên hỏa đại lao dạ dày. Thời gian một ngày Tại Tô Kinh chập căng chặt có độ luyện đan cùng tu hành bên trong vượt qua khoảng cách ký chủ đan điền vĩnh viễn vỡ còn lại, 496 ngày mỗi ngày cố định điểm số, trước Trương Tú, bốn, xương dáng, sáu còn thừa có thể dùng điểm số, 117. Sáng sớm hôm sau, Tô Kinh chập mở mắt chính là thấy được bảng phía trên biến hóa. Sửa sang lại một cái dung nhan về sau, lại lần cùng xương dáng đi ra học đường. Có xương dáng tại lúc, trước Trương Tú loại kia căn dặn hoàn toàn có thể coi như gió thoảng bên tai rồi. Giống nhau hôm qua đồng dạng, tại đi hướng tụ bảo cắt trên đường, hai người cũng gặp phải không ít hàng xóm láng giềng chỉ bất quá hôm qua đại đa số người đều đã trong bóng tối tối đầm đầm trào phùng qua. Hôm nay hẻm đào hoa người, cũng là đã là thích hứng Tô Kinh Trập có như thế cái xấu đạo lữ sự thật. Mới vừa từ hẻm đào hoa đi ra, đang muốn đạp vào đường lớn tới điểm. Hai người lại là cùng một đi ba người chính diện gặp nhau đúng vậy Tô Kinh Trập đối tượng hẹn hò Yến Hà, cùng cha hắn mẹ. Bốn mắt nhìn nhau, Yến Hà cùng Tô Kinh Trập đều sửng sốt một chút. Sau đó Tô Kinh Trập mỉm cười, nhẹ nhàng đối với ba người chắp tay, xem như bắt chuyện qua. Dù sao cùng Yến Hà chỉ là ra mắt thất bại, cũng không phải thâm cử đại hận, gặp đều gặp, gật đầu thăm hỏi chào hỏi cũng thuộc về thực bình thường. Có chút lễ tiết tính độ vận, làm người xuyên việt Tô Kinh Trập, ngược lại là nhất thời khó mà cải biến. Chương 32, đen ăn đen. Chương 32, đen ăn đen. Tô Kinh Trập chỉ là dùng hết chính mình cấp bậc lễ nghiếc, làm hắn cho rằng việc. Lập tức liền dẫn Sương Giang tiếp tục hướng về tụ bảo các phương hướng mà đi. Ha ha, thế mà như thế không chọn lấy sao? Bất quá cũng thế, đan điền đều rách nát rồi, có thể người có linh căn nguyện ý cùng ngươi, cũng đích thật là tám đời đã tu luyện phúc khí. Tại Tô Kinh Trập cùng Sương Giang quay người thời khắc, tiếng hả thanh âm chợt tại sau lưng vang lên. Vừa qua tại tụ bảo các ngoại cửa trông thấy Tô Kinh Trập cùng xương dáng bóng lưng về sau, Tiễn Hà tò mò tận lực hỏi thăm một chút Tô Kinh Trập đạo lư tình huống. Lại biết được hắn đạo lư này mặc dù đang điên vỡ vụt, đã mất đi một thân tu vi, đồng thời diện mạo cũng biến thành dữ tợn xấu xí. Nhưng đích thật là có linh căn tồn tại, thậm chí linh căn còn có chút không tệ đây cũng là làm cho hắn trong lòng dâng lên một vòng gen tị. Nàng Yến Hà cho tới nay đều là phụ mẫu xuất sắc nhất hải tử, nhưng như cũng chỉ là một cái ngụy linh căn người. Cho dù nàng muốn đoạt sức đời sau, nhưng nàng có thể để ý những tu sĩ kia, lại lớn nhiều đều chỉ nguyện nạp nàng làm tiếp vì với nàng thành đạo lư chính thê cũng đều là vớ va vớ vẩn điểm này, cho dù cha mẹ của hắn là tu sĩ, cũng đều không có cách nào cải biến. Dù sao muốn cùng người tu tiên sinh hoạt người là Yến Hà không phải cha mẹ của nàng. Nói thực ra ngày đó nếu không có Tô Kinh Chập đan điền vỡ vụt, Yến Hà đối với hắn kỳ thật vẫn là thật hài lòng. Nghe nói như thế, Tô Kinh Chập cùng Sương Giang bước chân hơi ngừng lại. Tô Kinh Chập xoay người lại nhìn nàng một cái, khóe miệng vẫn như cũ mang theo loại kia ấm áp ý cười. Sau đó lại lần đối với Yến Hà một nhà ba người chắp tay. Cười nói, có thể cùng nhà ta nương tử kết làm đạo lư, đích thật là Tô mỗ người tâm sinh hữu hỷ. Hắn chỉ nói một câu nói như vậy, liền cùng Sương Giang sóng vai rời đi. Từ đầu tới đuôi cũng không tức giận, càng không một chút thất lễ chỗ. Cũng không nguyện ý tiếp tục ở nơi đây cùng Yến Hà nhiều dây dưa. Tứ ngày đó ra mắt thất bại, bọn hắn liền nhất định chỉ có thể là bèo nước gặp nhau người dưng. Như vậy gặp phải về sau gật đầu chào hỏi cũng đã là cực hạn đồng thời tại Tô Kinh chập mà nói, nếu có thể cùng Sương Giang kết làm đạo lữ, hoàn toàn chính xác chính là của hắn Tam Sinh hữu rồi. Cho dù là loại này trên danh nghĩa qua lữ, đều đã là lớn lão phu duyên. Cho nên hắn mới cái kia lời nói, cũng là không phải là vì đi sặc yến Hà hoặc là như thế nào. Nhìn xem Tô Kinh Chập hai người như vậy nên ngang rời đi, Yến Hà trong lòng đốn nhiên có chút chán. Bàn ý của nàng là chào phúng hai câu, ngược lại bị tú một mặt. Trong lòng một loại uất khí, nhưng lại không biết cái kiếp như thế nào phát tiết ra ngoài. Đi thôi, cầm tới đồ vật về sau, cho dù lần này ngươi vẫn như cũ không cách nào thức tỉnh linh căn, lấy ngụy linh căn chi tư cũng sẽ không so luyện khí trung kỳ kém. Liên quan tới việc này, Yến Hà phụ mẫu cũng không có phát biểu bất kỳ ý kiến. Dứt lời, liền cũng là đồng dạng hướng về tụ bạo các phương hướng mà đi. Một bên khác, Tô Kinh Chập cùng Sương Giang cũng không có liền sự tình vừa rồi phát biểu bất kỳ cái nhìn. Tô Kinh chập tâm tính một mực rất thẳng, mà xương dáng cũng không phải cái gì ưa thích bắt quái người. Mà khi hai người đi vào tụ bảo các thời điểm, trên thân cũng đã là phủ lên hôn qua cái kia một thân áo bào đen. Bất quá khi hai người lại lần nữa hướng về lầu 2 cầu thang miệng mà đi thời điểm, tại tụ bảo các lầu một đại sảnh xếp hàng tất cả mọi người, ánh mắt nhưng lại lại một lần nữa hướng bọn hắn hội tụ đi qua. Liền như là hôm qua bình thường, hoặc cực kỳ hâm mộ hoặc chấn kinh. Bất quá đã có một lần kinh nghiệm về sau, Tô Kinh chập đối với cái này sự tình cũng là có thể thản nhiên chỗ chi. Lầu 2 phía trên, Phong Tình Nhã hôm nay đổi một thân trang phục Bất quá trên người quần áo vải vóc hoàn toàn như trước đây ít. Nhất cử nhất động ở dữa như cũng là tràn ngập vô tận mỹ ý, nàng ngồi ở đầu bậc thang trên một cái ghế, thật sớm ngay ở chỗ này điên lặng đã chờ đợi. Hôm nay khoản giao dịch này đối với nàng mà nói cũng không tính lớn, nhưng nàng lại là chờ mong gặp lại xương dáng đẳng cấp này cái khắc cửa giả. Nói chung tụ bảo các bên trong người, đối với nghề nghiệp đặc thù người cũng thực lực cường đại người, đều cực kỳ vui lòng cái giao. Nghe được trên bậc thang tiếng bước chân lúc, trong mắt Phong Tình Nhã đột nhiên sáng lên. Sau đó trực tiếp đứng lên. Hai vị đại nhân quả thật lạ thủ rước đâu, ta còn tưởng rằng hôm nay sẽ không tới chứ. Đang khi nói chuyện, Phong Tình Nhã lại đem Tô Kinh Trập hai người dẫn tới hôm qua chính là cái kia trong giáp. Tại bao sương trên mặt bàn, đã là trưng bày một trưng ngọc chế khay. Khay phía trên thì là hai cái tinh xảo trong suốt bình ngọc. Cái bình cũng không rất lớn, từ bên ngoài liền có thể nhìn thấy bên trong có nhìn tính chất hơi có chút đục ngầu chất lỏng màu xanh biếc. Hai vị đại nhân, tôi thể dịch đã chuẩn bị xong. Không nhiều, lần này chỉ hai bình, ta cho hết cầm tới nơi này. Phong Tình Nhã khẽ miệng vẫn như cũ mang theo loại kia tràn ngập mị ý cười. Giá cả. Sương dáng ngữ khí lạnh lùng như cũ, mà nói tới cái đề tài này, Tô Kinh chậc trong lòng nhưng lại lại lần có chút hơi khẩn trương. Lần thứ nhất cùng hai vị đại nhân giao dịch, một bình tôi thể dịch năm khối trung phẩm linh thạch là được, xem như kết giao bằng hữu. Phong Tình Nhã lời nói này đến có chút chân thành, mà sự thật cũng đích thật là như thế. Năm khối trung phẩm linh thạch cũng tức là 500 khối hạ phẩm linh thạch, hai bình tôi thể dịch vẹn vẹn 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Cái này đối với Phong Tình Nhã mà nói thật đúng là không có lựa Tô Kinh chậc bọn họ. Thậm chí chính nàng còn muốn dựng vào một chút. Dù là như thế, nghe được mức này giá cả, Tô Kinh chậc trong lòng cũng là lộ bộ một tiếng. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình thân ra hơn 300 khối hạ phẩm linh thạch đã là đủ nhiều rồi, lại không ngờ tới thế mà một bình cũng mua không được. Có chút xấu hổ. Bất quá Tô Kinh Trập còn chưa hỏi già có thể hay không mua nửa bình, Sương Giang liền mở miệng rồi. Chúng ta không có nhiều linh thạch như vậy. Cho ta tôi thể dịch, ta sẽ cho ngươi thứ càng tốt đảm bảo sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Sương Giang lời này vừa ra, dưới ánh mắt của Tô Kinh Trập ý thức nhìn nàng đi qua. Trong lòng có chút hiếu kỳ, mà đối diện trong mắt phong tình nhã lại là lại lần lộ ra một vòng ánh sáng. Linh thạch chi loại đấy, đối với nàng mà nói kỳ thật cũng liền như thế. Bọn hắn tụi bảo các thích nhất kỳ thật vẫn là lấy vật đổi vật. Loại phương thức này tại nhiều khi đều có thể cho tụ bảo các mang đến không tưởng tượng được kinh hỉ. Phong Tình Nhã lúc này liền mở miệng nói, đại nhân nếu muốn lấy vật đổi vật, vậy ta tụ bảo các tự nhiên là cầu còn không được. Hôm qua thể nghiệm qua xương r้าง cái chủng loại kia, thế, về sau Phong Tình Nhã sẽ không hoài nghi xương r้าง nói bất luận cái gì lời nói. Mặc dù dưới cái nhìn của nàng, 1000 khối hạ phẩm linh thạch đều không bỏ ra nổi đến, đối với cái này loại cấp bậc cường giả mà nói hoàn toàn chính xác có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nàng vẫn như cũng lựa chọn tin tưởng. Xương r้าง lại lần lắc đầu, chúng ta cũng là không bỏ ra nổi tới cùng cấp vật phẩm. Cùng Tô Kinh chập ở trung lâu rồi, xương dáng tựa như cũng học xong bậc này chân thành. Nhưng mà lời này vừa ra, Phong Tình Nhã cũng tê. Nụ cười trên mặt từ từ đọng lại xuống tới. Cái này hắn mèo, là muốn đen đan đen. Tôi bảo các đứng sững ở tu tiên giới 5 tháng dài đằng đẵng, dám mở vô số ngăn cách, liền thật đúng là không sợ gặp được loại sự tình này. Mà nhìn thấy Phong Tình Nhã thần sắc, xương dáng dường như cười khẽ một tiếng. Không cần phần trương, biết ngươi tụi bảo các năng lực, bản tọa cũng là còn không đáng bởi vì hai bình tôi thể dịch cùng các ngươi trở mặt. Nhưng ta nếu dùng một cái tương lai cao cấp luận đan sư đăng ký cơ hội, đổi với ngươi hai bình này tôi thể dịch, dịch. Ngị đến ngươi là sẽ không lỗ lạ. Chương 33. Có cái gì tốt đâu giễu. Chương 33. Có cái gì tốt đâu giễu. Sương giáng lời này vừa ra, trong dạng bầu không khí lại lần biến hóa. Trên mặt Phong Tình Nhã lộ ra một vòng kinh ngạc. Loại hình thức này giao dịch, tuy nói không phải là không có, nhưng nàng còn là lần đầu tiên gặp phải, đáy mắt dần dần có chút hiếu kỳ. Tô Kinh chớp ánh mắt cũng nhìn Sương Giang tới. Thường lai cao cấp luyện đan sư đăng ký cơ hội. Đây cũng là cái quỷ gì? Mà tại hai người bọn họ bên trong, luyện đan sư tựa hồ cũng chính là hắn một người đi. Hắn còn muốn cầu thả lấy luyện đan sư thân phận không nguyện ý bại lộ đâu. Chúng chỉ là tại tụ bạo các loại địa phương này, tiến lạc Luyến Đan, cầu thả lấy phát tài, cái này mới là trong lòng hắn nguyện vọng. Hắn sâu sắc nhớ kỹ xuyên qua trước một câu chuyện xưa, người sợ nổi danh heo sở mập. Tu tiên giới quá nguy hiểm, ở trong này đột nhiên thanh danh vang dội, nhưng lại không có cùng thanh danh xứng đôi thực lực, há không nguy hiểm. Cái này cái này. Lúc này Tô Kinh Chập muốn nói điểm gì, nhưng lại không biết phải làm thế nào mà mập miệng. Dường như biết Tô Kinh Chập trong lòng lo lắng, Sương Giang nói thẳng, "Ta đương nhiên sẽ không hại ngươi. Ngươi sẽ không lợi dụng ngươi tự thân điều kiện, ta giúp ngươi." Tô Kinh Chập sử xuất, hắn cùng với Sương Giang bây giờ trung tình quan hệ chính là Tôi có hảo cảm, xương dáng đích thật là không thể lại hại hắn. Cái này tôi thệ dịch đều là mua cho hắn dùng đấy, nói trắng ra là đây hết thệ cũng là vì chính mình. Hắn cũng liền tạm thời buông giá tâm tới. Việc này mà đại nhân có thể nói tỉ mỉ. Phong Tình nhếch khóe miệng lại lần nữa thể hiện ra trước đó cái chủng loại kia ý cười. Vẹn vẹn xương dáng ram bà câu, nàng liền đã đoán được là chuyện gì sẽ ra mà rồi đối với cái này cũng là rất là cảm thấy hứng thú, nàng tin tưởng tựa như xương dáng loại trình độ này tu sĩ, trong miệng nói tới luyện đan sư sẽ không quá. Như thế, tựa hồ đây cũng là đang cấp nã người tiến cử mạch tài nguyên A Sương Giang cũng không có cùng với nàng rông dài dự định. Lại nói, có thể mượn ngươi tụ bảo các đan lô dùng một lát, thuận tiện sẽ giúp chúng ta chuẩn bị mấy phần hồi khí đan dược liệu. Nghe được Sương Giang lời ấy, Tô Kinh Chập trong lòng lại có chút khẩn trương, đây là muốn để hắn thực chiến sao? Bất quá đối với luyện chế hồi khí đan, hắn ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì. Trong mắt Phong Tình Nhã cũng lại lần hiện lên một vòng vô cùng kinh ngạc. Mỉm cười gật đầu, chờ một lát, dứt lời, nàng liền trực tiếp đi ra ngoài. Cái này đúng là muốn đích thân đi lấy rồi. Sương Giang cô nương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này muốn trực tiếp bại lộ ta luyện đan sư thân phận sao? Sau khi Phong Đình nhã đi, Tô Kinh chập trực tiếp hỏi đối với chuyện này, hắn cuối cùng có chút không quá lý giải. Nghe vậy, dưới khăn che mặt mặt trên mặt xương dáng lộ ra một vòng khinh thường. Ngươi cái này nhất phẩm luyện đan sư thân phận có cái gì tốt giấu giếm hay sao? Với lại, cái này cũng không tính là bại lộ, chỉ là tại tụ bảo các lưu một cái ân ký mà thôi. Chí ít trước mắt đến xem, đối ngươi trợ giúp sẽ có chút không nhỏ. Dừng một chút nàng lại nói, tu tiên mặc dù là chuyện cá nhân, nhưng có đôi khi cần học được lợi dụng lưu thế của mình đặc biệt là ngươi bây giờ muốn đi luyện thể đừng đi. Cẩn tài nguyên đem gấp 10 gấp 100 lần tại Lựa khí thì càng cần như thế. Thế nhưng, ta còn có chút khó có thể lý giải được. Xuyên qua 2 năm rưỡi, Tô Kinh Trập đều là tầng dưới chót nhất nhân viên đối với tụ bảo các cũng chỉ là từng nghe nói đại khái tin tức. Căn bản không có cơ hội tiếp xúc cấp độ càng sâu độ vật. Xương Giang có chút bất đắc dĩ, nhưng ở nơi này nàng cũng không có dự định giải thích với Tô Kinh Trập quá nhiều. Chỉ nói, đợi lát nữa cái kia Phong Tình Nhã sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào, nàng hẳn là cũng sẽ giải thích với ngươi. Nghe được lời ấy, Tô Kinh Trập cũng không hỏi thêm nữa. Không bao lâu Phong Tình Nhã liền lại trở về trong dạng. Đợi lâu Hệ Nãy cười một tiếng về sau phong tình nhã chính là đi thẳng tới bao xương tận cùng bên trong nhất. Tô Kinh Chập nhìn thấy nàng bên phải tay trên ngón trỏ chính là cái kiêm màu xanh ngọc trên mặt nhẫn khẽ vuốt một cái đó là một cái trữ vật giới chỉ ở trong tu tiên giới, trữ vật loại pháp khí bình thường có 3 loại. Thứ nhất chính là hầu như mỗi cái tu sĩ đều có thể có túi trữ vật. Cao nhất phẩm chất túi trữ vật trong đó không gian cũng không lớn bình thường đều tại 1 lập phương trở xuống, Tô Kinh Chập cái kia nhỏ đến thậm chí ngay cả hắn đan lô cũng không có cách nào thu vào đi. Thứ hai chính là vòng tay trữ vật, vòng tay loại pháp khí chứa đồ, nó không gian đồng dạng tại 3 đến thập lập phương, có thể chứa đồ vật coi như nhiều. Mà cao cấp nhất chính là chữ vật giới chỉ. Chiếc nhẫn nhìn xem nhỏ nhất, nhưng có giới tử nạp tu di tuyệt pháp. Cấp thấp nhất chữ vật giới chỉ, nó không gian đều tại thập phương phía trên, truyền thuyết tu tiên giới có đẳng cấp cao chữ vật giới chỉ không gian gần như vô tận, thậm chí có thể diễn hóa bí cảnh. Mà lúc này nhìn thấy phong tình nhã chữ vật giới chỉ, liền cũng liền lại lần bằng chứng nàng này thân phận bất phàm. Chỉ thấy cái kia màu xanh ngọc chiếc nhẫn hiện lên một đạo quang hoa. Trước mặt trên mặt thảm chính là nhiều hơn một tôn đen kịt đan lô đan lô bên trên đồng dạng khắc rõ không ít đường văn, chỉ là như vậy bề ngoài liền không biết so trong nhà tô kinh chập tôn này tinh xảo bao nhiêu. Lập tức Phong Tình Nhã lại lấy ra 10 phần hồi khí đan dược liệu bày tại trên mặt bàn, ánh mắt lại lần to mò nhìn Sư Dáng, "Đại nhân, nếu như vẹn vẹn chỉ là luyện chế nhất phẩm hồi khí đan, cái kia tựa hồ cùng trước ngươi thuyết pháp cũng là có chút điểm khác biệt đâu." Trên mặt nàng vẫn như cũ mang cười, tại trước mặt Sư Dáng, hoài nghi đều lộ ra huyền chuyện. "Nếu như chỉ là nhất phẩm đan sư, nàng kỳ thật cũng không quá coi trọng." Thử qua liền biết. Sư Dáng vẫn như cũ chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói, "Nàng đương nhiên biết bình thường nhất phẩm luyện đan sư phân lượng rất thấp, nhưng Tô Kinh chấp thế, nhưng là tỉ lệ thành đan tiếp cận 100% tồn tại." Bực này nàng đều cảm thấy là quái thai tồn tại, chỉ sợ so bình thường 3 4 phẩm luyện đan sư còn muốn tới chân quý. Lập tức nàng lại đối Tô Kinh chớp nói, đi thôi, ngày thường làm sao tới hôm nay liền làm sao tới. Tô Kinh chớp gật gật đầu không nói gì, đi thẳng tới đan lô bên cạnh. Thôi cảm giác quen thuộc chịu một phen về sau, hắn liền vào vào trạng thái. Mũ rộng vành dưới khăn che mặt tấm kia khuôn mặt tuấn tú, đã là một mảnh nghiêm túc. Nhỏ lửa, cảm thụ dư liệu, né mạnh. Tô Kinh chớp tâm vô bằng ngủ, loại kia động tác nước chảy mây trôi. Mới đầu trên mặt phong tình nhã chỉ là có một vòng hiếu kỳ. Nhìn xem Tô Kinh chập loại kia động tác thuần thục nàng cũng không khỏi liên tiếp gật đầu. Cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, mặc dù Phong Tình Nhã cũng không phải luyện đan sư, nhưng cùng tụ bảo các hiệp tác đan sư khí thầy nhiều vô số kể. Phong Tình Nhã có thể tại tụ bảo các thân cư yếu trước, tự nhiên kiến thức rộng rãi. Dưới cái nhìn của nàng, chí ít nàng từng gặp những cái kia nhất phẩm đan sư, thủ pháp đều không có Tô Kinh chập đẹp mắt lão đạo. Trong lòng dần dần nhiều một vòng coi trọng. Nửa nén hương thời gian về sau, trong dạ m chính là tràn ngập lên một trận mùi thuốc. A, như vậy liền thành sao? Tại trong nhận thức của Phong Tình Nhã cho dù là nhất phẩm đan dược bình thường không đều phải thời gian một nén nhang đi lên sao? Vẫn bị thất bại. Phong Tình Nhã trong lòng hiếu kỳ, nghiêng theo trên ghế thân thể cũng không khỏi ngồi thẳng thêm vài phần. Lập tức chỉ thấy tô kinh chập vô đan lô, một viên mật mà hồi khí đan bắt đầu từ trong lò bay ra. Thật sự thành. Phong Tình Nhã lặng yên nuốt một vòng nước bọt, trong lòng đã là có chút chấn kinh. Bất quá lúc này mới cái thứ nhất, nàng không biết chính là, chân chính chấn kinh còn tại đằng sau. Chương 34. Đan sư Trần Doanh. Chương 34. Đan sư Trần Doanh. Dưới khăn che mặt, xương dáng khóe miệng cũng đồng dạng là khơi gợi lên một vòng đường cong. Từ vừa mới này cái hồi khí đan thành đan bên trong, Sương Giang liền nhìn ra được, Tô Kinh Chập Tâm Thái thực sự quá ôn hòa rồi. Chỉ cần là tiến vào trạng thái, mặc kệ tại cỡ nào trong hoàn cảnh, luôn luôn có thể tâm vô bằng vụt. Kẻ này, thật sự là luyện đan kỳ tài. Trước tạm ma luyện gõ một phen, đợi đến ngày sau dẫn độ đến người kia trước mặt, chỉ sợ liền thật muốn một bước lên trời. Sương Giang trong lòng thầm nghĩ, cho dù đan điền vỡ vụn lại như thế nào, chỉ cần luyện thể phương diện có nhất định thành tựu, luyện đan sư cũng không cần quá mạnh tu vi trung trình độ 6 còn thừa có thể dùng điểm số, 1 2 3. Sương Giang cảm khái lại lần biểu hiện tại điểm số bên trên. Tô Kinh Chập tùy ý nhìn thoáng qua biến hóa số liệu, đã là không cảm thấy kinh ngạc. Tựa hồ mỗi lần tại trước mặt xương dáng luyện đan, cái sau đều sẽ có nhất định tâm tình chập chờn đem cái thứ nhất đan dược cất vào bình ngọc về sau, Tô Kinh Chập không do dự, trực tiếp bắt đầu cái thứ hai luyện chế. Như cũng là động tác nước chảy mây trôi. Mặc dù Tô Kinh Chập tổng cộng cũng không có luyện chế qua bao nhiêu đan dược, nhưng lại đối với hồi khí đan công chế, lại phản phất tạo thành bắt thiệt kỹ ức. Vẫn như cũng chỉ là thời gian nửa nén hương, lại một đường đan hương truyền đến. Ngắn như vậy trong thời gian, liên tục thành đan hai cái. Phong tình nhã có chút ngồi không yên. Cho dù chỉ là nhất phẩm đan dược Nhưng mức này hiệu suất cũng đã có chút kinh người. Nàng không khỏi đứng dậy, trên mặt tất cả mỹ thái đều thu liễm, trong mắt đẹp đã là một mảnh nghiêm túc. Tô Kinh Chập vẫn như cũ tâm vô bằng bụng. Vô keo, lần tiếp theo luyện chế, hơn 1 canh giờ về sau. Tô Kinh Chập mới từ loại kia trong trạng thái hồi tỉnh lại. Liên tục 10 lần vĩnh viễn luyện đan, cho dù thân thể của hắn đã là đạt đến lục thân huyền thai, tầng thứ 3 trình độ, cũng có một chút vẻ mệt mỏi. Bất quá nhìn thấy trong bình mật mà 10 quả đan dược thời điểm, trong lòng vẫn là lại lần nữa hưng phấn lên. 100% Lần này trạng thái trước này chưa có tốt, lại thật sự đạt đến 100% xác suất thành công trung tính độ 6 còn thừa có thể dùng điểm số, 129. Trong lòng mặc dù có dự cảm, nhưng cho dù là xương ráng cũng đích thật là lại lần bị Tô Kinh Chập 100% xác suất thành công cũng kinh ngạc một chút điểm số không khỏi lại lần nữa tăng trưởng. Mà một bên lần thứ nhất nhìn thấy Tô Kinh Chập luyện đan phong tình nhã, cả người đã làng ngốc trẻ tại chỗ đường cong đường cong thân thể hoàn mỹ, thậm chí đều đã hơi hơi run rẩy. Trong lòng tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Vô luận là cái gì phẩm cấp luyện đan sư, Phong Tình Nhã còn không có gặp qua 100% tỉ lệ thành đan đấy. Trung hợp Nàng biết cái kia tuyệt không thể nào là trùng hợp. Mười phần dược liệu liền có thể thành đan mười quả, đây chính là thực lực tuyệt đối. Thế nào? Phong tiểu thư cảm thấy thế nào? Hắn chưa tại bất luận cái gì địa phương đăng ký đan sư thân phận. Như lấy hắn đăng ký cơ hội, đổi lấy hai bình này tôi thể dịch, ngươi hẳn là không đến mức ăn thiệt tỏi a. Tại Phong Tình Nhã vẫn lâm vào rung động thời điểm, sương giáng lại là mợ miệng gọi hỏi. Phong Tình Nhã đột nhiên kịp phản ứng, có thể, cái này tự nhiên là có thể đây là ta tụ bảo các vinh hạnh. Lúc này trong mắt Phong Tình Nhã ánh sáng hừng hực tới cực điểm cho dù Tô Kinh Chập vẻn vẹn chỉ là nhất phẩm luyện đan sư, nhưng chỉ bằng hắn cái này trăm phần trăm tỷ lệ thành đan, cũng đã là đại biểu cho bốn chữ tiềm lực vô tận. Như Dương Giáng ngay từ đầu nói, đây tuyệt đối là tương lai đẳng cấp cao luyện đan sư. Tôi bảo các quá nguyện ý cùng loại người này kết giao rồi. Hiện tại cho nó tiện lợi, tương lai hồi báo tuyệt đối là gấp trăm ngàn lần. Cũng chính là trong tay không có cái kia Bắc Hải giao long máu, nếu không Phong Tình Nhã chỉ sợ đều muốn đem chủ động lấy ra rồi. Sau khi nói đến đây, Phong Tình Nhã nhưng lại bỗng nhiên có chút khẩn trương. Đại nhân, ngài thật là nguyện ý lấy vị đại sư này đăng ký cơ hội đổi lấy hai bình này tôi thệ dịch sao? Nàng không khỏi mở miệng lần nữa hỏi thăm. Dưới khăn che mặt xương dáng lại là lại lần nhíu mày, "Thế nào, ngươi cảm thấy chưa đủ?" "Không không không, ta không có ý tứ này, chỉ là, chỉ là hai bình này tôi thể dịch thực sự quá giá rẻ rồi. Nếu như lần này giao dịch đạt thành, ngày sau ta tụ bảo các con biết vì hai vị cho bồi thường." Lúc này Phong Tình Nhã lại nhìn Tô Kinh chốc lát, liền như là là ở nhìn cái gì tuyệt thế bảo vật. Hắn không thể đem mũ rộng vành mạng che mặt kéo, nhìn xem rốt cuộc là lạ ngại gì thần thánh. Xương dáng khẽ gật đầu, đối với Phong Tình Nhã lúc này thuyết pháp như vậy cũng là xem như hài lòng. Nhưng nàng cũng không có nói thêm cái gì. Chị Thản như nói, nếu như thế, vậy bắt đầu đi. Lời vừa nói ra, Tô Kinh Chập như cũng là trưởng hai hòa thượng không nghĩ ra đã thấy đến Phong Tình Nhã lấy ra một khối phong cách cổ xưa lệnh bài màu đen. Lệnh bài một mặt lấy cổ truyện khắc lấy ba chữ, "Tù bảo cát", mặt khác lại là khắc lấy một viên đan dược đồ án. "Đại sư, còn xin lưu lại duy nhất thuộc về của ngươi ân ký." Phong Tình Nhã đem lệnh bài đưa cho Tô Kinh Chập, trong mắt tràn đầy chờ mong. Chỉ bằng Tô Kinh Chập 100% tỷ lệ thành đan, liên đích thật là xứng đáng đại sư hai chữ. Tô Kinh Chập nhìn phía xương dáng một chút. Xương dáng lại nói, "Không sao." chỉ cần có duy nhất thuộc về lực lượng ngươi là được rồi, tên thật giả danh cho yếu, thậm chí một cái ký hiệu đều có thể. Danh tự cũng chỉ bất quá là một cái danh hiệu, loại thân phận này lệnh bài nhận chỉ là khí tức. Dù sao tu tiên giới lớn như vậy, tu sĩ nhiều như thế, chủng tên người cũng không biết bao nhiêu. Sương dáng lời này xem như cái nhắc nhở. Tô Kinh chấp tiếp nhận lệnh bài, lấy linh lực ở đằng kia đan dược trên đồ án khắc xuống một cái, ngủ đông, chữ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Kinh Chập chỉ cảm thấy chính mình tinh khí thần phảng bất bị hấp thu một chút, mình cùng lệnh bài này ở giữa phảng phất là sinh ra một loại nào đó cảm ứng. Khi, làm Tô Kinh Chập lưu lại ấn ký về sau, Phong Tình Nhã khẽ miệng mới cùng lại lần khơi gợi lên một vòng mỉm cười. Mới nỗi lòng lo lắng mới tính rơi xuống. "Cô nương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Lúc trước Sương Giang nói Phong Tình Nhã sẽ giải thích, lúc này đối phương tự hồ không có phương diện này lý đồ, Tô Kinh Chập tự nhiên có chút ngẫm lại. "A." Tô Kinh Chập như vậy tra hỏi, lại là để Phong Tình Nhã lại lần nữa hơi kinh ngạc đi theo Sương Giang cường đại như vậy tồn tại, nhưng chỉ là một cái tu tiên tiểu bối sao? Phong Tình Nhã tâm tư trong nháy mắt hoạt lạc. Người thông minh đều sẽ suy một ra ba giỏi về quan sát, từ một chút chi tiết chỗ liền có thể suy đoán ra quan hệ nhân mạch. Theo Phong Tình Nhã nhận thấy, xương dáng loại cấp bậc này tu sĩ đối với mấy cái này sự tình hiển nhiên vô cùng giải. Nàng không có lựa chọn cáo chi Tô Kinh Trập, liền đã chứng minh hai việc. Thứ nhất, hai người này quan hệ trong đó không sâu, thứ hai, Tô Kinh Trập thật là một cái tiểu bạch, đồng thời xương dáng tựa hồ cố ý đem hắn hướng tụ bảo các bên này đẩy. Như vậy, có nhiều thứ nàng Phong Tình Nhã có lẽ thì có cơ hội tranh thủ. Lúc này nhịn thầm nghĩ, này cái chính là duy nhất thuộc về ta tụ bảo các luyện đan sư đăng ký lệnh bài rồi đại sư đã ở phía trên lưu lại chính mình ấn ký, liền cho thấy nguyện ý trở thành ta tụ bảo các trận doanh luyện đan sư. Sau đó chỉ cần các hạ đến tụ bảo các tới bắt ra này cái lệnh bài, tụ bảo các liền sẽ ưu tiên cung cấp các hạ dược liệu cần thiết. Nếu là muốn bán đa dược, tụ bảo các cũng sẽ lấy thị trường trên cùng giá thu mua." Dương Mộ chút nàng vừa cười nói, đã có khối này thân phận lệnh bài, về sau các hạ chính là tụ bảo các chân chính khách quý. Tô Kinh chậc lông mày lại lần nhíu lại. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, chắc hẳn cầm này cái lệnh bài, cũng sẽ có không nhỏ hạn chế a. Chương 35. Tín dự trị ở lực lượng tuyệt đối phía trên. Chương 35. Tín dự trị ở lực lượng tuyệt đối phía trên. Mặc dù Tô Kinh Chập vẫn luôn ở vào tu tiên giới tầng dưới chót nhất, nhưng biết rõ tu tiên giới tàn khốc cùng lạnh lùng. Cho dù hắn đã là biểu hiện ra tại phương diện luyện đan bất phàm, nhưng hắn cũng không tin tưởng tụ bảo các loại này thương nhân thế lực sẽ vô duyên vô cớ cho hắn như vậy bao nhiêu thuận tiện. Còn tiến hắn hai bình tôi thể dịch mà không yêu cầu hồi báo. Mặc dù lần này sự tình là xương ráng một tay tại chủ đạo, hắn cũng nguyện ý hoàn toàn tiến nghiệm sự ráng. Nhưng hắn Tô Ngẫu người làm việc cũng là có chính mình một bộ hành vi chuẩn tắc, nếu vì này muốn mất đi phần lớn tự do, vậy hắn tình nguyện không cần. Nghe được lời ấy, phong tình nhã khẽ miệng lại lần lộ ra một vòng ý cười gật đầu nói, đích thật là có một ít hạn chế. Nhưng hạn chế cũng không lớn, chỉ là đại sư tại ta tụ bảo các chú sách luyện đan sư thân phận về sau, liền không thể đến thế lực khác đi chú sách. Ví dụ như không thể đến luyện đan sư công hội, cũng hoặc là thiên nguyên các các loại thế lực đi đăng ký đương nhiên, từ đại sư in dấu xuống đạo này khí tức về sau, ngươi lại đến thế lực khác đi, bọn hắn cũng đều sẽ không lại vì ngươi chú sách. Biết Tô Kinh Chập là tu tiên tiểu bạch, phong tình nhã lúc này lộ ra phá lệ kiên nhẫn đối với Tô Kinh Chập sách vấn đề từng cái đưa cho giải đáp. Rất nhanh Tô Kinh Chập liền cũng biết cái này bên trong nguyên nhân. Trong lòng cũng buông lỏng xuống. Cái này như là xuyên qua trước những cái kia công hội đồng dạng, ngươi chỉ có thể lựa chọn gia nhập một cái, đại biểu cái này công hội trấn doanh. Nhưng ở phương diện khác lại độ cao tự do. Hắn giải được, tu tiên giới có thật nhiều thương hội cùng đặc thủ chức nghiệp giả tạo thành thế lực lớn đều cũng có tư cách cho đàn phủ trấn khí các loại đặc thủ chức nghiệp giả ban bố thân phận lệnh bài đấy. Trong đó các ngành nghề lớn nhất đăng ký căn cứ, còn chưa không phải là tụ bảo cát, mà là như luyện đan sư công hội, luyện khí sư công hội, phù sư công hội các loại công hội tình thế lực lượng. Những này công hội tại hơi lớn một chút tu tiên giả căn cứ, liền sẽ có lấy phân hội tồn tại. Nói ví dụ, tại luyện đan sư phương diện, có vượt qua 6 thành luyện đan sư, đều là thuộc về luyện đan sư công hội thành viên. Tôi bảo các loại hành vi này, ngược lại là có chút giống cùng những này công hội chiếm trước tài nguyên hiếm nghi. Bất quá đây đối với trước mắt Tô Kinh chập mà nói, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Tại tụ bảo các đăng ký, lại cũng không đại biểu cho hắn Tô mỗi người từ nay về sau chính là tụ bảo các người. Ngoại trừ đại biểu nghề nghiệp trận doanh bên ngoài, hắn vẫn có thể đem luyện chế ra tới đan dược bán cho địa phương khác. Bất quá tay cầm tụ bảo các lệnh bài đan phù trận khí các loại đặc thù chức nghiệp giả, tại tụ bảo các bán giao dịch, có thể bán đi giá tiền cao hơn nghĩ đến cũng đều sẽ không đi địa phương khác giao dịch. Cái này cũng coi là tụ bạo các lung lạc lòng người, lôi kéo người mạch tài nguyên thủ đoạn. Theo Tô Kinh Chập nhận thấy, cái này so xuyên qua trước xử lý cái chuyện nhỏ đều muốn các loại khóa lại thân phận, các loại cung cấp vật liệu, rộng rãi nhiều lắm. Hiểu rõ những tình huống này về sau, Tô Kinh Chập yên tâm thoải mái đem cái kia một khối đại biểu cho thân phận của hắn lệnh bài thu vào, đồng thời cũng yên tâm thoải mái đã tiếp nhận Phong Tình Nhã đưa tới hai bình tôi thể dịch. Về phần mới luyện chế đi ra cái này mười cái hồi khí đan, hắn ngược lại là không có có ý tốt mang đi. Dù sao đối phương đã là hảo phóng đưa hắn tôi thể dịch, với lại những dược liệu kia đều là đối với phương cung cấp. Lại lần đưa mắt nhìn Tô Kinh Trập cùng Sương giáng xuống lầu, trong mắt Phong Tình Nhã lại lần lộ ra một vòng ánh sáng. Trong phần trăm tỷ lệ thành đan luyện đan sư a, loại này hầu như chỉ tồn tại ở nhân vật trong truyền thuyết, không nghĩ tới ta Phong Tình Nhã thế mà gặp được. Hơn nữa còn thành công kéo hắn đã đến tụ bạo các bên này trận doanh. Nếu như hắn đột phá đến nhị phẩm luyện đan sư cấp bậc về sau, còn có thể bảo trì cao tỷ lệ thành đan. Như vậy chỉ dựa vào hắn ta muốn rời đi địa phương quỷ quái này đều không phải là việc khó gì mà. Mới tới Lâm Giang thành tới thời điểm, Phong Đình Nhã vốn cho là nhân sinh đến đây còn kém không nhiều dừng bước rồi, nhưng lúc này lại lại làm cho nàng thấy được hy vọng. Ngô Đông, có ý tứ, không biết thân phận chân thật của ngươi là cái gì? Cầm lên các ngôi linh thạch rời đi nơi đây, tôi bảo các tuyệt không phải các ngươi có thể dương ra chỗ. Tại ta mời ra đội chấp pháp trước đó, còn xin không cần sai lầm. Tô Kinh chập cùng Sương Giáng mới vừa từ lầu 2 xuống tới thời điểm, chính là thấy được tụ bảo các một cái béo quản sự đang tại quật lớn, mà tại cái này béo quản sự đối diện, đang đứng ba người. Thinh Linh đúng vậy yến hạ một nhà ba người. Lúc này ba người sắc mặt đều đã tái nhợt, Tiến Hà phụ thân tiếp nhận cái kia béo quản sự ném tới một cái túi về sau, cuối cùng vẫn là không thể phát tác. Hắn ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm cái này béo quản sự, "Ta chỉ hỏi một chuyện, tụi bảo các hôm nay phải chăng có tôi thể dịch tồn tại?" Cái kia béo quản sự cười đáp lại, "Có là có đấy, nhưng chính là không bằng hắn rồi." Hôm qua rõ ràng nộp tiền đặt cọc đấy, đây chính là tụi bảo các tiến dự vị trí sao? Nhìn béo quản sự không quan trọng dáng vẻ, Tiến Hà cũng mở miệng không cam lòng hỏi, "Bọn hắn hôm qua đến tụi bảo các dự định đấy, hiển nhiên cũng là tôi thể dịch." Linh căn lâu không thức tỉnh nàng, cha hắn hiển nhiên là muốn muốn để nàng từ luyện thể phương hướng vào tay. Long Chan đầy vui vẻ mà đến, lại đạt được lui về tiền đặt cọc như thế một cái đáp lại. Bọn hắn một nhà ba miệng tự nhiên là sẽ không cam lòng. Nghe được nàng lời này, cái kia béo quản sự khẽ miệng lại lần lộ ra một vòng cười lạnh, nơi này là tụ bảo các. Nơi này tất cả mọi thứ, tụ bảo các đều là có được tuyệt đối giải thích quyền. Nếu là không tin được ta tụ bảo các, cứ việc đừng lại đến chính là. Tín dự vĩnh viễn là xây dựng ở tuyệt đối lực lượng phía trên. Tại đây béo quản sự xem ra, Lâm Giang thành khu vực những này tầng dưới chót tu sĩ, tin được hắn tụ bảo các lại như thế nào? Không tin được lại như thế nào? Căn bản sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Quy tắc đối với mấy cái này tầng dưới chốt mà nói, mãi mãi cũng có thể nói thay đổi liên thay đổi. Ngươi, Yến Hà một nhà ba người giận dữ, nhưng cũng không lợi nào để nói. Lấy lực lượng của bọn hắn không có cách nào cùng tụ bạo các đối kháng. Nhưng lúc này Yến Hà lại là gặp được xương dáng cùng Tô Kinh chập từ trên thang lầu đi xuống. Trong mắt đột nhiên sáng lên, lấy dũng khí hướng về hai người đi tới. Hai vị đại nhân. Yến Hà dù chưa thức tỉnh linh căn, nhưng từ nhỏ tâm cao khí ngạo, chỗ nào chịu được bực này nhục nhã. Tự biết có thể lên lầu 2 chí ít đều là chút cơ kỳ lại lao, không thể nói trước còn liền thật làm cho bọn hắn gặp được một hai cái chính nghĩa chí sĩ chủ trì công đạo. Ma Yến Hà lời nói cũng còn còn chưa nói hết, Tô Kinh Chập cùng Sương Giang nhìn cũng không liếc nhìn nàng một cái. Dưới khăn che mặt sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, trực tiếp là hướng về tụ bảo các bên ngoài mà đi. Can bản cũng không có dự định để ý tới. Tại Tô Kinh Chập mà nói, cho dù không có trước hiến hạ như vậy chào phụng, bọn hắn cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. huống chi hắn nhưng là đã nghe được cái này, một nhà ba người cùng cái kia béo quản sự đối thoại, mục đích của đối phương thế mà cũng là tôi thể dịch. Chớ nói chính mình không có năng lực chủ trì công đạo. Mặc dù có năng lực, thật muốn chủ trì công đạo, đây không phải là giở lên thạch đầu lệnh chân của mình sao? Chương 36, Triển vọng. Chương 36, Triển vọng. Tô Kinh Chập cùng Sương Giang đi thẳng ra khỏi tụ bảo các. Tiễn Hà sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng lại không có biện pháp. Trước mắt nàng còn vẹn vẹn chỉ là một kẻ phàm nhân mà thôi, căn bản không có dũng khí tiếp tục đi lên dây dưa. Mà lúc này tụ bảo các béo quản sự lại cười lạnh nói, nếu muốn giao dịch tự hành lại lần xếp hàng, nếu muốn gây sự, đến nhầm địa phương. Béo quản sự lời nói chưa dứt, Tiễn Hà phụ thân có chút bất đắc dĩ đối với Yến Hà mẹ con lúc đầu. Đi. Cánh tay cuối cùng vẫn bất quá đuổi. Luyện khí kỳ tu sĩ muốn tại tụ bảo các náo sự, vậy thật đúng là chẳng sống. Cha, việc này cứ tính như vậy sao? Cái kia tôi thể dịch làm sao bây giờ? Tiên Hà lập tức có chút gấp, mặc dù nàng có lòng tin tại đây một lần khai linh nghi thức bên trong thức tỉnh linh căn, nhưng mọi thứ có cái vạn nhất, vạn nhất thức tỉnh không được đâu. Vẫn là muốn làm hai tay chuẩn bị mới tốt a cha, hắn bất đắc dĩ, dù sao cũng so ném mạng muôn tốt. Trở về một lần nữa nghĩ biện pháp đi. Nói xong, hắn chính là dẫn đầu hướng về tụ bảo các bên ngoài mà đi. Lúc trước đã làm mất mặt đến cực điểm, hắn cũng không muốn tiếp tục ở đây bên trong bị người khi làm khỉ nhịn. Tiên Hà một nhà ba người rời đi về sau, tôi bảo các lầu 1 trong đại sảnh Đám người tuy có chút vô cùng kinh ngạc, nhưng là lơ đễnh, cũng không có bao nhiêu người phía sau giễu cợt. Mạnh được yếu thua vốn là tu tiên giới thái độ bình thường, chỉ có thể nói Yến Hà một nhà ba người hơi ngu xuẩn chút đường lớn phía trên, Tô Kinh Chập cùng Sương Giang đã đổi về trước đó loại kia bình thường y phục. Hai người cũng không hề để ý vừa mới tụ bảo các phát sinh sự tình, đối với Yến Hà một nhà cũng không có bất kỳ chú ý lúc này, Tô Kinh Chập lại là tò mò hỏi. Sương Giang cô nương, trong lòng ta kỳ thật còn có một cái nghi hoặc. Tụ bảo các rốt cuộc là như thế nào một cái thế lực? Hôm nay phát sinh sự tình, để Tô Kinh Chập đối với tụ bảo các đã có một chút khác cách nhìn. Hắn nhìn là được, Xương Giang đối với tụi bạo các tựa hồ có chút tiến nhiệm cùng Tôn Sủng. Mà bây giờ, chính mình chỉ ít tại Luyện Đan sư tầng này về mặt thân phận, xem như cùng tụi bạo các đứng ở cùng một phương trận doanh. Tự nhiên muốn đối bọn hắn có càng nhiều hiểu rõ. Xương Giang nhíu mày, vẫn là mở miệng nói, tụi bạo các coi là tu tiên giới lớn nhất một cái thương nhân thế lực rồi. Bọn họ phân cắt trải rộng tất cả có tu sĩ tụ tập địa phương. Sự cường đại của bọn hắn ngươi không cần chất vấn, tín dự cũng coi như được là cực kỳ tốt. Người đang ở đây nơi này của bọn họ trên danh nghĩa, chỉ ít tại thu hoạch tài nguyên phương diện không cần có bất kỳ lo lắng. Giống nhau trước đó cái kia Phong Tình Nhã nói, ngươi ở nơi này cũng coi như được là độ cao tự do. Thậm chí ngươi về sau muốn bái nhập cái khác tu tiên tông môn cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Tô Kinh chập đúng vậy đối với Phong Tình Nhã có chút không tin lắm đảm nhiệm, vì vậy hỏi một chút. Lúc này nghe được xương dáng lời này, trong lòng hắn mới tính chân chính thở dài một hơi đối với đăng ký đan sư một chuyện, lại không bất luận cái gì lo nghĩ. Nhưng lúc này xương dáng lại nói, bất quá, về sau ngươi lại đi tụ bảo các bán đan dược thời điểm, chỉ cần xuất ra lệnh bài là đủ. Tật lực vẫn là không cần bại lộ thân phận chân thật của mình, dù sao tu vi của ngươi thực sự quá yếu quy củ cùng tiến dự đều là xây dựng ở nhất định thực lực trên cơ sở đấy. Đối với lời này, Tô Kinh Chập thậm chí vi nhân nhẹ gật đầu. Xuyên qua trước hắn từng nghe một cái lão nhân nói qua, "Tôn nghiêm chỉ ở trên mũi kiếm, chân lý chỉ ở đại pháo tầm bắn bên trong." Địa cầu còn như vậy, huống chi theo đổi mạnh được yếu thua tu tiên giới rồi. Một bên trò chuyện với nhau, hai người một bên đi tới hẻm đào hoa. Còn không có rời đi đường lớn thời điểm, tại phía trước nhưng lại bỗng nhiên có mười mấy người áo đen đang tại luận chiến. Người xuất thủ mặc dù cũng không phải là ma tu, nhưng lại chiêu chiêu tản nhẫn, phi kiếm lui tới ở giữa, đã là có mấy người ngã xuống đất không dậy nổi. Xem những người này khí tức, thế mà toàn bộ đều ở trong luyện khí kỳ trở lên. Bất quá nhìn chiến đấu xong phương tựa hồ cũng là từ bên ngoài đến người, cũng không có Hoa Dương tông người tới. Từ bên ngoài đến người càng ngày càng nhiều, tương tự ma sát mỗi ngày đều đang phát sinh, Hoa Dương tông tựa như cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi xử lý mọi chuyện. Tông chỉ có chút từ bên ngoài đến tông môn thế lực, Hoa Dương tông lâm giang phân tông chỉ sợ cũng đều không thể chơi vào. Cũng chỉ đánh khi, làm, mù lòa, làm bộ nhìn không thấy rồi. Ai? Mỗi ngày đều tại người chết, mỗi ngày đều có như vậy chiến đấu, cũng không biết khi nào là một cái đầu. Chỉ cần không lan đến đến chúng ta Lâm Giang thành tu sĩ, kẻ ngoại lai chết bao nhiêu cũng chúng ta cũng không có liên quan quá nhiều. Lúc này ở trên đường lớn đi qua đường Lâm Giang thành bạn địa cư dân, cũng không có bao nhiêu xem náo nhiệt. Lâm Giang trong thành càng phát ra hỗn loạn, ai cũng không biết kế tiếp Lâm nạn có phải hay không là chính mình. Tô Kinh Chập trong lòng cũng càng phát nũng trọng, bây giờ Lâm Giang thành trật tự tùy thời đều có triệt để sụp đổ khả năng. Như hoa dương phân tông không che được, tầng dưới chốt tu sĩ tính mạng còn không phải như sâu kiến. Trong lòng hắn cái chủng loại kia cảm giác cấp bách càng nượn. Sương dáng mạnh mẽ thì mạnh mẽ vậy, nhưng cuối cùng là phải đi. Cũng không có lại nhiều nói chuyện với nhau. Hai người chính là về tới trong học đường, còn tốt một đường cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Trở lại học đường, hai người chính là trực tiếp hướng về tính thất mà đi, Tô Kinh Trập cũng không có muốn đi làm cơm cái gì. Tôi thể dịch đã tới tay, với lại hắn lại mở ra huyết lao cùng mật tạng, tự nhiên là muốn trực tiếp dùng. Trước mắt không có chuyện gì so ra mà vượt tăng thực lực lên càng trọng yếu hơn. Xương giáng cô lương, ta nên như thế nào sử dụng? Uống thuốc, thoa ngoài da, hoặc là đem luyện thành đan dược. Đóng cửa lại về sau, Tô Kinh Trập không kịp chờ đợi đem hai bình tôi thể dịch trực tiếp đem ra, nhìn xem xương giáng như thế hỏi. Nếu ép hắn chưa hề sử dụng tới những vật này, tự nhiên đối nó hoàn toàn không biết gì cả. Hai bình này tôi thể dịch mặc dù tiện nghi lại cấp thấp, nhưng chung quy là nhắm vào thể tu linh vật. Nó tính giữ rặn đến cực điểm, nếu như ngươi khẩu phục một cái, sợ là trong nháy mắt liền muốn bạo thể mà chết ở hiện tại ngươi mà nói, chỉ có thể pha loãng, sau đó chậm rãi hấp thu. Lúc nói lời này, Sương Giang lại lần đi tới bên cạnh Tô Kinh Trạm, nắm lên cổ tay của hắn, một đạo huyền bí năng lượng thăm dò vào trong đó. Sương Giang lại nói, có lẽ là bởi vì ngươi mở ra một cái nhân thể bí tàng nguyên nhân, ngươi bây giờ cường độ thân thể hẳn là đạt đến lục thân huyền thai tầng thứ 3 trình độ. Như thế so của ngươi luyện khí tu vi muốn mạnh hơn một đoạn. Nếu là ngươi có thể hoàn mỹ hấp thu hết hai bình này tôi thể dịch, nên có thể giúp ngươi đạt tới nhục thân huyền thai đỉnh phong trình độ. Về phần có thể hay không đột phá đến nhục thân linh thai cấp bậc, liền muốn nhìn ngươi tự thân tạo hóa, cùng có thể hay không lại đi vận mở ra những người khác thể bị tàng rồi. Mặc dù Tô Kinh Chập mở ra nhân thể bị tàng, nhưng hắn luyện thể tu vi nhiều nhất cũng liền chỉ là có thể so với luyện khí kỳ nhục thân huyền thai mà thôi. Chút tu vi ấy tại xương dáng tận lực dò xét phía dưới, tự nhiên cũng là không chỗ che thần đấy. Nghe Đỗ Xương dáng lời này, Tô Kinh Chập lại lần hưng phấn lên. Trước mắt hắn có thể dùng trung tình điểm số đã là có 129 điểm nhiều, cách rời đi khai huyệt Dũng Tuyên Bí tàn cần tiết điểm số đã không nhiều. Nếu có thể hảo vận dẫn tới xương dáng mấy lần ba kích liên tục, cũng liền đủ. Như cái này tôi thể dịch thật sự có thể giúp hắn đạt tới nhục thân huyền thai đỉnh phong, vậy hắn muốn đạt đến nhục thân linh thai chẳng phải là rất dễ dàng. Mà lúc kia, hắn Tô Mỗ người hoặc cũng đem có thể so với Trúc Cơ lại lão. Đây chính là đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Chương 37. Huyền thai bốn tầng. Chương 37. Huyền thai bốn tầng. Tại dưới sự an bài của xương dáng, Tô Kinh chập đánh tới một lớn thùng nước nóng. Bày ra tại Tịnh Thất Trung Dung, đang lúc nó muốn cởi quần áo chuẩn bị đi vào thời điểm, Chư Bị Sương Giang quát bảo ngừng lại. Ngươi muốn làm gì? Tô Kinh Chập sửng sốt một chút, yếu ớt mà nói, không phải muốn pha loãng về sau đi vào hấp thu sao? Tô Kinh Chập tự cho là hắn lý giải không có sai. Sương Giang lạnh lùng nói, tại đây đi vào hấp thu, có thể hấp thu đến 1 phần 10 đều tính ngươi lợi hại. Hả? Tô Kinh Chập lại lần sửng sốt một chút. Không đợi hắn hỏi thăm, Sương Giang lại nói, mãng lần kinh ngươi trước hoàn chỉnh diễn luyện 10 lần đi. 10 lần? Trước đó Tô Kinh Chập cực hạn cũng vẹn vẹn chỉ là 4, 5 lần mà thôi. Bốn, năm lần qua đi đều mệt đến hắn tiếp cận hư thoát. Choáng một cái liền muốn để hắn diễn luyện 10 lần, đích thật là hơi có chút làm khó hắn Tô Mỗ người. Bất quá ngay tại lúc này hắn cũng là sẽ không phản bác sự dáng. Yên lặng nhẹ gật đầu, liền trực tiếp bắt đầu diễn luyện. Sư phó dẫn vào cửa, tu hành rựợ vào cá nhân, một khi bắt đầu, Tô Kinh Trập cũng là sẽ không lừa gạt chính mình. Vô luận động tác có bao nhiêu xảo trá của quái, hắn đều làm được cẩn thận tỉ mỉ. Không bao lâu, khi làm Tô Kinh Trập làm đến lần thứ 3 thời điểm, đã là đầu đầy mồ hôi, không có gì sánh kịp chua sốt cảm giác đánh thẳng toàn thân. Hô Tô Kinh Chập một hơi về sau, Tô Kinh chập xoa xoa mồ hôi trán, sau đó lại một lần nữa đã bắt đầu lần thứ tư. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình kinh mạch loại kia tinh lực lực lượng lưu chuyển đến thông thuận vô cùng, không có chút nào trệ tắc cảm giác. Khi hắn đang diễn luyện lần thứ tư thời điểm, hắn toàn thân từng cái tế bào phảng phất đều truyền đến một cú cảm giác nóng rực. Hắn biết đó là sức mạnh đang không ngừng tạo ra. Lần thứ tư kết thúc về sau, Tô Kinh chập thân thể đã là bắt đầu biên độ nhỏ run rẩy. Nhìn lên chỉ là cái kia một bộ tựa như rắn tựa như mãng động tác, nhưng chỉ có tự mình đang luyện tập bên trong Tô Kinh chập mới biết được trong đó độ khó. Sương Giang cho hắn quyết định yêu cầu là 10 lần, lúc này hắn mặc dù cảm giác mình đã nhanh muốn tới cực hạn, nhưng lại cũng không có dừng lại, vẫn như cũ kéo lấy mệt mỏi thân thể tiếp tục diễn luyện. Lần thứ 5, thứ 6 lượt, Tô Kinh Chập vẫn tại làm lấy những cái kia động tác, nhưng là thân thể lại là run rẩy càng phát ra lợi hại. Lúc này hắn sắc mặt trắng bệch, trước mắt ánh mắt đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Toàn bộ thân thể mỗi một khối bất định, phản phất đều đã không phải là của mình. Trong thoáng chốc, hắn tự hồ thấy được trước mặt có kim sắt chữ nhỏ hiện lên trung tình độ 6 còn thừa có thể dùng điểm số, 135. Thứ 7 lượt kết thúc, Tô Kinh Chập rốt cuộc không thể chống đỡ trước mắt đột nhiên tối đen, cả người liền là hướng về phía trước ngã xuống. Thế thế, một mực xếp bằng ở trên giường đá xương dáng cuối cùng động dung. Kẻ này chi cứng cỏi, vẫn còn có chút ra ngoài dự liệu của ta a. Kỳ thật xương dáng cũng không có nghĩ đến Tô Kinh Chập có thể hoàn thành 10 lần mãng lưng kinh diễn luyện. Cho dù là đến tứ bảy lượt, đều đã là vậy lớn nằm ngoài dự đoán của nàng. Lúc này nàng trực tiếp cầm lên một bình tôi thể dịch, đổ 1/3 tiến vào chuẩn bị xong trong thùng tám. Cái kia một thùng nước trong nháy mắt biến thành màu xanh biếc. Lập tức xương dáng như là sách con gà con đồng dạng, đem Tô Kinh Chập cho ném vào. Tô Kinh Chập vừa mới vào nước, trong thùng gỗ xanh biết tâm ý Phượng Phật chính là xuống lại. Trong nháy mắt liền lên một chút hơi có chút kịch liệt phản ứng. Tựa như tại thuận Tô Kinh Chập lúc này thư giãn lộ chân long xâm nhập trong cơ thể. Xương Giang có thể thấy rõ, trên trán Tô Kinh Chập lộ ra một vòng vẻ thống khổ, nhưng lại vẫn như cũ không thể từ loại kia trong hôn mê tỉnh lại. Thân thể đạt tới cực hạn, mới có thể tốt hơn hấp thu tôi thể dịch dự lực, đại hắn tỉnh lại thời điểm, chỉ sợ nhục thân độ cường hành liền có thể nâng cao một bước. Trên trán Xương Giang lộ ra một vòng vẻ hài lòng. Lập tức liền cũng tiếp tục về tới trên giường đá khoanh chân ngồi xuống, không còn cho quá nhiều để ý tới. Lúc đến giữa trưa, ánh nắng xuyên thấu qua cái kia khung lớn cửa sổ, chiếu vào trong tĩnh thất, vừa lúc đánh vào trên mặt Tô Kinh Trập ở đẳng kia các loại trạng thái hôn mê bên trong, Tô Kinh Trập thân thể như là bọt biển bình thường, không ngừng hấp thu bị pha loãng qua đi tối thể dịch năng lượng. Trên mặt tái nhợt cùng vẻ mệt mỏi, ở trong quá trình này cũng sớm đã bị đội tàn gia mà đi. Lúc này thân thể run nhẹ nhẹ dưới, ánh mắt của hắn cũng ngông lúng lấy mở ra. A ta, ta, ta đây là đã hấp thu qua sao? Ý thức tỉnh dậy về sau, Tô Kinh Trập liền lập tức đã nhận ra mình lúc này trạng thái. Lúc trước cảm nhận được loại kia đau nhức cũng sớm đã biến mất không còn tâm tích, đồng thời hắn còn có thể cảm nhận được rõ ràng, trong cơ thể như có có chút cường hành tinh lực lực lượng ở trong kinh mạch không ngừng lưu chuyển. Tô Kinh chập trong lòng có chút kích động, trực tiếp từ trong thùng gỗ đứng lên. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giao diện thuộc tính cũng đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt. Hắn tùy ý nhìn thoáng qua điểm số cái kia cột, quả nhiên là nhìn thấy còn thừa có thể dùng điểm số đi tới 135 điểm. Lập tức hắn lại vội vàng hướng lấy luyện thể tu vi tự bản nhìn lại luyện thể tu vi, mở một bí tàng. Lục thân đẳng cấp, Lục thân huyền hai, 4 tầng. Tiếp theo có thể khai quật bí tàng Dùng tiền không 200 còn thừa có thể dùng điểm số, 135. Bốn tầng. Lục thân đẳng cấp quả nhiên là đạt đến lục thân huyền thái bốn tầng. Như đại hoán vì luyện khí tu vi, liền cũng là tương đương với luyện khí tầng 4. Cũng tức là thành công đạt đến trong luyện khí kỳ trình độ đồng thời hắn đây là cực kỳ chính thống luân thể, đi làm mờ bí tàn con đường. Sức chiến đấu phương diện không thể so với bất luận cái gì luyện khí tầng 4 môn thấp, thậm chí giống ngày đó giết Lâm Bình Chi lúc đập hạ truyền, khả năng này càng biết không có gì bất lợi. Sương Giang nhìn hắn một cái, cũng từ trên giường đá xuống tới ánh mắt lại hướng về trong thùng gỗ nhìn lại, chỉ thấy trong thùng lại khôi phục một mạnh trong suốt. Sương dáng nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Hấp Thu coi như không tệ. Hiện tại, đem trước ngươi chưa hoàn thành sự tình tiếp tục làm xong đi. Ta vừa rồi yêu cầu là 10 lần, ngươi chỉ hoàn thành 7 lần, còn thừa 3 lần làm xong về sau cũng nên đã đến cơm trưa thời gian đừng quên ta hiện tại thế nhưng là đan điền vỡ vụn, không có bất kỳ cái gì tu vi, phàm nhân. Nàng ngược lại thật sự là này, đây chính mình vai trò cái thân phận này lập đã rồi. Lời này vừa ra, trên mặt Tô Kinh chợt lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Nhưng hắn cũng là không kéo dài, trực tiếp từ trong thùng đi ra, lại bắt đầu mãng lưng kình diễn luyện. Không mang theo mảy may ngừng liên tiếp làm 3 lần. Nhưng lúc này hắn lại phát hiện, lần thứ 3 xuống tới hắn cũng vẹn vẹn chỉ là mồ hôi đầm đìa, xa xa chưa đạt tới cực hạn. Vẹn vẹn chỉ là đột phá tầng 1, đối với hắn các phương diện tăng lên tụi hồ liền đã có chút không nhỏ. "Ta đi nấu cơm, Sương Giang cô nương hôm nay muốn ăn điểm cái gì? Chính ngươi nhìn xem xử lý liền tốt." Tô Kinh chậc cười cười, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Trong phòng bếp nhưng còn có không ít bọn hắn hôn qua mua thị thú vật. Sương Giang rõ ràng không cần những này thức ăn, nhưng lại chủ động để hắn làm, cái này cũng chỉ đã chứng minh một sự kiện đó chính là hắn Tô Mỗ người trí ít tại tài nấu nướng phương diện hẳn là chinh phục nàng. Cái này khiến Tô Kinh Chập hơi có chút tiêu ngạo, vì vậy hắn cũng vui vẻ vì xương dáng nấu cơm. Mà hắn mới vừa vận đẩy ra phòng bếp cánh cửa, trước mắt nhưng lại bỗng nhiên có một nhóm kim sắc chữ nhỏ hiện hiện trung tình độ 6 còn thừa có thể dùng điểm số, 141 điểm số đột nhiên đến, hắn nhiệt tình lại càng thêm lớn hơn rồi. Chương 38, Lạc Nguyệt Bạch. Chương 38, Lạc Nguyệt Bạch. Như cũng là sắc hương vị đều đủ ba món ăn một món canh. Xương dáng cô nương, ăn cơm đi. Tô Kinh Chập đứng ở phòng bếp đối tính thất hô một tiếng. Thanh âm chưa từng rơi xuống, xương dáng bóng dáng liền đã xuất hiện ở trong phòng bếp rồi. Nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, Sương Giang cũng không có nói chuyện, chính mình tuần tục cầm chén lên ngồi xuống. Nàng tướng ăn vẫn như cũ vô cùng lưu nhã, nhưng này tốc độ đều độ lại quả thực đỡ Sương Tụng mau lẹ. Tô Kinh Chập biết rõ chính mình nếu không nhanh lên, điểm ấy đồ ăn khả năng rất nhanh liền không có. Bất quá còn không đợi hắn ngồi xuống bắt đầu ăn, chợt bén nhạy nghe được ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Tô Kinh Chập có chút bất đắc dĩ, nhưng lại đành phải đứng dậy ra ngoài đi thẳng tới học đường cửa chính, đẩy cửa ra đã thấy một cái hắc bảo nam tử đứng ở trên bậc thang. Nam tử nhìn cũng có chút tuổi trẻ, cũng không vượt qua 25 tuổi, ngoại tường đúng là cực kỳ tuấn mỹ. Tô Kinh Chập âm thầm cảm khái. Giá hỏa này như sinh ở xuyên qua trước địa cầu, chỉ sợ cũng vang dội ngàn vạn thiếu nữ tồn tại. Nhưng lúc này Tô Kinh Trập nhưng lại có một vòng cảnh giác, bởi vì người đến đẹp trai thì đẹp trai vậy, lại hoàn toàn xa lạ, chưa bao giờ thấy qua. Bảo trì đối với từng cái người xa lạ cảnh giác, là tu sĩ cơ bản tố dưỡng. Tô Tiên Sinh đúng không? Tại Hạ Lạc Nguyệt Bạch là mới chuyển đến hẻm đào hoa hàng xóm, liên ở tại Tô Tiên Sinh vỡ lòng học đường trái sắc bách. Nói xong, cái này tự xưng Lạc Nguyệt Bạch giá hỏa đưa tay chỉ lần cận vỡ lòng học đường một đạo công. Nghe được lời ấy, Tô Kinh Trập hơi nhíu mày, ta nhớ được gian kia không phải hẩm diệp đạo hữu sao? Chẳng lẽ lại nàng nhanh như vậy liền đã rời xa hẻm đảo Hoa sao? Tô Kinh chập luôn luôn là trầm cư không ra ngoài, nhưng tốt xấu ở trong này ở 2 năm rưỡi, cùng Chu Vi hàng xóm mặc dù không có quá lớn giao tình, nhưng lại biết cái nào ở giữa ở là ai. Nghe vậy, Lạc Nguyệt Bạch cười nói, mấy ngày nay phía trên Thanh Phong Sơn không phải có bí bảo xuất hiện sao? Hung Diệp Đạo Hưu đã từng dây vào vật khí, bất quá lại là bất hạnh vẫn lạc tại trên núi rồi. Nàng căn này chỗ ở cũng bị Hoa Dương Tông cho thuê lại đi ra, vừa lúc bị tại hạ thuyên nói. Về sau chính là hàng xóm rồi, còn xin Tô tiên sinh chiếu cố nhiều hơn. Lúc nói lời này, Lạc Nguyệt Bạch ngữ khí ngược lại là có chút khiếm tổn. Nhưng nói lên Hồng Diệp thời điểm lại phong khinh vấn đạm, dù sao cũng là không quen biết người, chết liền cũng liền chết rồi. Tô Kinh chợt lại hơi có chút vô cùng kinh ngạc, trong lòng hơi có cảm khái. Tại trong ấn tượng của hắn, ở tại hắn trái sát vách Hồng Diệp đạo hữu là cái trung niên nữ tử. Tu vi ở trong luyện khí kỳ hẳn là có cái luyện khí tầng 6 tại hữu, cũng không tính yếu, tính cách phương diện cực kỳ lạnh lùng. Trong ấn tượng nàng tựa hồ thường xuyên tham dự giữa các tu sĩ thành đoàn mạo hiểm, chi tiêu hàng ngày tựa như cũng tới từ ở thám hiểm. Dưới mắt Thanh Phong Sơn bên trên loại này thế cục, bọn hắn những người này tự nhiên là muốn đi lấy, vẫn lạc tại trên đó cũng là chuyện vô cùng bình thường. Nghĩ đến đây, Tô Kinh Chập đối với Lạc Nguyệt Bạch thân phận cũng không có lại lần nữa hoài nghi đồng dạng là đối nó o quyền, tại hạ tu vi thấp, chiếu cô tất nhiên là không dám nhận, bất quá hữu duyên trở thành hàng xóm cũng là một cuộc chuyện may mắn. Đối phương vừa mới chuyển đến, nguyện ý chủ động tới chào hỏi một tiếng, tại cấp bậc lễ nghĩa bên trên cũng là chu toàn. Chỉ ít cho Tô Kinh Chập cảm giác so hẻm đào hoa cái khác hàng xóm ít nhiều có chút khác biệt. Tô Kinh Chập dù sao cũng không oán không kỷ, quê nhà quan hệ nếu có thể tốt, tự nhiên cũng là chuyện may mắn một kiện. Lập tức hai người lại có chút khách sáo nói chuyện với nhau vài tiếng, là Nguyệt Bạch chính là trực tiếp rời đi. Tô Kinh Trập cũng không có mời nó tiến vào học đường, dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, mặc dù thân phận nên không có gì vấn đề, nhưng cái tiệc có cảnh giác vẫn là muốn có. Mấy ngày nay Lâm Giang Thành bên trong thế cục càng phát hỗn loạn, hẻm đào hoa mặc dù bình thường, nhưng dù gì cũng là ở Hoa Dương Tông bảo hộ bên trong. Chỉ cần không làm gì thiếu đi ra việc lạ, ngoại thành khu không ít có chút thực lực tu sĩ đều sẽ tranh nhau chen lấn vào ở tới. Dù sao tại đường lớn phía trên tranh đấu rất người, Tô Kinh Trập đều thấy qua mấy lần. Ngoại thành khu lại cái kia hỗn loạn đến loại trình độ gì? cũng là có thể nghĩ. Tô Kinh Chập không có suy nghĩ nhiều, đóng lại cổng. Quay người lúc trở lại lại là nhìn thấy Sương Giang chẳng biết lúc nào đã là đi tới trung đình hoa đạo thù hạ. Sương Giang cô nương, ngươi sao lại ra làm gì? Tô Kinh Chập tò mò hỏi. Sương Giang ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua chỗ cửa lớn, thản nhiên nói, ngươi cái này mới tới hàng xóm, không đắn giản. Chỉ nói một câu nói như vậy, Sương Giang lại hướng về bên cạnh tinh thất mà đi, đây cũng là làm cho Tô Kinh Chập chấn động trong lòng. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, Sương Giang lại là bởi vì này mới tới hàng xóm Lạc Nguyệt Bạch mới ra ngoài đấy. Có thể dẫn tới xương dáng loại cường giả cấp bậc này như thế, cái này Lạc Nguyệt Bạch lại là cái gì thân phận? Hoặc là cái gì tu vi? Tô Kinh chợp ánh mắt cũng không khỏi đến hướng về Lạc Nguyệt Bạch viện Lạc nhìn qua khứ đối với cái này mới tới hàng xóm, cảnh giác bên trong lại có một vòng hiếu kỳ. Một lát sau, hắn lại lần nữa hướng về phòng bếp đi đến. Bất quá tại đẩy cửa ra thời điểm, thần sắc nhưng lại bỗng nhiên sử sốt. Bởi vì lúc này trên bàn trừ hắn ra vừa rồi đánh tốt cái kia một bát linh mẹ cơm bên ngoài, còn lại ba món ăn một món canh đã là không sai biệt lắm không có. Tô Kinh chợp không khỏi cười khổ một tiếng, nhưng hắn cũng không có gắt bỏ. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc, vung lên cái kia một bát linh mẹ cơm liền còn giữ lại tận bã bắt đầu ăn. Dù sao hiện tại đi luyện thể con đường, đối với thức ăn nhu cầu cũng là có chút không nhỏ, trùng tình độ 6 còn thừa có thể dùng điểm số, 147 đang lúc ăn cơm Tô Kinh Trập, bỗng nhiên nhìn thấy điểm số biến hóa, lúc này sửng sốt một chút ánh mắt hướng về tính thất phương hướng nhìn lại. Cái này cũng có thể tới. Cơm nước xong sôi về sau, Tô Kinh Trập lại vội vàng trở lại trong tính thất, thừa dịp lúc này tinh lực dồi dào, trực tiếp lại diễn luyện lên mãng lưng kình. Lúc này hắn đã có thể trực tiếp luyện đến lần thứ 5, cũng còn có một ít dư lực, ánh mắt của hắn lại lần nhìn về phía phía dáng. Sương dáng cô nương, hôm nay ta còn có thể hay không tiếp tục hấp thu tôi thể dịch?" Sương dáng nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, căng chặt có độ, mới có thể đi được càng xa, tu hành không phải một lần là xong. "Ngươi hôm nay đương nhiên cũng có thể hấp thu, nhưng lại tuyệt đối không đạt được lần đầu tiên hiệu quả." Tô Kinh chập tiến lặng lẽ gật đầu, đạo lý hắn kỳ thật cũng hiểu, chỉ là bao nhiêu ôm điểm may mắn tâm lý. Cũng là bởi vì đối với thực lực quá mức khao khát. Nhìn thoáng qua trong góc Đan lô, nhưng lại bỗng nhiên thở dài một hơi. "Hôm nay đi mua tôi thể dịch thời điểm, ngược lại là quên thuận tiện mua một điểm dược liệu trở về." Luyện thể thực lực tăng trưởng, mà hắn cần đến tài nguyên tất nhiên là càng ngày càng nhiều, không kiếm tiền sao có thể được a với lại ngoại trừ luyện đan mua dược tài, theo thực lực của hắn tăng lên, hắn còn muốn cho mình làm một kiện tiện tay pháp khí. Thế đạo càng bất an, làm nhiều một chút chuẩn bị tất nhiên là không sai. Với lại tính toán thời gian, Hoa Dương tông khai linh nghi thức cũng chính là tại 2 ngày sau đó rồi đến lúc đó hắn có lẽ liền muốn trực diện trận chủng, đến lúc đó sẽ phát sinh chút gì sự tình, hắn cũng đều nói không chính xác. Cho nên tại đây trong vòng 2 ngày, hắn nhất định phải làm hết sức nhiều tăng lên chính mình. Nhìn sắc trời một chút, khoảng cách hoàng hôn hay còn tại sớm ánh mắt của hắn lại có chút mong đợi nhìn xem sương dáng. Sương dáng cô nương có thể hay không theo ta ra ngoài đi đi. Chương 39. Hào Vô nhân tính. Chương 39. Hào Vô nhân tính. Lúc trước mới ra khỏi cửa, hiện tại lại phải ra ngoài. Sương dáng lông mày nhíu lại, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Chính nàng có lẽ đều không có chú ý tới, đối với Tô Kinh chấp những yêu cầu này, nàng đều theo bản năng không có cự tuyệt. Sương dáng cô nương lúc trước nói, tu hành kỳ, làm, chương nắm giữ độ, như vậy tại kết thúc lúc tu luyện, luyện luyện đan nên là không thể tốt hơn rồi. Lần này trợ dịp trên tay còn có chút để không linh thạch, đưa chúng nó toàn bộ đội thành dữ liệu, có lẽ cũng có thể thử nghiệm luyện nhất luyện những chủng loại khác đang rượt. Đóng lại học đường cổng, hai người tại hướng về đường lớn đi đến thời điểm, Tô Kinh Chập lại nói như vậy. Tăng thực lực lên đồng thời, hắn tự nhiên cũng sẽ không quên chứng minh hay còn là một cái mèo ép sự thật. Sương Giang yên lặng nhẹ gật đầu đối với hắn ý nghĩ này cũng là tán thành. Tô Đạo Hữu, đây là muốn đi ra phố sao? Tô Kinh Chập hai người mới vừa từ học đường đi ra, đi ngang qua Lạc Nguyệt Bạch cửa thời điểm, đã thấy hắn đang ngồi ở cửa trên thềm đá cười chào Tô Kinh Chập. Tô Kinh chập đối với hắn chắp tay một cái, Lạc đạo hữu tốt lịch sự tao nhã. Từ khi Sương Giang nói qua người này không đơn giản về sau, Tô Kinh chập đối với hắn cũng là có mấy phần hiếu kỳ. Dưới mắt giữa hai người cũng không xung đột lợi ích, hắn cũng vui vẻ giống như đối phương giữ gìn mối quan hệ. Vị này chính là Tẩu phu nhân hay sao? Lúc này Lạc Nguyệt Bạch nhìn xem Sương Giang hỏi. Mặc dù trên mặt Sương Giang vẫn như cũ hiện đầy vết thương, còn không dễ nhìn, mà Lạc Nguyệt Bạch cũng đích thật là lần thứ nhất nhìn thấy Sương Giang, nhưng trên mặt lại không có mảy may kinh ngạc, bình tĩnh đối mặt. Tô Kinh chập vừa cười nói, "Đúng vậy, đây chính là nhà ta đạo lữ Sương Giang." Lạc Nguyệt Bạch đối Sương Giang ôm quyền, gặp qua Sương Giang đạo hữu. Sương Giang đối nó khẽ gật đầu, không nói gì. Tô Mộ còn có chút sự tình muốn đi làm một cái, rảnh rỗi lạc đạo hữu, nhưng đến học đường uống hai chén. Rễ nói rễ nói. Đơn giản Hàn Nguyên về sau, Tô Kinh chập liền cùng Sương Giang rời đi. Sương Giang cô nương, ta cũng không có phát hiện cái này Lạc đạo hữu có bất kỳ dị thường a, đi xa một chút về sau, Tô Kinh chập lại lần hiếu kỳ hỏi. Vừa mới trên thân Lạc Nguyệt Bạch khí tức cũng không có tận lực thu liễm, hắn có thể cảm giác được, đối phương cũng chỉ là tại luyện khí tầng 6 mà thôi. Loại này đẳng cấp tu sĩ theo Tô Kinh chập nhận thấy, hẳn là không đủ để để Sương Giang coi trọng mới đúng. Nhưng mà lời vừa nói ra, Sương Giang khẽ miệng lại là lại lần nữa khơi gợi lên một vòng phi thường. Không lưu tình chút nào rễu cẩn nói, nếu ngay cả ngươi cũng phát giác được không được bình thường, như vậy ta cũng sẽ không nói hắn không đơn giản. Cho ngươi một cái lời khuyên, hoặc là liền cách hắn xa một chút, hoặc là hãy cùng hắn trở thành bằng hữu chân chính. Bất quá ngươi chút thực lưỡi, muốn trở thành bằng hữu của hắn đoán chừng cũng có chút quá sức. Vẫn là tới giữ một khoảng cách đi. Tô Kinh chập sự suốt, sau đó vừa có một vòng bất đắc dĩ. Ta biết, đồ ăn là nguồn gốc của tội lỗi nha. Sương Giang cô nương yên tâm đi, Tô Mỗ Ngụy so với ai khác đều muốn tiến mệnh. Tô Kinh Chập cười nói. Sương Giang nhìn hắn một cái, tiến lặng nhẹ gật đầu. Nàng chợt nhớ tới lần thứ nhất cùng Tô Kinh Chập lúc gặp mặt, Tô Kinh Chập loại kia bao tay hành vi không phải liền là nổi bật một cái sợ chết sao? Miệng miệng lên một vòng đường cong mở trung tình độ 6 còn thừa có thể dùng điểm số, 153. Lúc này Sương Giang tâm tình hiển nhiên không sai. Tô Kinh Chập đồng dạng là càng phát ra mừng rỡ. Luyện thể tu vi đột phá đến nhục thân huyền thai tầng thứ tư, điểm số càng phát tiếp cận 200 điểm. Hôm nay thật là một cái ngày tốt lành. Tô Kinh Chập không khỏi cảm khái lên tiếng. Bất quá hắn bất thình lình lại nói, ngược lại để xương dáng vị đó sững sờ. Đồ đẫn. 4. Không bao lâu, Tô Kinh Chập hai người lại lần đổi lại trước đó cái kia thân áo đen áo choàng, lại một lần nữa đi vào tụ bạo cát. Nơi này vẫn như cũ náo nhiệt phi phàm. Bất quá Tô Kinh Chập lại phát hiện, ở trong này xếp hàng giao dịch người, đúng là có một nửa số lượng cùng bọn hắn cách gian mặc không sai bị lắm. Loại trang phục này người phần lớn đều là kẻ ngoại lai. Like. Kẻ ngoại lai like càng ngày càng nhiều, cái này Thanh Phong Sơn là càng đến càng hấp dẫn người a. Tô Kinh Chập trong lòng tự nói một tiếng mà lần này hai người bọn hắn ngược lại là không có lựa chọn đi lầu 2. Lần này thứ mà hắn cần, lầu 1 liền có thể thỏa mãn. Dù sao trong túi hắn cũng chính là hơn 300 khối hạ phẩm linh thạch. Thanh Thanh thật thật tại lầu 1 xếp hàng, hắn vẫn là lựa chọn tận cùng bên trong nhất chính là cái kia cửa sổ. Xếp hàng thời điểm, Tô Kinh chập lại nhìn xem Sương giáng hỏi, "Sương giáng cô nương, nhìn bực này chuyến trợn, nghĩ đến Thanh Phong Sơn bên trên là thật có đồ tốt xuất hiện. Tô Mộ tự biết tu vi có hạn không đi tham gia náo nhiệt, ngươi không nhìn tới nhìn sao?" Tô Kinh chập trong lòng có chút hiếu kỳ. Lời này hắn đã sớm muốn hỏi rồi, đồng thời đây cũng là tham dò đến lúc này, hắn đều vẫn là tin tưởng vững chắc xương dáng cùng Thanh Phong Sơn bên trên sự tình có quan hệ. Xương dáng thản nhiên nói, "Không cần tham dò rồi, ta nói ở trong này còn có chuyện muốn làm. Làm xong việc về sau, ta liền sẽ rời đi." Nàng tự nhiên là nghe hiểu được Tô Kinh Trập trong lời nói ý dò xét. Nàng vừa mới kỳ thật muốn nói là, "Thanh Phong Sơn bên trên hết thảy, vốn là ta." Tô Kinh Trập hậm hực cười một tiếng, không nói thêm lời lời nói ước chừng hai nén nhang lúc ở giữa về sau, rốt cục đến tiến hắn. Cửa sổ bên trong như cũng là hôm đó tiếp đãi hắn cô nương ta cũng cần một trương thanh linh đan đơn thuốc dân gian. Tô Kinh Chập đã sớm muốn lần này mục đích. Hồi khí đan tỷ lệ thành đan đều đã gần như 100% rồi, tự nhiên là muốn thử một chút khác. Một bình tôi thể dịch đều muốn 500 cái phẩm linh hạch, hắn đã ý thức được, hồi khí đan tỷ lệ hồi báo mặc dù là gấp 10 lần, nhưng vẫn là quá chậm. Thanh linh đan đồng dạng là nhất phẩm đan dược, bất quá lại là chữa thương dùng nhất phẩm đan dược ở lúc mấu chốt là có thể cứu mạng đấy, cũng là nhu cầu lượng lớn nhất tiêu hao phẩm thứ nhất. Trên thị trường giá cả muốn so hồi khí đan đắt một chút, cũng là trước mắt Tô Kinh Chập không hai lựa chọn. Hắn thấy Nếu như có thể đem Thanh Linh Đan Tỷ Lệ thành đan cũng trồng đến hồi khí đan không sai biệt lắm nước bình chi về sau, hắn có lẽ liền có thể thử nghiệm nhị phẩm đan dược. Nếu có thể luyện chế ra nhị phẩm, đồng thời bảo trì siêu cao tỷ lệ thành đan, cái kia tu kinh chập có lẽ liền sẽ trải nghiệm đến như thế nào hấp kim của ma. Nghe nói như thế, trong cửa sổ trước mặt cô nương sắc mặt hơi đổi một chút. Thái độ ngược lại là lập tức cung kính. Nhìn thoáng qua Tô Kinh Chập trang phục, nàng chợt nhớ tới cái này tựa hồ có điểm giống hai ngày trước ra bán hồi khí đan đấy. Đại nhân, Thanh Linh Đan Đan Vương cần 150 khối hạ phẩm linh thạch. Mời đại nhân thứ lỗi. Đan Vương là cần trước cho linh thạch sau cầm hàng. Cô nương đối với Tô Kinh Trập lộ ra một vòng nãy nãy cười. Phần lớn tu sĩ cũng đã có con mắt không quên bản sự, Đan Phương bí ký các loại đồ vật, nhìn một chút cho dù linh ngộ không được, đem nhớ ký lại là không có vấn đề. Tô Kinh Trập cũng là lý giải, không có tùy ý do dự, trực tiếp lấy ra 150 khối hạ phẩm linh thạch đưa tới đai hắn thành công, điểm ấy chi phí cũng chính là 10 khoản đan dược sự tình. Mua Đan Vương loại này đầu tư một vốn bốn lời, hắn cũng là bỏ được. Lập tức Tô Kinh Trập lại nói, "Mạc khác lại cho ta cầm 50 phần thanh linh đan dược liệu cùng 50 phần hồi khí đan dược liệu." Còn có chính là 100 cái phẩm linh thạch trong vòng pháp khí cần một chút đi ra cho ta lựa chọn. Đang nói lời này thời điểm, hắn ngược lại là có chút hảo vô nhân tính cảm giác, mà cửa sổ bên trong cô nương kia ánh mắt nhìn hắn lại là dị sắc liên tục. Mua bán lớn a. Chương 40. Quên không được cái kia một gạch phong tình. Chương 40, quên không được cái kia một gạch phong tình, cần ta lặp lại lần nữa sao? Nhìn thấy cửa sổ bên trong cô nương một mặt ngơ ngác bộ dạng, Tô Kinh Trập không khỏi nghi ngờ hỏi: "A? Nha?" Đại nhân ngài chờ một chút, ta, ta đây liền đi lấy." Cô nương sắc mặt đỏ lên, vội vàng đứng dậy về hậu đường đi chuẩn bị đồ vật. Hiển nhiên cô nương này vừa mới suy nghĩ tung bay phải có điểm xa. Tô Kinh Trập cũng là không nóng nảy. Mặc dù nơi này là lầu một đại sảnh, nhưng ở giao dịch cửa sổ nơi này lại là có tụ bạo các thiết trí pháp trận cấm chế thủ hộ ở phía sau xếp hàng người mặc dù khoảng cách không xa, nhưng lại không nhìn thấy tình hình nơi này. Liên Như là là Lộ Tiên Bao Sương. Về phần người phía sau chờ có vội hay không, vậy thì không phải là Tô Kinh Trập bọn hắn có thể suy tính. Ha ha, xem ra cho dù không có lên lầu 2 cũng đều vẫn là tránh không khỏi đâu. Lúc này, Sương giáng lại là bỗng nhiên tới một câu như vậy. Tô Kinh Trập đang chuẩn bị hỏi thăm có ý tứ gì thời điểm, chợt nhìn thấy cửa sổ bên trong tựa hồ nhiều một vòng sáng rỡ phong cảnh, chỉ thấy một đạo thân ảnh liễu điệu, chính thức tha lượn lượp như mảnh liễu phủ phong đi tới, khóe miệng nàng mang theo vài phần mị tiếu, không phải Phong Tình Nhã thì là người nào? Tô Kinh chập thần sắc đồng dạng ngần ngơ, hắn ngược lại là không nghĩ tới, cô nương kia đi chuẩn bị đồ vật lại có thể Phong Tình Nhã cho chuẩn bị tới. Mà Phong Tình Nhã nhìn thấy Tô Kinh chập hai người lúc, thần sắc cũng sững số một chút, lập tức lại lộ ra một vòng như hoa lún đồng tiền. Ta còn nói nho nhỏ này, Lâm Giang Thành bên trong làm sao lại liên tiếp xuất hiện ưu tú luyện đan sư, nguyên lai like là ngài hai vị a hai vị đại nhân đây là trưởng mắt tình nhà sao? Làm sao tới đều tới cũng không đi thẳng đến lầu 2 đi tìm ta đây." Phong Đình nhã rời đi cửa sổ nhân viên vị trí, nhìn Tô Kinh chớp ánh mắt tựa như kiểu còn giận. "Mà tại sao người chính là cái kia tụ bảo các cô nương sắc mặt liền càng thêm chấn kinh rồi? Nguyên lai bọn hắn lại cùng phong đại nhân quen biết sao?" Khó trách. Tiểu cô nương nói thầm một tiếng. Mà lúc này Tô Kinh chậc cũng cười nói, "Lần này thứ cần thiết tương đối phổ thông, ngược lại không tốt ý tứ lầu 2 đi quấy rầy phòng cô nương." Hắn như thế lời nói thật. Tùy ý mua một chút đồ vật đều lên lầu 2 lời nói, vẫn là quá chăm bức. Hắn Tô mỗ người vẫn luôn chỉ là muốn điệu thấp làm việc mà đấy. Phong Tình Nhã cười gật đầu, cũng không còn cái đề tài này bên trên dây dưa. Thích hợp cho đùa có thể rút ngắn người với người khoảng cách, nhưng hăng quá hóa trợ. Chỉ thấy trên tay nàng cái kiếm màu xanh ngọc trước nhẫn hiện lên một vòng qua hoa. Một đống vật phẩm liền bày tại trên bệ cửa sổ. Tô Kinh Trập vừa mới muốn dược liệu đã chuẩn bị thỏa đáng. Còn có một chim màu ngà sữa ngọc phiến, cái kia nghi đến chính là thanh linh đan phương rồi. Còn dư lại còn có một đống pháp khí đao thương kiếm kích, pháp bảo áo bào, pháp bảo, bảo giày. Chúng loại không phải trường hợp cá biệt. Chỉ cần Tô Kinh Trập giao nội linh thạch, từ đầu vũ trang đến chân đều là không có vấn đề. Hiện nhân Phong Tình Nhã đang nghe hư hư thực thực luyện đan sư muốn mua những vật này về sau, chuẩn bị cung tương đương xung tốc. Tô Kinh chập nhắm lại hai mắt, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, tụ bảo các đối với bực này đặc thủ chức nghiệp giả coi trọng đến cùng đạt đến loại trình độ gì. Mà nhìn thấy là Tô Kinh chập về sau, nàng nhiệt tình hiển nhiên càng thêm tăng vọt. Những pháp khí này dựa theo đại sư yêu cầu, giá cả toàn bộ đều tại 100 cái phẩm linh dưới đá, nhưng toàn bộ đều là tinh phẩm. Tại luyện khí kỳ là hoàn toàn đầy đủ sử dụng. Đây cũng là lời nói thật, chỉ ít những pháp khí này nhìn đều tương đối mới, với lại trên đó đều minh khắc tương ứng trận pháp phù văn sử dụng hẳn là sẽ có không tệ tăng thêm. Phải biết tại Lâm Giang thành khu vực, bao nhiêu tu sĩ cũng như từng đã là Tô Kinh Chập đồng dạng, chính là tầng dưới chót nghèo bứt. Tu cả một đời tiên khả năng đều không kiếm nổi một kiện gia trang linh khí. Tô Kinh Chập đem những pháp khí này cầm lên qua tay. Nhưng vô luận là đao thương kiếm kích vẫn là búa rìu vẽ ra xiên, hắn tựa hồ có tìm không thấy cái loại cảm giác này. Lúc này hắn không khỏi nhớ tới một đêm kia giết Lâm Bình lúc, chính mình cái kia một cái hát chuyên phong tình. Nhớ tới cái kia hoàn mỹ xúc cảm, lại nhìn đám đồ chơi này, giống như liền cũng không sương tâm rồi. Tô Kinh Chập truyện một kiện pháp bảo màu trắng, lại hỏi, cái kia Phong Cô Nương, quý các có hay không loại kia nặng nghề thành thật một chút tính công kích pháp khí. Tốt nhất là cục gạch các loại. Hắn cũng là thực sự nói thẳng ra chính mình yêu cầu. Muốn pháp khí gạch, kỳ thật Tô Kinh Trập cũng có thể đến Lâm Giang thành pháp khí trại trực tiếp định chế. Nhưng này một ít nhà xưởng tín dự luôn luôn không sánh bằng tụ bảo cát. Càn quét băng đảng gạch loại chuyện này tại tu tiên giới cũng ít lắm, vạn nhất ngày nào chính mình muốn che giấu tung tích kiếm chuyện, từ tụ bảo cát mua sắm luôn luôn ít một chút bại lộ phong hiểm. Bất quá hắn bực này yêu cầu vừa ra, lại là để phong tình nhã xưởng suốt. Pháp khí gạch, như thế cực ít gặp phải. Cái này một lát đấy, ta còn thực sự không tìm ra được. Bất quá ta sẽ lưu ý, nếu là gặp phải thích hợp, Tình Nhã sẽ vì đại sư giữ lại. Phong Tình Nhã khẽ miệng lại lần câu lên một cái hái nãy cười. Tô Kinh Trập muốn pháp khí gạch chuyện này, mặc dù là làm cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng nàng cũng là sẽ không đóng tâm đó là cái cái gì đam mê. Tôi bảo các tôn chỉ chính là chỉ cần ngươi có tiền ta có hàng, liền không hỏi sơ tâm. Tô Kinh Trập gật gật đầu, kết quả này cũng là trong dự liệu. Hắn tiện tay cầm lấy vừa mới món kia pháp bảo màu trắng, lại đem đan phương cùng tất cả dược liệu thu sạch. Tính toán đi. Nói xong hắn lại đem cái viên kia đan sư lệnh bài đem ra. Phong Tình Nhã cũng đã có nói đấy, có cái đồ chơi này tại tụ bảo các mua đồ muốn đánh gãy, bán đồ muốn trên cùng đấy. Mặc dù trước mắt hắn những linh thạch này hẳn là đầy đủ, nhưng hắn Tô mỗi người qua đã quen thời gian khổ cực, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Phong Tình Nhã mỉm cười. Mới đại sư đã thanh toán đan phương linh thạch, đã đại sư lấy ra đàn sư lệnh bài, như vậy đan phương cũng coi như ngài 140 khối hạ phẩm linh thạch. Thanh linh đan cùng hồi khí đan tổng cộng 100 phần dược liệu cũng coi như ngài 90 khối hạ phẩm linh thạch, cái này pháp bảo tính ngài 50 khối hạ phẩm linh thạch. Đại sư ngài vừa mới thanh toán 150 khối, trả lại ta 130 khối hạ phẩm linh thạch là đủ. Trong túi linh thạch rõ ràng còn không có hóa xong, đây là Tô Kinh Trập không có nghĩ tới. Bất quá như thế càng tốt hơn sảng khoái liền tính tiền. Giao dịch kết thúc, Phong Tình Nhã lại cười nhìn xem Tô Kinh Trập hai người nói, hai vị lần sau như lại đến, mặc kệ mua cái gì trực tiếp lầu 2 tìm đến Tình Nhã là có thể. Lần sau nhất định. Tô Kinh Trập đáp lại một câu, sau đó liền trực tiếp cùng Sương Dáng rời đi, cái này, ngủ đông, quả nhiên là càng ngày càng có ý tứ rồi. Tô Kinh Trập cùng Sương Dáng đã rời đi, Phong Tình Nhã còn tại cửa sổ chỗ cười khẽ. Một cái được Sương Tụng kỳ tài luyện đàn sư, lại là tu tiên tiểu bạch, còn muốn nghe liền buồn cười pháp khí của cậu ta. Phong Tình Nhã thực sự hiếu kỳ đây rốt cuộc là như thế nào một cái tồn tại. Mà lúc này nàng xuất thân bộ dáng, lại là làm cho sau một cái đến khách hàng hoa mắt thần mê. Cái kia, cái này, nhỏ, tiểu thư, tại hạ cái này toa hữu lễ. Cái này thẩn trương đến hơi có chút cả làm thanh âm vang lên, Phong Tình Nhã mới hồi phục tinh thần lại. "Tiểu Hoa, ngươi tiếp lấy tới." Têu một tiếng lúc trước cái kia cửa sổ cô nương về sau, Phong Tình Nhã liền trực tiếp rời đi. Cũng không phải ai cũng có tư cách làm cho hắn tức đãi. Chương 41, thời gian gần. Chương 41, thời gian gần. Ta không thể không thừa nhận, người đêm hôm đó cái kia một gạch hoàn toàn chính xác ký diễm. Vốn lấy gạch làm pháp khí, nhiêu ít vẫn là có chút không quá thỏa đáng a. Cái kia mua đồ vật đều không khác mấy mua đến, về học đường trên đường, Sương Giang cuối cùng vẫn là nói với Tô Kinh Trập. Tô Kinh Trập khẽ miệng lộ ra một vòng ý cười. Ta cũng không biết, chỉ là nhớ tới đêm hôm đó xúc cảm, liền đột nhiên cảm giác được cầm những vũ khí khác có loại tẻ nhạt vô vị cảm giác. Thuận theo tự nhiên đi, nếu như có thể gặp được đến một kiện thích hợp tính công kích pháp khí, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Không gặp được cũng không sao cả, trong số mệnh có khi cuối cùng tần có, không có duyên phận chớ cưỡng cầu. Tô Kinh Chập thái độ vô cùng thoải mái, đây cũng là nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Nếu không phải bị hiện thực bức bách, Tô Kinh Chập nguyên tắc xử thế ngược lại vẫn luôn là như vậy bọn nhân. Trong số mệnh có khi cuối cùng tần có, không có duyên phận chớ cơ cầu. Mà lúc này Dương Giang nhưng lại đang nhắm nuốt lấy Tô Kinh Chập câu nói này. Bực này tâm tính, trời sinh cùng tu tiên phù hợp a, đáng tiếc đan điền rách nát rồi. Nàng trong lòng lại lần nữa cảm khái. Lúc này nàng cảm thấy Thượng Tiên đã cho Tô Kinh Chập tốt như vậy tư chất tu luyện, cùng phù hợp đại đạo tâm thái, lại để cho hắn đan điền vỡ vụn chỉ có thể luyện thể. Cái này thực sự quá tàn nhẫn, trung tình độ 6, trung tình độ 6 còn thừa có thể dùng điểm số, 165. Chính đi đường Tô Kinh Trập nhìn thấy bất thình lình nhị liên kích, trong lòng lại lần phấn khởi đó là cái tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại hôm nay liền có thể trực tiếp đạt tới 200? Hắn hiện tại đã là nhục thân huyền thai 4 tầng, nếu là dũng truyền bí tàng cũng lại lần nữa mở ra, quản chi là có thể đạt tới tầng 6 đi. Tôi thể dịch cũng bèn bèn chỉ là sử dụng 1 phần 3 bình. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình cho dù đối mặt trần trùng cũng có lực lượng. Diệu a. Tô Kinh Trập ánh mắt không khỏi nhìn xem xương dáng khen một câu. Tâm tình thật tốt. Hắn đây hết thảy gần như đều là xương dáng mang tới. Nhân sinh tử xương giáng đến, kim thủ chỉ kích hoạt bắt đầu cải biến. Cho tới bây giờ, kế hoạch đến cũng vẫn chưa tới 10 ngày mà thôi. Như tại loại này trạng thái phía dưới, lại cho hắn 2 năm rưỡi, hắn không nói trực tiếp tất cánh, tại đây tu tiên giới sống yên phận nghĩ đến là không có mấy may vấn đề. Hắn lúc này đối với tương lai không thể nghi ngờ là có mảnh liệt hơn lòng tin đi ngang qua lạc mượt bạch gia môn thời điểm, tiên điêu đã không có ở trong đó đang ngồi, gia môn cũng đóng chặt lại. Liên cũng liền tuyệt mời đối phương uống rượu dự định. Hai người trở lại học đường lúc sắp trời đã bắt đầu đảm đạm. Ban đêm tại Tô Kinh chập mà nói, Càng thích hợp lựa đan, bất quá trở lại tính tất về sau, hắn lại là trực tiếp đem món kia mới mua đích pháp bảo lấy ra. "Sương Giang cô nương ngươi tới thử một chút đi, nghĩ đến hẳn là vừa người đấy. Tô Mộ biết ngươi có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đi làm sự tình của ngươi, pháp bảo này bao nhiêu có một chút phòng ngừa khả năng, mặc nó vào cũng coi là ta cũng giúp ngươi ra một phần phí lực." Tô Kinh chập thần sắc chân thành, sương giáng lại là lại lần sử xúc. Nàng ngược lại là không nghĩ tới cái này pháp bảo Tô Kinh chập lại là mua cho nàng. Mà lúc này nàng mới chú ý tới, cái này pháp bảo không ngờ là thật sự nữ khoản. Gia hoàn này, thân tư cũng là tinh tế tỉ mỉ. Trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng trên mặt nàng lại là vẫn như cũ bộ kia khinh thường biểu lộ. Ngươi nếu biết thực lực của ta, liên hẳn phải biết cái này rách dưới ta không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nói xong, nàng liền muốn trực tiếp lên giường đi. Nếu là người khác nghe được xương giáng lời này, chỉ sợ liền muốn lộ vẻ tức giận đem pháp bảo thu hồi đi. Nhưng hắn Tô Mỗ người thế, nhưng là có kim thủ chỉ tồn tại, tại xương giáng mới vừa nói lời này thời điểm, trung tình điểm số lại lần nữa tăng trưởng 6 điểm. Số dư còn lại đi tới tháng 1 năm 71 điểm. Cái này cho thấy xương giáng lúc này nội tâm tuyệt không phải biểu tượng như vậy chẳng thèm nó tới. Tô Kinh chập cười đem pháp bảo đặt ở trên giường đá. Lần trước nói qua, Sương Giang cô nương truyền thụ ta luyện đan tri thức, luyện đan đoạt được là muốn phân ngươi một nửa. Tô Mộ biết ngươi xem không lên những cái kia hạ phẩm linh hạch, món này pháp bảo tạm thời xem như cái tâm ý đi, cũng tốt để cho ta an tâm. Những lời này không có chút nào làm ra vẻ, tất cả đều là chân thành. Dù sao xuyên qua trước hắn biết có qua có lại chuyện như thế, những ngày này từ nơi này của Sương Giang đạt được nhiều lắm, không tặng cho nỗ lực một chút, hắn Tô mỗi người đều nhanh ngượng ngủ trung tình độ 6 còn thừa có thể dùng điểm số, một thất thất. Nhìn thấy điểm số tăng trưởng, biết Sương Giang tâm tư lại cử động, Tô kinh chập cười cười cũng không nói thêm đem trong góc đan lô rời đi ra. Thanh Linh đang tiệm bán thuốc trần ra về sau, hắn lại lấy ra cái viên kia màu ngà sữa ngọc phiến. Ngọc phiến bên trên khắc có cực nhỏ chữ viết, cũng chính là tu sĩ có thể đem linh khí đẩy vào trong ánh mắt mới có thể thấy rõ. Nếu không người bình thường cầm tới cũng liền chỉ coi là khối phổ thông ngọc phiến rồi. Nhìn một lần Tô Kinh Chập liền cũng liền đem nhớ kỹ. Lập tức lại là cảm ứng dược liệu, nhóng lựa, ném mạnh cái kia một bộ qua trình. Thanh Linh Đan mặc dù bán được so hồi khí đang quý, nhưng luyện chế khó dễ trình độ, đối với Tô Kinh Chập mà nói cả hai đều không khác mấy. Cái thứ nhất xem như luyện tập, đương nhiên đã thất bại. Nhưng từ cái thứ hai bắt đầu Trong tính thất cũng đã là tràn ngập mùi thuốc bổ. Tại Tô Kinh chập toàn lực luyện đan thời điểm, Hẻ Thúy Liêu tòa nào đó trong lầu gác. Viện trưởng đại nhân, hai ngày này Lâm Giang thành càng phát hốt loạn. Chúng ta muốn hay không lại lần nữa đục nước béo cò. Khoảng cách Hoa Dương Tông tổ chức khai linh nghi thức đã chỉ có 2 ngày rồi. Không khỏi lật truyền trong mương, người kia có lẽ vẫn là trực tiếp biến mất muốn tốt một chút. Trần Trùng đối diện ngồi một cái vóc người thân gầy, ánh mắt che lấp người đàn ông trung niên. Không đợi Trần Trùng đáp lại, hắn lại nói, từ trước con mắt nắm giữ manh mối nhìn, chúng ta Thúy Liêu học đường lần này hoàn toàn chính xác chính là bị cái kia Tô Kinh chập hố. Mặc dù còn không biết hắn là làm sao làm được, nhưng là càng thêm chứng minh người này không thể lưu. Nghe được lời ấy, Trần Trùng trong mắt cũng lộ ra một vòng vẻ suy tư, dường như tại suy tính được mất. Thúy Liêu học đường bởi vì Lâm Bình chi chết, bất đắc dĩ kéo một cái lão sư ra ngoài công nổi. Người kia trực tiếp bị Hoa Dương tông phế bỏ tu vi, sau đó đuổi ra khỏi Lâm Giang thành, lúc này chỉ sợ thi cốt đạm mát. Bực này tổn thất, cơn giận này, Trần Trùng đích thật là không nhịn được. Hô. Thật lâu, Trần Trùng nổ một ngụm chói khí. Lại lắc đầu nói, Thúy Liêu học đường thù đích thật là muốn lấy trả bằng máu, Lâm Giang trong thành vỡ lòng học đường cũng nhất định phải chỉnh hợp. Nhưng không phải hiện tại, cũng không phải hôm nay. Từ Hoa Dương tông tin tức truyền đến, Kim Thạch ngày mai khả năng liền muốn xuất quan. Hoa Dương tông có lẽ sẽ tại Khải Linh mi thức đồng thời, ngay trước Lâm Giang thành phần lớn tu sĩ mặt tấn thăng Kim Thạch vì nội môn đệ tử đây là ta trấn gia trùng cực vinh quang. Không thể bởi vì ta sự tình để hắn tấn thăng nội môn đệ tử đại sự nhận ảnh hưởng trước nào. Dừng một chút hắn lại nói, chỉ cần Kim Thạch có thể tấn thăng nội môn, trước tạm để Tô Kinh chấp tại sống lâu mấy ngày thì thế nào? Chúng ta đến làm rõ ràng một điểm, không có chứng tú, hắn Tô Kinh chấp cũng vẻn vẹn chỉ là một cái luyện khí sơ kỳ mà thôi. Cho tới nay đều là chúng ta xem hắn quá năng. Kim Thạch một khi tấn thăng nội môn, chương tú, sâu kiến ngươi. Đến lúc đó cho dù hẻm đào hoa vỡ lòng học đường khai linh hiệu quả hoàn toàn như trước đây tốt, thì tính sao? Chỉ cần Kim Thạch tại, chỉnh hợp chính là chiều hướng phát triển. Sự tình có nằm nhẹ, tại Trần Trùng xem ra, chính mình sự tình vô luận lại lớn, đều muốn cho Trần Kim Thạch tấn thăng nội môn ngưỡng đường. Hắn phân rõ cái gì trọng yếu nhất đương nhiên, cũng là bởi vì bực này cẩn thận, cũng mới để hắn sống lâu một đoạn thời gian. Dù sao xương dáng ở thời điểm, Tô Kinh Chập tuy không có làm cho hắn chủ động đi hỗ trợ bài trừ thái hoàng ẩm, cũng rất chờ mong những địch nhân này chủ động tìm tới cửa. Chương 42 lại tăng lên nữa, bốn lần tăng thêm. Chương 42, lại tăng lên nữa, bốn lần tăng thêm. Học đường trong tĩnh thất. Tô Kinh Trập vẫn như cũ ở vào rất nghiêm túc luyện đan trạng thái. Cái chén đã là có tầng một mồ hơ mịn. Vẹn vẹn gần nửa cái giờ, thanh linh đan dược liệu cũng đã là bị hắn tiêu hao hết 10 phần. Bất quá bởi vì là lần thứ nhất luyện chế thanh linh đan, 10 phần dược liệu vẹn vẹn thành đan 6 cái. 2 phần hoàn toàn đã luyện thành tân dược, 2 phần trở thành thứ phẩm. Tô Kinh Trập hơi có chút không hài lòng. Bất quá hắn bực này tỷ lệ thành đan nếu là nói ra, vậy cũng sẽ bị kinh động như gặp tiên nhân. Sương giáng cô nương Ta đêm nay có thể sẽ luyện đàn đến đắc khuya, nếu là sẽ đánh nhiều đến ngươi, ta liền đem đàn lô đem đến phòng bếp đi." Tô Kinh Chập một bên từ trong túi trữ vật lại lấy ra 10 phần thanh linh đan dự liệu, một bên nói với Sương Giáng. Hầu thiên chính là Khải Linh nghi thức rồi đến lúc đó hắn không chỉ có muốn dẫn dắt vỡ lòng học đường Hải tử, còn có thể trực diện trấn trùng. Tiên kia lương tụi Hoa Dương Tông, mặc dù mình trước mắt có Sương Giáng tồn tại cũng là không sợ chút nào, nhưng cuối cùng vẫn là muốn giựt vào chính mình sức mạnh. Dù sao Sương Giáng luôn luôn có một cái rời đi thời điểm. Sương Giáng nhẹ nhàng lắc đầu, "Không sao, ngươi qué giãy không đến ta." Tựa như xương dáng tại đây loại người vật, nếu nàng muốn làm gì, đừng nói chỉ là Tô Kinh Chập ở chỗ này luyện đan, cho dù Thái Sơn sập trước mắt cũng đều sẽ không nháy một cái con mắt. Tô Kinh Chập tiến lòng, tâm cảnh lại lần bình tĩnh trở lại, như cũng là như thường ngày quá trình. Mặc dù đã năm giữ cơ bản thanh linh đan luyện chế kinh nghiệm, nhưng Tô Kinh Chập sẽ tôn trọng chính mình mỗi một lần luyện đan. Cái kia có quá trình nhất định phải có. Dù sao cái đồ chơi này có lẽ trong tương lai vô cùng dài một đoạn thời gian, đều muốn là hắn sống yên phận tiền vốn. Thế thế Trên giường đá xương dáng lại lần nhẹ gật đầu đối với Tô Kinh Trập bực này, tâm tính là càng phát hài lòng trung tình độ 6 còn thừa có thể dùng điểm số, 183. Lúc này ở Tô Kinh Trập tiến vào luyện đan trạng thái thời điểm, cho dù là trung tình điểm số biến động, cũng đều không có dẫn phát hắn quá lớn chú ý bốc cháy, ném mạnh dữ liệu, khống hỏa luyện đi tập chất, dự tính tương dụng. Không đến thời gian một ngắn ngang, mùi thuốc lại lần truyền đến. Tô Kinh Trập nhẹ nhàng vô đan lô, thành phẩm thanh linh đan bay ra. Tô Kinh Trập khẽ miệng lộ ra một vòng ý cười đem thu vào bình ngọc về sau, lại bắt đầu thêm một viên tiếp theo luyện chế. Thời gian tại Tô Kinh chập như vậy cường độ cao luyện đan bên trong đi qua đêm đã nhập ứng, hẻm đào hoa dần dần yên tĩnh trở lại. Mà lúc này, tại Tô Kinh chập sắt vách, cái kia Lạc Nguyệt Bạch cho ở bên trong, lại là từ từ có từng đạo áo đen bóng dáng lặng lẽ chui vào. Sau đó phảng phất là ở nút. Lạc Nguyệt Bạch tay đem quạt xếp, lặng lặng ngồi ở hắn trong đình viện đối với mấy cái này không ngừng chui vào áo đen bóng dáng làm như không thấy. Lúc này hắn cái mũi khẽ nhúc nhích. Đây là đan dược mùi thơm. Nhẹ nhàng tự nói một tiếng về sau, Lạc Nguyệt Bạch ánh mắt không khỏi hướng về sắt vách học đường nhìn lại. Chẳng lẽ lại cái này Tô đạo hữu còn là một luyện đan sư? hay là nói, cái kia tẩu phu nhân không đơn giản. Nhưng trên phố không phải nghe đồn nàng chính là tu vi hoàn toàn không có phế nhân sao? Ngược lại là kỳ cái quái thai. Như vậy tự nói thời điểm, Lạc Nguyệt Bạch hai mắt nhắm lại, có lòng muốn muốn đi qua dò xét một phen. Dù sao cách như vậy khoảng cách, mùi thuốc đều có thể truyền tới, cái này hoặc là luyện chế được tam phẩm thậm chí trở lên đan dược, hoặc là chính là ở trong này thời gian cực ngắn bên trong xuất phẩm đại lượng cấp thấp đan dược. Vô luận là loại nào, đều không nên là xuất hiện ở Lâm Giang thành loại này khu vực, đều sẽ để hắn vì đó hiếu kỳ. Một bên tay đem cỏ xếp, Lạc Nguyệt Bạch đang chuẩn bị bay người lên tường. Nhưng trong chốc ngắn này, hắn tựa hồ giống như là nghĩ tới điều gì, cười khổ lắc đầu, vẫn là lựa chọn từ bỏ. Thôi, đại sự quan trọng, như kết bên ngoài xinh nhánh, coi như không ổn. Nói xong hắn liền một lần nữa về tới viện tử trung ương ngồi xếp bằng xuống, vẫn như cũng nhẹ lay động quạt xếp, không nhìn trong sân truyền đến những cái kia im ắng động tĩnh buồn. Cùng lúc đó, tính Tất trên giường đá, sương dáng nhẹ nhàng mở mắt, hướng về ngoài cửa sổ nhìn phán qua, khóe miệng mang theo một vòng khinh thượng. Xuy suy, mà lúc này, Tô Kinh chập trong lò đàn bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng sèo sèo vang, một trận mùi khét lẹt tùy theo truyền ra lại lần liên tục luyện chế ra 20 mai thanh linh đan về sau, hắn sờ ý một chút lại trực tiếp luyện hỏng một phần dược liệu. Ai? Vẫn còn có chút nóng lòng, Tô Kinh Trập có chút tiếc hận, tăng thêm nhất mở cái kia 10 phần, đêm nay hắn đã là liên tục luyện chế 30 phần dược liệu rồi. Tựa hồ không sai biệt lắm cũng đã đến hắn có thể độ tất cả thần chăm chú cực hạn. Tô Kinh Trập biết rõ, nếu như mình lại như vậy tiếp tục nữa, vẫn là có thể lại luyện chế ra đan dược, nhưng tỉ lệ thành đan thì sẽ không thể bảo đảm. Thất trong lò đan hỏa diễm, lại đem thả về tại chỗ cũ. Hôm nay hao phí 30 phần dược liệu, tổng cộng luyện chế ra thành phẩm thanh linh đan 25 mai tư phẩm hai cái. Tô Kinh Chập đem bên trong một bình 10 cái thanh linh đan thả ở cạnh xương dáng trên giường. Tô Mô biết nhất phẩm đan dược đối với xương dáng cô nương tác dụng cũng không lớn, nhưng thời điểm then chốt có lẽ cũng là có thể đưa đến một chút tác dụng, còn xin không cần cư tuyệt. Hắn Tô ngỗ người cũng là xem như rất thượng đạo rồi, cũng biết rõ xương dáng tính cách, như hỏi nó muốn hay không, hắc gặp một trận chảo phúng, chẳng tha trực tiếp điểm đưa qua. Xương dáng ánh mắt ngưng lại, Tô Kinh Chập lợi nói đều đến nước này rồi, nàng cũng không có nói thêm cái gì. Tiên lặng nhẹ gật đầu, trung tình độ 6 còn thừa có thể dùng điểm số, 189 điểm số, như là trong dữ liệu của Tô Kinh Trập đến. Chỉ kém 11 giờ liền đến 200 đại quan, đây cũng là trước mắt Tô Kinh Trập lực lượng thứ nhất. Ngày mai có lẽ còn có không ít việc cần hoàn thành, Hậu Thiên liền muốn tổ chức khai linh nghi tất rồi. Ta lại đi nghỉ ngơi một hồi, đêm nay có nhiều quấy rầy, Sương Giang cô nương cũng sớm đi nghỉ ngơi. Thu thập xong về sau, Tô Kinh Trập đối với Sương Giang cười nói một tiếng. Sau đó chính là thuối lui ra khỏi tinh thất. Sương Giang cũng không có đối với Tô Kinh Trập lời này có chỗ đáp lại, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của mình. Trong suốt ánh mắt bên trong trùng quy là xông lên một vòng cảm xúc. Lại có 2 ngày. Nơi đó cũng hẳn là phải có kết liễu đi. Nàng nhẹ giọng tự nói lấy, ánh mắt lại là dần dần lang lệ bốn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Tô Kinh chập mở mắt ra, nhìn thấy bảng phía trên điểm số biến hóa lúc, thần sắc lại là đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Loại kia kích động gần như để hắn trực tiếp nhảy dựng lên khoảng cách ký chủ đan điển vĩnh viễn vỡ còn lại 495 ngày. Cái này Vĩnh Viễn đưa đỉnh nhắc nhở Tô Kinh chập không có đi để ý tới ánh mắt của hắn nhìn chằm chọc vào điểm số cái kia một cột mỗi ngày cố định điểm số, chương tú, bốn, xương, ráng. Tám còn thừa có thể dùng điểm số, 201. Sương Giang, 8 giờ. Cái kia trực tiếp đột phá 200 lại quan điểm số đều không có để hắn như thế nào chấn kinh. Dù sao chuyện này cũng sớm đã là dự liệu được. Hắn vội vàng đem đại biểu Sương Giang tự bản cho điều đi ra cùng Sương Giang trung tình độ đã tới, hơi có hảo cảm đẳng cấp tăng thêm, gấp đôi. Tu vi tăng thêm bốn lần. Tô Kinh chập đứng chết chân tại chỗ. Cái này gấp bốn. Hắn chợt có loại miệng đắng lưỡi khô cảm giác. Nhìn Sương Giang từng ngày tựa hồ cũng liền chỉ là tại trên giường đá ngồi xuống mà thôi. Khôi phục nhanh như vậy sao? Với lại, cái này bốn lần tăng thêm Rốt cuộc là cái dạng gì tu vi? Chương 43. Phò thác. Chương 43. Phò thác. Phải biết luyện khí hậu kỳ đạt tới 9 tầng chư tú, đến nay đều chỉ là gấp đôi tăng thêm mà thôi. Luyện khí hậu kỳ là gấp đôi, chẳng lẽ lại xương dáng cô nương hiện tại cũng đã là nguyên anh lão quái? Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh. Cho dù Tô Kinh Chập vẫn luôn ở vào tu tiên giới tầng dưới chót, cũng biết mấy cái này cơ bản nhất cái giới. Bất quá đối với Tô Kinh Chập mà nói, trúc cơ có lẽ còn phổ biến, kim đan kỳ đại lão liền cơ bản không thấy được. Loại cấp bậc này tu sĩ cơ bản đều là những cái kia tu tiên tông môn lãnh tụ cấp nhân vật. Về phần nguyên anh lão quái đối với Tô Kinh chập loại này ở vào tầng dưới chốt tu sĩ mà nói, cái kia chính là tồn tại trong truyền thuyết rồi. Mà bây giờ hắn nghiêm trọng hoài nghi, xương dáng chính là loại này cấp bậc tu sĩ. Nghĩ đến đây, Tô Kinh chập trong lòng chấn động càng phát ra mấy liệt. Nếu thật là như thế thì đuổi, hắn nhưng cần phải ôm chặt. Lại một lần nữa nhìn thoáng qua giao diện tụ tính, như cũng là, hơi có hảo cảm, hắn mới thở dài một hơi. Chỉ cần có lấy bậc này trung tình quan hệ tồn tại, cho dù xương dáng về sau giờ đi. Vậy hắn Tô Mỗ Ngải cũng là có thể đi tìm nơi nương tựa nha đại thụ dưới đấy tốt hơn mát, nếu thật tại tu tiên giới dính vào như thế một cái siêu cấp lớn chân, không nói xuôi gió xuôi nước, chí ít rất nhiều phiền phức có thể trực tiếp tránh cho. Lại thêm kim thủ chỉ tồn tại, như vậy tiêu giao một thế tự nhiên không có vấn đề. Chấn kinh sau một lát, Tô Kinh chập lại khôi phục bình tĩnh. Mặc dù trung tâm điểm số đã là đầy đủ mở ra huyệt dũng tuyên bí tạng, nhưng hắn vẫn cũng không có lựa chọn lập tức mở ra. Lấy xương giáng thực lực, có thể dễ dàng dò xét đến hắn luyện thể tu vi đang cấp. Nếu để cho nàng biết, thời gian ngắn như vậy bên trong chính mình lại mở ra huyệt dũng tuyên bí tạng, chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ khiến hoài nghi. Từng có kinh nghiệm lần đầu tiên về sau, đối mở ra bí tảng sự tình, hắn mặc dù chờ mong, nhưng lại không chút nào khẩn trương. Dù sao điểm số ở nơi đó, hắn tùy thời đều có thể mở ra huyệt Dũng Tuyển bí tảng, không thể nói trước muộn một chút còn có thể có kỳ hiệu. Cũng không phải là không tin được xương dáng, chỉ là biểu hiện tại trước mặt xương dáng đồ vật đã đầy đủ nhiều. Có chút bí mật có thể lẫn tảng, vẫn phải tận lực cẩn tàng. Lúc này Tô Kinh chợt ánh mắt lại hướng về tinh thất bên kia nhìn qua, nhưng lại cũng không có lựa chọn đi qua hỏi thăm cái gì. Hắn là người thông minh, biết có một số chuyện nên hỏi, có một số việc không nên hỏi. Lập tức dâng lên bếp lò lửa, đem hôm qua còn dư lại những cái kia nguyên liệu nấu ăn cho xử lý sạch sẽ, trực tiếp là làm lên cơm. Theo phòng bếp khói bếp không ngừng dâng lên, từng đợt mùi thịt cũng theo đó từ phòng bếp hướng ra phía ngoài bay ra ngoài đổ ăn bưng lên bàn, hắn còn chưa không có đi hô sương dáng, đối phương đã là chủ động đi vào phòng bếp. Tô Kinh chợp ánh mắt bất động thanh sắc đã rơi vào trên thân sương dáng. Hắn tu vi tuy thấp, nhưng vẫn là bén nhạy đã nhận ra sương dáng hôm nay tựa hồ đích thật là có một chút không đồng dạng. Gương mặt kia mặc dù vẫn như cũ che kín vết sẹo, cũng không dễ nhìn. Nhìn lên khí chất phảng phất càng thêm xuất trần mấy phần. Sương Giang cũng chỉ là đối với hắn khẽ gật đầu một cái, liền thuần thục bưng lên bát, đánh một bát linh mễ cơm. Sau đó không nói gì thêm nữa, trực tiếp ngồi xuống liền bắt đầu ăn. Tường ăn phản phất trở nên càng cao hơn nhã hơi có chút, nhưng này tốc độ đều độ lại không chút nào giảm bớt. Tô Kinh Trập cũng vội vàng ngồi xuống, hôm qua mệt mỏi một ngày, hôm nay cái này dỗ nhiên điểm tâm được thật tốt bổ sung một cái. Sương Giang ăn cơm chỉ là vì thỏa mãn ăn uống ham muốn, mà hắn Tô Mỗ người ăn cơm thế nhưng là dùng để bổ sung thể lực. Tốt đẹp chính là một ngày từ điểm tâm bắt đầu. Cơm nước xong xuôi về sau, Sương Giang theo lẽ thường thì không nói thêm gì, lại lần về tới trong tinh thất đối với cái này, Tô Kinh Trập trong lòng mặc dù cũng có được một vòng nghi hoặc. Nàng nói tại Lâm Giang Thành bên trong có sự tình muốn làm, nhưng Tô Kinh Trập cũng không có gặp nàng đơn độc từng đi ra ngoài, chỉ là mỗi ngày dừng lại ở trong tinh thất. Chẳng lẽ lại nàng cái gọi là có chuyện gì, liên vẹn vẹn chỉ là tại ta chỗ này thôi phục sao? Cái này, cũng là đích thật là vấn đề. Trong lòng như vậy nói thầm một tiếng đối với cái này, hắn cũng không dám nói, hắn cũng không dám hỏi đi đến Hoa Đảo Thụ Hạ liền lại bắt đầu mãng lưng kình luyện tập đã có cố định mục tiêu, Tô Kinh Chập đối với chuyện tu luyện ngược lại là có chút tự hạn chế. Thể lực hao hết về sau, nghĩ đến hôm nay lại có thể hấp thu một phần 3 bình tôi thể dịch. Bất quá hắn mới vẹn vẹn diễn luyện một lần mãng lưng kình ngoài cửa chính là vang lên một tràng tiếng gõ cửa. "Tô tiên sinh, ngươi ở đâu?" Lập tức một đạo thanh âm quen thuộc cũng nương theo lấy tiếng đập cửa truyền đến, thình lình đúng vậy Trương Tú Chỉ Dâu. Trên mặt Tô Kinh Chập vui mừng đẩy cửa ra quả nhiên là nhìn thấy Trương Tú Chỉ Dâu mang theo Ninh Dao đứng ở cửa chính. Ninh Dao gặp qua Tô tiên sinh. Nhìn thấy Tô Kinh Chập, Ninh Dao dẫn đầu cung kính đối với hắn đi một cái đệ tử lễ. Tô Kinh Chập vội vàng đem mẹ con hai người đưa vào ngoài đường. Vừa mới đi đến Hoa Đảo Thù Hạn, Sương Giang dường như nghe được động tĩnh, cũng đã là đi ra. Bên ngoài Sương Giang nhưng vẫn là cái kia đan điền bị phế, Thanh Phong Sơn bên trên kẻ thất bại. Có chút hy tự nhiên là muốn diễn nguyên bộ đấy. Sương Giang đối Trương Tú khẽ không người. Sương Giang gặp qua chị dâu. Sương Giang cô nương hôm nay nhìn khí sắc quả nhiên là không sai. Trương Tú đây cũng không phải Hàn Huyền, mà là nói lời nói thật ở trong mắt nàng, so sánh lên hôm đó lần đầu gặp nhau. Lúc này xương dáng trạng thái tựa hồ tốt hơn rồi, đồng thời Trương Tú còn mơ hồ phát ra được, trên thân xương răng có một loại nạng không nói được ý vị. Có cố này ý vị tại, trên mặt cho dù vết sẹo trải rộng, nhưng là đều để nàng trở nên càng phát ra nén lòng mà nhìn rồi. Có lẽ đây chính là song tu hiệu quả đi. Trương Tú trong lòng cười cười, lập tức cũng không có cùng hai người nhiều hàn huyên, chỉ vào linh dao nói, "Lần này chị dâu tới, là có chuyện mà muốn van các ngươi hai đầu." Đang nói đến cái đề tài này thời điểm, trong thần sắc của Trương Tú lại đột nhiên ở giữa lộ ra một vòng ngưng trọng. Thanh Phong Sơn bên trên tình huống tựa hồ càng phát khẩn trương. Hai ngày này Hoa Dương Tông lại lượng lớn điều động đệ tử lên núi, ngày mai ta cũng nhất định phải đi theo Hoa Dương Tông chúng tu sĩ lên núi. Mà ngày mai chính là giao nhi Khải Linh này, chị dâu ta cũng bây giờ không có biện pháp theo nàng đi đến, cũng chỉ có thể van các ngươi hai. Lúc nói lời này, trong giọng nói của Trương Tú có bất đắc dĩ đáy mắt cho sâu thậm chí có một vòng sầu nao ánh mắt của nàng nhìn xem Linh Dao, lộ ra một vòng không bọ cùng chữ mến. Mặc dù tu vi của nàng là luyện khí hậu kỳ, nhưng loại tu vi này tu sĩ ở trên Thanh Phong Sơn đến cũng hết. Thậm chí chúc cơ kỳ đại lão đều có không ít. Với lại nàng cũng không phải Hoa Dương Tông dòng chính. Không thể nói trước lần này đi theo Hoa Dương Tông cùng đi, cũng chỉ bất quá là xung làm pháo hơi nhân vật. Có thể hay không bình an trở về coi như khó nói. Nghe được lời ấy, Tô Kinh Chập cùng Sương Dáng Thần Sắc đều hơi biến đổi. Từ khi Thanh Phong Sơn xảy ra chuyện, những ngày này Trương Tú vẫn luôn là đi sớm về trễ, hiệp trợ Hoa Dương Tông xử lý nội thành ngoại thành sự tình. Nhưng hiện nhân đều không có lần này trực tiếp muốn lên núi đến nguy hiểm. "Chị dâu, cái này, có thể không đi không?" Tô Kinh Chập cau mày như thế hỏi, đây cũng là trong lòng hắn ý nghĩ. Hắn thấy, trở lại địa đại trung quy là tính mạng của mình lớn nhất. Su các tị hung mới là tu sĩ nên đi chứng đạo. Chương 44, Bái kiến sư nương. Chương 44, Bái kiến sư nương. Tô Kinh chợp ánh mắt trở mong mả nhìn xem nàng, nhưng mà nghe nói như thế, chương tú lại lạ lắc đầu. Ta cũng là hy vọng có thể đi cùng Giao Nhi đi mở ra thuộc về nàng chính mình linh căn. Nhưng lần này Hoa Dương Tông ra lệnh hơi có chút kiên quyết. Phạm là cùng bọn hắn có chỗ dính dáng người không dám không theo đi, ta còn có khả năng trở lại, nếu như không đi, như vậy Hoa đằng sau Dương Tông tính sổ sách, ta, Giao Nhi, thậm chí cả đi theo ta đến gần hai người các người, chỉ sợ đều sẽ bị xếp vào thanh toán danh sách. Tiếng nói vừa ra, nàng vừa khổ cười nói, với lại đã từng ta vì Hoa Dương Tông làm việc, thưởng thụ lấy cái thân phận này mang đến tiện lợi, bây giờ tự nhiên cũng là muốn hoàn lại một chút nhân quả. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng Trương Tú cũng là nhìn thoáng được. Nhìn xem Tô Kinh Chập bọn hắn vẫn nghiêm trọng như cũ biểu lộ, Trương Tú lại nói, "Không cần lo lắng. Chị dâu ở sau luyện khí bên trong cũng đều không phải yếu ớt, lần này cho dù Thành Phong Sơn bên trên có rất nhiều nguy hiểm, nghĩ đến tự vệ là không có vấn đề quá lớn đấy." Nghe được nàng lời này, Tô Kinh Chập yên lặng gật đầu, cũng không còn khuyên nhiều nói cái gì. Trương Tú có chính nàng suy tính. Tô Kỳ tu tâm, nếu như cưỡng ép không để cho nàng đi, như vậy nàng trong lòng một cửa ải kia có lẽ cũng hoàn toàn chính xác không có cách nào nhảy tới. Chúc Cơ cũng liền càng thêm vô vọng. Nhưng Tô Kinh Chập thần sắc lại bỗng nhiên nghiêm túc, vô luận như thế nào, còn xin chị dâu tuyệt đối muốn đem an toàn làm chủ. Không cậu có thể ở trên Thanh Phong Sơn thu hoạch được dạng gì cơ duyên, nhưng cậu có thể bình an trở về. Chúng ta ở chỗ này, chờ ngươi trở về. Tô Kinh Chập lời nói này đến chân thành vô cùng, trên mặt Trương Tú lại lần lộ ra một vòng nhu hòa ý cười. Mà lúc này trước mắt Tô Kinh Chập vừa có một nhóm kim sắc chữ nhỏ hiện hiện trung tình độ 4 còn thừa có thể dùng điểm số, 205 Lần này điểm số hiển nhiên là đến từ trước mặt Trương thú. Chỉ thấy nàng đối với Tô Kinh Trập cùng sương dáng nhẹ gật đầu, ánh mắt lại nhìn xem nữ nhi Ninh Dao đưa tay tại trên tóc nàng vuốt vuốt. "Nha đầu, trong khoảng thời gian này ngươi tốt xinh đi theo Tô tiên sinh. Nếu như mẫu thân tạm thời không có thể trở về đến, Khải Linh về sau thuận tiện sinh tu hành. Nhớ kỹ tới thời điểm mẫu thân nói với ngươi những lời kia." Ninh Dao cũng đã là có 12 tuổi rồi, rất nhiều chuyện nàng đã minh bạch. Sinh ở tu tiên giới, những hài tử này vốn là so tìm kiếm người đồng lứa càng thêm biết chuyện. Huống chi Ninh Dao hiểu chuyện, vốn cũng không tựa như nàng cái này tuổi trẻ hài tử. Lúc này mặc dù hốc mắt đỏ lên, nhưng vẫn là yên lặng gật đầu. "Tốt, các ngươi cũng không cần giống Sinh Ly Tử biệt động, dạng, ta sẽ bảo trọng chính mình, mau chóng trở về." Hoa Dương Tông cho chúng ta thời gian chỉ ở sau một canh giờ, chị dâu cũng liền không ở nơi này dài dòng. Linh Dao liền xin nhờ hai vị rồi. Tiếng nói vừa ra, Trương Tú lui ra phía sau hai bước, sau đó chỉnh trọng đối Tô Kinh Trập cùng sương dáng cúi đầu, lập tức cũng không nói thêm gì nữa. Nàng cũng không có nhắc lại cùng liên quan tới Trần Trùng hoặc là nói Trần Kim Thạch sự tình. Lần trước sau khi nói qua, nàng liền biết Tô Kinh Trập có chính mình dự định. Từ năm đó cứu Tô Kinh Trập bắt đầu, vẫn cảm thấy hắn rất là bất phàm, cho nên loại chuyện này cũng là không cần lúc nào cũng treo ở bên miệng. "Chị dâu, tạm chờ vừa chờ." Nhìn xem Trương Tú liền muốn quay người rời đi, lúc này Sương Giang lại là bỗng nhiên mở miệng. "Trương Tú có chút nghi hoặc nhìn nàng đã thấy Sương Giang trực tiếp lấy ra đêm qua Tô Kinh Trập cho nàng cái kia một bình Thanh Linh Đan. Thanh Phong Sơn bên trên nguy hiểm, bình này Thanh Linh Đan là ta lần trước lên núi thời điểm chuẩn bị, hay còn chưa kịp sử dụng, mà bây giờ ta đã là phế nhân một cái, cũng không có cơ hội dùng nữa." Chị dâu ngươi lại cầm lên, chuẩn bị cái bất cứ tình huống nào. Sương Giang Thời khắp ghi nhớ trước mắt tự mình vai trò thân phận, lúc này biểu hiện hoàn toàn không có nửa điểm cao lãnh. Mà nghe được thanh linh đan ba chữ, trong mắt Trương Tú hiển nhiên sáng lên một cái, nhưng lập tức vừa cười khoát tay áo. "Chị dâu lại há có thể muốn các ngươi đồ vật, với lại cái này quá quý giá rồi. Không sao, lần này chị dâu đã là làm xong vạn toàn chuẩn bị, không có chuyện đấy." Lời nói chưa dứt, Tô Kinh Trập cũng nói, "Chị dâu ngươi tựu nhận lấy đi, dưới mắt ta hai người hoàn toàn chính xác cũng không cần đến những vật này. Những năm này đến nay, chị dâu ngươi đối với ta chiếu cố, chúng ta cũng không có coi là báo đâu." Như chị dâu cảm thấy nhận lấy thì ngại, như vậy ngươi liền an toàn trở về, đợi đến về sau chậm rãi hoàn lại tại chúng ta là được. Lúc này Tô Kinh Trập cùng trong mắt xương dáng đều lộ ra chân thành. Trương Tú đáy mắt hiện thị rõ phức tạp, nhưng vẫn là yên lặng nhẹ gật đầu, đem bình ngọc nhận lấy. Cái đồ chơi này ở lúc mấu chốt có lẽ thật có thể cứu mạng. Chị dâu cũng không cùng ngươi nhóm nói lời cảm tạ rồi, lại lần đối với Tô Kinh Trập hai người ông quyền, Trương Tú cũng không do dự nữa, trực tiếp quay người rời đi. Lúc này đột nhiên rời đi Trương Tú, ngược lại là có một loại trong tưởng tượng của Tô Kinh Trập nữ hiệp cái chủng loại kia giận. Mà tại bước qua học đường cánh cửa thời điểm, Chư Tú trong lòng kỳ thật vẫn là có một chút phức tạp. Kỳ thật nàng còn có rất nói nhiều muốn nói với Tô Kinh Trập. Nhưng xương dáng dù sao mới là đạo lữ của hắn, những lời kia cũng là thật thì càng khó mà nói ra được rồi. Như lần này đi không trở về, vẫn còn là có điểm tiếc nuối. Bốn. Nha đầu, không cần lo lắng, mẫu thân ngươi nàng nhất định là sẽ bình an trở về. Ngày mai ta liền dẫn ngươi đi Khải Linh. Nhìn thấy trong mắt Linh Dao đã sương ngủ tràn ngập, Tô Kinh Trập cũng là đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng đối với mình người học sinh này, hắn là cực độ hài lòng, cũng ký thác không nhỏ chờ mong, cũng không muốn bởi vì chuyện này làm cho hắn ngày mai Khải Linh chịu ảnh hưởng. Từng nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt, Linh Dao Nhi thuận đứng ở bên cạnh Tô Kinh Trập. Nàng thế nhưng là nhớ rõ, tại tới đây trên đường, Mẫu thân làm cho hắn vô luận lúc nào đều muốn nghe Tô Kinh Trập. Lúc này Tô Kinh Trập đang chuẩn bị để Linh Dao đi phòng học bên trong lại ôn tập một cái trước hắn cho giáo thụ những nội dung kia. Muốn lấy loại phương thức này chuyện gì nàng một chút đối với Mẫu thân lo lắng. Dù sao xuyên qua trước, Tô Kinh Trập đang đi học thời kỳ cũng theo đuổi một câu, Lâm chặn mũi mài gương, không sáng cũng ánh sáng. Bất quá hắn còn chưa mở miệng, xương dáng liền dẫn đầu nhìn xem Linh Dao nói, "Tiểu nha đầu, đi theo ta." Nghe nói như thế, Dưới ánh mắt của Ninh Giao ý thức nhìn về phía Tô Kinh Trập đối với Sương Giang, nàng dù sao cũng là cực kỳ lạ lẫm. Tô Kinh Trập cũng không có nghĩ đến Sương Giang thế mà lại chủ động chào hỏi Ninh Giao. Nhưng suy nghĩ một chút Sương Giang có khả năng cái chủng loại kia tu vi, hắn lại liên tục không ngừng tựa như đối với Ninh Giao nhẹ gật đầu. Nếu như Sương Giang thật sự cùng Ninh Giao nhìn vào mắt, như vậy tùy ý truyền thụ một điểm gì đó, chỉ sợ ngày sau Ninh Giao đều muốn hưởng thụ vô tận. Cho dù không có chương tố trị dâu cái tầng quan hệ này, đối với tiểu nha đầu này hắn đều là cực độ yêu thích, tự nhiên hy vọng nàng có thể thành tài. Ninh Giao bái kiến Sương Sư Đường. Mà khi Ninh Dao đi đến trước mặt Sương Giang thời điểm, lại vội vàng không kịp chuẩn bị đối nàng như thế không người cúi đầu. Tô Kinh Trập lạc của nàng lão sư, tại trong lý giải của nàng, Sương Giang dĩ nhiên chính là nàng sư nương. Cái này cũng không ma bệnh, nhưng lại để Sương Giang sửng sốt một chút, trong lòng gợn sóng hơi lên. Bất quá ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì dị dị dạng. Khẽ gật đầu một cái, chính là trực tiếp mang theo Ninh Dao hướng tỉnh thất đi đến đồng thời tiếng nói của nàng lại truyền tới Tô Kinh Trập. Ta biết ngươi hôm nay còn có sự tình khác muốn làm, tự đi là được, cho là không cần ta thời khắp đi theo ngươi một đạo a. Chương 45. Công lực quá sâu, khó định. Chương 45, công lực quá sâu, khó đỉnh. Nghe Đở Sương dáng lời này, Tô Kinh chập trong lòng khẽ nhúc nhích. Ngày mai chính là muốn mở ra Khải Linh Nghi thất rồi, hôm nay thật sự là hắn là muốn làm nhiều một chút chuẩn bị. Chí ít làm một kiện phòng thân pháp khí là cần thiết. Cho dù không có hắn muốn pháp khí gạch, còn lại đao thương kiếm kích các loại cao thấp cũng phải chuẩn bị một hiện. Hắn hôm qua tổng cộng đã luyện thành 25 mai thành phẩm thanh linh đan, cho dù là có 10 cái bị Sương dáng đưa cho Trương Tú. Trên thân hắn còn có 15 mai thành phẩm cùng hai cái tư phẩm. Húng chi trong túi hắn vốn là còn có lần trước không dùng hết mấy chục khối hạ phẩm linh thạch muốn mua một kiện hạ phẩm pháp khí hằn là dư sai rồi. Nghĩ đến đây, Tô Kinh Trập cũng không có do dự nữa, trực tiếp rời khỏi hợp đường. Như Sương giáng nói, hắn cũng không thể thời khắc đều để Sương giáng đi theo đi. Trước mắt hắn còn có 205 điểm có thể sử dụng, tùy thời đều có thể mở ra huyệt giúp truyền bí tàng. Luyện thể tu vi tùy thời đều có thể tăng lên cái 1 đến 2 tầng đây cũng là hắn lực lượng thứ nhất. Khi hắn nhục thân huyền thai 3 tầng thời điểm, đánh lén phía dưới liền có thể một gạch chơi ngã luyện khí trung kỳ lâm bình. Mà bây giờ, cho dù là đánh không lại luyện khí hậu kỳ, nhưng thật muốn gặp được, hắn lại là có nắm chắc toàn thân trở ra cũng không tiếp tục là đã từng cái kia luyện khí tầng 1, cái gì cũng không dám thử nghiệm Tô Kinh Trập rồi. Như trước đó lần thứ nhất đi bán hồi khí đan đồng dạng, đang đi ra trước hẻm đào hoa, Tô Kinh Trập đã là tìm một cái âm u nơi hẻo lánh đổi lại cái kia một thân áo bào đen. Lập tức không do dự, thẳng đến tụ bảo các mà đi. Cái này sáng sớm, tụ bảo các đã là người đầy là mối họa. Tô Kinh Trập vẫn là lựa chọn tận cùng bên trong nhất chính là cái kia cửa sổ. Mà tại lúc này, hắn cũng cẩn thận lưu ý một cái đang tại xếp hàng nói chuyện của mọi người. Lại phát hiện hôm nay đại bộ phận tu sĩ tới, đều là muốn mua đan dược phụ chuyện các loại loại tiêu hao phẩm. Với lại hắn còn ngoài ý muốn đã nghe được một tin tức, cái kia chính là Thành Phong Sơn bên trên cuối cùng bị bảo, tựa hồ đã là bị phát hiện. Dưới mắt đang đứng ở các phương tranh đoạt thời kỳ mấu chốt, bọn giá hỏa này cũng đều là muốn lên núi đi độc nước béo có đấy. Tại mỗi người trong nhận thức biết, chính mình có lẽ đều là cái này thế giới nhân vật chính. Tại đối mặt loại chuyện như vậy thời điểm, đại đa số người đều cho rằng vận khí của mình là đầy đủ thu hoạch nhất định tạo hóa đấy. Nhưng mà hiện thực lại là, đại đa số lên núi người đều chỉ là phá hôi thôi. Tô Kinh chậc trong lòng hơi cảm khái, tu tiên không dễ, phàm là có một điểm tạo hóa tồn tại cuối cùng sẽ hấp dẫn vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cho dù cựu tử nhất sinh, bất quá một phương diện khác, trong lòng hắn lại thoảng có chút hứng phấn. Hiển nhiên hôm nay các loại tiêu hao phẩm nhu cầu lượng hẳn là đạt đến lớn nhất. Như vậy trong tay hắn thanh linh đan chắc hẳn cũng nên căng căng giá. Tại đây nghĩ đến thời điểm, sắp xếp ở phía trước hắn cái kiếp như hắn ăn mặc người áo đen, đã là giao dịch xong. Hắn lại lần đi tới cửa sổ chỗ, như cũng là cái kia quen thuộc tiểu cô nương. Lần này hắn ngược lại là không có chút gì do dự, trực tiếp là đem cái kia có khắc ngủ đồng chữ lệnh bài lấy ra. Ta cũng cần gặp một lần phong tinh nhã. Mặc dù vẹn vẹn cách một ngày, nhưng hắn vẫn còn có chút chờ mong tụ bảo các năng lượng. Phong Tình Nhã hôm qua cũng đã có nói rồi, muốn giúp hắn lưu ý một cái có hay không gạch loại pháp khí. Cho dù vẫn không có, chỗ của Phong Tình Nhã pháp khí chung quy là muốn toàn một chút. Nếu như xương giang theo hắn, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn trực tiếp lên lầu 2. Nhưng trước mắt Tu Vi dù sao cũng là không có đến trình độ kia đồng thời một người thời điểm, hắn cũng không muốn ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới cao điệu như vậy. Mà nhìn thấy hắn tấm lệnh bài này, trong cửa sổ cô nương kia thần sắc lại lần biến đổi, hơi có chút kinh hỉ. Đại sư, ngài chờ một lát ôn qua tại Tô Kinh Trập sau khi bọn hắn rời đi, phong tình nhã thế nhưng là cùng với nàng từng có đặc biệt bản giao. Vô luận lúc nào, chỉ cần cầm trong tay tấm lệnh bài này người đến, đều phải tất yếu thông chi nàng, đồng thời tất có trọng thượng. Cô nương đứng dậy, đối với Tô Kinh Trập thi lễ một cái về sau, liền trực tiếp hướng về hậu đường mà đi. Không bao lâu, phong tình nhã cái kia cao gầy mã vũ mị bóng dáng, chính là xuất hiện ở trong ánh mắt của Tô Kinh Trập. Hôm nay nàng thân mang một kiện màu tím tiếp thân váy dài đem cái kia hoàn mỹ thân hình đường cong phác họa đi ra, nhìn càng lộ vẻ cao quý, loại kia vũ mị tự hồ cũng nhiều mấy phần. Thấy được nàng lần đầu tiên, Tô Kinh Trập trong lòng không khỏi hiện ra một câu, chẳng lẽ nói, màu tím thật sự càng có ý vị. Bất quá giống nhau chính là, cái này vài vóc đồng dạng ứng thiếu tối thiểu. Khách khách, đại sư ngươi lại tới nhà. Bất quá hôm nay làm sao không thấy vị đại nhân kia đâu? Vừa rồi nghe được Tiểu Hoa nói, chỉ là Tô Kinh Trập một người đến thời điểm, Phong Tình Nhã trong lòng cũng có chút hưng phấn. Nói thực ra mấy lần trước có xương dáng ở bên người, Phong Tình Nhã nhiều ít vẫn là sẽ có chút khẩn trương. Dù sao lần thứ nhất gặp mắt, xương dáng cái kia đạo, thế, liền đã cho nàng mang đến không, có gì sánh kịp áp lực. Mà đơn độc đối mặt Tô Kinh Trập, nàng liền sẽ thông dòng rất nhiều. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, Tô Kính Trập mặc dù là cái luyện đan kỳ tài, nhưng nên chỉ là một cái tu tiên giới tiểu bạch mã thôi, đồng thời nàng suy đoán, hôm nay Dương Giang đã không cùng tại bên cạnh Tô Kính Trập, nghĩ đến là đã rời đi. Dù sao nàng loại cấp bậc kia cơ giả, tự nhiên là không có khả năng một mực dừng lại ở loại địa phương nhỏ này. Như vậy, cơ hội của mình càng lớn hơn rồi. Nếu như có thể đem bực này luyện đan kỳ tài triệt để kéo vào tụ bạo các đồng thời tiến hành ngồi dưỡng người nói, ngày sau tất nhiên là một cái cao cấp luyện đan sư, hơn nữa là duy nhất thuộc về tụ bạo các cao cấp luyện đan sư, lúc kia, công lao coi như tất cả đều là nàng phong tình nhã rồi rồi. Nàng xem người một mực rất chuẩn, tự biết Tô Kinh Chập tuyệt đối có bậc này tiềm lực. Nghĩ tới đây, trên thân Phong Tình Nhã cái chủng loại kia mỹ ý liền càng thêm hưng hực thêm vài phần. Lại là để Tô Kinh Chập áp lực tăng gấp bội. Tâm hắn thái hoàn toàn chính xác một mực thả rất phạng, nhưng chung quy là cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi á tật lực không nhìn tới Phong Tình Nhã ánh mắt, Tô Kinh Chập cười nói, chẳng lẽ lại tại dưới một người người tới, liền làm không thành cái này cái cọc giao dịch sao? Nói xong trực tiếp lấy ra hắn lần này muốn mua bán thanh linh đan. "Giỏi tiểu thư, giúp ta tính toán đi, lấy trước mắt giá thị trường, ta đây chút đan dược có thể giá trị bao nhiêu hạ phẩm linh thạch?" Tô Kinh chập tiếng nói vô cùng bình tĩnh, ngược lại để đến Phong Tình Nhã hơi sửng sốt một chút. Thầm nghĩ chẳng lẽ lại mị lực của mình đã liền một cái luyện khí kỳ tiểu bạch cũng không có cách nào ảnh hưởng đến sao? Đại sư thật biết chê cười đâu, Tình Nhã cái này giúp ngài tính toán. Trên mặt Phong Tình Nhã như cũng là mang theo loại kia ý cười đưa tay đem bình ngọc nhặt lấy. Giao tiếp thời điểm, cái kia xanh thẳm ngón tay ngọc tựa như phải không chú ý tại trên tay Tô Kinh chập sẽ qua. Sốc cảm hơi lạnh, lại vô cùng tê lửa. Tô Kinh chập chấn động trong lòng, hơi có điểm hối hận không để cho xương dáng cùng một chỗ tới. Cái này lẳng lơ nương môn công lực quá sâu, lại muốn đến mấy lần chính mình sợ là khó mà đến trụ, cũng mặc kệ có hữu dụng hay không, trong lòng chính là bắt đầu mặc niệm xuyên qua tiên chi đường những cái kia thanh tâm chú lời nói, thanh tâm như nước, thanh thủy tức tâm, gió nhẹ không lên, không có chút rung động nào, cũng không biết là tâm lý tác dụng hay là thật hữu dụng, Tô Kinh Chập trong lòng mặc niệm xong một lần đạo ra thanh tâm quyết về sau, lại nhìn Phong Tình Nhã thời điểm, trong lòng lại thật sự không có chút rung động nào rồi. Chương 46, nám. Chương 46, nám. Lúc này, Phong Tình Nhã lần đầu đối với mình mị lực sinh ra hoài nghi. Cái này đều thân thể chạm nhau rồi, Tô Kinh Chập lại còn là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đây quả thật là cái tu tiên tiểu bạch. Nàng thậm chí không khỏi hoài nghi Tô Kinh Chập mũ rộng vành dưới khăn che mặt có phải hay không lão quái vật, đặt cái này cùng chính mình giả bộ mai tư đâu. Trong lòng ngoan thầm không chút nào ảnh hưởng trên mặt Phong Tình Nhã nghề nghiệp giả cười. Mở ra bình ngọc, lập tức liền có một cỗ thấm vào ruột gan đan hương lan tràn ra. Phong Tình Nhã trong lòng lại lần nữa hơi kinh ngạc. Nàng thế nhưng là biết rõ Tô Kinh Chập hôm qua mới mua đi thanh linh đan vương cùng dự liệu. Không nghĩ tới hôm nay liền có thể cho nàng lấy tới 15 mai chất lượng tốt như vậy, Thanh Linh đan đối với Tô Kinh Chập luyện đan tiên phú lại lần nữa có chút chấn kinh, đồng thời lúc này nàng đều còn theo bản năng coi là cái này 15 mai Thanh Linh đan là cái kia 50 phần dược liệu sản phẩm. Nếu để cho nàng biết Tô Kinh Chập vẹn vẹn chỉ là 30 phần dược liệu liền luyện chế được 25 mai thành phẩm Thanh Linh đan, chỉ sợ càng phải kinh động như gặp tiên nhân đi. Lúc này Phong Đình nhã mặt ngoài như cũng là mang theo bình tĩnh mỹ tiếu, nói: "Mấy ngày nay đến nay, đan dược phụ triển các loại tiêu hao phẩm đích thật là một đường đi cao." Trước tình nhã hay cùng đại sư nói qua, chỉ cần đại sư đến tụ bộ bạo các giao dịch, tất cả vật phẩm đều sẽ dựa theo định giá mà tính. Cái này Thanh Linh đan một viên liền coi như làm 15 khối hạ phẩm linh thạch đi, 15 mai hết thảy 220 năm khối. Mặt khác cái này hai cái thứ phẩm tính làm 10 khối hạ phẩm linh thạch, hết thảy chính là 230 năm khối hạ phẩm linh thạch, đại sư người xem như thế nào? Tô Kinh Chập Tiến lặng lẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại là có chút hứng vấn. Hắn biết Thanh Linh đan so hồi khí đan muốn quý, nhưng cũng không nghĩ tới một viên lại có thể quý ra năm khối hạ phẩm linh thạch đây đã là hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn cao, đương nhiên không có cái gì không hài lòng. Song Vương bắt đầu, giao dịch đã thành. Phong Tình Nhã gọn gàng mà linh hoạt kết toán 230 năm khối hạ phẩm linh thạch cho đến Tô Kinh Trập. Lập tức Tô Kinh Trập lại mở miệng hỏi, "Hôn qua xin nhờ Phong cô nương sự tình, phải chăng có chỗ dựa rồi?" Vẹn vẹn cách một ngày hắn liền đến hỏi thăm, có vẻ hơi gấp, nhưng không có cách, sự thật chính là vội vã như thế nha. Dù sao ngày mai muốn phát sinh cái gì, hắn cũng không biết. Bất quá đang nghe được lời ấy về sau, trên mặt Phong Tình Nhã ý cười càng thêm nồng đậm mấy phần. Cho dù đại sư không hỏi, Tình Nhã cái này cũng đang muốn nói với ngươi việc này đâu. Tối hôm qua mới từ Vân Mộng Thành bên kia phát tới một nhóm hàng hóa. Tình nhã trong đêm kiệm kê, thật là có một kiện tựa hồ hơi có chút phù hợp đại sư yêu cầu. Nghe được lời ấy, Tô Kinh chập trong lòng càng phát ra kích động. Quả nhiên không hổ là tụ bạo các gã không thẹn chính mình một ngày chờ mong. Nhưng Tô Kinh chập dù sao cũng là làm người hai đời, lúc này cũng là không thấy có bất kỳ tâm tình chợn trỡn. Hắn tự biết, nếu như lúc này chính mình biểu hiện được quá kích động, giá cả bên trên sợ là phải đại xuất huyết. Mặc dù phong tình nhã một mực đang trước mặt mình biểu hiện được như vậy tao. Soóng, tao. Soóng đấy. Nhưng này còn không phải bởi vì chính mình đối nàng có giá trị. Tô Kinh Chập cũng sẽ không đã quên tụ bảo các là một cái thương nhân thế lực, mà Phong Tình Nhã bản chất cũng là thương nhân. Nếu không có lợi ích, nhìn nàng điệu người không? Ồ, nhanh như vậy đã có sao? Không hổ là tụ bảo các, không biết là loại nào bộ dáng, gió tiểu thư có thể lấy ra nhìn qua. Lúc nói lời này, Tô Kinh Chập ngữ khí bình tĩnh như trước, không có biểu hiện ra loại kia cấp thiết muốn muốn tâm tình. Nghe được hắn lời này, trên mặt Phong Tình Nhã nụ cười vẫn như cũ, trong mắt lại là lộ ra một vòng giảo hoạt. Còn xin đại sư thứ lối đâu, muốn nhìn vật kia, có lẽ giống như Tình Nhã đi lên lầu 2 một chuyến. Ngài biết đến Có nhiều thứ không tiện tại lầu 1 giao dịch. Tô Kinh Trập vẫn luôn biểu hiện quá mức bình tĩnh, Phong Đình Nhã không biết hắn rốt cuộc là cái dạng gì thái độ. Nhưng cái này cũng đồng dạng là tại nắm rồi, với lại tận lực đề cập không thể tại lầu 1 giao dịch, hiển nhiên cũng là ám hiệu Tô Kinh Trập, hắn muốn thứ này cũng không tiện nghi. Nói xong, Phong Đình Nhã liền cười nhìn Tô Kinh Trập, cũng không thúc giục, chờ hắn trả lời chắc chắn. Tô Kinh Trập trong lòng không khỏi lại lần tâm nghĩ, này nương môn nhi lợi hại, nhưng lần này hắn nhưng lại không thể không bị nó nắm đi. Như Khải Linh nghi thức tái thôi hậu mấy ngày, như vậy hắn lúc này có lẽ liền sẽ trực tiếp rời đi tụ bảo các cũng là lấy chút thái độ cho Phong Tình Nhã nhìn xem, làm sao thời gian của hắn không chờ người. Nhìn ra Tô Kinh Chập xoắn xuýt, Phong Tình Nhã lại nói, cho dù vị đại nhân kia không có ở đây, chỉ dựa vào đại sư trong tay ngươi tấm lệnh bài này cũng là có thể thông suốt chạy lên lầu hai đấy. Vì vậy đại sư không cần có bất kỳ lo lắng. Lời nói đến tận đây, Tô Kinh Chập cũng không có ở do dự, nhẹ gật đầu về sau chính là thối lui ra khỏi cửa sổ. Tôi bảo các lầu một vốn là mua bán một chút cơ sở nhất vật phẩm, không biết còn tưởng rằng ngươi muốn mua xuống cả tòa tụ bảo các đâu. Lam gia lằng nhằng lâu như vậy, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn thông đồng một cái tụ bảo các nữ đệ tự sao? Có ít người loại người, cũng không nhìn một chút thời gian địa điểm. Khi Tô Kinh Trập rời khỏi cửa sổ, không có cấm chế thủ hộ về sau, sắp xếp ở phía sau hắn không ít người đều bắt đầu đối nó hùng hùng hổ hổ. Hiển nhiên hắn vừa mới trì hoãn thời gian cũng không tính ngắn, dẫn tới đám người đã có ý kiến. Bất quá cũng phải nhờ vào hắn cái này một thân áo bào đen, đám người mặc dù có ý kiến, cũng trên miệng chỉ là hùng hùng hổ hổ, cũng không dám trực tiếp động thủ cái gì. Dù sao ai cũng không biết, từ trước mặt ngươi đi qua một cái người áo đen, rốt cuộc là cái gì thân phận. Cũng tỉ như lúc này Tô Kinh Trập, hắn cũng không có đối với mấy cái này tiếng mắng tiến hành bất kỳ đáp lại chỉ là yên lặng hướng về lầu 1 tận cùng bên trong nhất thông hướng lầu 2 cầu thang đi đến, cũng đã là làm cho tất cả mọi người ý miệng. Cái này, cái này, hắn, hắn có thể đi lên lầu 2, cũng không có thể đi, nếu không cũng không trở thành tại lầu 1 cửa sổ liền dậy vo khốn khổ lâu như vậy. Nếu như hắn thật sự là loại kia đại nhân vật, cũng không có tất yếu tại lầu 1 như vậy cố ý trêu đùa chúng ta một cái nha. Lúc trước mở miệng chửi rủa những người kia, lúc này vẫn tại nhỏ giọng bực tức. Chỉ hy vọng Tô Kinh Trập vẫn như cũng chỉ là tại loại người. Nếu không có thể lên tụ bạo các lầu hai nhân vật, tuyệt không phải bọn hắn những người này có thể đắc tội lỗi không để ý đến bọn gia hỏa này trong lòng tại nghĩ như thế nào, Tô Kinh Trập đi đến đầu bậc thang, cảm nhận được cái kia một đạo năng lượng cấm chế tồn tại, vất động thanh sắc đem lệnh bài ở tại bên trên khế nghiêng, cái kia cấm chế quả nhiên là trong nháy mắt biến mất mà đi. Trong lòng mặc dù có chút thấp thỏm không yên, nhưng hắn cũng không có do dự, trực tiếp liền cất bước lên lầu 2. Hắn, hắn thật lên rồi. Nhanh nhanh nhanh, tranh thủ thời gian giao dịch hoàn thành, đi nhanh lên người. Lúc trước có lẽ là vị đại nhân này tâm tính tốt, mới không có để ý tới chúng ta, ai biết hắn xuống thời điểm có thể hay không cũng là như thế. Đám người trong nháy mắt hẩn trương lên, thậm chí trực tiếp rời khỏi tụ bảo các. Đu tiên giới thực lực cùng giai tầng trên lệch mang đến sợ hãi, có thể thấy được luống đúng. Dù sao nhiều khi thất non hậu quả, chính là nấu lại trùng tạo đô 4. Chương 47, trong ngộng tình nhã. Chương 47, trong ngộng tình nhã. Tô Kinh Trập vừa mới leo lên lầu 2, Phong Tình Nhã đã tại đầu bậc thang chờ hắn rồi. Đại sư, đi thôi, Tình Nhã dẫn ngươi đi nhìn xem. Phong Tình Nhã cũng không có nói thêm cái gì, quay người chính là tại phía trước dẫn đường. Mục tiêu tựa hồ như trước vẫn là một cái kia bao sương, mà tại sau lưng nàng Tô Kinh Trập, trong lòng nhưng lại lại một lần nữa mặc niệm lên thanh tâm quyết. Nhìn như lúc này phong tình nhã là ở phía trước dẫn đường, kỳ thực lại là tại dẫn lựa. Màu tím kia thiếp thân váy dài, đã là đưa nàng cái kia hoàn mỹ giá người câu siết đi ra. Lúc này nàng thức tha lượn lờ nhịp bước phía dưới, cái kia kinh người đường còn còn đang không ngừng rung động. Bất kể là tu tiên giới vẫn là xuyên qua trước địa cầu, cái nào huyết khí vương cương tiểu tử nhìn thấy loại kia rung động gọn sóng không mơ hồ. Thanh tâm như nước, thanh thủy tức tâm, gió nhẹ không lên, không có chút rung động nào, Úy Hoàng ngồi một mình, thắt giải minh cẩm. Nói thầm thanh tâm quyết to kinh chập chỉ cảm thấy bản thân tâm đầu sao động lửa tựa hồ lại dập tắt không biết. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, Cái này thanh tâm quyết tựa hồ tại tu tiên giới cũng là có chút bất phàm. Cảm khái chính mình đã từng cùng người luận chiến những này, hoặc thực, có lẽ thật sự muốn trở thành hắn một loại nào đó nội tình đồng thời, lại một lần nữa cảnh giác. Phong Tình Nhã bản thân liền là một cái cực kỳ mị lực vư vật, lúc này đủ loại cử động, phản phất là cố ý vì chi. Tại bậc này dụ hoặc trước mặt, nếu không có hắn tô ngỗ người là làm người hai đời, thậm chí kiên định vừa có tự mình hiểu lấy đổi lại cái khác bất kỳ một cái nào chừng 20 triệu từ đến, chỉ sợ đều muốn trực tiếp luôn hãm. Mà lúc này đi tại phía trước Phong Tình Nhã, khóe miệng lại là khơi gợi lên một vòng nụ cười thản nhiên. Trong lòng thầm nghĩ, Một cái không đến chút cơ tiểu lệ đệ, đệ, ở trước mặt ta, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Vị đại nhân kia rời đi thời điểm, thế mà không thể đưa ngươi bực này luyện đan kỳ tài mang đi, cái này có lẽ chính là thượng thiên lưu cho ta Phong Tình Nhã lễ vật đi. Tại đây nghĩ đến thời điểm, Phong Tình Nhã đã là mang theo Tô Kinh Chập đi tới lúc trước một cái kia trong giáp. Phong Tình Nhã lại một lần nữa tùy ý nghiêng người dựa vào tại cáo nhung lật thành trên ghế. Huyền chuyển thân thể lại lần nữa triển lộ không thể nghi ngờ. Tô Kinh Chập hướng trong giáp nhìn toán qua, nhưng không thấy Phong Tình Nhã nói tới gạch hình pháp khí. Lúc này liền mở miệng hỏi, Phong tiểu thư nói tới đồ vật lại tại nơi nào đâu? Nghe được lời ấy, Phong Tình Nhã ngọc thủ khẽ che miệng nhỏ, lại cười hỏi, "Đại sư, ta được không?" Vấn đề này lại là hỏi được Tô Kinh Trập có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà Phong Tình Nhã đang nói lời này thời điểm, ánh mắt lại phải không tự hướng Tô Kinh Trập chớp một hồi, mỹ ý càng tăng lên mấy phần. Thanh tâm như nước, thanh thủy tức tâm. Thấy vậy các loại chiến trận, Tô Kinh Trập trong lòng lại lần nữa mặc niệm thanh tâm quyết. Hắn biết rõ, tại xuyên qua trước bất kể là cỡ nào phong quang, cỡ nào có tiền có quyền đại lão, một khi đã trở thành nữ nhân dưới váy chi thần, đây cũng là xong. Tô Kinh Trập biết rõ chính mình luyện đan tiên phú, đối với tụ bảo các người có cỡ nào tác dụng, Lúc này Phong Tình Nhã cư động như vậy cũng có thể lý giải, cũng là biết rõ chính mình tuyệt đối không thể lấy ở đây luận hãm. Trong lòng càng phát ra hối hận chuyến này không có mang Sương Giang đi ra. Nếu có Sương Giang tại, Phong Tình Nhã cũng không dám như vậy công khai tao rồi. Một bên mặc niệm thành tâm quyết, một bên vẫn trấn định đáp lại nói: "Phong tiểu thư tất nhiên là cực đẹp, bất quá ta bối tu sĩ lúc này lấy đại đạo làm mục đích, dung mạo chỉ là rễ hoa trên gấm độ vật. Phong tiểu thư lúc này lấy tu hành làm trọng, chớ có lẫn lộn đầu đuôi." Lúc nói lời này, Tô Kinh Chập Như cũng là vô cùng bình tĩnh, cũng không nhận được lúc này Phong Tình Nhã ảnh hưởng chút nào thậm chí còn mang theo một điểm thuyết giáo tâm ý, nếu không có Phong Tình Nhã đã sớm kết luận hắn Tô mỗi người chỉ là tu tiên tiểu bạch, nếu không nghe được hắn lời này, chỉ sợ còn muốn cố kỵ một phen. Nhưng lúc này nàng đối với Tô Kinh Chập ngược lại là càng phát cảm thấy hứng thú. Tô Kinh Chập cho nàng kinh ngạc rất nhiều, nhưng mà cũng là loại này con người, chinh phục nàng mới có thể càng có cảm giác thành công. Vừa vừa nói, Tình Nhã tâm cảnh kiên quyết, đại đạo chi tâm không kiên, ngược lại để đại sư chế giễu. Nàng lời này vừa ra, Tô Kinh Chập yên lặng nhẹ gật đầu. Nhưng còn không đợi hắn nói thêm gì nữa, trong lòng lại là lại lần nữa chấn động. Bởi vì lúc này, tại trước mắt của hắn lại là nổi lên một nhóm kim sắc chữ nhỏ cùng phong tình nhã trung tình độ đạt tới, lẫn nhau không địch dí ban thưởng điểm số, 10 đẳng cấp tăng thêm, gấp đôi. Tu vi tăng thêm, gấp đôi. Còn thừa có thể dùng điểm số, 215. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là gặp mấy lần, lại là kích hoạt lên trung tình quan hệ. Với lại phong tình nhã tu vi đẳng cấp tăng thêm thế mà đã đến gấp đôi. Cái này cũng tức là nói, phong tình nhã tu vi chỉ ít đạt đến trúc cơ. Cái này cũng cũng không phải là bình hoa auto kinh chậm trong lòng chấn động, nhưng nghĩ tới lúc trước xương dáng cùng hắn sinh ra trung tình quan hệ lúc, tựa hồ cũng không có tiếp xúc quá lâu, cũng là liền thoải mái. Dù sao mình chiêu này luyện đang thuận, đích thật là để Phong Tình Nhã cực kỳ thượng thức thậm chí cả khiếp sợ. Mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cái này đích xác là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Cùng Phong Tình Nhã sinh ra trung tình quan hệ, hiện tại ít nhất là lẫn nhau không để ý, như vậy hắn lo lắng mình tại tụ bảo các vấn đề an toàn liền cũng liền biến mất đồng thời cái này còn nhiều thêm một cái điểm số nơi phát ra. Tô Kinh Trầm nghĩ thầm, đợi chút nữa cho dù Phong Tình Nhã công phu sư từ ngoạn, mình cũng không nói giá. Lúc này Tô Kinh Chập nhìn như cũng là vô cùng bình tĩnh. Hắn không nói tiếp nữa, Phong Tình Nhã còn tưởng rằng hắn đối với mình đã có ý kiến, cũng là không có ở đây cái đề tài này bên trên nhiều dây dưa. Xem như lướt qua liền thôi. Trên mặt Phong Tình Nhã vẫn như cũ mang theo loại kia tự nhiên mỹ ý, nhưng không có lại tận lực dẫn dụ. Chỉ thấy trên tay nàng cái tiêm màu xanh ngọc chứa vật giới chỉ lại lần chớp động một cái. Một cái nhìn còn hơi có chút tinh xảo hộ, chính là xuất hiện ở bao xương trên mặt bàn. Mũ giọng vành dưới khăn che mặt, Tô Kinh Chập thần sắc cứng lại, lập tức lại lần nữa bản thầm. Cái này mèo đều tùy thân mang theo, liền không phải lừa gạt ta đến lầu 2. Bất quá khi ánh mắt của hắn ngược lại là trong nháy mắt đã rơi vào cái này trên cái hộp. Nếu như không có ngoại ý muốn, vật mình muốn ngay ở trong này đi. Phong Đình Nhã cũng không nói thêm gì nữa, rũa da ngọc thủ đem hộp mở ra. Bên trong có một khối không biết loại nào chất liệu, tựa như gạch không phải gạch dày mạnh. Nhìn cùng bình thường cục gạch không khác nhau lắm về độ lớn, nhưng là trên đó lại hiện đầy lên ngân, mặt ngoài tựa hồ vẫn là có tầng một không chọn vẹn phù văn như ẩn như hiện. Với lại mấp môi lộ ra không yên ổn cả. Phía trước còn có một chút có chút bén nhọn nhô lên. Nhìn lực sát thương liền cực kỳ không yếu, trong mắt Tô Kinh chợt đột nhiên sáng lên. Nếu như đây quả thật là một kiện pháp khí, vậy hắn mèo, không phải liền là trong mộng của chính mình tình cái sao? Đại sư lại nhìn kiện pháp khí này, còn hài lòng. Cái này nên là một cái tàn khối, cụ thể hoàn chỉnh hình thái là dạng gì đấy, ta tụ bảo các cũng không biết. Cho nên trước mắt tạm thời coi như nó là gạch đi đem qua đồ vật vừa mới đến thời điểm, ta liền tận lực thu vào. Không đợi đáp lại, Phong Tình nhã lại nói, nếu như đại sư cảm giác cũng không tệ lắm, có thể lên tay thử một chút đâu. Tự nhiên thử một lần. Tô Kinh chập gật đầu, sau đó đứng lên trực tiếp đem cầm trên tay. Cái đồ chơi này nhìn không lớn, nhưng đúng là có chút không nhẹ. Lấy trước mắt Tô Kinh Chập luyện thể tu vi cầm lên lại chỉ là vừa mới phù hợp, không tốn sức nhưng là không phải mãi. Bất quá, cái này xúc cảm, quá tuyệt vời. Một đêm kia cảm giác tựa hồ đã trở về, chương 48. Có kẻ mặc cả. Chương 48. Có kẻ mặc cả. May Tô Kinh Chập lúc này là mang theo mũ rộng vành có mạng che mặt chết đẩy. Nếu không trên mặt loại kia kinh hỉ, chỉ sợ liền bị phong tình nhã khống chế. Muốn cầm xuống khối này trong ngộ tình lạnh, cũng không có dễ dàng như vậy rồi. Hắn bèn bèn chỉ là nắm chặt thử thử một lần, liền lại đem thả lại trong hộp. Nữ khí bình tĩnh như trước nói, coi như không tệ. Không biết Phong tiểu thư muốn giá bán bao nhiêu. Trên mặt Phong Tình Nhã vẫn như cũ có loại kia mỹ tiếu, nhưng trong lòng lại là lại một lần nữa rất nghi hoặc. Mặc dù nàng xem không đến trên mặt Tô Kinh chập biểu lộ, nhưng thông qua ngữ khí nhưng cũng có thể phán đoán một ít gì đó. Chẳng lẽ lại là không có coi trọng sao? Đây không phải là hẳn là nha. Vẫn là cười nói, khối này, gạch, mặc dù chỉ là một cái mảnh vỡ, nhưng thông qua ta tụ bạo các những cường giả kia phán đoán, nên là xuất từ một kiện nào đó phi thường cường đại thần khí. Trên đó phù văn mặc dù đã tàn phá không chịu nổi, lại là cực kỳ cổ lão cao cấp. Với lại nó chất liệu vô cùng cứng rắn đã từng cùng ta tụ bảo các hợp tác một cái cao cấp luyện khí sư muốn đem tan ra đúng lại, nhưng mà đem để vào đặc thù trong lò lửa, cho vẹn lung khô 77409 ngày, lại không có hỏa tan rủ là một tờ một hảo. Nghe được Phong Tình Nhã lời này, Tô Kinh Trập trong lòng lại lần nữa giận mình, nhưng vẫn như cũ duy trì lý trí. Hắn biết cái này cùng xuyên qua trước, các ngành các nghề những cái kia tiêu thụ lên nào nào giá hàng lời nói thuật gần như đơn giản chính là trước đem đồ vật thổi đến tiên hoa luân truy, để cầu bán một cái trong lý tưởng giá cả. Nhưng Tô Kinh Trập rất thênh thình, đã như vậy như bước, nhưng vì sao lưu lạc đến Lâm Giang thành loại này tu tiên giới tầng dưới chót tu sĩ căn cơ? Không chủ yếu vẫn là đồ xuất một cái phế chứ nha. Không cách nào giẻn đúc, lại chỉ là một khối mảnh vỡ. Mẫu chốt hình dạng còn không lấy vui. Ngoại trừ Tô Kinh chập loại này đối với vũ khí có đặc thù đam mê người, bình thường tu sĩ cũng sẽ không coi nó như vũ khí. Rất nhiều tu sĩ pháp khí đều là tính mạng tướng tu đấy, cho dù lựa chọn ban đầu đẳng cấp thấp một chút cũng không sao. Theo tu sĩ tu vi tăng lên, cũng sẽ không ngừng trả lại tế luyện tại pháp khí, liền có thể để nó uy năng chậm chạp tăng lên. Cho nên cái đồ chơi này ở trong tụ bạo cát, có lẽ vẫn thật là là một khẩu cứu cứu không thương mổ mổ không yêu phế vật. Tại Phong Đình nhã giới thiệu xong xuôi về, về sau, Tô Kinh Chập vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh nói, cho nên Phong Cô Nương cảm thấy, cái này, gạch, giá bán bao nhiêu linh thạch phù hợp? Trên mặt Phong Tình Nhã thần sắc hơi trì trệ. Nàng ngược lại là không nghĩ tới, chính mình giới thiệu nhiều như vậy, Tô Kinh Chập như cũng là như vậy bình tĩnh đối mặt. Trong lòng đúng là sinh ra một loại gặp khó cảm giác, nhưng đối với Tô Kinh Chập không thể nghi ngờ là càng phát ra tò mò trung tính độ 2 còn thừa có thể dùng điểm số 217. Mà lúc này đột nhiên xuất hiện hai điểm, ngược lại để Tô Kinh Chập có chút ngoài ý muốn. Hai điểm này với hắn mà nói, đích thật là tới có chút không giải thích được. Nhưng cùng trước đó xương dáng đồng dạng, hắn đâu mong người liền đưa thích loại ý này, bên ngoài kinh hỉ đã đến lúc này, phong tình nhã cũng không còn quá nhiều tham dò. Nói thẳng, khối này gạch thực sự được xưng tụng là dị bảo, cũng đích thật tồn tại một chút thiếu hụt. Mà đại sư lại vừa mới trở thành tụ bảo các trận doanh đăng ký đan sư, cho nên liền xem như nửa bán nửa đưa tặng đi. 100 khối trung phẩm linh thạch, cái này gạch là thuộc về đại sư ngươi rồi. Có lẽ theo phong tình nhã nhận thấy, 100 khối trung phẩm linh thạch đích thật là nửa bán nửa tặng rồi. Nhưng vẫn cũ để Tô Kinh chập trong lòng cực độ bất đắc dĩ. 100 khối trung phẩm linh thạch quy ra xuống tới cũng đã là một vạn lần phẩm linh thạch. Cũng hắn nghĩ xuất nhập thực sự quá lớn, dù sao trong túi hắn cũng chính là trường 300 khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. Không có cái khác chỗ thương lượng sao? Trầm mặc một lát, Tô Kinh Trập lại hỏi. Trên mặt Phong Tình Nhã ý cười không thay đổi, "Đại sư hẳn phải biết, tại tu tiên giới một khối thượng phẩm tài liệu khả năng cũng không chỉ cái giá này. Thật sự là Tình Nhã muốn theo đại sư ngươi kết giao bằng hữu, mới cố ý bán đổ bán tháo đấy." Phong Tình Nhã đương nhiên biết Tô Kinh Trập không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy. Dù sao hai ngày trước mua một cái càng thêm tiện nghi tôi thể dịch, đều muốn lấy đăng ký đan sư làm trao đổi. Nàng biết rõ Tô Kinh Trập mặc dù là luyện đan kỳ tài, nhưng lại chỉ là tại cất bức giai đoạn, còn là thật là một cái ngớ bức. Thừa dịp Tô Kinh Chập còn không có dự vào luyện đan làm giàu trước đó, Phong Tình Nhã tự tin có là thủ đoạn có thể nắm với hắn. Nhưng mà nghe được Phong Tình Nhã lời này, Tô Kinh Chập nhẹ gật đầu, cũng không có do dự, trực tiếp đứng dậy liền hướng lấy bao sương bên ngoài mà đi. "Cáo tử?" Thấy thế, trên mặt Phong Tình Nhã nụ cười ngưng kết. Cũng là không nghĩ tới Tô Kinh Chập sẽ như thế quả quyết đánh giá cao khối này gạch tại Tô Kinh Chập trong lòng địa vị. Phong Tình Nhã vội vàng gọi lại, "Đại sư chấm đã." Dưới khăn che mặt, Tô Kinh Chập nhếch miệng lên một vòng đường cong. Hắn trở chính là mấy chữ này Mặc dù tu tiên giới hoàn cảnh đích thật là muốn so xuyên qua trước địa cầu càng thêm tăng tốc, càng thêm nguy hiểm, nhưng chỉ cần là dính đến mua bán các loại đồ vật, hắn tin tưởng người khác tính đều là giống nhau đấy, sáo lộ cũng chính là như vậy một chút. Chỉ cần là người bán muốn tuột tay đồ vật, ngươi càng biểu hiện không quan tâm, hắn liền càng là sẽ làm ra nhượng bộ điểm này, hắn tin tưởng cho dù Phong Tình Nhã cũng không thể ngoại lệ. Dù sao từ đầu tới đuôi, chính mình cũng không có đối với khối này gạch biểu hiện ra quá mức sốt ruột khát vọng. Tô Kinh chập nội tâm là thật muốn khối này, gạch cũng biết rõ cho dù Phong Tình Nhã tại Linh Thành Phương diện sẽ làm ra nhượng bộ, cũng tuyệt đối là hắn mua không nổi đấy. Hắn chỉ là muốn nhìn xem, nếu như là những điều kiện khác, phía bên mình còn có hay không cơ hội. Cũng không sợ Phong Tình Nương chọc cười, đừng nói là 100 khối trung phẩm linh thạch, chính là 10 khối, tại hạ trước mắt cũng đều là không bỏ ra nổi tới. Cho nên quyển pháp khí này trung quy là cùng tại hạ vô duyên. Quay đầu đối với Phong Tình nhã như vậy cười khổ một tiếng, Tô Kinh chập lại tiếp lấy cất bước hướng bao sương bên ngoài mà đi. Không có lựa gạt, như cũng là tràn đầy chân thành. Phong Tình nhã thanh âm vang lên lần nữa, đối với đại sư tình huống, Tình nhã cũng là biết một hai, cho nên bực này báo giá kỳ thật cũng không phải thật muốn để đại sư xuất ra 100 khối trung phẩm linh thạch tới. Mua bán nha, không đều là dạng này, có kẻ mặc cả mà thôi. Ta báo một cái giá, đại sư ngài cũng là có thể trả giá nha, có lẽ ngài còn một cái giá, tình nhã liền bán nữa nha. Lúc nói lời này, Phong Tình Nhã nhìn về phía trong mắt của Tô Kinh Trập, vẫn như cũ mang theo một chút chờ mong. Đại sư ngài cứ việc yên tâm to gan trả giá là được. Lời này có bao nhiêu mang theo chút củ vũ. Dưới khăn che mặt, trên mặt Tô Kinh Trập lộ ra một vòng ý cười, Phong tiểu thư chuyện này là thật. Tự nhiên. Phong Tình Nhã chắc chắn gật đầu. Trên mặt Tô Kinh Trập ý cười càng tăng lên, 100 khối hạ phẩm linh thạch Đây cũng không phải Tô Kinh Chập tùy ý loạn trả giá, mà là hắn tại pháp khí phương diện dự toán chính là như vậy nhiều. Với lại hắn nhìn ra Phong Tình Nhã ý đồ, cũng không phải là trên người mình điểm này linh thạch. Trên mặt Phong Tình Nhã ý cười đột nhiên đọng lại xuống tới, nhưng lại vẹn vẹn chỉ là một lát khôi phục lại bình tĩnh, lại lần lộ ra nghề nghiệp giả cười, lập tức nói ra, lại làm cho Tô Kinh Chập sử sốt. Bán. Chương 49. Một cái điều kiện. Chương 49, một cái điều kiện. Bán. Cái này một cái, bán, chứ, trực tiếp đem Tô Kinh Chập cho chỉnh có chút không biết trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng phong tình nhã đó là cái cái gì xáo lộ. Tình nhã mới đều nói qua, chỉ cần đại sư ngài dám trả giá ta, ta liền dám bán. Thế nào? Bạn trí của ta. Phong tình nhã lại lần lộ ra loại kia vũ mị ý cười, nhưng mà lúc này trên mặt Tô Kinh Chập thần sắc cũng là lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Từ 100 khối trung phẩm linh thạch, trực tiếp chợt hạ xuống gấp trăm lần, biến thành 100 khối hạ phẩm linh thạch. Nếu nói phong tình nhã không có mục đích khác, Tô Kinh Chập là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hắn nói thẳng, Phong cô nương có thể đem bổ sung điều kiện cũng cùng nhau nói ra, cũng tốt làm cho quyết tâm bên trong có cái ngọt luôn. Nếu không thật muốn lấy 100 khối hạ phẩm linh thạch mua vật này, tại hạ trong lòng cũng sẽ cảm thấy bất an. Lúc nói lời này, Tô Kinh chập ngựa khí bình tĩnh như trước. Tô Kinh chập chỉ là tại tu tiên phương diện hoàn toàn chính xác tiểu bạch, với lại cái này cũng chẳng qua là tạm thời. Nhưng ở liên quan tới nhân tình nợ, cùng với các các phương diện trên sự tình, Phong Tình Nhã muốn đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, chỉ sợ không quá dễ dàng. Thậm chí cả lời này vừa ra, Phong Tình Nhã đối với trước tự mình phán đoán càng phát ra không tự tin. Cái này quả nhiên là một cái tu tiên tiểu bạch cái kia có thông dòng sao? Giờ phút này Phong Tình Nhã thậm chí có loại cảm giác chính mình giống như từ đầu tới đuôi mới là bị đối phương nắm đi cái kia. Chính mình mỗi một bước đều tại đối phương tiết tấu bên trong. Loại cảm giác này, để một mực cưa thích lại giỏi về khống chế phong tình nhã có chút khó chịu. Lúc này cười nói, cùng đại sư loại người thông minh này liên hệ, quả nhiên là bất lo lại dùng ít sức đâu. Tình nhã tại tụ bảo các mặc du đích thật là có nhất định quyền lên tiếng, nhưng 100 khối trung phẩm linh thạch cũng thực không phải số lượng nhỏ. Cho nên nơi này của Tình nhã đối với đại sư còn có một cái nho nhỏ ngoài định mức điều kiện. Nếu như đại sư có thể đáp ứng, như vậy chỉ cần 100 khối hạ phẩm linh thạch, cái này, chỉ bảo gạch, đó là thuộc về đại sư ngươi rồi. Halam, đối với khối này gạch xương hô lại biến thành trí bảo rồi. Tô Kinh chập đối với cái này cũng là không thèm để ý, tiếp tục nói, Phong Cô nương lại gì nói ra nghe một chút. Đã cùng Phong Tình Nhã đều đã, đã thành lập nên trung tình quan hệ, nói như vậy không được sau khi xương dáng rời khỏi, hắn đều muốn thường xuyên tới trong này ngồi một lần. Cho nên chỉ cần Phong Tình Nhã sách yêu cầu không quá phận, hắn đều tỉ lệ lớn là sẽ đáp ứng đến lúc này. Phong Tình Nhã cũng không có giấu giải. Nói thẳng, nói thực ra, Tình Nhã đối với đại sư luyện đan tiên phú vô cùng có lòng tin, cho nên Tình Nhã hy vọng đại sư ngày sau tấn thăng ngũ phẩm đan sư thời điểm, có thể vì Tình Nhã luyện chế một viên đan dược. Đang nói lời này thời điểm, nàng đã là thu liễm lại trên mặt loại kia nghề nghiệp mỹ thiếu. Thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc. Không đợi Tô Kinh chập đáp lại, nàng lại nói, "Việc này nếu như đại sư đáp ứng, tình nhã cần đại sư lập xuống đại đạo lời thề." Dưới khăn che mặt, Tô Kinh chập lông mày nhíu lại. Thấn thằng ngũ phẩm đan sư sao? Hắn bây giờ một thuộc tính linh căn đã là tại huyền cấp, mà huyền cấp một thuộc tính linh căn chèo chống, hắn đột phá đến tam phẩm luyện đan sư tại hữu hẳn là đủ đấy. Tại đi lên khả năng huyền cấp linh căn sẽ không quá đủ rồi, nhưng hắn có kim thủ chỉ tồn tại, ngày sau cũng tất nhiên là phải tiếp tục tăng lên linh căn đẳng cấp. Cho nên chỉ cần hắn có thể cẩu thả ở bất tử, ngũ phẩm đan sư chắc chắn không phải của hắn chúng cực. Với lại đến lúc đó Phong Tình Nhã cũng chỉ là muốn để hắn luyện chế một viên đan dược mà thôi. Chuyện này đối với khi đó hắn mà nói, đoan chừng cũng không khó. Hiện tại đáp ứng tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Tại thời gian cực ngắn bên trong, Tô Kinh Trập cũng đã là suy tư xong lợi và hại. Lập tức cũng không có gì tốt do dự đấy. Trực tiếp đối với Phong Tình Nhã gật đầu nói, nếu như phong cô nương chỉ là như thế một cái yêu cầu, vậy chuyện này có thể thành giao. Tô Kinh Trập lời này vừa ra, Trong mắt Phong Tình Nhã ánh sáng càng sáng thêm hơn một chút, trung tình độ 2 còn thừa có thể dùng điểm số, 219. Cùng lúc đó, trước mắt Tô Kinh chập lại lần có kim sắt chữ nhỏ hiện hiện. Hắn đột nhiên ý thức được, ngày sau chỉ cần mình luyện đan thuật phương diện có thể có thể tăng lên, chỉ cần mình trong túi linh thạch đủ nhiều. Tại nơi này của Phong Tình Nhã có thể lấy được điểm số, có lẽ so cho của Sương Giang còn muốn tới càng khủng bố hơn. Dù sao Phong Tình Nhã tuy là một cái tu vi không kém tu sĩ, nhưng trên bản chất vẫn là một cái thương nhân. Tâm tình của nàng điều động, tựa hồ so Sương Giang muốn tới đến càng thêm đơn giản rất nhiều. Tại nơi này của nàng chỉ cần vòng quanh lợi ích 2 chữ truyện, có lẽ là đủ rồi. Đại sư còn có một việc không có làm. Phong Tình Nhã nhắc nhở lần nữa nói. Tô Kinh chập sởn suất một chút, sau đó cười cười, trực tiếp là lấy tu tiên giới cao nhất quý cách, một tay chỉ tiên, một tay chỉ địa. Thân sắc bỗng nhiên nghiêm túc nói, ta nguyện lấy đại đạc thể, ngày khác như tấn thăng ngũ phẩm đại sư, tất vị tụ bảo các Phong Tình Nhã luyện đan một viên. Nếu như nữa lời, trời tru đất diệt. Tu sĩ phần lớn hứa hẹn chủ yếu vẫn là bởi vì lấy đại đạo thể thật là sẽ bị từ nơi sâu xa đại đạo ghi chép đạt tới điều kiện thời điểm, nếu không có hoàn thành lợi thể nội dung, là thật sẽ phải gánh chịu đại đạo phán vệ đấy. Cho nên tu sĩ tùy tiện không hướng nặng, hướng nặng về sau đại đa số còn có thể làm được trung tình độ 2 còn thừa có thể dùng điểm số, 221. Tô Kinh Trập vừa mới lập xuống đại đạo lợi thể, đến từ Phong Tình Nhã điểm số liền lại nhiều 2 điểm. Cái này khiến trong lòng hắn vô cùng vui mừng. Nếu như nếu tới cái liên kích, vậy thì càng tốt hơn. Lúc này Phong Tình Nhã lại là kéo lấy trên mặt bản cái kia tinh xảo hộ, đi tới trước mặt Tô Kinh Trập. Nó là ngươi? A không đúng, đại sư còn muốn kết toán ta 100 khối hạ phẩm linh thạch. Linh thạch tuy ít, nhưng dù sao định giá cả, tình nhã cũng không tốt không thù. Lúc nói lời này, nàng lại lần lơ đãng ném tới Tô Kinh Chập một cái bị nhãn. Lẽ gian lên như vậy, Tô Kinh Chập theo bản năng không nhìn tới Phong Tình Nhã con mắt, nhanh chóng móc ra 100 khối hạ phẩm linh thạch. Sau đó cưỡng ép ngăn chặn trong lòng kích động, từ trong tay Phong Tình Nhã nhận lấy cái hộp kia. Bất quá tại giao tiếp thời điểm, lại bị Phong Tình Nhã nhẹ nhàng lau chùi một cái râu. Thanh tâm như nước, thanh thủy tức tâm, gió nhẹ không lên, không có chút rung động nào. Thanh tâm quyết lại thua ở trong lòng mặc niệm. Giao dịch hoàn thành, tại hạ cáo từ. Đem hộp thu vào túi trữ vật về sau, Tô Kinh Chập cũng không có do dự, trực tiếp rời khỏi phòng. Tại không nói giao dịch tại điểm, hắn sợ Hải Phong Tình Nhã đối với hắn bật hết hỏa lực thi triển mỹ ý hắn biết này, nương môn tuyệt đối tu có thuật mê hoặc. Thời gian đợi đến lâu rồi, vạn nhất thanh tâm quyết đều chịu không được thì khó rồi. Nhìn xem Tô Kinh Chập vội vàng xuống lầu bóng lưng, Phong Tình Nhã lại lần khẽ cười một tiếng. A, nam nhân, còn nhiều thời gian đâu? Khẽ vuốt mình một chút tấm kia thổi qua liền phá gương mặt, Phong Tình Nhã đối với mình hoàn toàn như trước đây tự tin. Kỳ thật lấy nàng thủ đoạn cùng thực lực Hoàn toàn có thể cưỡng ép giỏ Seto Kinh Trập rốt cuộc là ai, nó bối cảnh đến cùng như thế nào. Nhưng nàng lại càng hưởng thụ loại này cùng loại đi săn quái cảm. Bất quá lúc này Phong Đình Nhã hay còn không biết, giữa nàng cùng Tô Kinh Trập, cuối cùng đến cùng ai là thợ săn, ai là con mồi. Chương 50, Kim Thạch Suất Quan. Chương 50, Kim Thạch Suất Quan. Khi Tô Kinh Trập từ lầu 2 dưới bậc thang lúc đến, lúc trước chào phóng qua hắn những người kia, cũng sớm đã rời đi tụ bảo cát, cũng chỉ có thể dẫn tới mới một nhóm người tiến vào vì đó than thở. Chúng ta lúc nào mới có thể đến lầu 2 đi giao dịch một phen? Ai? Chung quy là chút cơ khó a. Mỗi lần từ lầu 2 xuống tới, Tô Kinh Trập đều có thể nghe được không sai biệt Lâm Cảnh Khải. Nhưng hắn cũng không để ý, đi thẳng ra khỏi tụ bảo các. Chúc cơ kỳ thật không khó, nhưng loại này tầng dưới chót tu sĩ căn cứ chúc cơ, khó như lên trời. Tại trở lại trước hẻm đào hoa, Tô Kinh Trập cũng đã là đổi về trước đó loại kia thường phục. Gặp người liền chào hỏi, như cũng là cái kia thuần tiện Tô tiên sinh đi qua lạc nguyệt bạch cửa thời điểm, gia hỏa này lại một lần ngồi ở cửa trên thềm đá. Chỉ cần là vãng lai tại cửa người, hắn cũng đều sẽ cười chào hỏi. Bộ dáng kia nhìn ngược lại là như Tô Kinh Trập thuần lương thân mật. Tô tiên sinh, lại trên đường phố a? như thế tập lập, chẳng lẽ lại muốn đi Hoa Nguyệt lâu sao? Ta nghe nói nơi đó nữ tu cái đỉnh cái lợi hại, ngày nào muốn hay không kết bạn đồng hành a? Từ Lạc Nguyệt Bạch chuyển đến trong này đến nay, gần như mỗi một lần nhìn thấy Tô Kinh Trập, hắn đều là ở trên đường phố, hoặc là chính là ở trên đường phố trên đường. Lúc này Lạc Nguyệt Bạch tự xưng là cùng Tô Kinh Trập cũng coi là quen thân. Mở đây không phải là đại đùa giỡn không nhỏ, cũng là không quan trọng. Nghe được lời ấy, Tô Kinh Trập không khỏi nhớ tới vừa mới xuyên qua không bao lâu, lúc ấy niên kỷ ngông cuồng vừa thôi. Hoa Nguyệt lâu bên trên nữ tu, hoàn toàn chính xác không tệ. Lúc này liền cũng cười nói, Lạc đạo hữu nếu có thì giờ rảnh, cái kia ngày khác Hoa Nguyệt lâu đi lên uống hai chén cũng không phải không có thể. Hắn hiện tại dù sao cũng là cái tỉ lệ thành đan tiếp cận 100% nhất phẩm đan sư, nếu như hắn thật sự muốn, như vậy Hoa Nguyệt lâu bên trên uống Hoa Tiểu Linh Thạch cũng là vẫn phải có. Lạc Nguyệt Bạch đáy mắt lộ ra kinh ngạc dị, nhưng trên mặt vẫn là cười nói. Cái này tình cảm tốt, tu tiên cũng như này nỗi khổ rồi, ngẫu nhiên thư giãn một tí cũng là quả thực tất yếu. Cái kia Tô đạo hữu lần sau lại đi, cũng không thể độc hành nha. Cần phải kêu lên tại hạ. Lần sau nhất định, lần sau nhất định. Tôi kinh chậc cười đối với Lạc Nguyệt Bạch chắp tay một cái, cũng không có giải thích quá nhiều, chính là đẩy cửa về tới chính mình học đường. Nhìn hắn bóng lưng, Lạc Nguyệt Bạch hai mắt lại lả nhẫm lại. Nhìn đích thật là tuần lương vô hại nha, với lại trên phố truyền luôn vợ chồng bọn họ hai người một cái là luyện khí sơ kỳ, một cái đan điền đã hoàn toàn vỡ vụn. Thậm chí nghe nói cái này, Tô đạo hữu đan điền cũng xảy ra vấn đề, đời này chỉ sợ cũng khó có tiến thêm đêm qua loại kia đan hương thật là xuất từ bọn hắn chi thủ sao? Hoặc là nói cái này vỡ lòng học đường cũng không phải chỉ là hai bọn họ ở lại. Lạc Nguyệt Bạch trong lòng tự nói một trận, đối với Tô Kinh Chập rất hiếu kỳ, phản phất là càng phát hưng hực mấy phần. Nếu có thể đang làm chính sự đồng thời, có chút thu mạch ngoài ý muốn, vậy cũng đúng cực kỳ tốt đâu. Tô Kinh Chập đương nhiên không biết Lạc Nguyệt Bạch đã là tại lưu ý chính mình. Vừa mới đẩy cửa trở lại học đường, hắn chính là đã nghe được phòng học phương hướng truyền đến một trận sáng sủa tiếng đọc sách. Tự nhiên có thể nghe ra được đó là làn linh giao thanh âm. Nha đầu kia có lẽ cũng là tại lấy loại phương thức này chuyển di đối với mẫu thân lo lắng. Với lại dù sao chỉ là hài tử, ngày mai đã đến cải linh thời điểm. Hôm nay có chỗ cần trường muốn ôn tập một cái bài tập, tự nhiên cũng là có thể lý giải. Liễn Như là kiếp trước thi đại học, cho dù thân là học gắt bã, nhưng ở cuối cùng mấy ngày này cũng đều vẫn là không nhịn được muốn lần xem sau giờ học bốn. Tạm thời ôm chân Phật, Phật tổ phù hộ ta. Mặc kệ ở thế giới nào, cái này có lẽ cũng là người một ít điểm giống nhau. Rất xa xuyên thấu qua phòng học cửa sổ nhìn linh dao, hắn chính là trực tiếp hướng về tĩnh thất mà đi. Nhìn thấy Sương Giang Như cũng là lặng lặng xếp bằng ở trên giường đá, Tô Kinh chập trong lòng thở dài một hơi. Hắn thật là có điểm sợ hại chính mình lúc trở lại, Sương Giang cũng đã là không thấy. Thế nào, đặt thành mong muốn rồi. Nhìn thấy Tô Kinh Trập cái kia khôngức chế được vui sướng, Sương Giang lông mày nhíu lại, không khỏi hỏi. Tô Kinh Trập cũng không nói chuyện, trực tiếp từ trong túi trữ vật lấy ra cái hộp kia, sau đó đem mở ra. Sương Giang cô nương, ngươi lại tới giúp ta nhìn xem, khối này gạch cực phẩm hay không? Nhìn xem hộp tử trung nằm khối này, bất phàm bên trong lại lộ ra một cố giản dị tự như gạch, Tô Kinh Trập là thế nào nhìn làm sao hài lòng. Trong mắt Sương Giang lộ ra một vòng hiếu kỳ, trực tiếp đi tới, đưa tay đem cầm trên tay. Tùy ý áng chừng mấy lần. Khối này gạch mặc dù không lớn, nhưng bề ngoài hoàn toàn chính xác không tốt, xương dáng cầm trên tay nhiều ít vẫn là có mấy phần không tương xứng. Nhưng lúc này, nàng lại nhướng mày. Phản phất là có một cỗ vô hình ám kình xâm nhập trong đó, nhưng mà khối này gạch nhưng như cũng không có nửa điểm phản ứng. Lại lần nữa không tin tà thử mấy lần, nhưng như cũng như thế. Sau đó xương dáng lại là bĩu môi, chất liệu không sai, nhưng rách dưới mã một khối. Với lại ta nghĩ, ngươi mua cái đồ chơi này chỉ sợ cho tốn hao đại giới nên phải không nhỏ đi. Hỏi thăm thời điểm, trên mặt xương dáng lộ ra một vòng trêu tức. Tô Kinh chậc gãi đầu một cái, thật cũng không tốn hao bao nhiêu. Lập tức hắn liền đem lúc trước phong tình nhã điều kiện cùng Sương Giang nói thẳng ra. Dù sao trước mắt ngoại trừ Trương Tú chị dâu, liền Sương Giang cùng hắn trung tình đẳng cấp cao nhất đạt tới hơi có hảo cảm trình độ cũng đáng được hắn tín nhiệm. Chí ít đối với chuyện như thế này không có cái gì tốt xấu gièm đấy. Ừm. Thế thì cũng hoàn toàn chính xác coi như không tệ. Bất quá có thể đem như thế cái lại xấu lại rách nát đồ chơi xem như chí bảo, có lẽ cũng chỉ có ngươi một người. Trung tình độ 8 còn thừa có thể dùng điểm số, 229 đối với Sương Giang bực này chêu chọc, Tô Kinh chậc cười cười không nói lời nào. Nếu như xương ráng mỗi trêu chọc chính mình một lần đều có thể chướng một lần điểm số, vậy hắn hy vọng xương ráng trêu chọc đừng có ngừng, trực tiếp bao phủ tự mình mới tốt. Tu tiên rồi có người lựa chọn pháp khí là vì trang bức độ nghịch, có người lựa chọn pháp khí là vì thích hứng tự thân sở học. Mà Tô Kinh Trập lại chỉ là muốn phù hợp hai chữ. Sử dụng cái gì pháp khí cũng không trọng yếu, quan trọng là cầm ở trong tay cảm giác. Xấu thì xấu vậy, dùng tốt là được. Vẫn như cũ trong hưng phấn Tô Kinh Trập trực tiếp là đem khối này gạch đem thả tiến vào túi trữ vật. Về phần muốn cho nó lấy cái gì danh tự, hắn còn không có nghĩ kỹ. Lập Túc Tô Kinh chập lại từ trong góc truyện ra đà lô, chuẩn bị đem còn dư lại cái kia 20 phần thanh linh đan dược liệu cho dùng xong. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn mỗi một ngày thời gian đều an bài cực kỳ phong phú. Từ tụ đội bạo cắt sau khi trở về, thời gian cũng còn không đến giữa trưa 10 phần. Luyện xong thanh linh đan về sau, hắn cũng còn có đầy đủ thời gian diễn luyện mãng lưng kình sau đó lại sử dụng một chút tôi thể dục. Quy hoạch đến rất tốt. Nhưng mà lúc này, cửa chợt lại vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Tô Kinh chập lông mày nhíu lại, cái này thời gian điểm, Trương Tú chỉ sợ đã là đến trên thanh phong sân rồi. Còn có ai sẽ không có chuyện gõ chính mình cửa đâu? Chẳng lẽ lại là Lạc Mộ Bạch? Mang theo một chút nghi hoặc, Tô Kinh Trập mở cửa ra đã thấy một cái nam tử xa lạ đứng ở trên tảng đá, Tô Kinh Trập trong lòng hơi cảnh giác lên. Trong khoảng thời gian này, Lạc Lâm có lẽ liền mang ý nghĩa nguy hiểm đối phương nhìn thấy Tô Kinh Trập, lại la lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, "Xin hỏi thế, nhưng là Tô tiên sinh." Tô Kinh Trập tiến lặng nhẹ gật đầu đối phương lại nói, "Tại hạ gặp qua Tô tiên sinh, ta là Hẻm Thú Liêu Thú Liêu học đường lão sư, Lưu Băng Nam." Lần này đến nhà cũng không ái ý, chỉ là thay chúng ta Thú Liêu học đường viện trưởng Trần Trùng Trần Đạo Hữu, hướng Tô tiên sinh đưa chương thư mời. Nói đến đây, Lưu Băng Nham bắt đầu từ trong ngực móc ra một chuông kim sắc thiềm mời. Dường như biết Tô Kinh Trập có nghi vấn, hắn vừa cười nói, "Là như thế này, hôm nay chính là Trần viện trưởng trẫm nhi Trần Kim Thạch đạo hữu xuất quan này. Trần viện trưởng rộng mời Lâm Giang thành các ngõ hẻm lá riệng, làm ăn mừng. Hôm nay tiệc tối rở rượu bắt đầu, vạn mong Tô tiên sinh hánh diện a." Nói xong, cũng không cho Tô Kinh Trập hỏi thăm cơ hội, cái này Lưu Băng Nham chính là trực tiếp rời đi. Chương 51, Huyền hai tầng 5. Chương 51, Huyền hai tầng 5. Nhìn xem Lưu Băng Nham bóng dáng nhanh chóng biến mất tại trong ánh mắt của tự mình, Tô Kinh Trập chần mày cao lại. Nhìn qua trong tay cái này, một chương kim sắc thì mời, rơi vào trầm tư. Ngày mai chính là Hoa Dương Tông tổ chức khai linh nghi thức của sống. Hôm nay Trần Kim Thạch lại là suất quan, đồng thời còn như vậy cao điệu muốn cử hành tự diệu. Chân chúng gia hỏa này cùng chương Tú Trị Dâu tại vì Hoa Dương Tông làm việc, nhưng hắn vẫn cũng không có bị chiêu mộ đến trên Thanh Phong Sơn đi không? Xem ra cũng vẫn là bởi vì Trần Kim Thạch quan hệ đi. Tô Kinh chập tự nói lấy, mày nếu lại đến sâu hơn. Như thế xem ra, chỉ sợ chương Tú Trị Dâu bọn hắn những cái kia lên núi người, đích thật là sẽ có nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là đóng lại cộng lại trở về trong tĩnh thất. Làm sao? Sợ hãi? Mới cửa chính Lưu Băng Nam theo như lời nói, lấy xương dáng tu vi tự nhiên cũng là toàn bộ nghe thấy được. Không biết Trần Trùng mời bao nhiêu hẻm đào hoa lán riệng, nhưng người khác dâu riẹ. Ta cuối cùng cảm giác cái này với ta mà nói là hổng môn nhiễn a. Tô Kinh chập đối với xương dáng cười khổ một tiếng. Trên mặt xương dáng có chút khinh thường, nói cho cùng, ngươi vẫn là sợ nha. Tô Kinh chập lắc đầu, sợ? Tự nhiên là không sợ. Dù sao có xương dáng cô nương ở đây, ta có cái gì tốt sợ đấy. Nghe hắn lời này, xương dáng hơi xưng sở. Dã hỏa này ngược lại là không đem mình làm nạn nhân. Nhưng mà nghĩ lại, Tô Kinh chập lời nói giống như cũng đích thật là lời nói thật. Sương Giang không có phản bác, lại lần cười hỏi, cho nên cái này Dạ Yến, ngươi đi phải không đi? Tô Kinh chập rơi vào trầm tư, sau một hồi lâu hắn chậm rãi nhẹ gật đầu. So sánh đi tham gia cái kia đồ bọ Dạ Yến, kỳ thật ta càng muốn tại trong tĩnh thất luyện một đêm đàn. Nhưng ngày mai cuối cùng vẫn là muốn trống lại đấy. Hôm nay lại đi tìm một chút hư thực, ngày mai liền cũng càng có ngọn nguồn một chút. Tô Kinh chập biết rõ, có một số việc muốn tránh đều là không tránh khỏi. Sao không thừa dịp Sương Giang ở đây, thoải mái tham dự vào. Bị động vào cuộc cùng chủ động đi vào, khác nhau vẫn còn có chút lớn hắn nếu không đi, không chỉ có sẽ bỏ lỡ rất nhiều tin tức, chỉ sợ cũng phải bị Trần Trùng chó coi thường. Kỳ thật liên quan tới học đường Phương Diện sự tình, Tô Kinh Chập thật sự đã là không thèm để ý chút nào. Dù sao mở một năm học đường, còn không bằng hắn hiện tại tiện tay luyện một canh giờ đàn. Nhưng như trước đó nói, cái này học đường hắn chủ động đóng lại cùng bị người áp ý phá đổ là hai việc khác nhau. Chính yếu nhất chính là, Trần Trùng nếu như đã phái qua sát thủ đến vỡ lòng học đường đến muốn mạng của mình, cũng đã là đã chủ định giữa bọn hắn không có khả năng hòa giải. Lên hắn Tô mỗi còn nhỏ sách vợ danh sách, tự nhiên muốn triệt để xóa đi mới tốt. Cho tới nay Tô Kinh Chập từ trước tới giờ không nguyện ý chủ động gây sự, nhưng những chuyện này tới cửa thời điểm, hắn cũng là sẽ không sợ sợ đặc biệt là đã có xương dáng cùng kim thủ chỉ tồn tại, thì càng là như thế. Xương dáng yên lặng nhẹ gật đầu, đối với hắn quan điểm cũng là biểu thị tán thành. Người ta thiệp mời đều đã đưa tới cửa, nếu như Tô Kinh Chập vẫn là như là rùa đen bình thường nút ở vỡ lòng học đường, không dám đi đối mặt. Cái kia xương dáng ngược lại là muốn nhìn xuống hắn một chút trung tình độ tám còn thừa có thể dùng điểm số, 237. Xương dáng vừa nghĩ đến đây, trước mắt Tô Kinh Chập chính là có kim sắc chữ nhỏ hiện hiện. Lập tức xương dáng lại nói: đã có chỗ quyết định, như vậy hôm nay đàn dược trước tạm không luận đi, Mãng Lân Kình hoặc hứa khả đến bên trên 15 lượng. Sau đó lại dùng một chút tôi thể dịch, có thể lại xuất phát trước đó còn có thể tăng lên ngươi một chút thực lực. Nghe được lời ấy, Tô Kinh Chập hơi có chút kinh ngạc. Bản ý của hắn là thừa dịp lúc này luyện thêm một chút đàn dược. Dù sao nếu như mang lên sương dáng, phương diện an toàn không đến mức sẽ có vấn đề gì. Nhưng mà Sương Dáng dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, lại nói, mặc kệ hôm nay đem tiệc rượu phát sinh cái gì, tại ngươi gặp được nguy hiểm tính mạng trước đó, ta có thể sẽ không xuất thủ. Nếu như là trước kia Sương Giang nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để Tô Kinh Trập đáp ứng chính mình, giúp hắn làm thịt Trần Trùng hoặc là Trần Kim Thạch sự tình. Bởi như vậy, lần này ta túc hoặc là nói lần này cùng Tô Kinh Trập sinh ra nhân quả, cũng có thể hoàn lại. Hiện tại kiến thức Tô Kinh Trập cái này kinh khủng luyện đan tiên phú, cùng kinh khủng luyện thể tiên phú về sau. Sương Giang tâm tư đã là đã xảy ra chuyển biến. Hưu Tâm muốn đem Chi dẫn độ đến càng lớn sân khấu, đem giới thiệu cho chính mình cái vị kia lão Hưu. Cho nên một số thời khắc, nàng đều trong tiềm thức muốn trước đổi dưỡng một cái Tô Kinh Trập. Như vậy, tại không tất yếu thời điểm, nàng cũng sẽ không giúp Tô Kinh Trập xuất thủ. Bất quá chính nàng có lẽ cũng không biết, kỳ thật bực này ý nghĩ cùng những chuyện biến này, không chỉ là bởi vì Tô Kinh Chập biểu hiện ra tiềm lực, chủ yếu hơn hay là bởi vì nàng cùng Tô Kinh Chập trung tình quan hệ là đến, hơi có hảo cảm. Nàng những ý nghĩ này đều là tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong tạo ra đấy. Tô Kinh Chập sững sốt một chút, vừa khổ cười gật đầu. Sương Giang đều nói như vậy, hắn còn có thể nói cái gì? Tốt, đem đàn lô truyền về chỗ cũ, Tô Kinh Chập dây nhập trạng thái, bắt đầu diễn luyện lên mãng lưng kinh. Vô luận là luyện thể hay là luyện đan, Tiến trạng thái Tô Kinh Chập chính là cẩn thận tỉ mỉ điểm này cũng làm cho xương dáng có chút thưởng thức. Bất quá dù là Tô Kinh Chập lúc này, luyện thể tu vi đã là đi tới nhục thân huyền thai tầng thứ 4, nhưng muốn một hơi luyện bên trên 15 lượt mãng lưng kình cũng vẫn là làm không được đến thứ 10 lần thời điểm, hắn thân thể lại đã bắt đầu run rẩy, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm đang diễn lúc luyện, hắn phát hiện mãng lưng kình những động tác này, tựa hồ theo luyện tập số lần càng ngày càng nhiều, còn có rất nhiều có thể khai quật không gian. Rốt cuộc đang luyện đến lần thứ 12 thời điểm, hắn hai mắt tối đen, một đầu cắm xuống dưới. Mà lúc này xương dáng lông mày lại hơi nhíu lại. Tô Kinh Chập trạng thái tiến vào quá nhanh lại là ngay cả pha loãng tôi thể dịch nước tắm cũng còn chưa chuẩn bị. Suy nghĩ một lát, sương dáng vẫn là bất đắc dĩ thở dài. Bản tọa còn chưa hề cho ai chuẩn bị qua nước tắm đâu. Ngược lại là tiện nghi ngươi rồi. Thôi có chút bất mãn tự nói một tiếng về sau, sương dáng rời đi tinh tất. Không bao lâu liền lại dẫn một thùng tắm nước gấm trở về. Như cũng là như là sách con gà con bình thường, đem Tô Kinh Chập cho ném vào. Lập tức đem lần trước đã dùng qua cái kia bình tôi thể dịch lại đổ một phần 3 đi vào. Giống như lần trước, đang tiêu hao dưới tình huống, Tô Kinh Chập thân thể tự chủ hấp thu tôi thể dịch năng lượng cực kỳ dễ dàng. Như cũng là hoàn mỹ hấp thu. Không đến nửa canh giờ, trong thùng chi thủy lại lần trở nên trong suốt. Sương Giang nhìn xem Tô Kinh Trập, trong mắt có một vòng chờ mong. Nàng biết tại luyện thể sơ kỳ, những ngày Tô thể dịch đối với Tô Kinh Trập tác dụng cực lớn đồng thời hắn lại là mở ra nhân thể bí tạng tồn tại. Trong thời gian ngắn, muốn đột phá đến nhục thân huyền thai tầng thứ 5 đi, cũng không phải là không thể nào. Luyện thể tu vi rõ ràng đã là đã đến nhục thân huyền thai 4, 5 tầng trình độ, lại không có để thân thể bắp thịt mạnh trướng từng cục. Ngược lại cùng ban đầu đồng dạng, đây chính là mở ra bí tạng chính thống luyện thể giả sao? Tương lai của ngươi sẽ như thế nào, ta ngược lại thật ra càng ngày càng mong đợi nha. Trước mắt tu tiên giới đại đa số thể tu, chỉ từ bề ngoài nhìn liền có thể nhìn ra được. Giống Tô Kinh Trập loại này, hắn không lúc bộc phát, ai có thể nghĩ đến hắn sẽ là cá thể tu đâu. Loại này đặc thù theo xương dáng nhận thấy, có lẽ chính là trời sinh phù hợp giả heo ăn thịt hổ. Nghĩ lại, cái kia một khối hắc chuyên hoàn toàn chính xác cùng hắn có mấy phần phù hợp. Nghĩ như vậy thời điểm, Tô Kinh Trập cũng đã là ung dung tỉnh lại. Theo bản năng tại trong thùng tắm rửa cái lưng mệt mỏi. Toàn thân khớp nối đôn đốp bạo hưởng lúc, một cỗ so trước đó càng cường đại hơn huyết dục sức mạnh, giống như khi hắn kinh mạch toàn thân bên trong bốc lên. Tô Kinh Trập đầu tiên là sử sở, lập tức cuồng hỉ. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, huyết nục sức mạnh gần như gấp bội đây là đột phá. Ta, ta, ta đến tầng 5. Chương 52, dự tiệc. Chương 52, dự tiệc. Thể tu, đặc biệt là Tô Kinh chập loại này mở ra nhân thể bí tàng thể tu. Chỉ từ bề ngoài đến xem, là nhìn không ra tu vi. Cho dù xương dáng cũng đều chỉ có thể lấy linh lực thẩm nhập vào trong cơ thể hắn mới có thể dò xét chi. Nghe được Tô Kinh chập thanh âm mừng rỡ vang lên, xương dáng khóe miệng cũng khơi gợi lên một vòng đường cong. Quả nhiên Hết thảy đều là như nàng dự đoán như vậy đối với Tô Kinh Chập luyện thể tiết tấu cùng tư chất càng phát ra hài lòng trung tính độ 8 còn thừa có thể dùng điểm số 245. Kim sát chữ nhỏ lại thua ở tầm mắt hiện lên, Tô Kinh Chập trong lòng liền càng thêm hưng phấn. Luyện thể tu vi đã là đã đến nhục thân huyền thai tầng thứ 5, liền cũng là đối ứng luyện khí tầng 5 tu vi. Với lại hắn chính là mở ra nhân thể bí tàng chính thống thể tu, cho nên tại chiến đấu lực phương diện chỉ sợ cũng không thể so với đại đa số luyện khí trung kỳ phải kém. Tô Kinh Chập xem chừng lấy hắn bây giờ sức mạnh, chính diện cứng rắn đêm hôm đó là mình, cho dù không đánh lén có lẽ đều có thể thắng chi. Tổ mộ hắn lớn nhất gạt chủ bài vẫn là cái này, còn lại 245 điểm trung tình điểm số đã có những này điểm số, hắn tùy thời đều có thể mở ra huyết dung tiền bí tàng. Chỉ cần đem huyết dung tiền cùng khai của ra, nhục thể của hắn sức mạnh còn biết tăng gọn. Luyện thể tu vi lại song hai cái cấp độ nên không là vấn đề. Phải biết đây hết thảy chuyển biến đều là tại trong vòng nửa tháng. Nghĩ đến đây, hắn nhìn hướng Sương Giang ánh mắt lại càng phát nóng rồi. Thật là quý nhân a, thậm chí cả lúc này Tô Kinh Chập đã quyết định, tại Sương Giang dừng lại ở bên cạnh hắn có hạn thời gian bên trong, chỉ có thể là nhiều thu hoạch một chút điểm số. Dù sao một lần liền thêm 8 giờ, cái này bây giờ tới quá sáng khoái rồi. Nhìn thấy Tô Kinh chập bậc này, lựa nóng ánh mắt, xương dáng chân mày hơi nhíu lại. Sắc mặt ngược lại là thoảng có chút không được tự nhiên. Đã đột phá, còn không ra sao. Sắc mặt nàng như cũng là băng lãnh, nhưng thật tình không biết điểm số cũng sớm đã đưa nàng bại lộ. Tô Kinh chập gật đầu cười, từ trong thùng tắm đi ra ánh mắt lại hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Thời gian cũng là không còn sớm, dọn dẹp một chút cũng có thể xuất phát. Dự thực sự tình không thể đi sớm, nhưng đi quá muộn tựa hồ cũng không quá đi. Lại là chưa tới nửa giờ sau. Tô Kinh Chập cùng Sương Giang mang theo Ninh Dao đã khóa học đường cổng, chính là đi tới hẻm thủy liễu. Có Sương Giang tùy hành tới điểm, mang lên Ninh Dao cũng là sẽ không lo lắng bất luận cái gì vấn đề an toàn. Trân trung tại Lâm Giang thành hiện tại cũng là có đầu có mặt nhân vật, huống chi lần này là vì đó chất tự Trần Kim Thạch tán mừng. Mời tu sĩ không ít, yến hội tự nhiên cũng không thể làm được quá kém, mang lên Ninh Dao đi nhiều chiếm hắn một vị trí, đó cũng là cực tốt nha. Chỉ bất quá lúc này, Ninh Dao nhu thuận bên trong tựa như lại có chút khẩn trương. Một mờ can tĩnh lôi kéo Sương Giang tay. Một màn này ngược lại để Tô Kinh Chập hơi kinh ngạc. Hai nước như thế thân mật, xem ra tại chính mình lúc trước đi tụ bảo các thời điểm, các nàng trung đụng cũng không tệ. Hoặc là nói xương dáng hẳn là đối với nha đầu này cũng là có chút yêu thích. Lúc này ba người nhìn đúng là có một nhà ba người hài hòa. Tô đạo hữu, tại Tô Kinh chập ba người bọn họ sắp đi ra hẻm đào hoa thời điểm, sau lưng chợt truyền đến một đạo hơi có chút ngạc nhiên thanh âm. Tô Kinh chập quay đầu nhìn lại, hình linh đúng là hắn hàng sóng, là Nguyệt Bạch. Chỉ thấy trong tay Lạc Nguyệt Bạch mang theo một cái hình ngũ hộ. Trên thân đổi một kiện mới tinh màu xanh nhạt táo trắng, nhìn ngược lại là càng lộ vẻ anh tuấn. Tô đạo hữu cái này mang nhà mang người đấy? nên không phải đi uống Hoa Nguyệt lâu hướng Hoa Cửu, mà là muốn đi Hẻm Thủy Liệu a. Lời này vừa ra, Tô Kinh chậc khẽ miệng hơi quất, chỉ hận cái này bức không che lại miệng. Nói hình như chính mình thường xuyên đi đồng dạng, xuyên qua tu tiên giới 2 năm này nửa đến nay, chính mình có lại chỉ có đi qua một lần thôi ta. Cái này muốn để Sương Giang hiểu lầm, ảnh hưởng chung tình quan hệ, há không thiệt tỏi lớn rồi. Lạc Yên liếc một cái Sương Giang, đã thấy nàng giống như cười mà không phải cười, cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Tô Kinh chậc trong lòng khẽ búng lọng, lúc này mới vừa nhìn về phía Lạc Mộ Bạch. Vòng qua lời mới rồi để, trực tiếp hỏi, "Lạc đạo hữu cũng là Lạc Nguyệt Bạch lung lay trong tay hộ, lúc trước rơi náo đó đến cũng có hành thu vào hẻm Thủy Liêu thì mời. Ta từ ngoại thành khu chuyển đến không đến bao lâu, thừa cơ hội này cũng là có thể đi nhận biết một số người. Hắn cũng là có mục đích của mình. Lập tức lại mong đợi nhìn xem Tô Kinh Trập nói, "Đường hành." Tô Kinh Trập gật đầu, có người quen chờ một lúc đụng một bạn, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Tô Kinh Trập biết rõ, sương dáng đối với người này có chút coi trọng, hắn cũng là muốn nhân cơ hội này quan sát một chút. Không bao lâu, bốn người rời đi hẻm Đào Hoa, xuyên qua đường lớn, ngược lại tiến nhập hẻm Thủy Liêu, tại sắp đến tiệc rượu địa điểm Thủy Liêu học đường thời điểm. Lạc Nguyệt Bạch nhìn xem Tô Kinh chập rống tuyết hai tay, tựa hồ hoàn toàn chính xác không có góc độ vật dự định, vẫn là nhắc nhở, nghe nói lần này là Trần gia vì ăn mừng nhà hắn cái kia kỳ lân mã trần kim thạch xuất quan, mới cử hành tiệc rượu. Tin tức nằm nói, tên đương ngày mai rất có khả năng tại khai linh nghi tức triệu khai đồng thời, bị Hoa Dương Tông tấn thăng làm nội môn đệ tử. Tô đạo hữu như tay không đi, sợ là không quá thỏa đáng a. Tu tiên giới mặc dù nhân tình mờ nhạt, giữa các tu sĩ cũng là bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm, nhưng có ít người mặt mũi lại là không thể không cho. Tựa như loại này chính thức hạ thiệp mời mời tình huống, che tay lễ vật vẫn là muốn có. Vô luận là ở thế giới nào, một số thời khắc cuối cùng vẫn là tránh không khỏi một cái nhân tình vấn lai. Nhưng mà nghe được lời ấy, Tô Kinh Trập lại là cười nói, lần này là bọn hắn chủ động mời ta, cũng không phải ta cưỡng nghiêm mặt muốn đi đấy. Bằng bạn sự, bằng tiệp mời ăn tịch, tại sao phải theo lễ? Lời này vừa ra, trên mặt Lạc Nguyệt Bạch thần sắc đột nhiên sử sốt. Một lát sau, nhìn về phía Tô Kinh Trập ánh mắt lại là sáng lên. Tốt một cái bằng bạn sự ăn tịch. Tô đạo hữu quả nhiên tính tình bên trong người, ngươi người bạn này rơi người nào đó ta giao định. Lúc nói chuyện, trong tay hắn cái hộp kia cũng bị hắn thu vào. Hiển nhiên gia hỏa này đã hiểu. Lạc Nguyệt Bạch vậy mà không biết Tô Kinh Trập cùng Trần Trùng ân oán, chỉ là từ Tô Kinh Trập trong lời nói này, nghe được hắn tựa hồ cùng Trần Trùng không hợp nhau lắm. So sánh với Trần Trùng, Lạc Nguyệt Bạch đối với Tô Kinh Trập hứng thú hiển nhiên lớn hơn một chút. Lúc này tự nhiên là muốn hợp ý về phần xương dáng cùng Ninh Dao, đang nghe Tô Kinh Trập lần này ngôn luận lúc, cũng đều là sửng sốt. Nhìn về phía hắn ánh mắt có chút quái dị, phản phật lạ mới vừa quen. Tô Kinh Trập không để ý đến hai nữ ánh mắt, nhìn thấy Lạc Nguyệt Bạch cử động, hắn cũng sửng sốt một chút đối nó cười cười cũng không có nói thêm cái gì. Rất nhanh bốn người chính là đi tới Thú Liêu học đường cửa. Thủy Liễu học đường chiếm diện tích so to kinh chập chính là cái kia lớn hơn mấy lần, cổng đều là từ hai cây ba trượng độ cao bạch ngọc trụ chống lên. Trên của hắn treo một cái to lớn bảng hiệu, rõ tường, Thủy Liễu học đường, bốn chữ lớn. Nhìn qua thực khí phái. Lúc này Trần Trùng đứng ở cửa chính khuôn mặt tươi cười đón lấy các ngõ hẻm tu sĩ. Bên cạnh hắn còn có hai cái Thủy Liễu học đường lau sư, bày một cái bản, chuyên môn dùng để thu lễ. Nhìn xem chồng chất như núi lễ vật, Trần Trùng nụ cười trên mặt thì càng đượm mấy phần hỉ vào Trần Kim Thạch tên tuổi cùng thân phận, lần này được thỉnh mời tới đây tu sĩ, xuất thủ cũng sẽ không quá mức kiêu kiện kiếm một món hời không dám nói, nhưng là cũng không phải là lời ít. Mà lúc này, Tô Kinh Chập cùng Lạc Nguyệt Bạch đi đầu, xương dáng cùng Ninh Giao Lạc Hậu một bước, lại là trực tiếp hướng về Trần Trùng mà đến. Chương 53: Thế diện thật lớn. Chương 53: Thế diện thật lớn. Trần Trùng tự nhiên cũng là thấy được Tô Kinh Chập bọn họ đến, thần sắc trên mặt có chút ngưng tụ, trong nháy mắt lại lần nữa đã phụ lên loại kia giả cười. Tô Đạo Hữu, Lạc Đạo Hữu, khách quý ít gặp khách quý lạ. Hôm nay Trần Trùng chính là chủ nhà, chủ động tiến lên hai bước đó lấy. Tô Kinh Chập cùng Lạc Nguyệt Bạch đồng dạng là đối với Trần Trùng cười âu quyền. Giả cờ nha, ai cũng sẽ không đâu. Không biết còn tưởng rằng bọn hắn thật là nhiều năm tương giao lão hữu. Chỉ có trung binh những cái kia đã nhận biết Trần Trùng lại nhận biết Tô Kinh Chập người, trên mặt lại là khơi gợi lên một vòng cổ quái ý cười. Có ý tứ, chân đạo hữu lại là ngay cả cái này Tô Kinh Chập cũng mời tới rồi. Càng có ý tứ chính là, Tô Kinh Chập thế mà thật sự dám đến dự tiệc, hơn nữa còn mang nhà ma người tới. Nghe nói Trần đạo hữu lần này thi tiến, mời trí ít đều là các đường phố luyện khí trung kỳ trở lên tu sĩ. Mà cái này Tô Kinh Chập nếu như ta không có nhớ lầm, tu vi của hắn cũng vẻn vẹn chỉ là luyện khí sơ kỳ thậm chí chỉ là một hai tầng cảnh giới đi. Bực này đặc thù triều cố, hiển nhiên hàm ẩn thâm ý ngay cả cái này thậm chí nghĩ không ra, cái này Tô Kinh Chập dũng khí từ đâu tới dự thế ta. Cuối cùng chỉ là một cái chỉ có thể dựa vào dạy học sống qua trung cực tầng dưới cho tôi. Có lẽ những năm qua giáo đến những hải tử kia, khái linh biểu hiện đều có chút không sai, cho hắn một chút không hiểu tự tin để hắn cho là mình thật là một cái nhân vật đi. Nhìn thấy Tô Kinh Chập lúc này cùng Trần Trùng không chút nào khiếp chảng như vậy hẳn lên, trung ban không ít người đều là lắc đầu. Nhìn về phía Tô Kinh Chập ánh mắt, dù sao cũng hơi thương hại. Thậm chí cho rằng Tô Kinh Chập chuyến này tới Có lẽ đều trở về không được. Ha ha ha, Tô Tiên Sinh có thể tới thật là khiến Hàn Sá vẻ vang cho kẻ này. Tiệc rượu sắp bắt đầu, trước tạm bên trong mà mời. Từ đầu tới đuôi Trần Trùng đều không có biểu hiện ra cái gì địch ý thậm chí đối với đợi Tô Kinh Chập còn muốn càng thêm nhiệt tình mấy phần, Hàn Huyên vài câu về sau, Trần Trùng liền để cho ra một bước, lộ ra sau lưng cái kia chồng chất như núi lễ trác. Tô Kinh Chập cùng Lạc Nguyệt Bạch nhìn nhau cười một tiếng, sau đó trực tiếp đi tới. Móc ra hai người thiệp mời màu vàng đưa tới. Chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng chúc mừng. Tân khách vào chỗ về sau, Thì mời tự nhiên là phải dùng đến thẩm tra đối chiếu một cái thân phận, thuận tiện thu hồi lấy ký số đấy. Trước đó tới mời Tô Kinh Chập chính là cái kia Lưu Băng Nam, mỉm cười tiếp nhận hai người trở mời, lại chỉ là thu vào hai người trong miệng một lời một câu chúc mừng. Kỳ biểu tình hơi sững sờ. Cái này hắn Miêu, liền không có cái khác biểu thị ra. Nhưng trên mặt hắn như cũng là treo loại kiêng nể nghiệp giả cười. Nghĩ đến hai người hạ lễ có lẽ chỉ là móc đến chậm một chút. Nhưng sau một khắc, đã thấy đến Tô Kinh Chập trực tiếp dẫn xương dáng cùng Linh Dao, cùng Lạc Nguyệt Bạch sóng vai hướng về trong học đường đi đến. Cái này hắn Miêu, thật sự là hai câu chúc mừng làm quà tặng sao? Ngụy Tiên A. Dù La bụng dạ cực sâu trần trùng, tại dư quang thoáng nhìn một màn này thời điểm, sắc mặt cũng đều âm trầm một cái chớp mắt đại đa số được thỉnh mời tu sĩ đều chỉ là độc thân đến đây, số rất ít mới mang theo một cái đạo lữ. Cái này hắn meo, Tô Kinh Trập không chỉ có mang nhà mang người, còn trắng chơi gái. Quả thực quá mức. Bất quá trần trùng trong lòng nhưng cũng có một vòng cười lạnh. Bất kể như thế nào, Tô Kinh Trập tới, cái kia với hắn mà nói thật là tốt sự tình. Ha ha, cái này Tô Tiên Sinh quả thực có ý tứ. Hôm nay hình như có trò hay nhưng nhìn. Nghĩ đến hắn đây là cố ý như thế đi chỉ bất quá như thế chọc giận Trần Đạo Hữu lại là ý gì? Quả thực nhìn không hiểu đâu. Trước đó mấy lần đi theo Sương Giang lên tụ bảo các lầu hai, cũng chịu đựng qua rất nhiều chú mục lễ. Tô Kinh Chập cũng là đã thành thói quen. Cho nên lúc này ở trong Thúy Liêu học đường, tuy có không ít người ánh mắt hướng hắn đầu tới, hắn không chút nào không thèm để ý thậm chí gặp được một chút hẻm đảo hoa quen biết tu sĩ, hắn còn có thể cười cùng người đánh lên một tiếng chào hỏi. Thúy Liêu học đường diện tích cực lớn, trung đỉnh đều có thể so Tô Kinh Chập cái kia lớn hơn mấy lần. Mà lần này tiệc rượu cũng sẽ tại nơi đây cử hành. Trung đỉnh tăng thêm vườn quanh trung đỉnh từng cái phòng học, dùng nạp lần này yến hội người cũng là không thành vấn đề. Dù sao rất nhiều nguyên bản cũng có tư cách có mặt tu sĩ, trong khoảng thời gian này đều ở trên Thanh Phong Sơn tìm vận may. Lúc này nơi này đã là bày đầy nhỏ dài mảnh cái bàn. Vừa lúc bốn người một bàn cái chủng loại kia, tới gần trung lương cái bàn, đã là không sai biệt lắm bị chiếm cứ rồi. Lạc Nguyệt Bạch tuyển một chương hơi xa xôi một chút, chào hỏi Tô Kinh Trập bọn họ chạy tới. Ngồi xuống về sau, Tô Kinh Trập mới nhìn đến, liền tại bọn hắn bàn này bên cạnh, có một cái đã bị phong lên dưới cạn. Miệng giếng này giống như đã từng quen biết, Tô Kinh Chập trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng xúi quẩy, bởi vì nơi đây tình hình đúng là hắn vứt xác lâm bình địa phương. Dở dậu chưa tới, các đường phố thu được thiệp mời tu sĩ, trên cơ bản đều đã ngồi xuống. Hoa Dương tông trưởng chấp sự đến, Hoa Dương tông lý chấp sự đến. Tại Tô Kinh Chập bọn hắn bàn này chờ lấy khai tiệc lúc, chợt nghe được một đạo sướng hát tiếng vang lên. Theo sau chính là nhìn thấy, hôm đó bị Tô Kinh Chập một đạo hô cứu phụ dung tới đây Chương Hồng, cùng một cái khác Hoa Dương trưởng thượng người tại Trần Trùng tự mình cùng đi đi đến. Trực tiếp ngồi xuống trung đình trung ương nhất cái kia một vòng 3 tấm bàn trống thứ nhất. Dù sao Trần Kim Thạch hãy còn không có tấn thăng làm nội môn đệ tử, cho dù dung nhan lỗi lạc. Tại bực này Thanh Phong Sơn thế cục vẫn khẩn trương như cũ dưới của diện, Hoa Dương tông còn có thể phái hai cái luyện khí đại viên mãn chấp sự tới, đã là cho cao nữa là mãn mũi. Chương Hồng hai người vừa mới ngồi xuống, cửa lại truyền tới một đạo sương hát âm thanh. "Tôi, tôi báo các, gió, phong trưởng quy đến. Chỉ có thân phận đặc thù người, bên ngoài mà người mới sẽ như thế sương hát. Chỉ bất quá cùng mới không giống nhau chính là, lúc này đạo thanh âm này ít nhiều có chút cá lăng. Bất quá thanh âm rơi xuống thời điểm, toàn bộ Thúy Liêu học đường trung đình lại là đột nhiên yên tĩnh." Không ít người trên mặt đều hiện ra một vòng chấn kinh. "Tôi bảo các trưởng quý đều tới sao?" Trần Gia Mặt mũi càng như thế to lớn. Nghe nói tụi bảo các trước đó không lâu mới đã đổi mới trưởng quý, mới trưởng quý là ai đại đa số người cũng còn chưa từng gặp qua. Lần thứ nhất đại đỉnh quảng chúng hiện thân lại là tại Trần Gia sao? Lần này Trần Đạo hữu sợ là có thể thổi cả một đời. Đám người xì si xào bàn tán, nhìn về phía Trần trùng ánh mắt đều tràn ngập cực kỳ hâm mộ. Ai không muốn kết bạn tụi bảo các người phụ trách? Chỉ bất quá không có con đường, cũng không có loại kia tư cách tôi. Lúc này liền ngay cả Trần Trùng đều sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới tụ bảo cắt trưởng quý thật sự biết tới. Sau đó Hồng Quang đầy mặt thần sắc kích động bước nhanh tới nên đón. Phong trưởng quý, không phải là nàng a. Tô Kinh Trập thần sắc cũng đều có chút ngưng tụ ánh mắt không khỏi nhìn về phía Sương Dáng, mang theo điểm hỏi thăm tâm ý Sương Dáng mặt không biểu tình, chưa từng để ý tới. Tô Kinh Trập ánh mắt ngược lại hướng về cộng phương hướng nhìn lại, trong lòng hơi có hiếu kỳ. Chương 54, khiêu khích. Chương 54, khiêu khích. Không riêng gì Tô Kinh Trập, lúc này giữa tiệc rượu tất cả mọi người là hướng về chỗ cửa lớn nhìn sang cũng đều hiếu kỳ cái này tụ bảo các mới trường quỹ, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tất cả cơ hội có thể cùng tụ bảo các trưởng quỹ nhận thức một chút, về sau giao dịch chỉ sợ cũng tiện lợi rất nhiều. Còn không phải sao? Hai ngày trước Yến Sích Hùng đều tại tụ bảo các dự định một bình tôi thể dịch, kết quả người ta ngạnh sinh sinh sẽ không bán. Chúng ta Lâm Giang trong thành tu sĩ muốn cùng tụ bảo các đấu, cũng đích thật là kém một chút ý tứ. Lúc này Tô Kinh Trập cũng nghe đã đến không ít người mang theo mong đợi sỉ sào bàn tán. Hắn lông mày hơi nhíu, Yến Sích Hùng, xem ra chính là Yến hạ phụ thân rồi. Tô Kinh Trập lúc trước lúc tiến vào, cũng là thấy được bọn hắn cha con bóng dáng đã nói không nói tên kia đối với Yến Hà cũng là không phải bình thường coi trọng, dù sao Yến Hà cũng liền chỉ là một cái không có linh căn giỏi thôi. Không chỉ có nguyện ý tốn hao linh thạch vì đó mua tôi thể dịch, bây giờ loại trường hợp này vẫn như cũng nguyện ý đem mang tới. Theo Tô Kinh Chập nhận thấy, bình thường tu sĩ cũng sẽ không như thế. Yến Sích Hùng có thể làm đến bước này, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Cái kia chính là Yến Hà ngoại trừ không có thức tỉnh linh căn, bản thân hẳn là còn có một ít để Yến Sích Hùng vợ chồng không nỡ buông tha điểm. Nghĩ tới đây, Tô Kinh Chập ánh mắt không khỏi hướng về trung đình một bên khác nơi hẻo lánh nhìn thoáng qua. Nơi đó bảy hai cái bàn tử, Tiên Sách Hùng trà con đang ở đó, nhưng lạ vẹn vẹn một chút, hắn liền thu hồi ánh mắt, khóe miệng cũng không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Tiên hạ vô luận có cái gì thần gì chỗ, chung quy là không liên quan đến mình. Mà lúc này, Tô Kinh Chập đột nhiên phát giác được, chu vi những cái kia xỉ xảo bàn tán đột nhiên biến mất. Toàn bộ trung đình trực tiếp lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Trong ánh mắt của Tô Kinh Chập đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu tím. Nàng nhịp bước lượn lờ, tựa như trong gió mành liễu, cao gầy cũng không cần cúi dáng người theo nàng di chuyển bước chân rung động. Tấm kia thổi qua liền phá mỹ lệ trên mặt, một cái nhăn mày một nụ cười đều là vũ mị. Không phải Phong Tình Nhã thì là người nào? Phong Tình Nhã hôm nay chính là một thân mẫu tím bay rải, cũng không tựa như tại tụ bảo các lầu hai thời điểm như vậy phóng đãng. Thậm chí hôm nay bước này trang phục, mặc dù vẫn như cũ khó nén nàng cái kiêu ngạo nhân dáng người, nhưng lại được sừng tụng duyệt vặn. Mái tóc lơi châm cài thắt, vũ mỹ bên trong lại lộ ra mấy phần cao quý. Khóe miệng nàng một mực mang theo nhàn nhạt cười yếu ớt, phản phất là đang cùng ánh mắt tiếp xúc cùng mỗi người chào hỏi. Nàng vừa mới vừa xuất hiện, trên thân loại khí chẳng tựa hồ liền đã bao phủ ở đây tất cả mọi người, ở tại bên người còn có một cái lão già tóc trắng ăn nói có ý tứ đi theo. Lão gia hỏa này cho dù khí tức không hiện Đám người cũng đều biết hắn là cao thủ. Làm chủ nhà Trần trùng ngược lại là yên lặng đi theo phía sau đúng là có một loại run run hiển hách cảm giác. Thật đúng là nàng. Cho dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng thật coi xác minh thời điểm, Tô Kinh Trập nhưng vẫn là không khỏi kinh ngạc ánh mắt của hắn không khỏi nhìn xuống giáng đi, cái sau lại một mặt bình tĩnh, không chút phần lòng. Bất quá thanh âm của nàng vẫn là truyền vào trong tai Tô Kinh Trập, Lâm Giang thành loại này khu vực, phong tình nhã khi cái này trưởng quý đã dư xài. Đây là bức âm thành dây truyền âm khả năng, cho dù Tô Kinh Trập cái này luyện khí tầng 2 đều có thể tùy tiện làm đến. Tỷ tỷ kia thật xinh đẹp. Liền ngay cả một mực nghiên tính ngồi ở bên cạnh Sương Giang đi dao, lúc này cũng nhịn không được mở miệng tán dương. Nghe nói như thế, Sương Giang sợ lên đầu của nàng nói, "Nha đầu ngươi về sau càng xinh đẹp hơn nàng." Đạm này cũng không phải là cho đùa, Linh Dao tuổi còn nhỏ, đã là một cái mỹ nhân bại hoại đợi một thời gian chỉ sợ cũng hỏa thủy cấp bậc. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Phong Tỉnh nhã rất nhanh liền đi tới trung ương nhất một chương bàn trống bên cạnh ngồi xuống đối với Chương Hồng các loại hai cái hoa dương tông chấp sự nhẹ gật đầu. Mà Chương Hồng hai người lại là thụ sủng nhược kinh đứng lên đối nó thi lễ một cái chớ nói chỉ là một cái chấp dự, cho dù là Hoa Dương Tông Trúc Cơ trưởng lão ở đây, chỉ sợ tại tụ bảo cắt trưởng quý trước mặt cũng đều không dám lỗ mãng. Cái kia lão giả tóc trắng lặng lặng đứng ở phía sau Phong Tình Nhã, không có ngồi xuống. Hiển nhiên một bàn này liền chỉ là Phong Tình Nhã một người đấy đem Phong Tình Nhã lên đến trong này ngồi xuống về sau, cho dù là Trần Trùng cũng không dám lại cùng nó đáp lời. Dù sao cả hai thân phận chênh lệch quả thực không nhỏ. Phong Tình Nhã ngồi xuống về sau, trấn gia mời tất cả tân khách liền coi như được là toàn bộ đến đông đủ. Mà lúc này, từ học đường bên trong chợt truyền đến một đạo cợt mở tiếng cười. Một cái nhìn hơn 20 người trẻ tuổi long hành hồ bộ, Bước nhanh đi đến trung đỉnh trung ương nhất, phong trưởng quý đại gia Quan Lâm, Trần Mộ không có từ xa tiếp đón, "Thứ tội, thứ tội." Người trẻ tuổi thân mang áo bào màu đen, dáng người khôi ngô, loại kia tướng mạo không tính anh tuấn, nhưng là không xấu. Chỉ bất quá lúc này trên thân hắn tự có một cỗ khí khái hào hùng, luyện khí đại viên mãn khí tức không có che giấu. Hắn trực tiếp đi tới trước mặt Phong Tinh Nhã, đối nó ôm quyền thi lễ một cái, trong mắt loại kia lửa nóng cũng là không che giấu chút nào. Người này thình lình đúng vậy lần này yến hội nhân vật chính, Trần Kim Thạch. Trước mắt Trần gia có thể cùng tụ bạo cắt trưởng quý đáp lời đấy, có lẽ cũng liền chỉ là gia họa này rồi. Mặc dù tu vi của hắn cũng chỉ là luyện khí đại viên mãn, nhưng tương lai tất nhiên là có thể đặt chân trúc cơ, rất đến kim đan cũng không phải là không thể được. Mà hắn có lẽ cũng là phong tình nhã lần này hấn diện nguyên nhân chủ yếu. Kỳ thật tại Trần Kim Thạch lúc đầu kế hoạch bên trong, là muốn cực kỳ phơi một phơi Lâm Giang thành những tu sĩ này đấy, lấy hiển lộ rõ ràng một cái hắn ngạo khí. Nhưng nhìn thấy phong tình nhã đến, lại là để hắn ngồi không yên. Lúc này hắn nhìn phong tình nhã ánh mắt, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được là có ý gì, nhưng cũng không có ai dám ở trong lòng so hắn với con quốc. Dù sao trẻ tuổi như vậy luyện khí đại viên mãn Cái này tại Lâm Giang thành khu vực, tuyệt đối coi là nhất đẳng tiền tài. Tiên đồ vô lượng thiên chi tiêu tử, phối Lâm Giang thành khu vực tụ bạo các phân cắt trữ quý, cũng là không cao lắm chèo. Bất quá lúc này Phong Tình Nhã lại là ngồi bất động, trên mặt vẫn như cũ treo cái kia nghề nghiệp giả cười. Đã sớm nghe nói Trần Đạo Hữu chính là nhân trung lang vượng, hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền. Trẻ tuổi như vậy liền có luyện khí đại viên mãn tu vi, ngày sau thành tựu không thể đoán trước, hành nội hành nội. Phong Tình Nhã là một cái hợp cách thương nhân, khen lên người đến tự, nhưng cũng là một bộ một bộ đấy. Bất quá Trần Kim Thạch cũng tỉnh không ngu xuân. Tự nhiên nghe ra Phong Tình Nhã mặc dù đang khen hắn, nhưng trong giọng nói lộ ra một cỗ xa lãnh, liền cũng liền từ bỏ muốn cùng Phong Tình Nhã một bàn dự định. Nói chuyện với nhau vài câu về sau, chính là đi tới trung ương cuối cùng một chương bàn trống phía trên. Lúc này Trần Trùng mới cùng lại lần đứng ở vị trí trung ương, mang trên mặt ý cười, nhìn xem chu vi đông đảo khách đến thăm, môi bản tức lợi dạo đầu nói một tràng. Tiệc tối hiện tại chính thức bắt đầu, mọi người thỏa thích ăn uống, Linh Cửu Linh Lục bao no đồng thời chờ một lúc Trần Mỗ còn có một ý chuyện muốn cùng Trư Vị Thương Thảo mười hai, cũng chuẩn bị một chút ngoài định mức tiến mục. Trần Trùng tiếng nói vừa ra, liền có từng cái dung mạo rất xinh đẹp thị nữ bưng các loại mỹ thực nối đuôi nhau mà vào. Tại đám người mà nói, Chân Trùng vừa rồi nói một đồng lớn, chỉ có cuối cùng câu này tổng kết hữu dụng. Rốt cục khai thiệt. Chỉ bất quá lúc này Tô Kinh chập lại là chú ý tới đang nói lời nói về sau, Chân Trùng ánh mắt dường như cố ý nhìn về phía tự mình một chút đây là. Khiêu khích, chương 55. Chân tướng phẩy bảy. Chương 55, Chân tướng phẩy bảy. Tô Kinh chập lông mày nhíu lại, khẽ miệng mỉm cười, cũng không có quá để ý dù sao hắn hôm nay rảnh tới, cũng liền làm xong sẽ bị nhằm vào chuẩn bị. Thậm chí hắn còn chờ mong Trần Trùng tốt nhất đối với mình quá phận một điểm để cho mình có chút nguy hiểm tính mạng vậy thì càng tốt hơn. Có xương dáng ở bên cạnh cục, hắn Tô Mỗ không người nào sợ hết thảy. Lúc này ánh mắt của hắn rất xa nhìn thoáng qua Trần Kim Thạch. Nếu như là lúc trước, có lẽ Tô Kinh Chập còn biết cảm khái lại hâm mộ một cái. Nhưng bây giờ, ngẫm lại chính mình có những này nội tình, bắt đầu so sánh, Trần Kim Thạch tựa hồ cũng liền chỉ thường thôi rồi. Hắn Tô Mỗ người bây giờ còn muốn nhỏ hơn Trần Kim Thạch một chút, lại cho hắn một đoạn thời gian, muốn nghiền ép lên không đến mức sẽ trở thành vấn đề. Không bao lâu, thịt rượu dâng đủ, Bọn hắn cái này một đầu dài trên bàn nhỏ chất đầy các loại yêu thú chi thịt, bày đầy các loại linh thú. Vẹn vẹn từ nơi này chút thức ăn phía trên, đều có thể cảm thụ được một chút linh khí ba độ, làm cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Thu nhiều như vậy lễ, với lại Trần Kim Thạch bây giờ tại Lâm Giang thành danh hảo cũng là có chút văn dội. Bực này hiến hội cũng là đủ để xứng với danh hảo của hắn. Thịt dượi dâm đủ, Tô Kinh chợt lập chú ý rất nhanh liền rơi vào ăn tịch phía trên này. Không ăn no cơm chờ một lúc lại như thế nào ứng đối cái kia có phiền phức. Đồng thời hắn cũng nhìn xem Linh Dao cười nói, "Nha đầu, ăn nhiều một chút. Ngày mai liền muốn cải linh." Những vật này đối với ngươi cũng là rất có lợi. Đang thức tỉnh linh căn trở thành tu sĩ trước đó, nếu có thể lúc nào cũng lấy bực này mang theo linh khí đồ ăn tầm bổ thân thể đối tự thân căn cơ cũng có chỗ tốt nhất định. Rất lợi chính hắn lại đọc trước. Hắn chính là thể tu, bây giờ đối với mấy cái này, đồ vật nhu cầu lượng không thể nghi ngờ là lớn hơn đối với những khác tu sĩ mà nói, những vật này chỉ là sinh hoạt điều hòa, ngẫu nhiên thỏa mãn vọng ăn bụng ham muốn đối với Tô Kinh Chập mà nói chính là vừa cần rồi. Lạc đạo hữu, đến đều tới cũng đừng khách khí. Ở một bên an như gió cuốn thời điểm, Tô Kinh Chập lại đối Lạc Nguyệt Bạch nói như vậy. Cái sau bưng lên một chén linh tiểu cười cười. Hiển nhiên đối với mấy cái này thức ăn không quá cảm thấy hứng thú, mà Sương Giang cũng cầm lấy đũa kẹp một khối thịt thú vật về sau, chính là nhíu mày. Sau đó liền từ bỏ tiếp tục ăn ý nghĩ, hiển nhiên dưới cái nhìn của nàng, cho dù Trần Trùng đã là đem Xuân Tê lâu chủ bếp mời tới, nhưng hương vị sò so tô kinh chập làm vẫn là kém nhiều lắm. Căn bản là vẽ ra không dậy nổi nàng muốn ăn. Kết quả là, cái này nguyên một bàn đồ vật liền trở thành tô kinh chập cùng linh giao chuyên môn ăn uống linh đỉnh trong chốc lát về sau, bắt đầu có không ít tu sĩ rơi tiệc, hướng về muốn kết giao hoặc là quen biết tu sĩ khác mà đi. Cái này khâu cũng là đại đa số tu sĩ tới tham gia yến hội nguyên nhân một trong. Lạc Nguyệt Bạch đối Tô Kinh Trập cùng Sương Giang mỉm cười, sau đó lung lay chén rượu cũng đứng dậy. "Tô đạo hữu, Sương Giang đạo hữu các ngươi lại ăn uống lấy, tại hạ xin lỗi không tiếp được một hồi." Nói xong, hắn liền cũng rời tiệc mà lên. Mà để Tô Kinh Trập hơi có chút vô cùng kinh ngạc chính là, Lạc Nguyệt Bạch giá hỏa này lại là thẳng đến trung đỉnh trung ương nhất cái kia ba bàn mà đi. Lại mục tiêu lại là Phong Tinh Nhã. Lúc này lại đa số tu sĩ đầu tiên mời rượu vị trí cũng đều là cái kia ba bàn. Trần Kim Thạch làm hôm nay nhân vật chính, tất nhiên là không cần nhiều lời. Hoa Dương Tông chính là nơi đó địa đầu xã, cũng cần để tỉnh. Ma tụ bảo các địa vị đạt tụ, càng là tất cả mọi người muốn kết giao mục tiêu. Bất quá đại đa số người đều chỉ là mời rượu lưu lại danh hảo về sau, chính mình uống một chén liền rời đi. Tất cả đều có tự mình hiểu lấy. Nhưng để Tô Kinh Chập thậm chí cả tất cả mọi người chấn kinh chính là, Lạc Nguyệt Bạch mang theo chén rượu đi qua về sau, chính là thản nhiên ngồi ở phong tình nhã đối diện đồng thời lúc này phong tình nhã thế mà cũng không có biểu hiện ra cái gì không vui. Một màn này phát sinh lúc, Tô Kinh Chập chú ý tới bên cạnh bị không ít người vây quanh Trần Kim Thạch, trên mặt thần sắc hơi đọc lại một cái. Hình như có một vòng không vui cùng đen đét, tên kia là ai? Cư nhân như thế lớn mật, nhìn không quen mặt, nghĩ đến là vừa vận chuyển vào Lâm Giang thành tu sĩ đi. Bất quá cái kia phong trưởng quý thế mà cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, kỳ cái quái thai. Bất quá người sáng suốt đều nhìn ra được, Trần Kim Thạch đạo hữu đối với phong trưởng quý có ý tứ. Tiểu tử này, tại nhà khách sơn nhà, là không có chút nào cho Trần Kim Thạch đạo hữu mặt mũi dự định, quả thực là có cố ý cho Trần đạo hữu khó chịu hiềm nghi. Vô cùng kinh ngạc về sau, không ít người liền lại lần xì xào bàn tán. Cái này Lạc đạo hữu, cũng là quả thực có ý tứ. Nhìn thấy một màn này, Tô Kinh Chập trong lòng cũng càng phát tò mò, mà lúc này Sương Giang lông mày nhíu lại, "Ngươi nhanh như vậy liền đã quên ta trước đó đối ngươi lời khuyên sao?" Lúc nói lời này trong giọng nói của Sương Giang còn mang theo nhàn nhạt, nhạt trào phúng. Tô Kinh Chập sửng sốt một chút, cái này tất nhiên là không có, bất quá đối với hắn cũng đích thật là có một chút hiếu kỳ. Tô Kinh Chập ăn ngay nói thật, "Sương Giang cũng không cần phải nhiều lời nữa, lặng lặng ngồi ở chỗ cũ nhắm mắt dưỡng thần. Loại trường hợp này nàng mà nói quả thực là có chút không thú vị. Cái này một mời rượu khâu kéo dài có chút thời gian không ngắn, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có bất kỳ người nào đến Tô Kinh Chập bên bọn họ đến mời rượu." Hầu như tất cả mọi người biết, hắn cùng với Trần Trùng có chút không hợp nhau lắm. Mà lần này bị Trần Trùng mời tới, hiển nhiên cũng là có địch thủ mục đích là. Không có người nào nguyện ý ở thời điểm này buộc lên đắc tội Trần Trùng phạm hiểm, chạy tới cùng Tô Kinh Chập kết giao đương nhiên, trong con mắt của mọi người, Tô Kinh Chập cũng đích thật là không có bất kỳ cái gì kết giao giá trị. Hắn cũng vui vẻ đến thênh tràn. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, cũng còn có không ít người du tẩu cùng yến hội các bạn ở giữa. Tô Kinh Chập cùng Ninh Dao cũng đem bọn hắn một bàn này rượu và đồ nhắm cho ăn không sai bị lắm. Tô Kinh Chập bản thân cảm giác trạng thái vô cùng tốt, thậm chí muốn đến hơn mấy vòng mãng lưng kinh. Lúc này Trần Trùng cũng bưng một chén rượu, lại lần đứng ở trung đỉnh trung ương. "Ta Trần Trùng kính mọi người một chén." Hắn nói như vậy một tiếng, giữa tiệc rượu tất cả mọi người liền cũng yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người hiểu ý, Trần Trùng lần này mời rượu kỳ thật chỉ là lấy cớ, chỉ sợ muốn nói chính sự rồi. Lấy hắn bây giờ địa vị, thừa dịp nhiều người như vậy ở đây, có Trần Kim Thạch cùng Hoa Dương Tông chấp sự ở một bên cáo mượn oai hùng, hắn không làm một ít chuyện mới có quái. Du Tẩu cùng các bạn ở giữa tu sĩ cũng tức thời riêng phần mình về tới chỗ ngồi của mình. Không ít người ánh mắt đều lặng lẽ hướng lấy nơi này của Tô Kinh chập nhìn lại. Chỉ có Lạc Nguyệt Bạch vẫn như cũ vẫn ngồi ở Phong Tình Nhã bàn kia, cũng không trở về về. Tiên kia tụi hồ vẫn như cũ trò chuyện với Phong Tình Nhã thật vui, mà lúc này liên quan tới Lạc Nguyệt Bạch, đám người mặc dù vẫn như cũ còn có chấn kinh, nhưng tụi hồ cũng chấp nhận hắn cùng với Phong Tình Nhã một bản sự thật này. Lúc này mọi người quan tâm hơn chính là Trần Trùng đến tụt cùng muốn làm gì. Lúc trước Trần Mộ đã nói rồi, hôm nay mượn tiệc rượu cơ hội, muốn hướng mọi người thương thảo một ít chuyện. Đám người vẫn như cũ không nói, lặng lặng chờ lấy Trần Trùng ở dưới. Hắn rồi nói tiếp, Trần Mộ tự biết tư chất không đủ, đời này tu vi cũng chỉ có thể cho tới bây giờ chỉnh độ. Nhưng đối với bồi dưỡng đời sau sự tỉnh, lại là một mực làm không biết mệt. Nhìn xem những hải tử kia có thể thức tỉnh ưu tú linh căn thời điểm, trấn mộ trong lòng rất là trấn an. Lâm Thú Liêu học đường làm tốt, vì chúng ta Lâm Giang thành hải tử tạo phúc, đã là trở thành trấn mộ sau này nhân sinh toàn bộ ý nghĩa. Lời nói ở đây, chân trùng ánh mắt không khỏi nhìn Tô Kinh chập đi qua. Gia hỏa này là chân tướng phơi bày nha.